t r ư ơ n g năm mươi mốt dưới mặt đất đ o à n đội người tiểu tử này nói đến ta đều thực sự tin tưởng thế gian này nơi nào đó tồn tại một cái thế giới khác lao cao không khỏi nợ nụ cười được ta t ậ n lực tranh thủ bất quá cái này muốn đi chương trình thời gian ít nhất cũng phải nửa tháng cho nên ngài trước đó vẫn chưa hoàn toàn tin ta sao làm chúng ta nghề này mọi thứ lưu cái tâm nhãn nói chuyện phục vụ giữ lại mấy phần lại có gì đáng kinh ngạc cao vĩ lại đổi về ngày bình thường trầm ổn ngữ khí mà lại ta nói qua ta tin không tin căn bản không trọng yếu cầm tới chứng cứ mới làm m u chóc nhất ta cũng cho rằng như vậy cho nên ta còn có một cái đặc thù thỉnh cầu nhìn ngài phê chuẩn trương trí v i ệ n t h ử a cơ nói ra chuyện gì xảy ra n ữ khí như thế chính thức cao vĩ có chút dừng lại sẽ không theo kinh phí có quan hệ a còn là ngài hiểu ta ta hy vọng có thể thỉnh cầu một triệu đô la k h u k h ú k h ú điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ho khan bảy triệu ngươi cho chúng ta bộ môn làm ở ngân hàng sao là như thế này trương trí v i ệ n đem chu chi tình huống đơn giản trần t h u ậ t lần tại bên giản sơ tờ không có trở thành chứng cứ trước hạn chính là chúng ta duy nhất có thể tiếp xúc đến từng tiến vào nhạc viên nhân tuyển bảy triệu là rất nhiều nhưng so với manh mối này giá trị kỳ thật đã phi thường có lời một phần b ạ n nhạc viên mời mới t ờ l a y e r chúng ta nghĩ cùng một tuyến liền tuyệt không phải là cái giá này nói đến đơn giản người có hay không nghĩ tới kinh phí danh mục là gì đó cái này bảy triệu không tốt m ở a ta có một ý tưởng trương trí viễn đã sớm đoán được lão cao sẽ nói như vậy b ê n giản s ứ tợt ạ i trong cảnh sát hình sự quốc tế là có tiền thưởng cho nên chỉ cần bắt hắn chúng ta liền có thể thỉnh cầu quốc tế tiền thưởng sau đó lấy ngợi khen danh nghĩa phát ra ngoài như thế đã không cho tài vụ thêm kiến thức quá trình cũng hoàn toàn hợp uy nói đến p â n t ư ợ n g này cao vi chỉ có thể thở dài một hơi người tuổi trẻ bây giờ à thật sự là càng lúc càng lớn mật được thôi ngươi liền theo chủ ý của mình đi làm phải cảm ơn ủng hộ của ngài trương trí viễn tranh thủ thời gian đáp đi ra phòng rửa tay hắn tìm đến giấy bút cho chu chi viết xuống cáo từ ghi chép sau nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng hiện tại hắn việc cần phải làm chính là mau chóng chạy về đầu thành bắc phủ chuẩn bị một vòng mới nhạc viên trò chơi công việc et l thành vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ trong kho hàng et lọ đỉ vừa đi vào cửa lớn liền sẽ bắt được như có như không ánh mắt làm nàng lần theo những cái kia ánh mắt trông đi q u a lúc lại sẽ phát hiện đối phương nháy mắt rời ánh mắt còn cố ý giả ra không có nhìn lén bộ dáng nhưng chỉ cần nàng quay người lại loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biết của tới đi nàng thực tế n h ị n không được lớn tiếng reo lên các ngươi muốn nhìn liền nhìn tại sao còn muốn lén lút đám người không khỏi r ụ t rụt đầu còn là hiệu đứng ra c ư ờ i nói ai bảo chúng ta nhỏ lọt tì là cái thiên s ứ đây đi lão đại đều lên tiếng các ngươi muốn nhìn gì đó theo câu nói này trong kho hàng bầu không khí lập tức sinh động ta muốn thấy cánh có thể mang ta bay vừa bay sao ta cũng muốn hệ lọ đi hung hăng lường hắn nhóm l ê n mắt không phải là ngày đó đã cho các ngươi biểu hiện ra qua sao cánh cùng bay trên trời đều cần năng lượng ta không có khả năng tùy tiện lãng phí ở loại địa phương này các ngươi cũng đừng nghĩ ô một hồi thất vọng thanh â m từ bốn phía chuyển đến hệ lọ đi có chút bất đắc dĩ nâng chán từ khi nàng mang theo bờ dạng đồn nhất phi trùng thiên sau trong cả trụ ép không khí liền triệt để thay đổi mọi người muốn không thỉnh thoảng hướng về phía nàng cười ngây ngô muốn không liền từ sáng sớm đến tối nhìn chằm chằm nàng thật giống trên mặt nàng có thể mọc ra hoa bọn hắn đây là cao hứng đ b ợ rằng đổn vỗ vỗ bờ vai của nàng trước k i a mọi người còn tưởng rằng ngươi chỉ là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới thiên sứ thế mà thật tồn tại hơn nữa còn là đồng bọn của mình loại chuyện này ai biết không hưng phấn đâu đúng à, ngươi không biết gần nhất trên mạng đều nhao nhao nổ tất cả đều là đang thảo luận ex đèn khách sạn nổ lớn sự kiện một tên khác t r ả i lấy bím tóc nâu cô nương cũng lại gần nói không có khói lửa cũng không có minh h ỏ a chỉ mặt tường bị vanh sợp có người thậm chí nói là sao băng đậm phớ gậy ta nhường ngươi nhìn chằm chằm giám sát ngươi không biết một mực tại trên diễn đàn xem kha hh cái sau thẻ lưới lại đem đầu rụt trở về đội hành động bợ rằng đồn cùng áp lực lái xe kiêm hậu cần hiệu hacker phở lại còn có cơ giới sư bợ gì trẻ y tịt quản lý lao đầu bếp cà cà chính là những người này cùng nàng cùng một chỗ tạo dựng thành hiện tại đoàn đội tuổi bọn họ đều tại m ộ ư ơ i tám đến hai mươi năm tầm đó có chút là dân lang thang có chút đến từ bàn phái mà bây giờ bọn hắn đi theo bản thân không phải vì tiền cũng không phải danh dự hoặc truy cầu kích thích chỉ là đơn thuần cảm thấy thế giới này cần cải biên cũng miễn ý vì thế mà chiến đấu mặc dù bọn hắn trên thân có đủ loại không đủ nhưng đối với hệ lò đi mà nói đều là đáng tin cậy đồng bạn bất quá ta có một việc không rõ vợ rằng đồn đông nhiên nói ra người rõ ràng là thiên sứ tại sao lại muốn cho bản thân đoàn đội đặt tên gọi khô lâu chỉ thủ xác thực k h u g ậ t đầu biểu thị phụ họa trước đó ta còn cảm thấy danh tự này khá hay nhưng cùng lao đại thân phận thực tế có chút không xứng đôi bởi vì chúng ta làm sự tình chú định thấy không được ánh sáng hệ、e、lọ đi không e rẻ nói mà cái tên này có thể nhắc nhở các vị chúng ta từ đầu đến cuối du t ẩ u tại hát cám cùng pháp luật thậm chí là tử vong biên giới nàng đi qua gia nhập qua rất nhiều tổ chức nhưng kiến thức đến càng nhiều nàng liền càng rõ ràng một việc phàm bị lợi ích trói buộc tổ chức đều là có cực hạn mà lại tổ chức quy mô càng lớn dạng này trói buộc liền càng mạnh mẽ đến mức rất nhiều dự tính ban đầu là làm việc thiện có chín g ư ờ i cuối cùng đều trở thành nô lệ của lợi ích càng đừng đề cập những cái kia ngay từ đầu chính là đánh lấy việc thiện n g ụ y trang đi lừa gạt đầu cho tổ chức cho nên nàng làm một cái to gan nếm thử đó chính là bản thân tự mình thành lập một tổ chức một cái vì tín nhiệm mà chiến đ o à n đội k h ô lâu chi thủ chính là đầu tiên thành quả mà bọn hắn hành động mục tiêu thứ nhất chính là cùng bản địa chùm buôn thuốc v i ệ n có liên quan lên dạng sơ hiu vợ rằng đồn h u y ế á o nguyên lai、like、ngơi cái kia thời điểm liền có như vậy r ấ ngộ không hổ là lão đại đương nhiên còn cần ngươi nói nhảm ao cưng t r i ề u nhìn xem nàng ta thế nhưng là tận mắt nhìn h lò đi từng bước một đi đến hôm nay đúng ngày đó xâm nhập khách sạn đồ tây đen đến tột cùng là ai phật lệ n g ư ơ i cha ra được chưa h lò đi đổi đề tài không có rất kỳ quái không phải là cảnh sát cũng không phải hát bang phật lệ k h o á t k h o á tay ta thậm chí không có làm rõ ràng bọn hắn là từ đâu xuất hiện sau đó bọn hắn cũng không ai bị câu lưu không thể không nói e l thành cảnh sát đều là một bang ăn không ngồi dồi phế vật cái này khiến h lò đi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an hiển nhiên có người tại toàn thành tìm kiếm g i n sơ mà một cái xuyên quốc gia tội phạm tựa hồ xa không đạt được dạng này lực ảnh hưởng lại nói người kia làm sao bây giờ chúng ta đã nhốt hắn hai ngày để ở chỗ này thủy chung là cái thai hoàng ẩm hữu i trong miệng người kia chính là bên dàn sờ muốn ta nói dứt khoát c h ồ n g lên bao bố hướng bắc ngoại ố trong rừng cây ném một cái sau đó gọi điện thoại báo động đến nỗi là cảnh sát trước tìm tới còn là đám kia đồ tây đen trước tìm tới đều mặc kệ chúng ta sự t ì n h vợ gì trẻ t ị t đề nghị nhưng đồ tây đen rõ ràng là dàn sờ bên kia người vạn nhất là cái sau chẳng phải là toi công bận rồi hiện tại bảo toàn tự thân so cái gì đều trọng yếu đi đ chương rồi, các n năm mươi hai quang ảnh ước định hệ lọ đi thần sắc đống nhiên biến đổi nàng không biết bộ này mặt nạ đại biểu cho gì đó nhưng làm màn hình dưới góc phải nhạc viên chứ cùng tính mắt vờ giờ ô biểu tượng lập tức liền nhường nàng rõ ràng điện báo người là ai làm sao rồi người nào gọi điện thoại cho ngươi vợ rằng đồn chú ý tới sự khác thường của nàng không không có gì khu nhà ở phía điện nước thiếu giao nộp thông chi mà thôi hễ lọ đi ấn d i ệ t màn hình bước nhanh xuyên qua nhà kho đi vào sát vách một gian trong phòng nhỏ xác nhận điện thoại vẫn chưa cúp máy sau nàng cắn răng đẻ xuống nút trả lời uy là ta c h à o ác ma ngươi là thế nào biết rõ cái số này còn có người liên lạc này hình ảnh là chuyện gì xảy ra ngươi đến tột cùng lúc nào vụ trộm hủ hóa điện thoại di động của ta không phải là ngươi nói ta hủ hóa người cũng liền thôi hủ hóa điện tử sản phẩm có phải hay không có chút quá không hợp thói thường rồi triều dương thanh â m cao hơn nàng mà lại liền cho phép ngươi truy tung ta không cho phép ta truy tung ngươi ngươi thông qua ta mở thông đạo tiến vào nhạc viên thế giới tự nhiên sẽ ở ta nơi này mà lưu lại vết tích ta ngược lại tìm xuống ngươi không phải là chuyện rất bình thường sao ngươi hễ lọ đi cứng đờ nửa ngày khế ước của chúng ta cần phải giới hạn tại thế giới kia ngươi mơ tưởng can thiệp ta ở chỗ này sinh hoạt sinh hoạt cùng tự do lớn hơn trời đúng không triều dương tràn đầy không cho là đúng yên tâm ta cũng không có ý định ngừng khế ước vượt qua bên giới nhưng không có nghĩa là chúng ta ở chỗ này đến đoạn tuyệt liên hệ bởi vậy như thế ta mới có thể thuận tiện thông chi ngươi một vòng mới nhạc viên trò chơi sắp mở ra ngươi cũng đã đến n ê n thực hiện lời hứa thời điểm hiện tại thế nhưng là ta còn có thật nhiều chuyện khẩn yếu chưa xử lý thì như nói b ê n dàn sờ cái này phòng tay khoe sọ ta xem một chút ân hắn tình huống có chút h ỏ n g b é t ngươi không biết liền ăn uống đều không có chuẩn bị cho hắn à. cái k i a t r ô n g coi hắn ra hỏa thậm chí đánh hắn hễ lọ đi tâm đột nhiên châm xuống dàn sờ bị giam giữ địa phương chính là nhà này nhà kho t ầ n hầm cửa ra vào bị tỏa liên khoa kín ác ma có thể nhìn thấy tình huống bên trong đường tắt duy nhất chính là camera chẳng lẽ không riêng gì điện thoại di động nhà này nhà kho đều hoàn toàn bị ác ma phá được rồi sao ý vị này hết thẻ khô lâu chỉ thủ thành viên bây giờ đều bại lộ tại đối phương giám thị phía dưới đúng ta có thể nhìn thấy triều dương trực tiếp điểm ra nàng e ngại vấn đề ngươi cho rằng ác ma chỉ biết l ừ a gạt lòng người sao đ ề u năm ba nghìn hai trăm linh hai ác ma cũng là lên n ẹ t lướt sóng không hiện tại hẳn là năm hai nghìn hai mươi ba mới đúng không đợi h ệ lọ đi mở miệng triều dương lại nói tiếp đừng khẩn trương như vậy ta không hứng thú đưa ngươi tổ chức một mẹ hút gọn trên thực tế ta là tới rút một tay g ú p vật đ i u đúng Cái kia cũng chính là các người c ũ n nào h l n tới đón ta đoán sẽ không là hắn những cái tia tội phạm đồng bạn a dĩ nhiên không phải n g ư ơ i cần phải nhiều tin tưởng ta một điểm triều dương gặp nàng không hé miệng chỉ có thể công bố đáp án nói tốt ta cảnh sát hình sự quốc tế đối với hắn rất có hứng thú c h ỉ ít so e l thành cảnh sát lớn các ngươi nắm giữ điểm kia chứng cơ phạm tội với hắn mà nói bất quá là ra lông mà thôi tại sao ngươi biết quan tâm việc này hễ l đi có chút không dám tin nói thế nào ta còn đến bảo hộ những cái tia phạm phải tội ác tài trời tội ác g ác nhân hay sao húng chi việc này đối với ta có lợi hơi đẩy một cái cũng không hưởng phí bao nhiêu công phu ta liền biết ngươi có mưu đồ khác n à n g hư nhẹ một tiếng tiền thưởng có bao nhiêu một trăm ngàn bảng anh ta cho là ngươi sẽ không quan tâm vấn đề tiền triều dương cảm thấy ngoài ý mớn trên thực tế hắn cũng là nghe được trương trí viễn cùng cao vĩ tiếp xúc sau mới chú ý tới b ê n dạng sờ trên thân treo không ít tiền thưởng trong đó có cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ treo thưởng cũng có hắn gây án các địa khu đơn độc treo thưởng nếu là h ệ lo đi bắt được dạng sờ hắn dứt khoát cũng đem anh quốc đảo bên này tiền thưởng cùng nhau xem như điều kiện trao đổi ta không cần tiền nhưng tổ chức cần không có tiền chúng ta liền không có cách nào khai triển hành động nàng giải thích nói trên thực tế chúng ta ngay từ đầu cũng chuẩn bị cầm dạng sờ đổi lấy tiền thưởng bất quá là từ hắn đối thủ cạnh tranh nơi đó cầm một trăm ngàn so ta dự đoán muốn nhiều cảm ơn ngươi mấy chữ cuối cùng nói đến cơ hồ theo nuốt ê ứ ngươi rất cần tiền lời nói ta có thể trực tiếp đem dạn s ở tư nhân tài khoản nói cho ngươi bên trong đại khái là mấy chục triệu đi sau đó nhường ta bởi vì những thứ này không rõ lai lịch tài sản bị cảnh sát để mắt tới cuối cùng không thể không sẽ đem trôi lưu trong tay ngươi ngươi mơ tưởng dùng cái này dẫn dụ ta ác ma hệ lọ đi ngữ khí lại trở lại lạnh như băng trạng thái mà lại cái này cùng ngươi đưa ta tiền khác nhau ở chỗ nào đưa tiền không được sao đương nhiên không được nàng chém đỉnh chặt sắt nói nếu như một tổ chức kinh phí không thể thông qua tự thân vận doanh đến kiếm lấy vậy nó liền biết mất đi độc lập tính ta tuyệt sẽ không nhường ác ma đến đem không k h â lâu k h â lâu gì đó chiều dương cố ý hỏi h ẹ ê lọ đi đỏ mặt đủ ngày mai giữa trưa đúng không ta sẽ đích thân đi n g ư ơ i nói cái kia nhạc viên trò chơi lại biết từ lúc nào mở ra ta tính toán bỏ đi lấy giờ hẳn là ngày mai buổi sáng tám ba mươi chiều dương cũng không có tiếp tục làm có nàng không cần hoàn toàn đúng giờ sớm một chút m u ộ n một chút cũng bỏ tay tính mắt vào giờ liền không cho n g ư ơ i phát n g ư ơ i hẳn phải biết tới phương pháp hao phí năng lượng biết tại trò chơi kết toán sau bổ sung được rồi chiều dương không nói gì nói nói chuyện tùy theo bị chất đức hễ lò đi đi ra phòng nhỏ phát hiện đoàn người đều tại quan tâm nhìn xem nàng nàng không khỏi âm thầm thở dài đồng bọn của mình cũng không phải đ ố u nốc loại kia thủy điện thiếu phí lời nói dối quả nhiên không thể gạt được mọi người kỳ thật hoa mặt của ngươi thật là đỏ k hữu ôm nàng hễ lò đi ngươi sẽ không là có bạn trai đi ai đ á m n g ư ờ i phát ra một mảnh ồn ào âm thanh cái này đến phiên hễ lò đi trận mắt hốc mồm đương đương nhiên không có các ngươi đang nói cái gì nhé vậy ngươi tại sao tiếp điện thoại xong gõ má đều đỏ hữu không đông tha nói nhỏ lò tì lớn lên có thể lý giải dù sao đến từ lãng mạn chi đô nha hệ lọ đi cảm thấy lung túng cấp tốc t ố i lui lưu lại chỉ có tâm như chỉ thủy lạnh lùng đám g i a hỏa này quả nhiên rất có vấn đề bản thân đối bọn hắn còn là quá thiệt lương bất quá nàng nhất thời cũng nghĩ không thông rõ ràng ở trước mặt những người này nói lên một trăm l ầ n khô lâu c h i thủ cũng không biết cảm thấy bất luận cái gì làm khó vì sao hết lần này tới lần khác nói cho ác ma nghe lúc liền cứng đờ đầu lưới chẳng lẽ mình đã trong lúc vô tình nhận ác ma tinh thần xâm nhập sao nàng lắc đầu đem ý nghĩ này cưỡng ép đệ xuống trong óc đối phương hiện tại vẫn có khả năng thông qua ca mê ra giám thị trong kho hàng đám người nhất cử nhất động nàng tuyệt không thể lộ ra nửa điểm mềm yếu tự thái người tiếp tay bên dàn sơ ta đã liên hệ là được là cảnh sát hình sự quốc tế đương nhiên chúng ta cũng muốn chuẩn bị chí ít hai bộ phương án để phòng tiếp tay nửa đường xuất hiện biến số nói xong nghệ lọ đi đem giao dịch nội dung kỹ càng giảng thuật một lần cuối cùng nàng lại bổ sung chuyện này sau khi hoàn thành ta đem đóng cửa tu luyện một đoạn thời gian để cầu khôi phục càng nhiều lực lượng đám người nghe vậy rất là kinh ngạc trước kia chưa hề gặp ngươi tu luyện qua phải bao lâu thời gian là cùng n h ị dạ tu luyện giống nhau sao đồ đần thiên sứ luyện tập khẳng định là lấy minh tưởng làm chủ đoàn người thất truy bắt thì nói có lẽ rất nhanh có lẽ phải mấy ngày thời gian hễ lọ đi chậm rãi trả lời dù sao nàng cũng không rõ ràng nhạc viên trò chơi đến tột cùng là cái dạng gì cho siết cứ việc t r i ề u dương từng nói qua thời gian không là vấn đề lần trước chỉ là ngoài ý mớn nhưng nàng lại không thể bung ô lòng phong bị yên tâm đi đây là sau khi thức tỉnh tất yếu luyện tập chờ ta lực lượng tăng cường sau khâu lâu chỉ thủ có thể làm sự tỉnh cũng biết càng nhiều dù là con đường này đem đi được dị thường long đong vì đặt thành nguyện vọng trong lòng nàng không biết lực bước chương năm mươi ba người mới gia nhập hai ngày sau trương trí viễn nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian vừa vặn chỉ hướng ba giờ chiều ba mươi phút hắn cầm lấy kính mắt vào giờ một lần cuối cùng xác nhận bên người các hạng thiết bị phải trang vận chuyển bình thường bây giờ cao vĩ đối đai chuyện này đã tương đương để bụng không riêng cho hắn dọn ra một gian chuyên dụng p h ò n g bút còn sai khiến chuyên nghiệp bác sĩ giám sát hắn các hạng thân thể chỉ tiêu trừ cái đó ra trong phòng sắp đặt nhiều cái ca mê ra cùng mạng lưới giám sát thiết bị toàn bộ hành trình đối với hắn tiến hành ghi chép nói theo một ý nghĩa nào đó đây đã là phía trên không có xác nhận dưới tình huống cao vĩ có thể làm đến t ự c hạn trương trí viễn đương nhiên biết rõ cấp trên nghiêm túc nguyên nhân. đó chính là châu âu bộ môn bên kia phát tới bên d ạ n sát sờ xác nhận xa lưới tin tức cơ hồ liền theo nhạc viên nói tình huống một bộ dáng bọn hắn không r i ê n g bắt đến d ạ n sát sờ bản thân còn lấy được liên quan tới hắn phạm tội kỹ càng chứng cứ cái k i a chứng cứ hoàn thiện đến quả thực tựa như là d ạ n sát sờ bản thân chính mình bày đổ c ũ n g đồng dạng không hề nghi ngờ nhạc viên đối với tham dự trò chơi bật lỡ có thể nói rõ như lòng bàn tay tựa hồ chỉ cần là thông qua mạng lưới truyền lại tin tức liền nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn họ như vậy nhạc viên cũng đối với mình mục đích rõ rõ ràng rằng sao chuẩn bị xong chưa trong hai nghe chuyển đến lão cao thanh âm trương trí viễn đem tạm nghiệm r ứ t bỏ hướng cấp trên sau pha lên ngăn cách gật gật đầu tiếp lấy đem vở cờ bọc tại trên đầu đ ế m tầm h năm giây sau một hồi quen thuộc cảm giác choáng váng lập tức tràn vào trong đầu cảm giác đẻ ép của vờ g ờ cùng bộ mặt dần dần nhặt đi cho đến hoàn toàn t ạ n biến thay vào đó chính là ấm ức lại ấm áp không khí hắn biết rõ hết thẻ đều đã cải biến trương trí viễn mở mắt ra phát hiện chính mình đã thân ở một gian cũ kỹ phong ố c trong phòng khách thêm chút quan sát hắn liền ý thức đến nơi này chính là địa phương lần trước trò chơi kết thúc trương ca một tiếng ngạc nhiên gọi chuyển đến hắn quay đầu đi qua phát hiện một cái nam tử xa lạ hướng chính mình chạy tới. khắp k h lần mặt này c a hắn muốn đóng vai nhân vật là trương cường huynh đệ của trương trí viễn đại khái bởi vì cái này nguyên nhân nhạc viên mới có thể dựa theo hắn lần trước ngoại hình đến tái tạo thân thể bất quá hai người nếu là tương tự như vậy người ở bên ngoài xem ra chẳng phải là tương đương với huynh đệ sinh đôi cái này nhưng so sánh huynh đệ khác họ muốn khó diễn dịch nhiều nhưng chu chi lại không cho hắn đoán thầm thời gian còn tại kích động nói nguyên viên ngày đó ta nhìn thấy lời mời của nhạc viên còn có người tạm biệt tờ giấy cho là chúng ta rất lâu mới có thể trả mặt kết quả ngươi đoán thế nào có người thay ta giao nộp vé vào cửa phí bảy triệu a chương ca việc này cùng ngươi có quan hệ sao ta xác thực hướng nhạc viên phía chủ sự đề cập qua thu phí quá cao vấn đề đại khái bọn hắn làm ra tương ứng điều chỉnh đi trương trí viễn tự nhiên sẽ không đem nhà mình bộ môn can thiệp vào sự tình nói ra hắn cần chính là chu chi cái này độc lập người quan sát mà không phải một cái đời thứ hai thiếu ra tự nhận là trở thành cảnh sát hình sự quốc tế nhân viên tạm thời dựa theo quy củ mọi người trước giới thiệu chính mình đi dù sao lúc này thân thể lại không cấp số một cái thanh em mới cắm vào vào đây antony bị tờ c ổ ạ xạ hạ gia nạ dù c ổ một tên khác nữ tử gầy gò cũng đi vào p h ò n g khách hai người bọn họ hình thể cùng lần trước cũng có tương đối lớn biến hóa người nga lúc này phảng phất trẻ lại không ít trừ da bụng nạm có chút rất bên ngoài căn bản là cái thân thể khỏe mạnh người trung niên Ả ạ xạ hạ giả thậm chí như là ái nhân loại hay nhọn nhọn nơi bả vai có hoa sâm cùng lần trước bọn hắn tại trong rạp hát nhìn thấy cái tia t h ụ hình dạ rất có vài phần tương tự c h ư ơ n g trí v i ê n cùng chu chi cũng thông báo xong tính danh sau ả n t o n y có chút không thú vị nhún n h ú n v a i cho nên lần này dọn dẹp cùng tì tợ đều vắng mặt rồi lần trước vận khí ta kém một chút bị trước đào thải lần này vốn định lại nghiêm túc cùng bọn hắn so một lần kết quả hắn liếc nhìn đám người một vòng không nghĩ tới chỉ còn lại nữ nhân cùng chính nghĩa sứ giả tiên sinh không có chính nghĩa tiên sinh chúng ta có lẽ liền rạp hát cửa lớn đều ra không được chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ ạ xạ hạ giả nạ rủ cổ vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào ngư khí hy vọng lần này ngươi cũng có thể lên diễn đồng dạng đặc sắc đoạn. À, tiểu đoạn a tiểu nha đầu tại t h à n h r u ộ t nhưng không có người dám nói với ta như vậy lời nói nhưng chỗ này cũng không phải là t h à n h r u ộ t không phải sao ạ xạ hạ giả không hề nhuộm bộ chút nào nói xem ra các vị trạng thái tình thần không sai đông nhiên thanh âm quen thuộc đánh gãy hai người rằng co chỉ thấy người chủ trì đẩy cửa đi vào đại sảnh nó trang phục vẫn như cũng là bộ kia áo khoác đỏ thâm cùng mặt nạ kịch tứ xuyên vui vẻ nên đón đến nhạc viên các vị đều là khách quen ta liền không nhiều làm giới thiệu nội dung mặt khác cái này vòng trò chơi có một vị người mới gia nhập hy vọng mọi người ở chung vui sướng tiếp lấy hắn hướng phía sau ngoắc ngoắc tay ra đi theo một cái nhỏ nhắn thân ảnh từ chỗ tối đi ra bên trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ các vị tốt ta là t a ma hễ lọ đi nghiên răng nghiên lợi nói hoa đây là gì đó thân thể cũng quá đáng yêu đi À xạ hạ dạ nạ rủ c ô nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô quả thực liền theo trong tranh bút bê đồng dạng đây cũng là chu chi đám người trong lòng thời khắc này ý nghĩ đó chính là cô bé này cùng bọn hắn hoàn toàn không phải là một cái hòa phong nàng có một đầu màu nâu sâm tóc ngắn lọn tóc xóa tung mà con vỏng nhờ người không khỏi nghĩ muốn đưa tay cào trước phiên làn da của nàng đồng dạng tinh tế chăm loãn theo chịu đủ phơi gió phơi nắng dân bản xứ so ra quả thực dưới trời dưới mặt đất rất giống là đại tiểu thư nhà ai chuẩn em đi ra liên nàng mặc đều muốn so dân chúng tầm thường đẹp đẽ rất nhiều nhỏ bé trên cổ còn mang theo một cái vòng cổ sợi tơ màu đen nổi bật ra một luồng hiện đại phong phạm đây là trả tiền s ờ kỳ í sao người chủ trì ta cũng muốn ạ xạ hạ g i nạ rủ cổ hoàn toàn không che giấu chính mình đối với nữ hai yêu thích lúc trước bình thản thái độ không còn sót lại ch nguyên lai g i a hỏa này vẫn là rất để ý bề ngoài của mình đấy nhỉ trương trí viễn đối với chu chi t h ấ p giọng đưa lỗ thai nói quá phận lao ca ạ xạ hạ dạ cô nương như thế nào đi nữa cũng là một nữ tử chu chi lầm bầm bất quá bộ này sở kín cần phải không rẻ a đoán chừng phải lại tốn một triệu không có ý tứ nhạc viên tạm không có đ ẩ y r a mỹ hoa phục vụ chiều dương ra v ẻ t i ế c nối nói đương nhiên theo bộ môn kỹ thuật tăng lên các vị yêu cầu có lẽ có thể tại về sau lấy được thỏa mãn nói nhảm đương nhiên đổi không được trên thực tế hắn góp đủ những thứ này thân thể liền đã tương đương không dễ dàng mà hễ lọ đi sở dĩ lộ ra đặc thù hoàn toàn là bởi vì nàng cũng không cần mượn nhờ thân thể hoạt động hiện tại đứng tại trước mặt mọi người chính là hệ lò đi bản thân người chủ trì đây cũng quá không công bằng ạ xạ hạ dạn nạ rủ cổ vẫn có một tia không cam lòng nếu như không thể thay đổi s ở kín thân thể kia c h í ít không thể so sánh lần trước còn kèm à. lúc này ta không chỉ cảm thấy thân thể biến t r ỉ đ ộ t thậm chí còn mang theo một tia mùi vị k h á c thường xác thực an tồn y biểu thị đồng ý thuốc thân thể thành phẩm rất cao sao nếu như tiền vé vào cửa không đủ ta có thể lại thêm lần này ta cảm giác hai chân bên trong giống rót trì đồng dạng thật sao có trên h chỗ ể là nào a sao chút Chiều trực chính có lực. khí không như thể trăng trọt tồn tại, dù sao làm như vậy có thể tiết t vấn vậy dương nói, lượng lớn nguyện đề đi. đó kiệm dạ dù gì ly là làm r thực tế n à y vòng trò chơi với hắn mà nói là một trận hoàn toàn mới thí nghiệm trừ ra trương trí v i ệ n thân thể là đặc chế bên ngoài cái khác ba tên tờ lễ ớ đều dùng chính là thánh đường ỉa hệ nhị g cung cấp mới mẹ thân thể những thứ này thân thể tử vong thời gian bình thường không cao hơn bốn giờ hắn chỉ cần d ố t vào một chút xíu nguyện lực liền có thể nhường dừng lại khí quan lần nữa hoạt động hắn xưng loại này bảo tồn phương pháp là linh hồn thế thân chương năm mươi b ố dũng sĩ cùng minh đệ của dũng sĩ nhưng linh hồn thế thân cũng không thể cải biến thân thể tình trạng đặc biệt là những thứ này người bất hạnh bởi vì thương tích hoặc tật bệnh tử vong t ỷ như ạ xạ hạ giả nghe được m ù i vị k h á c thường chính là trong thân thể mục nát ổ bệnh phát ra vì để tránh cho c h o đỡ lơ tạo thành quá nhiều khó chịu chiều dương cũng tương ứng giảm xuống cảm giác van tác dụng phụ chính là người sử dụng cảm thấy thân thể biến t r ỉ đ ộ t đương nhiên những thứ này thân thể cũng không có cách nào thời gian dài bảo tồn dùng cái một tuần không sai biệt lắm liền được thay mới vất quá so với thuận không sai biệt lắm liền được thay mới vất quá so với thuận không sai biệt lắm liền được đ cái cái ế nếu như các vị tại trò chơi bên trong phát hiện thân thể có vấn đề gì tùy thời có thể hướng ta phản hồi nhạc viên từ đầu đến cuối đem các vị thể nghiệm đặt ở vị thứ nhất chiều dương vô vô tay như vậy hiện tại bắt đầu kết toán trước vòng trò chơi tích phân tất cả mọi người chú ý tới tầm mắt góc trái trên cùng xuất hiện một chuỗi con số cơ sở đạt được vì một nghìn mà cuối cùng được điểm quyết định bởi tại các vị biểu hiện theo hắn tiếng nói vừa ra cái số này nhanh chóng lật qua lật lại lên trương trí viễn nhìn thấy chính mình con số cuối cùng dừng lại tại một nghìn chín trăm bên trên người có bao nhiêu hắn thấp giọng hỏi chu chi hai nghìn hai trăm cái sau trả lời thế mà còn cao hơn chính mình trương trí viễn đ ố n g nhiên có loại lòng tin gặp khó cảm giác mặc dù hắn nhiều lần nói với mình đây cũng không phải là, là cái đơn thuần trò chơi hắn đến nhạc viên cũng không phải vì hưởng lạc nhưng lòng dạ vẫn khó tránh khỏi có lưu như vậy một chút tranh cường hào thang ý niệm đặc biệt là trò chơi vòng trước hắn một đường dẫn đạo toàn bộ đội có thể xưng hoàn mỹ phát huy kết quả điểm số còn không có so qua chu chi tên tiểu t ử túi này thực tế có chút đà kích người s i cả á n n a một bên khác g n tốn ý bỗng nhiên trách móc lên tại sao ta mới sáu trăm điểm bởi vì ngươi bỏ mình qua sớm trở thành đoàn đội ở chính diện trận tuyến bên trên lỗ hổng đây là hệ thống căn cứ nhiều hạng tham số lấy được hợp lý kết quả nhạc viên có cuối cùng giải thích quyền đương nhiên đây đều là triệu dương tùy tiện tưởng tượng lý do vì ghi chép những thứ này điểm số hắn thậm chí chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp đó chính là dùng một cái sách nhỏ nhó lại bởi vậy tăng thêm thêm thiếu toàn bộ quyết định bởi với hắn người ấn tượng đến nỗi tinh diệu toán học cho điểm công thức liền càng đường đề cập điểm số đã kết toán hoàn thành các vị hiện tại có thể căn cứ danh sách trao đổi tự do hối đoái vật phẩm ta muốn đổi đ ầ u hũ phiên dịch nghe các ngươi bốt bốt bốt bốt lại không biết nói cái gì thực tế rất khó chịu an tốn đ cái thứ nhất nói ra ta cũng thế À xạ hạ gian n rủ cổ theo sát phía sau chiều dương từng cái vì đó thực hiện bất quá đổi xong đậu hũ phiên dịch sau bốn người đều quyết định giữ lại tích phân về sau lại tính toán sau triều dương gật gật đầu cũng không còn nói nhảm nhiệm vụ lần này đồng dạng tồn tại một cái tình cảnh chủ đề từ trương trí viễn vai trò trường cường đi thỏa mãn thánh đường ý hệ n h ỉ nhu cầu đến nỗi những người khác nhân vật của các ngươi để cho trương trí viễn bản thân đến ăn bài hở chu chi kinh ngạc nhìn về phía trương trí viễn ạ xạ hạ dạn ạ rủ cổ thần sắc nhìn qua cũng có chút ngoài ý mướn ạn tôn ỉ phản ứng thì càng kịch liệt một chút trực tiếp cao giọng kháng nghị nói tại sao đến nghe hắn nhạc viên không phải là một cái tôn sùng tự do trò chơi sao tình cảnh chủ đề là trò chơi dự thiết lập mục tiêu nhưng cụ thể tuân bất tuân theo quyết định bởi tại tờ lỡ chính mình triều dương thản nhiên nói cái này còn tạm được người nga hử một tiếng nhưng tương tự các vị tích phân kết toán theo chủ đề độ tham dự quan hệ m ậ t thiết bởi vậy tồn tại trở xuống hai loại khả năng một là vòng tiếp theo trò chơi lúc bắt đầu đối với nhiệm vụ không có cống hiến tờ lỡ không biết lấy được bất luận cái gì tích phân hai là nếu có tờ lỡ trong trò chơi cố ý nhằm vào nhiệm vụ thiết hạ trở ngại như vậy nhạc viên cho phép tờ lỡ nội bộ tiến hành chiến đấu cái này an tố ý lập tức do dự ánh mắt của hắn tuần tự đạo qua chu chi ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cùng nghệ l ọ đi cuối cùng dừng ở trường trí viễn trên thân hiển nhiên mấy người khác tuy có ý nghi ngờ cũng không có lên tiếng ủng hộ hắn ý tứ cuối cùng hắn cũng chỉ là dậm chân một cái được thôi ta trước đi theo nhìn xem hy vọng chính nghĩa tiên sinh có thể cho chúng ta tìm ra điểm không giống thú vui tới đợi chút nữa ta muốn hỏi x u ố người n g chủ trì vị này người mới thật gọi tà m à sao ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cuối cùng nhịn không được nâng lên vấn đề này tên thật của nàng đương nhiên không gọi cái này nhưng ở bên trong nhạc viên tên chỉ là một cái danh hiệu thật giả hay không lại có quan hệ gì đâu chỉ cần thuận miệ tốt triều dương nhìn về phía hệ lọ đi ta nói không sai chứ cái sau cảm thấy trên đầu gân xanh nổi lên nhưng vẫn là gật gật đầu vậy chúng ta bây giờ đến tột cùng là thân phận gì chu chị hiếu kỳ nhìn về phía trương trí viễn hắn căn bản liền không quan tâm do ai đến chủ đạo đối với hắn mà nói có thể thân ở bên trong thế giới mới lạ này cũng đã là lớn nhất niềm vui thú chức làm bảo tiêu a trương trí viễn không xác định nói nhạc viên trước đó chỉ cùng hắn đã thông báo trương cường cùng y học sự tỉnh vì thế hắn còn cố ý hướng bộ môn bác sĩ xin chỉ bảo một cái suốt đêm nào biết được đối phương bỗng nhiên lại đến như vậy mới ra hắn nhìn về phía triều dương mà triệu dương căn bản không cho bất kỳ bày tỏ gì trực tiếp hướng mọi người nói đã công tác chuẩn bị đã hoàn thành vậy chúng ta lên đường đi thánh đường nghĩa hệ nghỉ đối với người tham dự vòng thứ hai trò chơi đã không phải là gì đó nơi lạ lrm bọn hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua cửa sành cùng hành lang đi thẳng tới thu nhận bệnh nhân hành lang trung ương có chút kỳ quái trương trí viễn đ ô n g nhiên nói thầm nói làm sao rồi chu chi hỏi nơi này nhìn qua cùng chúng ta b á i phòng lúc không có gì khác biệt mới một tuần không đến công phu có thể có thay đổi gì hắn khó hiểu nói người quên nhạc chúng ta từng tại bên trong viên lưu lại vượt qua hai ngày mà phía ngoài thời gian cũng liền mấy mươi phút sau chương trí viễn lắc đầu ta còn tưởng rằng cách lâu như vậy lâu đài bờ dư lì a ản đã qua đi đến năm thời gian nhưng hiện tại xem ra bên này theo địa cầu thời gian lưu tựa hồ cũng không có nhiều phân biệt có lẽ đây cũng là nhạc viên năng lực một trong bọn hắn nhất định dùng phương pháp gì mơ hồ thời gian giới hạn hắn thầm nghĩ chính mình nhất định phải thật tốt quan sát mới được các ngươi nhất định là thám tử tiên sinh phái tới a đông nhiên một nữ tử bước nhanh đi lên phía trước ta là dô đi tại chỗ này đợi các ngươi thật lâu đối với chu chi bọn người tới nói dô đi cũng không phải là người xa lạ nhưng bọn hắn hiện tại thay đổi chính là một cái khác cụ thân thể bởi vì cũng chỉ có thể làm làm lẫn nhau không nhận ra bắt đầu lại từ đầu giới thiệu ta chính là trương cường huynh đệ của trương trí viễn trương trí viễn tranh thủ thời gian cho thấy thân phận làm sao ngươi biết là chúng ta Ừm. nói không ra đại khái là một loại cảm giác ca d ô n ỷ nghĩ nghĩ trả lời các ngươi luôn luôn cho người ta rất tinh thần dáng vẻ trong mắt ánh sáng thật giống đang nói các ngươi đồ vật gì còn không sợ cái này tại thánh đường không phải thường thấy nơi này người đều sợ hãi lấy tử vong bọn hắn đã bị các loại chứng bệnh cùng thống khổ ép tới không thờ nổi nói đến đây nàng dừng lại một chút thanh âm hơi chuyện thấp mặt khác liên quan tới huynh đệ ngươi sự tỉnh còn mời nén bi thương ta mặc dù không có thấy tận mắt hắn nhưng nghe đ à n nói hắn lấy một địch mười mặt cũng không đổi sắc cuối cùng hóa thành liệt diễm đem địch nhân t h i ê u tẫn là làm không thẹn dũng sĩ a n h a ờ c h ư ơ n g trí v i ệ n nhất thời không biết nên tiếp cái gì tốt ta nghe rồ đi tiểu thư tại tòa báo làm việc làm sao đột nhiên đến thánh đường nghĩa hệ n đi rồi còn là chu c h ị thay hắn giải vây hắn là lần này người ủy thắc còn là ngươi bọn hắn đã ẩn ẩn nói được người chủ trì cũng không phải là nhiệm vụ chân chính người đề xuất trên đường lui tới người đi đường cũng không phải là nhạc viên sáng tạo nở c ờ cờ nhưng xuất phát từ ăn ý mọi người a cũng không có đem cái tầng quan hệ này để lộ không phải không phải dô đi liên tục khoác tay tiếp lấy hướng đại sảnh xa xa một gian bên cạnh phòng h ồ tiểu thư dùn ngươi nói thẩm rất lâu trường tiên sinh tới rồi chương năm mươi lăm tu nữ nguyện cảnh nhìn thấy tu nữ xuất hiện trong n g a y mắt trương trí viễn rốt cuộc mình tới tại sao nhạc viên sẽ vì hắn chuyên môn chỉ định một cái thân phận sẽ không là chính mình thuận miệng nói đề nghị bị người ta nghiêm túc tiếp thu đi trương tiên sinh dùn đi đến bên cạnh hắn lúc lại có chút hoảng hốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần thật có lỗi ta còn tưởng rằng trông thấy ngươi một vị k h á c huynh đệ hai người các ngươi s á c thực phi thường giống nhau không sao ta đã quen thuộc liên quan tới huynh đệ của ngươi dùn hơi cúi đầu ta rất xin lỗi nghe được cái này bất hạnh tin tức nói thực ra ta cũng thật bất ngờ trương trí v i ê n cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên nhưng đây chính là chúng ta vận mệnh làm vận mệnh hướng ta v â y tay lúc ta sẽ không tự tuyệt hắn bản chất là cái không sai người đáng tiếc ta không thể trước tiên phát hiện tu nữ giọng nói mang vẻ một tia thương cảm ta vốn định tự mình hướng hắn ngỏ ý cảm ơn không nghĩ tới một bên chu chi nhịn không được che miệng lại trương trí viễn biết rõ còn tiếp tục như vậy đồng đội sớm m u ộ n lộ ra sơ hở tranh thủ thời gian đánh gây đối phương tâm tình nói yên tâm đi hắn tại thiên đường nhất định có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi thiên đường dùn trứng mắt nhìn khu khu ta là chỉ yên nghị địa phương hắn nghiêm mặt nói ta nghe nói tiểu thư dùn mong muốn thấy ta không biết là vì cái gì sự t ì n h là như thế này dùn đem trương trí viễn bộ kia bằng hữu lý luận đại khái giảng thuật một lần ta về sau dựa theo đề nghị này làm ra nếm thử kết quả phát hiện nó xác thực hữu hiệu, hiệu mà lại thấy hiệu quả tương đương cấp bằng vào ta kinh nghiệm càng là đơn giản lý luận sau lưng nhất định cất giấu càng sâu chìm đạo lý ngươi vị bằng hữu kia đối với y học nghiên cứu có lẽ đã đạt tới chúng ta không cách nào lý giải mức độ lần này xin ngươi tới cũng không phải là ta một người ý nghĩ mà là toàn bộ thánh đường nghĩa lệ ì tỉ mội đều hy vọng có thể từ ngươi vị bằng hữu kia nơi đó học được những thứ này không muốn người biết y học c h í lý nói đến đây nàng thật sâu không lưng đi xuống cúc một cái chín mươi độ cùng còn mời t r ư ơ n g tiên sinh có thể dạy bảo chúng ta một hai quả nhiên là nguyên nhân này chương trí viễn gì đó đều hiểu những người của thế giới này tựa hồ cũng không có phát giác được vi sinh vật tồn tại phát hiện nấu nước liền có thể giảm bóp tỷ lệ tử vong đối bọn hắn mà nói chắc hẳn tương đương rung động muốn biết càng nhiều cũng là chuyện đương nhiên nói cho cùng đều do chính mình lời nói quá nhiều bằng bạch gây ra như thế một cọc sự t ì n h tới đương nhiên trương trí viễn cũng không bài xích giúp dùn một tay tại đủ khả năng phạm vi bên trong cứu chữa người khác vốn là có giá trị tôn trọng sự tình chỉ là hắn không rõ tại sao nhạc viên mong muốn thúc đẩy chuyện này hoặc là nói nhạc viên đem thế giới này ngụy trang thành trò chơi không ngại làm to chuyện đem người từng đám đưa đến nơi này đến tột cùng là vì cái gì Thiền sao? hắn thực tế nhìn không ra thánh đường địa hệ nhi là cái dư giả địa phương nhân vọng người nơi này thậm chí không biết được nhạc viên tồn tại người chủ trì cũng thường thường lấy hư tượng hình thức hiện thân trừ ra và lẽ ơ bên ngoài những người khác căn bản nhìn không thấy đối phương nếu như hai cái này đều không phải nhạc viên đến cùng đang đánh âm h ư u gì người đến cùng đang đánh âm h ư u gì hễ lọ đ i trong đầu đối với t r i ề u dương hư tượng cao mày nói nơi này đều là chút người đáng thương ngươi chẳng lẽ nghĩ từ trên người bọn họ ép một lực bọn hắn sẽ chết đương nhiên không đến mức ta nói qua đây là một môn lâu dài buôn bán ta a o bắt cá sự tỉnh ta nhưng làm không được c h i ề u dương cũng không tránh né vấn đề này ta ký kết khế ước đối tượng là tu nữ tiểu thư nội dung cũng tương đương đơn giản bất quá í t lợi đồng dạng không cao mà thôi vậy ngươi tại sao không thân tự lên ta cảm thấy việc này căn bản không cần quân c ờ a không thể không nói ngươi trốn trốn tránh tránh g á n g vẽ thật cực giống trong chuyện xưa ác ma chính là trốn ở phía sau màn chuyên làm chuyện xấu cái chủng loại kia c h i ề u dương yên lặng liếc mắt giá hỏa này căn bản là đứng đấy nói chuyện không đau e o đừng nhìn ác ma sở trường các loại mỹ thuật còn có thể dùng nguyện lực hư không tạo vật kia cũng là dựa vào hy sinh bản thể cường độ đổi lấy mà lại những năng lực này đều có khó có thể dùng bù đắp khuyết điểm tỉ như chế tạo một cái chính mình thế thân nhìn như có thể ngăn cản nguy hiểm trí mạng nhưng hắn không chế thế thân thời điểm bản thể là ở vào ngẩn người trạng thái đơn giản đến nói hắn không có cách nào nhất tâm lưỡng dụng mà lại cả hai khoảng cách không nên cách xa nhau quá xa nếu không thì bản thể đối với xung quanh tình huống năng lực nhận biết đem trên diện rộng hạ xuống đến n ỗ i xuất hiện tại người khế ước trong mắt hư tượng vậy liền thật chỉ là cái hình chiếu trừ cho chuyện bên ngoài không có tác dụng khác đây ế n cũng là triệu dương tuyển ra nước một chuyến nguyên nhân như là súng ống loại này mẫn cảm phẩm cũng chỉ có bên ngoài mới thuận tiện tiếp xúc đương nhiên nhất làm cho triều dương tiên kỵ còn là chủ nhân của những cái kia có sáng hắn vĩnh viên quên không được lần thứ nhất cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc cảm thụ phản phất linh hồn đều muốn bị đóng băng sắp chết sợ hãi nhường thân thể cơ hồ không thể t h ở nổi dưới loại tình huống này đem nhiệm vụ giao cho t ợ lại ơ liền thành ổn thỏa nhất lựa chọn mặc dù hoàn thành khế ước hiệu s u ấ t biết giảm xuống nhưng thắng ở một cái an toàn chỉ là những đạo lý này đều liên quan đến lá bài tẩy của hắn hắn tự nhiên sẽ không theo thiên sứ giải thích quá nhiều trốn tranh tránh thì thế nào chí ít ta còn sống nếu có người có thể mỗi ngày phát ta một trăm nội lực vậy ta có thể lập tức rửa tay không làm mỗi ngày nằm tại trên bỏ cắt phơi tắm nắng đều được nhưng vấn đề là có sao đây là lựa chọn của ngươi nhưng ta càng thưởng thức người có dũng khí t h ì như hàng năm tại bọn hắn trước mộ bia t ặ n g hoa hễ lọ đi quay đầu sang chỗ khác h i ệ n nhiên là không muốn lại cùng hắn đấu v õ m mồm lúc này trương trí viễn đ ã tại bắt đầu giảng giải một chút cơ bản cấp cứu thưởng thức đồng thời còn biết tiện thể hỏi thăm một chút thánh đường ỉa hệ nghỉ tình huống h i ệ n nhiên là muốn căn cứ bọn hắn thực tế tình cảnh đến cung cấp đề nghị nhìn ra được hắn ở phương diện này xác thực đã làm nhiều lần lâm thời chuẩn bị ứng phó một đám người ngoài nghề coi như không chút phí sức người nga thì có vẻ hơi không kiên nhẫn. hắn bên trái dạo chơi bên phải dạo chơi cuối cùng cuối cùng nhịn không được hướng nạ dù cổ đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó một mình hướng thánh đường đi ra ngoài trong miệng còn nói thầm lấy lao tử tốn một triệu đô la vào đây không phải là nghe người ta giảng bài loại hình lời nói bất quá đại khái là cố kỵ đến triều dương trước đó nói tới quy tắc hắn đem thanh âm ép tới rất thấp c h u n g pi là không muốn nhường đám tu nữ nghe được ngươi lựa chọn quân cờ xem ra cũng không có gì đặc biệt ta h ẹ t lọ đi trong giọng nói mang theo một tia chế dễ sự nghiệp sáng lập sơ kỳ nha luôn không khả năng thập toàn thẩm mỹ triều dương thì lơ、đến. bởi vì hắn biết do đối phương thực sự nói thật khi đó hắn nguyện lực sắp hao hết căn bản không kịp chậm rãi chọn lựa nhân thủ chỉ có thể bắt lấy bên trên hệ ở top t h e s i thổ h à o nổ lúc ấy triều dương nghĩ là chỉ ít đám gia hỏa này thấy qua việc đời không đến mức đối mặt một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lâm r u n lầy bẫy một phần bạn đụng phải chút ngoại ý muốn liền kêu cha gọi mẹ vậy cái này hải tặc cố sự liền bệnh không thành mà sự thật chứng minh hắn đại phương hướng không tệ ngươi không ngăn trở hắn sao theo hắn đi thôi dù sao ta có thể thông qua hắn thị giác g á m thị hành tùng của hắn triều dương hoàn toàn thất vọng một phần bạn thật náo ra gì Bất chương ứ c u năm mươi sáu lần đầu lật xe dần dần đi theo chương trí viễn người bên cạnh càng ngày càng nhiều nếu như không phải là còn có bệnh nhân cần c h i ế u cố chỉ sợ toàn bộ thánh đường nhân viên công tác đều biết x u ố n g lại tới c h i ề u dương có thể thông qua người khế ước đến cảm giác ngoài định mức tin tức hắn chú ý tới chương trí viễn thần sắc có chút kỳ quái không giống như là loại kia càng ngày càng vào kịch đúng lỏng mà là càng thêm bực bội cùng nổi nóng thật giống chỉ nghĩ nhanh kết thúc trận này truyền thụ ngược lại là hễ ló đi ứng đối loại tràng diện này lộ ra không chút phí sức nàng thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận t r ư ờ n g trí v i ê n câu chuyện giúp hắn trả lời một chút nghi nan vấn đề còn có thể chủ động nâng lên đám tu nữ khó khăn chỗ nhường đoàn người liên tục xưng là tăng thêm nàng bản thân liền ngọt ngào động lòng người bên ngoài lại càng dễ gây nên đám người c h ú m g ụ đến đằng sau nàng đã ẩn ẩn trở thành trận này tiếp xúc người chủ đạo thời gian tiêu đến so chiều dương dự đoán phải dài thụ nghiệp một mực từ ban ngày kéo dài đến ban đêm đợi cho mặt trời xuồng núi hắn định đi mua một đống lớn bánh mì cùng nhất đồng p h o mát sau đó nhường chu chi đưa vào thánh đường Cùng hết thẻ tu nữ tại bên ngoài viện làm một cái lựa trại dạ hội cứ việc không có rượu nhưng mọi người bầu không khí vẫn như cũ t h n g vọng thánh đường nghĩa hệ nhì bên trong xuất hiện hiếm thấy tiếng cười cười nói nói c h i ề u dương cũng tại thánh đường chỗ sâu một gian trong phòng nhỏ đơn độc hẹn gặp dùn kể từ đó ngươi cầu nguyện liền coi như thực hiện đúng thế hắn s á t thực giáo hội chúng ta rất nhiều dùn cảm t h ắ n nói mặc dù có chút nghe tương đương không thể tưởng tượng nổi tỉ như nói những cái k i a lít nha lít nhít không thể gặp sinh mạng thể có lẽ chúng ta đến tốn cả một đời thời gian đi tiêu hóa những thứ này huyền bí cũng là tốn không được thời gian lâu như vậy chỉ cần các ngươi phối chí một bộ kính hiền、bí. triều dương cười cười ta nghĩ hắn hẳn là cũng nâng lên thứ này a thấu kính cùng ống đồng tại lâu đài bờ d ữ li án đều không phải gì đó hiếm có đồ chơi chỉ cần tìm đúng công tượng một tháng đầy đủ mài rúa ra hợp cách kính hiển vi trên thực tế thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có thấp như vậy thiếu chính là lý luận phương hướng cùng một chút xíu chỉ đạo triều dương cũng rất là tò mò nếu như đem những này kiến thức y học truyền lên cho máy vật lý không biết hắn về sau có thể thu được bao nhiêu ích lợi ừ m có lẽ nhưng dùn phản ứng lại có chút vượt quá triều dương dự liệu nàng phản phất không quan tâm lên tiếng tóm lại cảm ơn ngài viện trợ thánh đường、YMNY. về sau nếu có cái gì cần dùng đến chỗ của chúng ta xin cứ việc phân phó triều dương cảm thấy một tia b u ồ n b ự c bất quá cũng không có quá để ở trong lòng như vậy mời tại trên khế ước ký tên đi dùng tiếp nhận bút máy nghiêm túc trên giấy viết xuống tên của mình một luồng nguyện lực lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn triều dương nhắm mắt lại cảm thụ được cỗ này ngọt ngào dòng nước âm hả cái này phân lượng cũng quá ít một chút ta dùng tự định nghĩa khắc độ cân nhắc phía dưới đại khái chỉ có hai trăm không đến thậm chí không bằng lần thứ nhất từ sợ tỏm nơi đó lấy được phản hồi nhiều hắn bỗng nhiên tròn mắt dùng linh tê tầm nhìn lần nữa dò xét đối phương nguyện lực d u n g đỉnh đầu vẫn như cũ có một đường màu n g à sữa cổ sáng tại chầm chậm phung trào đây cũng là tình huống như thế nào chào tiên h sinh bên trong thánh đường còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn xin cho ta xin lỗi không tiếp được một hồi tu nữ thanh âm đánh gây hắn suy tư ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi trước một đêm c h i ề u dương ho nhẹ hai tiếng bình thường người tại bỏ ra nguyện lực sau đều biết cảm thấy tương đương mọi m ệ t thậm chí là c h ó n g đầu bất lực bất quá ta cam đoan nó không có bất luận cái gì di chứng không sao nàng nhan nhạt cười cười chỉ là mọi m ệ n lời nói ta đã sớm quen thuộc dứt lời nàng lần nữa không người ngỏ ý cảm ơn lúc này mới quay đầu rời phòng bất quá ngươi hỏi chính là gì đó ngu xuẩn vấn đề hễ lò đi tức giận nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy loại này bánh mì phối pho mát là gì đó mỹ vì sao thậm chí không bằng một gói mì ăn liền Thuật ra, ngươi nói đúng. Chiều dương đúng đúng như vậy ngươi cảm thấy phần này khế ước thế nào đối với ác ma quan niệm có đổi mới sao muốn nghe lời nói thật mời nói đầu tiên ngươi còn là rút ra nàng một bộ phận sinh mệnh lực đây là không thể tranh cãi ác ma hành vi tia là người lực c h i ề u dương cải chính cách gọi khác biệt mà thôi sinh mệnh lực có thể tự động khôi phục nhưng từ đầu đến cuối tồn tại hạn mức cao nhất hễ lọ đi t h ă n g thắn nói nếu như dùng cực nhỏ thành phẩm đi ép càng nhiều sinh mệnh lực lại hoặc là dùng một cái hoàn mỹ âm y ê u đi cấp đoạt người khế ước toàn bộ tự nhiên thuộc về phạm tội có thể ngươi chờ chính là cái này chuyển hướng c h i ề u dương tiếp tục duy trì bình tĩnh lắng nghe bộ dáng có thể ngươi dùng như thế lớn thành phẩm đi đổi lấy như vậy một điểm nhỏ sinh mệnh lực chỉ có thể về đến đ ầ u ngốc một loại kia a hệ lọ đi thở dài tiếp tục như thế phá sản chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n xem như người khế ước của ngươi ta muốn hỏi xuống ngươi định đem mộ bia đứng ở chỗ nào chỗ này còn là địa cầu c h i ề u dương từng n g ụ m nước miếng phụ tới nhanh như vậy liền muốn tốt xuống mộ sự tình sao cho dù là tội ác chồng chết người cũng không nên tại sao khi chết nhận vũ n h c h ô n g chỉ ngươi còn chưa tới loại kia cấp độ được rồi ta vẫn là không hỏi ngươi cái nhìn ngươi không hỏi ta cũng biết nói đây là chức trách của ta hệ lọ đi nghiêm túc nói nếu như ngươi trông cậy vào ta trước trái với điều ước vậy vẫn là đừng nghĩ lần này khê ước cân nhắc đến ngươi cung cấp nội dung sắc thực đối với y học hành nghề người to lớn có ích cho nên rút ra điểm ấy sinh mệnh lực có thể coi là hợp lý đại giới ta tạm không cho rằng cử động lần này thuộc về tạ ác tạm không cho rằng tim từ còn chưa đủ nghiêm cần a c h i ề u dương không nói gì thiên sứ cũng có thể nhìn thấy nguyện lực sao trong mắt ngươi nguyện lực là cái giả gì hệ lọ đi tại bên cạnh hắn ngồi xuống cái kia một đầu xoa tung ngắn tóc căn rất giống là phiên bản thu nhỏ đầu sư tử có sáng một đường một đường ta nhìn thấy chính là một đám lửa nàng lắc đầu nó tràn ngập hơn phân nửa thân thể hỏa lực càng là tràn đầy nó liền càng sáng tỏ tỉ như nói vừa rồi tu nữ nàng lúc rời đi độ sáng liền rõ ràng ảm đạm một điểm thì ra là thế như thế cũng là có thể đánh giá ra ta thu hoạch được bao nhiêu người lực triều dương như có điều suy nghĩ không tệ cho nên ngươi muốn ở trên đây làm văn chương là không thể gạt được con mắt ta giữa người và người có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm nhưng ngươi là ác ma triều dương kẹp lại còn có thể hay không thật tốt giao lưu hắn chừng đối phương sau một lúc lâu nhảy qua cái đề tài này lần này là cái ngoài ý m u ố n lúc đầu từ c ổ sáng phán đoán ta dự tính đích l o i cần phải tại một ngàn mốt trên thế giới tăng thêm truyền thụ chi thức không cần ngoài định mức chi tiêu trừ đi thành phẩm làm sao cũng có thể dư cái bảy tám chừng trăm vậy ngươi thực tế lấy được bao nhiêu hễ lọ đi không khỏi có chút hiếu kỳ triều dương nghĩ nghĩ cảm thấy đây cũng không phải là cái mẫn cảm vấn đề dứt khoát nói cho n à nói một trăm bảy mươi tám thiên sứ quay đầu đi bả vai run nhẹ nhẹ ra hòa này sẽ không là tại nén cười a triều dương cảm thấy quyền đầu cứng nói cách khác n g ư ơ i cái này một phần khế ước chỉ lấy được một phần sáu trái phải hồi báo nàng thật vất vả mới khôi phục bình thường ngữ khí n g ư ơ i có suy nghĩ hay không qua một loại khả năng nàng chân chính khẩn cầu đồ vật cũng không có giống nàng nói ra nguyện vọng đơn giản như vậy t r ư ơ n g năm mươi bảy khó mà cải biến hiện thực câu nói này nhường c h i ề u dương hơi xứ sở n g ư ơ i cầu nguyện đồng thời tồn tại hai loại nguyện vọng sao thật giống cũng không phải không có loại khả năng này từ câu sáng hình thái phán đoán hai cái này cầu nguyện đều là chỉ hướng chính mình hoặc là nói cái kia bị tưởng tượng đi ra nhạc viên tri chủ bất quá tại sao nàng ưng thuận nguyện vọng lại là chiếm tương đối nhỏ một cái kia đâu ta nào biết được ế c lọ đi nói lầm bầm lại nói ta tại sao phải cho ác ma nghĩ kế chính ngươi chậm rãi đi suy nghĩ đi nói xong nàng đứng người lên vỗ vỗ trên quần bùn k h ẽ hát đi ra ngoài xem ra thiên s ư tâm tình còn rất khá cũng bởi vì chính mình không thể chân chính thực hiện tu nữ nguyện vọng triều dương nhất thời có chút buồn b ự c đến cùng hắn là người xấu còn là thiên s ư mới là người xấu bất quá hắn cũng có phương pháp giải quyết đã không rõ ràng nguyên nhân liền đi v ấ n an dĩ nhiên không phải hỏi rủn bản thân mà là hỏi một chút hắn q u n cờ đơn sơ tiệc tối kết thúc sau một đoàn người trở lại đường imet nơi ở triều dương cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người như thế liền kết thúc rồi ạ tốn y mo a đưa bất mãn viết lên mặt ta nói là vậy cũng là nhiệm vụ một triệu đô la cũng không phải cái số lượng nhỏ người chủ trì ta không cho r ằ n g phù này hợp nhạc viên trò chơi dự tính ban đầu ngươi không phải là căn bản không có ở lại thánh đường nghĩa n h sao ạ xạ hạ gian ạ rủ cổ nhàn nhạt nói tiếp hắn là đi bên ngoài đi lung tung đi một cái như thế khác lạ thế giới coi như ngắm phong cảnh số tiền kia cũng đáng có thể ta muốn chính là kích thích thượng như trước hai vòng trò chơi hiểu không nữ nhân nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc trương trí viễn bỗng nhiên mở miệng nói gì đó những người khác nao nao vô ý thức nhìn về phía triều dương mà triều dương không làm bất kỳ phản ứng nào phản vất không có nghe được đối phương t r ư ơ n g ca nói thế nào chu chi hiếu kỳ nói chúng ta cũng không có giải quyết thánh đường phiền phức ta coi là tiểu thư dùn làm u ố n tiến một bước hiệu rõ vi sinh vật tại chữa bệnh bên trong ảnh hưởng lấy giảm xuống bệnh nhân tỷ lệ tử vong nhưng trên thực tế ta phát hiện nàng quan tâm hơn chính là dược vật vấn đề đơn giản đến nói nàng hy vọng có thể từ ta không tồn tại bằng hữu nơi đó nghe nóng một chút dược phẩm p ố i phương dược hiệu trước bất luận trọng yếu nhất chính là tiện nghỉ thật giống nàng lúc ấy xác thực nhiều lần nâng lên dùng thuốc một từ chu chi suy tư phía dưới chẳng lẽ thế giới này y học người đều phải biết tự tay chế tác thuốc mới chắc chắn sao nếu như vi sinh vật lĩnh vực không có khai thác lời nói thuốc thật giống s á t thực chiếm cứ tác dụng cực kỳ trọng yếu ạ xạ hạ dạ nạ dù cộ như có điều suy nghĩ đương nhiên chúng ta cũng có thể lấy ra c h ấ t kháng sinh đòn sát thủ này đến thỏa mãn đám tu nữ nhu cầu căn bản không phải vấn đề kia trương trí viễn lắc đầu liên tục trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ chúng ta bây giờ gì đó đều giải quyết không được không đến mức đi chu chi nghi ngờ nói trước ngươi không phải là một câu nấu nước liền để bọn hắn cứu sống không ít người sao cũng chỉ thế、thôi. hắn móc ra một trang giấy đến phía trên tràn ngập lúc trước hắn ghi chép nội dung thánh đường thu trị bệnh nhân đại khái có thể chia làm cái này b a loại chiếm đầu to chính là q u o n mỏ người tai h nạn lao động của xưởng máy móc tiếp theo là bang phai ẩu đã thương binh cuối cùng là tiến về khu mê vụ thăm dò trở về lính đánh thuê cùng b ạ o hiểm giả chứng bệnh loại hình cơ bản đều là ngoại khoa lấy thân thể thương tích làm chủ cái kia nội khoa làm sao bây giờ chu chi hiếu kỳ hỏi một câu ta không biết nhưng thực tế đi xuống xác thực không nhìn thấy mấy cái nội khoa người bệnh trương trí viễn nói tiếp mấu chốt nhất không phải là cái này mà là thánh đường chi tiêu chiếm so ta tại bữa tối lúc tìm mấy tên tương quan tu nữ nghe được phát hiện thánh đường chi tiêu tồn tại vấn đề thật lớn bọn hắn thu nhập cơ bản đến từ xí nghiệp phụ cấp thành chủ quà tặng cùng chữa bệnh thu phí ba người tỷ lệ ta đi phía dưới không sai biệt lắm là bảy hai một h a cái này ngươi đều có thể thăm dò được cái này tại thánh đường nghĩa ly không đáng kể chút nào bí mật rất nhiều người đều rõ ràng cụ thể mức mà bọn hắn chi tiêu cũng đồng dạng có thể quy về ba loại chủ yếu là chữa bệnh hao t à i tu nữ tiền lương cùng thánh đường bảo trì cái này so sánh tư mật một điểm ta là trực tiếp từ tiểu thư d ù n cái kia hỏi được đem hai bên con số so sánh phía dưới ta phát hiện cái này ba loại chi tiêu chiếm so thế mà là tám m ộ t m ộ t sao lại thế chu chi rất là kinh ngạc ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ cũng thật sâu n h ư mày các ngươi cũng nhìn thấy thánh đường nghỉ hệ n g ỉ chữa bệnh hoàn cảnh tương đương học o bét bọn hắn cũng không đủ nhiều phòng kín mít thậm chí không có sung túc dường bệnh hết thể khăn mặt đệm chăn đều bị dùng qua thật lâu liền băng v à i loại này thường dùng vật phẩm cũng là chất lượng cực kém cái kia một cấp chương trí viện trầm giọng nói ra thánh đường mỗi một năm doanh thu đều tại hai vàng trên thế giới nếu như tám thành dùng để mua những thứ này dễ hao tổn、phẩm. nó phẩm chất tuyệt không có khả năng kém đến loại tình trạng này có người tham ô đi antony lầm bập câu việc này không nhiều thường thấy sao thánh đường tính nửa công đích tổ chức quản lý cũng tương đương đơn sơ ta hỏi qua rủn phía trên nàng chỉ có ba vị lao tu nữ mà lại khoản loại chuyện này không ít người đều có thể xem qua tham ô cho dù có cũng không đến nỗi ảnh hưởng như thế lớn chương trí v i ệ n p h ụ định nói suy cho cùng vẫn là tại sĩ nghiệp phụ cấp bên trên ngươi không phải là nói sĩ nghiệp phụ cấp chiếm thánh đường thu nhập bậy thành sao chư trí nói không tệ nhưng phụ cấp không phải là vô điều kiện trương trí viễn một quyền đập vào trên mặt b à n ấn tiểu thư d ù n lời giải thích xí nghiệp cùng thánh đường nghĩa hệ nghị ký kết q u a một cái hiệp ước bên trong quy định số tiền ưu tiên nhất định phải ưu tiên dùng cho mua công ty l ạ sẻng chữa bệnh sản phẩm cái này vốn là không có vấn đề gì có thể gần nhất một năm tình huống đột nhiên biên l ạ sẻng đột nhiên để cao thương phẩm giá cả đặc biệt là dược vật tốc độ tăng cao tới gấp ba bốn lần mà lại băng vài loại hình thường dùng vật phẩm chất lượng cũng trên diện rộng hạ xuống càng buồn nôn hơn chính là bên trong lâu đài bờ dư li ảng còn có hơn mười cái phòng khám bệnh tư nhân đồng thời rủn n sai g hắn ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trương trí viễn biểu hiện thật đúng là liên tục nằm ngoài sự dữ liệu của hắn khó trách hắn tại bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế cũng có phần bị coi trọng một ngày thời gian là có thể đem thánh đường nghĩa hệ nhị vẫn để mỏ được như thế rõ ràng phần này năng lực tại hắn ở độ tuổi này phạm vi bên trong tuyệt đối được cho siêu q u ầ n bà tụy nguyên lai、like、người đang nghe a ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô liếc mắt nhìn hắn người chủ trì cái này cũng tại ở bên trong kế hoạch của ngươi sao các ngươi có thể thử tìm ra cách giải quyết có lẽ không có trương trí v i ệ n đang tức giận về sau có vẻ hơi mọi mệt ta đã nghĩ cả đêm nhưng đây là cái t ử cục dù cho tiểu thư dùn lấy được giá rẻ dược vật phối phương lại như thế nào nàng có thể chính mình sinh sản sao nếu như bị những đại công ty kêu biết rõ việc này cái này thành quả khẳng định cũng biết bị tốt đoạt công ty lại sẻ di dám như thế nhằm vào thánh đường i toàn bộ bởi vì thánh đường tự thân quá mức ỷ lại cái kia bút phụ cấp im hơi lặng tiếng còn có thể lấy tồn tại nếu là chặt đứt quan hệ thánh đường chỉ sợ liền muốn lập tức phá sản cho nên ngươi dạy những vật kia đối với các nàng không có bao nhiêu viện trợ chu chi dần dần rõ ràng đồng đội cảm thụ không tệ tiểu thư dùn làm được rất tốt nhưng bệnh tật điểm ấy tỷ lệ tử vong hạ xuống đã là cực hạ trương trí v i ệ n dùng thanh âm chầm thấp nói ra mặc kệ đám tu nữ lại thế nào chú ý vệ sinh lại thế nào cho hai tay trừ độc tại dạng này chữa bệnh dưới hoàn cảnh theo trước đó so cũng sẽ không có quá lớn biến hóa Chương 58, trừ phi an tốn ý bỗng nhiên cười nạo h lên tiếng các ngươi tốn hao nguyên một này g thảo luận tới thảo luận lui liền đạt được đến như vậy một cái dám dùng không có đồ chơi lao tử ngồi tại trên b ồ n cầu suy nghĩ một phút đồng hồ đều có thể tổng kết đến so với các ngươi rõ ràng hơn không phải liền là nghèo sao cái này thế nhưng là trên thế giới điểm chết người nhất bệnh mà lại vĩnh viễn không cách nào trị tận gốc chỉ cần còn có tài phú tồn tại bệnh nghèo liền sẽ không tàn biến bất luận cái gì điều hòa phương pháp giải quyết đều chẳng qua là trốn tránh mà thôi nói thật giống như ngươi có phương pháp giải quyết đ ồ n dạng chu chi trong giọng nói cũng mang lên một tia hỏa khí tiểu tử ta đương nhiên có bằng không thì ngươi cho rằng ta là thế nào đi đến hiện tại mức này ánh mắt của mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía hắn dù sao người nga lúc trước biểu hiện càng giống là mọi d ợ mà không phải quân sư có thể nói một chút nhìn sao trương trí viễn nhịn không được hỏi đơn giản thánh đường cần dược phẩm chúng ta có thể cho nó cung cấp thánh đường cần băng vải kim may chúng ta cũng có thể tạo thậm chí chúng ta có thể trực tiếp mở công ty dù n g tân tiến hơn sản phẩm thống trị thị trường lại đem đám tu nữ bao nuôi lên đều được ad tổn ỉ vung tay lên nói đừng tưởng rằng cái này muốn rất tốn thời gian rất dài các ngươi tại hệ h ỉ xả đạm thời điểm ta đi bến tàu cùng p h ụ cận thương nghiệp đường phố chuyển động phát hiện thành thị này cung ứng còn rất phong phú chỉ cần có tiền tài liệu cùng máy móc đều có thể mua được nói đến chỗ này hắn chỉ hướng hạ xạ hạ dạ nạ dù cổ ta đoán ngươi cô nàng này có kinh nghiệm nếu như cho ngươi đầy đủ dự toán ngươi có thể bao lâu thiết lập một cái công ty đến cái sau tuy có chút không vui nhưng vẫn là chầm tư lần sau nói quyết định bởi tại công ty vị trí các loại tư chất xét duyệt cùng thủ tục làm thời gian nếu như những thứ này đều không cần đâu một tuần bên trong liên có thể sinh sản nạ dù cổ lắc đầu nhưng ngươi vẫn là không nói đến trọng điểm chúng ta căn bản không có một p h â n tiền tiền vốn cho nên nói các ngươi thật sự là quán g u thành thị này bên trong đâu đâu cũng có tiền ngươi lại còn nói chúng ta không có tiền ạn tổnỉ cười lên ha h a các vị chỗ này không phải là địa cầu mà chúng ta có súng đ o ạ t chẳng phải xong việc rồi trương trí viễn ngưỡng nước bị sặc đi ra ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cùng chu chi ánh mắt lại sáng lên chiều dương vô ý thức quét mắt lệ lọt đi ngoài ý muốn phát hiện nàng càng như có chút suy nghĩ chúng ta không phải là thổ phi trương trí viễn thực tế nhịn không được vỗ bàn đứng dậy một phần vạn có người ngăn cản chúng ta ngươi còn nghĩ đem bọn hắn toàn bộ rết hay sao Chứng ca, chúng ta không cần bên đường ngắn cướp a những đại công ty kia không phải là lý tưởng nhất mục tiêu sao chu chi vội vàng để lại hắn các ngươi vừa rồi nói cái kia đặc thù hết bước cụ thể có cái nào mấy nhà tài trợ công ty hết thẻ bốn nhà À xạ hạ dạ nạ rủ cổ trả lời theo thứ tự là khai thác mỏ ga ảo tỷ ẩn công ty vận tải sơ necru ẹ bảo an bờ lách sở tập cùng xây dựng phạt bọn chúng cũng là bên trong lâu đài bờ dưới lị ạn thực lực hùng hậu nhất bốn nhà công ty lại có khai thác mỏ ga ảo tỷ ẩn cái kia không có gì dễ nói an tốn ý l i m ô i một cái đồn cảnh sát thành bắc chính là nó tài trợ a lần trước khoản tiền kia ta còn không có tìm bọn hắn tính đây v y chính nghĩa sứ giả người nga hướng trương trí viễn gật một cái cái cảm n g ư ờ i nói thế nào công ty này liền chưa từng làm người nào sự tình ngươi sẽ không cảm thấy đoạt tiền của bọn hắn làm trái bất luận cái gì lương tâm à cái sau nhất thời nghĩ không ra gì đó phản bác từ tới dù sao giạp hát cùng trong trang viên phát sinh sự tình thuộc về làm máu tanh nhất khủng bố hành vi mà xem như phía sau màn tài trợ người khai thác mỏ ga ảo tỷ ẩn h i ệ n nhiên là ngầm đồng ý thậm chí là ủng hộ nếu không thì trang viên trong địa lao cũng sẽ không đóng lấy nhiều như vậy hải vệ thợ mỏ hắn tự nhiên cũng đối đám này cặn bã thống hận đến cực điểm nếu như chỉ nhằm vào đám người này ta gia nhập trương trí viễn lại ngồi trở xuống cái này mẹ hắn mới như cái nhạc viên nhiệm vụ adon y hào hứng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt người chủ trì nơi này không có địa đồ sao có thể tiến hành hối đoái mười điểm tích phân một chương Ê! các ngươi người nào điểm nhiều ta tới đi chu chi chủ động ôm lấy nói ta cho là ngươi biết đứng ra biểu thị phản đối c h i ề u dương vừa t r ả đồ một bên theo hệ lọ đ ỉ dạy trò chuyện nói xem ra thiên sứ phán đoán chuẩn tắc xa so với ta nghĩ muốn linh hoạt nếu như hệ lọ đi tham dự qua vòng thứ hai trò chơi tận mắt chứng kiến qua đồn cảnh sát thành bắc phạm vào tội ác cái kia nàng giữ yên lặng triều dương vẫn là có thể lý giải nhưng trên thực tế nàng đối với khai thác mỏ gạo thì ẩn hiệu rõ vẹn vẹn đến từ bốn người khác đôi câu vài lời như thế vẫn như c ũ không không lên tiếng phản đối quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn công ty chính là trên đời này ác căn nguyên một trong mặc kệ ở chỗ nào đều không có khác nhau quá nhiều ta cho là ngươi so ta rõ ràng hơn điểm này ấy nước pháp công ty có biết bắt như vậy sao ta nói là bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì địa phương đều như thế nhìn ra được hễ lò đi đối với công ty tồn tại cực lớn bài x í c triều dương sáng suốt quyết định ngày qua nhưng chúng ta chỗ ấy chí ít còn có pháp luật tước t h u ố c mảnh này được xưng là đại lục mới địa phương không sai biệt l ắ m chính là man hoàng địa phương hắn đem khai thác mỏ gạo tỉ h ẩn cùng đồn cảnh sát thành bắc sự t ì n h đại khái giảng thuật một lần nếu như ngươi muốn trừng ác dương thiện chỗ này tuyệt đối có làm không hết công việc vậy còn ngươi ngươi lại nghĩ ở chỗ này được cái gì đây không phải là ngay từ đầu liền rõ ràng sao triều dương cười cười ta chỉ nghĩ phải sống mà thôi đi qua một phen kịch liệt thảo luận các tợ lễ ơ cuối cùng cho ra một cái góp nhặt tiền vốn sơ bộ phương án đơn giản đến nói đây không thể c nghi ngờ là cái hiệu suất cao vận chuyển hệ thống từ lấy quặng giã luyện đến cửa ra toàn bộ từ xe lửa xử lý trực tiếp xâm nhập luyện kim nhà máy rời thành thành phố quá gần việc khai thác quặng lại rời thành thành phố quá xa đến nỗi cướp bóc khai thác mỏ gạo tỉ ẩn tại khoản vị trí ngân hàng cái kia càng là chính mình cho mình gia tăng độ khó bởi vậy phương pháp trung hòa tự nhiên là rơi vào trên đường sắt Không tệ, đương o t xe lửa thành n mọi g ờ nhiên nó mức cũng không biết quá nhiều cần phải chỉ chiếm khai thác mỏ gạo tỷ ẩn tài khoản bên trên tổng tư sản một phần nhỏ cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn các biện pháp an ninh sẽ không quá mạnh chu chi không khỏi đối với người nga lau mắt mà nhìn cho nên chúng ta chỉ cần thăm dò được khai thác b u n g lúc nào phát tiền lương là được rồi thêm điểm tiền đoa có thể để cho tình báo càng thêm chuẩn xác antony nhìn quanh một vòng các vị còn có cái gì dị nghị sao thấy không ai biểu thị phản đối hắn quay đầu nhìn về phía triều dương đây chính là chúng ta tìm tới cách giải quyết người chủ trì nếu không có vấn đề khác chúng ta liền muốn ấn này mở làm t r ư ơ n g năm mươi chín vì trong lòng nhạc viên dù lại một lần nữa được mời đã đến đ à n nơi ở nàng nghe nói vị kia thám tử tiên sinh có mới đồ vật muốn cùng nàng nói một chút n g ồ i tại bàn t h ấ p trước dù n g từ đầu đến cuối có chút không quan tâm không biết đối phương còn muốn thứ gì càng nhiều thân thể lời nói thánh đường nghĩa hệ nghỉ trong thời gian ngắn cũng tập hợp không ra nhưng nàng cũng rõ ràng đối phương chỉ đạo những cái kia y học huyền bí hoàn toàn không phải mấy cỗ thân thể liền có thể đổi lấy v ề tình về lý nàng đều cần phải bỏ ra càng nhiều nàng cũng không lo lắng đối phương đe dọa nàng bởi vì kia là dỗ đi tín nhiệm người càng mấu chốt chính là dỗ đi t ừ n g hướng nàng tiết lộ qua đối phương phụng dưỡng lấy một vị vĩ đại thần linh giống như vậy nhân vật là không thể nào giống gian thương như thế một ít tiền tất tranh nàng lo lắng hơn chính là thánh đường tại trong mắt đối phương không có rồi giá trị đồng thời dùn trong lòng còn r ũ n g động thật sâu tiết đ ố i đối phương thỏa mãn nguyện vọng của mình chính mình nhưng như c ũ không có tìm được đem thánh đường địa hệ nghỉ mang ra vũng bùn phương pháp có lẽ nàng quá đề cao chính mình nhiều như vậy tỉ mội đều làm không được sự tình chính mình dựa vào cái gì liền có thể làm được c ử a phong một tiếng cận kẹt bị đẩy ra đồng thời cũng đánh gãy suy nghĩ của nàng nhìn xem triều dương tại chính mình đối diện ngồi xuống nàng theo bản năng cúi đầu lần này mời ngươi tới là bởi vì ta nghĩ lại cùng ngươi ký một bản kế ước họ tu nữ trừng mắt nhìn triều dương cũng không dài dòng trước đó khế ước cũng không hoàn chỉnh ta phát hiện ngươi cầu nguyện không có đạt được hoàn toàn đáp lại mới khế ước nội dung cũng rất đơn giản ta sẽ giải quyết bồi dối thánh đường nghĩa hệ n g h căn nguyên vấn đề cam đoan các ngươi không hề bị đến công ty chế ước dù trong lòng đống nhiên hơi nhúc ních h một chút hắn thấy rõ bọn tỉ mọi chân chính tâm kết vị trí tại sao là bởi vì vị kia thần linh hạ xuống gọi ý sao cái kia ta phải bỏ ra gì đó lần này chỉ cần nguyện lực sẽ không lại kèm theo những điều kiện khác triều dương trả lời hắn đã dự cảm đến cái này chính là một bút hao tổn buôn bán đối phương nguyện lực vốn cũng không nhiều mà hắn sau đó phải làm sự t ì n h cần tiêu hao không ít thành phẩm vừa đến vừa đi ít nhất cũng có cái ngàn thanh điểm lỗ hổng cách làm chính xác nhất là hoàn thành giai đoạn thứ nhất khế đ ứ c sau liền đem chuyện này ném xoa cũng không tiếp tục đi để ý tới nhưng hắn lại lựa chọn hao tồn sử dụng tốt nhất cách làm nghĩ tới nghĩ lui nguyên nhân có lẽ chỉ có một cái đây là lần thứ nhất có người hướng hắn cầu nguyện không phải là n g ặ t nhà khác nguyện lực cũng không phải hoang dại nguyện lực mà là từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía hắn đến nguyện lực nói đến có chút kỳ quái nhưng đây quả thật là như là hài tử nhà mình cảm giác không có vấn đề liền ở trên đây ký tên đi c h i ề u dương đem khế ước ngưng tụ thành cột giấy mở ra ở trước mặt đối phương ngài có thể đợi ta một hồi sau dù nắm g n chặt n ắ m đ ấ m ừng ta mặc dù không rõ nguyện lực là gì đó nhưng đã ta nếu như mà có bên trong thánh đường cái khác tỷ m ộ i nhất định cũng có xin cho các nàng cũng ký lên tên đây là chúng ta cộng đồng tâm nguyện c h i ề u dương còn chưa tới cùng nói cái gì d n g đã ôm khế ước bước nhanh vọt ra khỏi phòng thật giống như sợ hắn hối hận đồng dạo xảy ra chuyện gì rồi dô đi hiếu kỳ từ sau cửa nhô đầu ra không có gì triều dương bất đắc dĩ lắc đầu phiền phức lại cho ta pha ly trà cảm ơn hắn cũng lười đi ngắn cản dù sao làm như vậy cũng chỉ là phí công khế ước nhất định phải tại song phương đều tán thành nội dung tình huống mới có hiệu loại tiêu tiện tay viết lên tên hành vi càng giống là tỏ thái độ là vô pháp kích hoạt khế ước lực ước t h u ố c bất quá viết cũng không có gì c h ỗ xấu dù sao bất luận cái gì vẽ xấu đều v ặ n mẹo không được khế ước nội dung chỉ cần dùng tán đồng liền đầy đủ nửa giờ sau tu nữ thỏ hồng hộc trở về ngài đợi lâu nàng cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực khế ước triển khai hoạt động nhẹ giống như bưng lấy một kiện chân bảo chỉ thấy phía trên tre kín đủ loại kiểu giá múc tích t ừng điểm điểm như thế ngươi ta khế ước coi như thành triều dương nói đến một nửa đột nhiên ngơ ngẩn chỉ thấy dùn ngừng bút một khắc này cuộn giấy bên trên hết thẻ chữ viết đều phát ra ánh sáng đến trong lúc nhất thời trương này đắp lên trăm người ấn xuống ấn ký khế ước đồng thời tản ra trên trăm loại tia sáng bọn họ có sâu có cạn tại sáng cùng tối làm nổi bật phía dưới liền tựa như một trường tranh đen trắng lấp lóe vô số ước định tràn vào c h i ề u dương ngực như là lộn xộn tuân ra dây leo c u ố n lấy hắn trái tim kia là lực ước thuốc cụ hiện cũng là c h i ề u dương lần đầu rõ ràng như thế cảm nhận được khế ước nặng nghề sao lại thế trong bọn họ rõ ràng có người liền chữ không nhận ra càng đừng đề cập đọc hiệu phần này khế ước ngài làm sao rồi dù gặp hắn chậm chạp không động không khỏi lo làm nói khế ước có chỗ nào không đúng sao không nó rất tốt c h i ề u dương đem k h ế ước gấp gọn lại thu hồi hắn biết do đối phương không nhìn thấy trên giấy biến hóa đối với người bình thường mà nói đây chính là một trường tràn ngập các loại ấ n ký giấy nhưng nó lại gánh chịu lấy thánh đường n g h ệ n h kỳ vọng ta muốn hỏi n g ư ơ i một vấn đề bên trong thánh đường tu nữ đều tin phụng vị nào thần linh nếu là lúc trước đại khái là nhân ái nữ thần mày cùng chi tức chi thần nhì nạ tại đi cho nên cái này thánh đường n g h ệ ni tên tồn tại trước kia là có ý gì chẳng lẽ hiện tại không ai tin p h ụ n bọn họ sao không rất nhiều người vẫn tại hướng bọn họ cầu nguyện thế nhưng là hai vị thần linh đã thật lâu không có trả lời qua tín đồ có chừng năm một trăm đi. lâu như vậy triều dương nhớ kỹ lâu đài bờ dưới lị ạn lịch sử cũng bất quá thời gian trăm năm bởi vì thời gian d à i không người đáp lại thánh đường cũng dần dần bắt đầu thu nạp cái khác tín đồ cho tới bây giờ mọi người hướng thần linh cầu nguyện càng giống là một chủng tập quán mà lại cũng không hã để ý bọn tỷ m ộ i giống vị nào thần linh cầu nguyện tỷ như ta chịu mẹ ảnh hưởng cuối cùng sẽ hướng mày đại nhân cầu nguyện nhưng nếu có khác nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại cái gì khác không không có gì dồn xin lỗi lắc đầu mời ngài quên ta vừa rồi nói thất lễ nói như vậy nàng có sai lầm lẽ sao triều dương không biết rõ nhưng hắn c h ỉ ít biết rõ một sự kiện đó chính là đám tu nữ cũng không tất cả đều là nào đó một giáo phái tín đồ hoặc là nói các nàng càng giống là trong mơ màng người thất tín thánh đường thì thành các nàng báo đoàn sửa âm ký thác có lẽ cái này có thể giải thích các nàng ấn ký tại sao lại có hiệu lực đối với những người này mà nói thánh đường nghĩa lệ nhì đã h ò a ra không khác đưa tiễn d ù n sau dồ đi lôi kéo đ ạ n trước tiên ngồi tại triều dương trước mặt m ờ i nói cho chúng ta ngài tiếp xuống muốn làm gì dồ đi h ỏ i như vậy không khỏi quá bất lễ thế nhưng là ngươi cũng rất mới biết không phải sao cho nên không bằng trực tiếp theo trao các hạ sách là được dô đi nghiêng về phía trước thân thể biểu lộ cực kỳ nghiêm tức ta vừa rồi nghe lén đã đến khế ước một từ tiểu thư dùn còn có nói tố cầu đúng hay không người tính làm thế nào có thể nói cho chúng ta sao giỏi thật nghe lén thế mà đều không mang che giấu nói cách khác chính mình tại cùng tu nữ trò chuyện lúc hai người này vẫn luôn dán tại ngoài cửa các ngươi tại sao nghĩ như vậy biết rõ bởi vì chúng ta cũng là nhạc viên chi chủ ếch nói đến một nửa dô đi liền bị đạn dùng b ả vai đỉnh xuống phóng viên ho khan hai tiếng bởi vì chúng ta muốn giúp ngài chính như ngài trước đó giúp chúng ta như thế nhưng chuyện lần này có lẽ có chút nghiêm trọng chẳng lẽ tập kích cục cảnh sát cục trưởng phụ đệ liền không nghiêm trọng sao đảng k h a n g khăng nói ta trước kia dựa vào một cây bút mong muốn vạch trần bất công cùng tạ ác kết quả luôn luôn không thể được để ý hiện tại ta rõ ràng bởi vì chỉ dựa vào một cây bút không có lực lượng chỉ có giống n g à i như thế có được lực lượng người cùng ngài hầu hạ vị kia tồn tại mới có thể chân chính để cho địch nhân sợ hãi cho nên m ờ i vô luận như thế nào đều để ta có thể dâng lên một phần trợ lực chương sáu mươi tiến về vụ khu còn có ta dỗ bị vội vàng p ụ họa chiều dương dọ xét hai người nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ cười, cười. có thể đây là chính các ngươi chọn đúng hai người ánh mắt sáng lên lần này chúng ta ý định kiếp hòa xe nguyên lai、like、là kiếp hòa xe a dỗ đi ư ớ n g sở thánh đường nghĩa h y khốn cảnh ở chỗ tiền c ấ p d ầ u là nhanh nhất cách làm đương nhiên chúng ta cũng không có ý định chọn ngân hàng loại này sương cứng gặm công ty khai thác mỏ gạo tỉ ẩn vận chuyển xe l ư ợ n là trước mắt lý tưởng nhất lựa chọn dù sao thánh đường t ỉ n h cảnh trước mắt cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ c h i ề u dương đêm tối hôm qua đám người thương nghị kết quả đại khái g i n g thuật một lần cân nhắc đến khai thác mỏ công ty đồng dạng đều có chính mình võ trang chấn áp bộ đội nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ có nguy hiểm tương đối các ngươi không muốn tham gia vào đây lời nói. hiện tại lui ra ngoài được đến ta không rời khỏi dồn đi không chút do dự nói đồn cảnh sát thành bắc khẳng định nhận qua bọn hắn sai sự trước đó sổ sách còn không có cùng bọn hắn tính đây ta tự nhiên cũng là như thế đạn gật gật đầu bất quá ngài khẳng định muốn tại g i ã luyện nhà máy cùng cặn mỏ ở giữa động thủ sao chỗ ấy thế nhưng là khu mê vụ khu mê vụ chiều dương nhữ mày ta nghĩ ngài nhất định chú ý tới thành phố nơi xa cái k i a tán không hết sương mù a hắn gật đầu đến lâu đài bờ dư lì ạn lâu như vậy các ngọ ngách hắn cũng cơ bản đi dạo qua một lần đúng là đông bắc một bên cái tia một khối lúc luôn luôn có thể nhìn thấy một mảnh sương ngủ đoàn ngay từ đầu hắn coi là kia là ép tới rất thấp tầng mây l à biển cả một bên đặc hữu hiện tượng nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy mặc kệ trời nắng trời mưa nó tựa hồ một mực liền không có xê dịch qua kia là rời thành thành phố gần nhất mê vụ cho nên ngài có thể nhìn thấy nó nhưng trên thực tế toàn bộ đại lục mới bên trên đều trải rộng d ạ n g này mê vụ chỉ cần ngài hơi rời khỏi thành phố xa một chút liền biết phát hiện chính mình thân ở nồng đậm trong sương ngủ cơ h ộ nửa bước khó đi sương ngủ không phải là loại thời tiết tình trạng sao triều dương khó hiểu nói lâu đài bờ duy án lịch sử trong quyển sách này thật giống cũng không có nói tới tương quan nội dung m u ố n không nhường trao các hạ tự mình đi gặp một lần đi dỗ đi đề nghị dù sao có xe ngắm cảnh có thể ngồi cũng tốt không biết ngài ý nguyện như thế nào đ ã hỏi đã như vậy hai vị xin mang đường đi nửa giờ sau triều dương phát hiện dỗ đi cũng không có làm cho đùa mà là thành phố phía bắc thế mà thật sự có xe ngắm cảnh có thể ngồi không riêng như thế tới chỗ này du khách còn thực không ít đồng thời kinh doanh đạo này thương nhân tương đương dụng tâm tỉ như dùng để đón khách xe ngựa chỉ là ngựa kéo xe đều có bốn con toa xe mười phần rộng rãi không sai biệt l ò m c ó thể chứa đựng mười hai người vì cam đoan tầm mắt xe chỉ có một cái trần nhà bốn phía lại không cái gì che chắn có thể liếc mắt đem bên cạnh cảnh sắc thu hết vào mắt không nghĩ tới lâu đài bờ d l y an còn là tòa thành phố du lịch hắn mua vé sau khi lên xe nhịn không được cảm thán nói dĩ nhiên không phải đàn cười cười cũng chỉ có đại lục mới đám kia kẻ có tiền mới có thể đem khoảng cách gần quan sát mê vụ xem như một loại tiêu khiển dù sao bọn hắn rời xa man hoang quen thuộc thành phố lớn ăn nhàn giàu có đã sớm quên đi nguy hiểm tư vị triều dương nhìn về phía trong buồng xe cái khắc hành khách phát hiện đàn nói đến một điểm không sai những người này rõ ràng không phải là lâu đài bờ dư địa hạng cư dân bọn hắn từng cái ăn mặc tương đương phân chấn nam tử đều là hoa văn áo sơ mi hoặc da dê áo lót trên chân giày d a cũng sáng bóng sáng loáng nữ sĩ thì cơ bản mặc váy dài cùng áo choàng đầu đội mũ che nắng cổ cùng trên lỗ thai còn treo ạ gì ạ kệ lắc lư truy sức nhìn nhìn lại kéo ngựa xa phu cùng xung quanh rửa xe nuôi ngựa công nhân phản vất cả hai thật giống không phải là cùng một cái thế giới bên trong đi ra đến các vị tiên sinh nữ sĩ ngồi xuống rồi chúng ta lập tức xuất phát theo hướng dẫn du lịch một tiếng h u t sáo xe ngựa chậm rãi khởi động sôi theo phía dưới mặt đất x ì măng một đường hướng bắc một bên xuất phát lâu đài bờ d ư lì ạn tại cái phương hướng này bên trên cũng không có t ư ờ n g thành t r u n g quanh phòng ốc rất nhanh trở nên thưa thất mà thấp bé thay vào đó chính là từng mảnh từng mảnh đồng ruộng mà rời nước đường đất chỗ không xa triều dương có thể nhìn thấy bốn nhóm đi song song đường dây ở trên mặt đất lan tràn cũng cùng phía đông khu nhà xưởng nối liền cùng một chỗ con đường này thông hướng chỗ nào hắn hiếu kỳ hỏi đạn chỗ nào cũng không thông hướng nó là chuyên môn vị quan sát mê vụ lữ khách mà sửa phân cối ngay tại một cái sườn núi nhỏ bên trên cái sau hồi đáp nơi này giao thông toàn bộ nhờ xe lửa đương nhiên bình thường người cũng sẽ không muốn ra ngoài lâu đài bờ dưới lì ạn không phải là đại lục mới duy nhất thành phố a dĩ nhiên không phải nó là lô cốt đầu cầu giống như vậy lô cốt đầu cầu đại lục mới bên trên còn có năm tòa cơ bản đều dựa vào lấy biển cả lại hướng đất liền đi chính là tiền tiêu thành phố cách chúng ta gần nhất cái kia gọi gì ngóc đủ ly mau nhìn mau nhìn chơi ạ đó là cái gì quả thực thật giống lấp kín tường a hành khách trên xe giao lưu bỗng nhiên trở nên kích động lên chiều dương chú ý tới nguyên bản còn là sương mù mông lung vùng đồng nội đột nhiên xuất hiện lấp kín cực lớn sương mù tường nó cơ hồ từ mặt đất một mực nhảy lên tới bầu trời vĩ đại đến làm cho người có chút nạc t ỏ hắn có thể thấy rõ ràng sương m ụ trên tường tồn tại rất nhiều chi tiết t h như tầng tầng lớp lớp trạng thái khí mặt ngoài giống như một khối bánh ngàn tầng mỗi tầng đều chỉ ít có ba bốn tầng lầu cao như vậy như thế thực thể cảm sương m ụ tường cần phải trong thành cũng có thể thấy rõ mới đúng tại sao cho tới bây giờ hắn mới có thể thấy toàn cảnh của nó các vị đây chính là mê vụ kỳ lạ nhất địa phương đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tàn biến hướng dẫn du lịch lớn tiếng giới thiệu nói cách xa một chút nó chỉ là hoàn toàn mông lung sương ngủ làm ngươi vượt qua biên giới lúc nó liền biết nháy mắt biến thành một đường lưng núi theo xe ngựa tiếp tục chạy vội rất nhanh đạo thứ hai đạo thứ ba sương mù tường cũng lần lượt xuất hiện hoặc là chúng nói chúng nó nguyên bản liền đợi ở nơi đó chỉ bất quá bởi v ì thị giác biến hóa mới đột nhiên hiện hiện ra c h i ề u dương cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác đè nén trước mắt gái kia mông lung vùng quê không tồn tại thay vào đó chính là bốn phương tám hướng sương mù tường bọn họ hai bên nối liền cùng một chỗ tạo thành một đầu sen vào nhau t ỉ n h tế đường gãy chúng ta xông vào trong sương mù sẽ như thế nào có hành khách hỏi biết vĩnh viễn mất phương hướng cũng tìm không được nữa trở về nhà đường hướng dẫn du lịch c ô y dùng kinh dị n g ự a khí nói ra cái này còn không phải đáng sợ nhất trong x ư ơ n g mù cất dấu g i ã t h ú hương mãnh vặn vẹo lẽ thường quét vợt còn có tà ác gần vụ giáo đồ nếu là gặp được bọn hắn hạ tràng so chết còn đáng sợ hơn người ngắm cảnh trên mặt cùng nhau lộ ra e ngại t h ầ n sắc thật hay giả triều dương thấp giọng h ỏ i đạn nửa thật nửa giả đi cái này x ư ơ n g mù cản trở chủ yếu là ánh mắt ngài nếu là tiến vào đến không xa cố định hướng một cái phương hướng đi vẫn có thể đi ra mà lại tại trong sương mù gì đó chỉ đường công cụ đều biết mất linh một khi mất phương hướng liền cơ bản không có sửa đổi khả năng vậy mọi người là dựa vào gì đó xâm nhập đất liền cái này ta biết dựa vào linh đăng dô đi đốt đáp nó tuy nói là đèn nhưng trên thực tế sử dụng chính là một loại đặc thù đá san hô chỉ ở trong biển mới có san hô triều dương có chút không thể nào hiểu được tại sao san hô có thể làm đèn sương mù sử dụng ta cũng là từ người khác c h ỗ ấy nghe được nghe đồn loại này đá san hô có thể xua tan mê vụ cũng ở trong sương mù phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam bởi vậy cũng có người xưng nó là n g u y ệ t diệu thạch nó cũng là ngắm cảnh thương nhân một bán chạy điểm Dô đi đối hiển nhiên với lần này ngắm chương ả n quá trình t đối đợi ngài liền loại quen thuộc, nữa có nhìn này thẳng chút thể thấy có sáu mươi mốt đá nhôm máu xe ngựa lại đi tiến lên chừng mười phút đồng hồ bò lên trên một tòa núi nhỏ sườn núi sau một mảnh đất t r ố n g trải đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người nơi này không chỉ có ngắm cảnh đài tiểu thương cửa hàng thế mà còn có tiệm cơm cùng lưu điếm c h i ề u dương không nhịn được liên tưởng tới cao tốc cái khác khu nghỉ ngơi n ô ra một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ mà lại cái này khu nghỉ ngơi lữ khách cũng không ít liếp nhìn lại chỉ ít có hai ba trăm người đám người tụ tập đến nhiều nhất địa phương một cái là ngắm cảnh trên đài ảnh lưu n i ệ m khu còn có một cái chính là trước tiểu thương cửa hàng ta rõ ràng tại sao mọi người tình nguyện phiêu dương qua biển cũng muốn tới đây nhìn xem triều dương thấp giọng nói nếu như nói hoàng sơn biển mây nhường người như một t i ê n cảnh đi bộ giữa rừng núi giống như cùng mây đồng hành vậy trong này chính là một loại khác biển mây cao ngất tường sương mù từ sườn núi mặt dâng lên đem ngọn núi nhỏ này sườn núi một phân thành hai gần nhất địa phương hưu trí hơi thở khu thậm chí không đến mười em mờ đứng tại trên sườn núi liền phẳng phất đứng tại tận cùng thế giới tiến thêm một bước về phía trước liền sẽ rơi vào vực sâu lúc này giác quan bên trên cảm giác gác bách cũng đã đến cực hạn chỉ cần hướng về phía trước nhìn vô luận hướng phương hướng nào đều là màu xám trắng tường cao n h ư n g người rõ ràng cảm thấy tự thân nhỏ bé như thế kỷ cảnh nếu là đặt ở địa cầu đây tuyệt đối là chứ danh web hot đánh thẻ lữ khách số lượng lật cái gấp trăm lần đều không hiếm lạ chúng ta đi hiệu bôn u bên kia xem một chút đi dô đi đề nghị triều dương gật gật đầu đi qua trên đường hắn còn nhìn thấy một nhỏ đám người đã đi xuống đỉnh núi tại tường sương mù biên giới vừa đi vừa về thăm dò thật yêu các du khách mặc dù mê vụ không gì sánh được đáng sợ nhưng trên đời này cũng có thể xua tan mê vụ cho các ngươi chiếu sáng con đường phía trước bảo vận kia chính là ta trong tay n g u y ệ t d i ệ u thạch trước b ả y thương nhân ra sức hét lớn cầm trong tay một khối đá lắp tới lắp lui nói thực ra cái đồ chơi này bề ngoài cũng không tốt nhìn qua chính là một khối trong rổ mang đen phổ thông tảng đá đã không bằng châu đáo như vậy có được diễm lệ lửa màu cũng không có ngọc thạch tròn bóng n g ự c mà đồng thời nó giá bán khá là xa xỉ lớn bằng ngón cái một khoả liền ghi giá mười xạ l ư hệ mặc dù như thế người nguyện ý bỏ tiền không ít dù sao đều vượt biển đến đại lục mới lại nhiều tốn mười b ạ c đối với những người này đến nói cũng không tính là gì việc lớn nếu như ngài mong muốn xâm nhập nội địa như vậy những vật này là nhất định đạn đ ụ n g lên đến đưa l ô thai nói đương nhiên ta không đề nghị ngài trực tiếp mua nguyệt d i ệ u thạch mà là tại trong thành mua chế tác tốt linh đăng như thế giá cả muốn có lời rất nhiều triều dương đương nhiên không biết mua h ắ n tìm một cơ hội cọ đến trước quái giả ý thưởng thức phía trên nguyệt d i ệ u thạch hàng mẫu trong chớp mắt liền trong đầu phục chế ra một cái nguyên hình mọi người xin đừng nên mua nguyệt rượu thạch bỗng nhiên trong đám người buộc phát ra một cái thanh âm vang dội trên tay các ngươi mỗi khóa tảng đá đều dính đẩy lấy máu tươi hiện trường ồn ào âm thanh lập tức chậm lại mọi người kinh ngạc liếc nhau bắt đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra nàng đang nói cái gì dính lấy máu tươi thật hay giả thuận ánh mắt của mọi người triều dưng ơ cũng nhìn thấy người nói chuyện đó là một nữ tử tuổi trẻ có một đầu bắt mắt màu quýt tóc dài lọ tóc chỗ cũng đều xử lý thành tóc ăn là điển hình con em nhà giàu phong cách nàng mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng dáng người lại có chút nạo nhân tiếp cận một em mở bảy cái đầu tại nữ tính bên trong cảng là h ạ giữa bầy gà ta nói mỗi câu đều là lời nói thật đám gia hòa này nàng chỉ hướng bảy hàng thương nhân bọn hắn trên biển cả tìm kiếm hoang dại người hải vệ cũng bởi vì người hải vệ sinh hoạt hòn đảo phụ cận thường thường tồn tại lượng lớn lam san hô mà những thứ này san hô h o n g khô đập nát sau chính là nguyệt diệu thạch đây vốn là một chuyện làm ăn có thể các ngươi đoán xem nhóm người này là thế nào làm bọn hắn cướp bóc đốt giết đem chết mất người hải vệ cho ca ăn còn sống đều bán thành tiền thành nô lệ vấn đề là người hải vệ hiểu được như thế nào tìm kiếm lam san hô đá ngầm san hô rõ ràng hợp tác mới là lựa chọn tốt hơn tại sao bọn hắn lại buông tay đánh cướp bởi vì chỉ có đem người hại vệ dẫm tại lòng bàn chân ngồi vững bọn hắn là nô lệ hiện thực đám người này mới có thể thuận tiện độc quyền nguyên liệu mậu dịch còn có thể lợi dụng buôn bán nô kiếm lại một bút một bộ này quá trình bọn hắn đã kinh doanh nhanh hai trăm n ă m trên tảng đá không dính máu còn có thể dính lấy gì đó đám người nhất thời nghị luận ở mỹ thương nhân thấy bầu không khí không đúng vội vàng mở miệng nói vị tiểu thư này ngài là không phải là lầm gì đó ta chỉ là mua vật kỷ niệm cái nào còn có thể ra b i ể n ăn cướp t đúng ăn cướp cái kia gọi công ty vận tải sơ neu mà ngươi thì là dựa vào công ty sống qua ký sinh trùng Các n g ư ơ i có phân biệt nhưng không lớn thương nhân thấy giải thích không thành nhãn châu xoay động nói chẳng lẽ tiểu thư tại đồng tình hoang dại dị tộc nhân bọn hắn nhưng là muốn theo ngư nhân cùng chương quái t ạ p giao bỏ mặt bọn hắn ở trên biển hoạt động tương đương biến tướng ngôi dưỡng một đám h ả i tạc ngươi còn nghĩ cùng bọn hắn liên hệ hay sao ta không phải là tại đồng tình bọn hắn nữ tử n h ư mày nhưng đám người này cũng có tiếng nói của mình và văn hóa c h ỉ ít so tà giáo phần tử muốn an toàn được nhiều thú chi bọn hắn có thể ra tốc đại lục mới khai thác nên một lần nữa cân nhắc địa vị của bọn hắn ta phản đối là công ty vận tải vì cam đoan độc quyền lợi、ích. k h ô như g ngại dùng ế t tẩy p h ơ n càng người g thức quét hải vậy ệ nguyệt hồn hạn chế nguyệt diệu thạch tổng thể hết chỉ thể Như tổng sản lượng, hết đều chỉ là vì các người trong tay viên này tảng đá có thể bán đảo, đều cao. các có cái giá rượu tẩy tay là vì v đá xin hỏi tiểu thư vương quốc thông hành mới nô dịch pháp bên trong có cái nào một đầu quy định không cho phép đem hoang dại người hải vệ coi là nô lệ thương nhân cười lên ta nhớ được cái này pháp luật chính là vì hạn chế nô lệ sử dụng mã ban bộ a đã đều không có nâng lên người hải vệ ngài buôn bán nô lên án có phải hay không quá mức ngàn h ơ đây lại nói đại lục các nơi đều có quy hóa người hải vệ liền chính bọn hắn đều không có kháng nghị ngài cần gì phải cầm lòng này lời này mới ra lập tức dẫn phát không ít đồng ý thanh âm đúng a đem ham dại loại làm nô lệ cũng không có vấn đề gì chứ hải ngoại vốn là thiếu người ta cũng không muốn đồng tình hải tặc ngươi gặp qua người hải vệ sao bọn hắn dung mạo ra sao t h ư ợ n như là có điểm giống hải quái đặc biệt là nâng lên tướng mạo lúc không thiếu nữ sĩ còn phát ra khoa trương thấp giọng hô âm thanh người hải vệ có như vậy kỳ quái sao triều dương nhớ một chút trừ ra làn d a hiện lên màu xô cô la cùng trên thân có hoa sâm bên ngoài hắn nhìn thấy tên k i ê n người hải vệ tướng mạo cùng lâu đài bờ dư địa n nhân loại cũng không rõ ràng khác biệt nếu như không phải là vết thương trồng chất thậm chí có thể được xưng là xinh đẹp đây là bởi vì pháp luật có lạc hậu tính nữ tử thanh em rõ ràng thấp mấy phần bất quá công ty vận tải vì mình lợi ích thà rằng liên lụy thăm dò đại lục mới tiến độ đem vương quốc an nguy đ ặ t hiểm cảnh đây là không thể tranh cãi sự thật Thiểu thương, ngài nói đến quá khoa trương. Thương nhân thừa cơ truy kích, những thứ này người hải vệ bổ khuyết trọng yếu trong chỗ. Nếu như không có bọn hắn, chúng ta tìm móc nhiều tinh thạch. khoa nhân kích, những hải chỗ. như không hắn, chúng nhiều ngài nói người đi quá quặng yếu Nếu cơ đến này bọn đào có móc A vệ bổ bỏ mà những quán g thạch này lại là cơ cấu nguyên liệu trọng yếu khai thác một ngày cũng không thể ngừng chúng ta bây giờ mỗi người đều đang hưởng thụ cơ cấu mang tới tiện lợi ngài chẳng lẽ mong muốn phủ định đây hết tại sao ta cho là hắn nói đúng lúc này có quý công tử đồng ý nói không tệ vương quốc cao tốc phát triển không thể rời đi cơ cấu vị tiểu thư này có lẽ không có rõ ràng cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng đây là tiểu thư nhà nào a cũng có người bắt đầu nghị luận lên nữ tử thân p h ậ n tới không biết nhìn mặc trang phục không tệ hẳn là nhà giàu mới nổi a đáng tiếc biện luận trình độ không quá đi mà nữ tử kia nhìn chằm thương nhân ánh mắt rõ ràng tại trở nên lạnh đại tiểu thư được rồi được rồi một tên mặc y phục quản gia nam tử trung niên vội vàng đưa tay nửa ngăn ở trước mặt của nàng đây chính là bên đường biện diễn sao ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy d đi vẫn chưa thỏa mãn nói cái gì triều dương nhữ mày biện diễn à chính là một phương công khai trình bày quan điểm của mình lấy thu hút người khác vây xem nhờ vào đó tuyên truyền quan điểm của mình đồng thời còn có thể tìm kiếm tri kỷ nàng giải thích nói đại lục cũ các học giả cho rằng chân lý chỉ biết càng biện càng rõ cho nên thường tại công viên đầu đường cùng bên trong trạm xe làm loại hoạt động này sau đó cũng dần dần tại trong quý tộc lưu truyền lên cái này cũng có thể lưu truyền c h i ề u dương nhìn mà than thở đây quả thực là chuyên thuộc về xã châu hoạt động xem ra làm cái thượng lưu nhân sĩ thật đúng là không dễ dàng đúng à mà lại ta dám đánh cược việc này nhất định sẽ lên bản địa báo chí dù sao bên trong lâu đài bờ dưới địa h n rất ít có thể nhìn thấy bên đường b ị ệ n diễn đã như vậy ta liền giúp nàng một tay đi hở dồ đi còn không có kịp phản ứng c h i ề u dương đã giơ tay lên ta có khác biệt cái nhìn chương sáu mươi hai luận miệng xưa nay không thua người khác hiện trường ánh mắt của mọi người quét một cái tập trung tới ngươi có thể giải quyết gì đó đi thay thế đám tia dị tộc nhân đào có sao đại khái là nhìn triều dương ăn mặc tương đương một mạc thương nhân đối với hắn ngự a khí rõ ràng không bằng đối cái khác người như vậy k h á c h khí hiện trường nổi lên một hồi cười vang chúng ta đã có thể tạo ra đoàn tàu hơi nước dạng này cơ cấu tại sao còn luôn muốn dùng nhân lực đi đào có đâu triều dương hào phóng nhìn về phía đám người máy móc lực lượng dù sao cũng so người mạnh mà hiệu suất của bọn nó càng là kinh người cao có thể ngày đêm không dừng lại làm việc một khi dạng này cơ cấu phổ cập đến con mỏ c h ú nữ tử kia sắc mặt lập tức hỏa hoãn rất nhiều nàng hướng triều dương gật gật đầu sau đó đồng ý nói hắn nói rất có đạo lý dạng này máy móc trên lý luận là có thể bị tạo nên nào có đơn giản như vậy thương nhân hung hăng chừng triều dương liếc mắt cứng cổ nói ta nghĩ hai vị căn bản cũng không có đi qua con mò bên trong âm m ư v ầm ức mà lại cho buổi đẩy trời đều là bình thường máy móc căn bản là không có cách tại ác liệt như vậy dưới hoàn cảnh sử dụng đặc biệt là bánh răng dương rất dễ dàng bị khoáng thạch m ả n h vụn đã chết người này biết được thật nhiều a chiều dương hơi có chút ngoài ý muốn thế mà còn đối với máy móc thiết bị hơi có hiểu rõ xem ra không phải là cái phổ thông thương nhân n g ư ờ i sách đều là vấn đề kỹ thuật tự nhiên cũng có thể thông qua kỹ thuật giải quyết nói đến n g ư ờ i thật giống như biết rõ ta đương nhiên biết rõ chiều dương không chút khách khi nói t h như đang đào móc bộ vị tăng thêm rót nước thiết bị liền có thể hữu hiệu giảm xuống bụi bặm các vị hẳn là cũng có kinh nghiệm đi t h như quét rác trước đó trước nhiều nước người vây xem không khỏi cùng nhau gật đầu luận đào quán máy móc bọn hắn không hiểu nhưng trong phòng quét dọn chưa làm qua cũng cơ bản đều gặp lại thì như chúng ta có thể không cần bánh răng đem truyền lực thiết bị đổi thành dịch á p hệ thống dùng d ầ u chật lỏng đến đ ầ y động máy móc như thế liền có thể giải quyết đại bộ phận bịt kín vấn đề dịch á p đó là cái gì có người hỏi chất lòng rất khó bị áp s ú c ta nghĩ mọi người đều biết không tin các ngươi có thể tìm cái rót đầy nước ấm ra mềm vô luận như thế nào để ép bọn họ đều chỉ biết từ miệng ấm chỗ phun ra ngoài chiều dương cười, cười dịch á p chính là lợi dụng cái này một đặc tính đem một bên thực hiện lực hoàn trình truyền lại đến một bên khác. đương nhiên nếu như lại thay đổi hai cái vật chứa phẩm chất nó thậm chí có thể sinh ra gấp bội lực lượng liền tựa như đòn bẩy đồng dạng cái này ví dụ muốn khó hơn rất nhiều mọi người rõ ràng nghe được có chút mơ hồ chỉ có nữ tử k i ê u đống nhiên n h í u lên đôi mi thanh thú như là rơi vào trầm tư c h i ề u dương cũng không có ý định tại vấn đề kỹ thuật bên trên truy đến cùng bởi vì hắn biết rõ chỉ cần giải quyết động lực nguyên vấn đề đủ loại làm việc nặng sống lại máy móc sớm m u ộ n lại bị khai phá đi ra càng hỏng bét chính là lạm dụng dị tộc nhân làm khổ lực ngược lại sẽ chỉ hoan mới cơ cầu đến nguyên nhân rất n a y thẳng đó chính là một vật trước mắt đã đủ tại sao còn phải tốn ngoài định mức thành phẩm đi nếm thử đồ mới đâu hắn nâng lên hai tay cái này đang diễn giảng bên trong bình thường đại biểu cho thẳng thắn có thể hữu hiệu gia tăng sức thuyết phục cho nên công ty vận tải làm sự tình không chỉ không có có ích ngược lại đối với kỹ thuật mới phổ cập là loại nguy hại nó nhìn như không có ảnh hưởng đến mọi người trên thực tế lại đối với mỗi người tương lai đều b ị kín một tầng mây đen a hắn nói thật giống như cũng có chút đạo lý thế nhưng là loại kia có thể thay thế khổ công lấy quặng cơ cấu trước mắt còn không có đi ai biết nó đến tột cùng có thể tin cậy được hay không người đứng xem cuối cùng không còn một mực đảo hướng thương nhân cũng có người lại bắt đầu lại từ đầu ủng hộ nữ từ kia nhưng triều dương hiển nhiên không biết thỏa mãn với đó hai tay của hắn nắm tay dùng len ken hùng hồn ngự a khí nói ra nhưng trở lên đều không phải nguyên nhân chủ yếu nhất chúng ta không ủng hộ công ty vận tải cũng không ủng hộ đem người hải vệ xem như nô lệ nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì các vị ở tại đây đều là người văn minh hắn thừa nhận nói như vậy có chút t r á i lương tâm nhưng tốt xấu không vi phạm bản tâm của mình văn minh là gì đó chính là vĩnh viễn nguyện ý hướng tới kẻ yếu dôi ra tay viện trợ hoang dại người hải vệ vô pháp bị giáo hóa sao đương nhiên không bọn hắn có một bộ phận thậm chí sinh hoạt tại ngươi ta bên trong đã như vậy chúng ta tại sao không thể nhiều phân ra một chút xíu thiện ý đi cứu chuộc những cái kia lạc đường đáng thương người đây tại đại lục cũ chúng ta từng bước một miễn trừ chế độ nô lệ đây chính là văn minh biểu tượng chẳng lẽ đổi thành đại lục mới người văn minh liền muốn bay về tại g i ã man sao làm ta nhìn thấy các vị lúc liền biết đáp án này nhất định là phủ định t r u n g quanh nam nữ không khỏi nhao nhao đọc dung triều dương biết rõ thắng lợi đã đảo hướng với hắn đồng dạng những thứ này dính đầy máu tươi lam rượu thạch bị bọn hắn dùng lời nói dối tầng tầng bá khỏa tuyệt không thuộc về văn minh đồ vật. làm chư vị muốn lưu nó làm kỷ niệm hoặc lễ v ậ t lúc lại suy nghĩ một chút sau lưng nó c ố sự liền biết phát hiện những đá này sau lưng trừ lửa g ạ t nô dịch cùng tiền tài bên ngoài lại không khác đồ vật giống như vậy g â y t ẩ m đồ chơi các ngươi cảm thấy có thể giống đoá hoa như thế dự ở bên người sao không thể ta cự tuyệt g â y t ẩ m đồ vật dô đi cái thứ nhất la lên ca ngợi văn minh tiêu tốt không hổ là ngươi chiều dương dưới đáy lòng khen có nàng dẫn đầu rất nhanh liền có cái khác du khách ra nhập vào không tệ chúng ta đều là người văn minh ta không muốn ta ta cũng thế lao bản có thể trả hàng sao các ngươi không thể như thế bán đi đồ vật tổng thể không n u ô i về u i đừng ném đồ vật của ta thương nhân còn nghĩ phản bác nhưng rất nhanh liền bị yêu cầu trả hàng tiên hô che giấu đây chính là nhân tính triều dương thầm nghĩ mặc kệ những con cái nhà giàu này có phải là thật hay không t h i ệ t lương làm bọn hắn sinh hoạt không lo ăn mặc s a o dù sao vẫn là biết nguyện ý tốn tinh lực đến bảo hộ chính mình tốt đẹp hình tượng ngay thẳng nói chính là thích sĩ diện không chỉ không ít người còn là nam nữ kết bạn đồng hành so với một cái nho nhỏ vật kỷ niệm cho bên người khác phái lưu lại một cái ấn tượng tốt không thể nghĩ ngờ càng trọng yếu hơn nếu như đổi lại tầng dưới chót cư dân lần này ngôn luận hiển nhiên liền không có mạnh như thế kích động lực cảm ơn ủng hộ của ngươi ngươi diễn viết phương thức rất đặc biệt giờ phút này tên kia nữ tử tóc dài màu cam cũng đi tới nàng hướng triều dương vươn tay ta gọi hệ lì xệ ngươi đây chào triều dương đưa tay cùng nàng đem nắm xúc cảm cũng không phải là lệnh mềm mại cái chủng loại kia mà là khớp xương rõ ràng tương đương có sức mạnh cảm giác một chữ độc nhất sao ta nghĩ hẳn là dùng tên giả ngươi là đại học giả â hẳn không phải là triều dương như đầu đại học giả lại là người nào trao tiên sinh ngươi rất hài hước lc nợ đủ cười không phải là đại học giả lại đối với máy móc có tương đương sâu lý giải kinh nghiệm của ngươi n h ư ờ n g ta quả thực có chút hiếu kỳ ta so sánh ưa thích tự học trong ánh mắt của nàng rõ ràng viết không tin nhưng ý cười vẫn như c ũ không giảm n m u bên người đi theo tên kia quản gia lập tức tiến lên một bước tay trái lấy ra một cái thẻ đặt trong lòng bàn tay tay phải thì từ trước ngực túi móc ra b ú t máy trực tiếp hiện trường bút đi du lòng viết cho dù ở viết sách quá trình bên trong thân thể của hắn cũng lập đến tháng tắp tựa như một trường kéo căng trường cung mời ngay nhận lấy rất nhanh hắn liền hoàn thành viết sách đem tấm thẻ đưa tới triều dương trước mặt c h i ề u dương có chút không h i ể u tiếp nhận ta biết một nơi tốt so nơi đây càng thích hợp nói chuyện p i ế m đây là t h ư mời đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đến tụ lại ta nghĩ kỹ em thay nghe ngươi những cái kia tự học kinh lịch hệ、e, lì sẽ k h o á t khoác tay tiếp lấy chuyển thân hướng sắp trở về xe ngựa đi tới c h i ề u dương cầm lấy tấm thẻ xem xét phía trên quả nhiên viết một chỗ u i địa chỉ cùng một cái thời gian mười chín giờ ba mươi phút nàng đây là ý gì ý thứ chính là nàng nhìn chúng ngài dỗ đi hưng phấn reo lên ta không phải đã nói rồi sao viện diễn trừ tuyên dương tư tưởng của mình còn có thể thu hút tri kỷ mượn cơ hội này ngài liền có thể tiến vào nàng vòng trọn trở thành một thành viên trong bọn họ trao các hạ cũng không cần dựa vào loại phương thức này cất cao chính mình đàn họ khan hai tiếng ai nha ta chính là lấy một thí dụ nha dỗ đi bí ư môi mà lại loại mời mọc này đối với trao các hạ cũng có chỗ tốt bởi vì ngài có thể thông qua thượng tầng vòng tròn đến truyền bá nhạc viên chỉ chủ p h ú c âm đến nơi có đi hay không kia là tự do của ngài nếu là đổi lại những người khác đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở rồi nói sau dù sao mấy ngày nay chúng ta biết tương đương bận rộn triều dương từ chối cho ý kiến thu hồi tấm thẻ hắn viện trợ h ệ lì s ệ cũng không phải là vì thu hút sự chú ý của đối phương mà là chuyện này tất nhiên sẽ đăng lên báo như vậy hắn càng hy vọng nội dung có thể đối với người hải vệ có lợi một điểm ai bảo chính mình món tiền đầu tiên đến từ hi a đâu coi như là một phần nho nhỏ đáp tạ là được Chương 63, hồi ấy, Cùng có cách cái chỉ có thực hồi phóng thể thật không nhất thật như hô hấp người thực vật. Dương đường ngươi lưỡng người nói, nịu. viên bản Nguyên đúng nào dụng, bên này giống biệt Triều lai sau, vào vật tạm mắt tâm một mẹ mở ra. ở là y đổi lại trước kia hắn là tuyệt không dám k h ô n g chế hư thể đi hướng xa như thế địa phương bởi vì này sẽ làm hắn tự thân mất đi hết t h ể cảm giác dù là bên này có người dùng đao đâm vào lồng ngực của hắn hắn trong thời gian ngắn đều không thể phát giác trước mắt chỉ có thiên sứ có thể cưỡng ép vô hiệu hóa năng lực của hắn đem hắn từ xa đầu k h ô n g chế bên trong lôi ra bởi vậy mặc kệ hệ lọ đi có nguyện ý hay không thừa nhận nàng đều là tốt nhất bảo tiêu nhân tuyển chuyến này phát sinh sự t ì n h ngươi đều có thể nhìn thấy a a ta biết đại khái quá trình nhưng không phải là dùng nhìn lọ đi hé miệm trầm tư một lát ta nói không nên lời kia là chồng cái gì cảm thụ thật giống như có một bộ phận ý thức tại đi theo người hành động xem ra k h ế ước thành lập liên hệ cũng có thể ngược lại sử dụng c h i ề u dương đối với mình năng lực hiểu rõ lại tinh tiến một điểm hắn có thể thông qua người k h ế ước ngũ rắc đến thu hoạch được tình báo tự nhiên cũng biết nghĩ tới người k h ế ước có thể hay không thông qua hắn đến thu hoạch được ngoài định mức tin tức mà khảo thí chứng minh chỉ cần hắn có ý nghĩ này tin tức đúng là có thể trả lại cho người k h ế ước nhưng cả hai phong phú mức độ vẫn có t r ê n h lệch không nhỏ hắn hợp lý phỏng đoán k h ế ước quan hệ cùng loại một đầu nhìn không thấy số liệu tuyến tư tưởng cùng ký ức đều có thể ở phía trên chạy tới chạy lui động bất quá hắn bản thể thì là hết thể tuyến đường thiết bị đầu cối u bởi vậy có được c à n g cường đại xử lý cùng chuyển hóa năng lực không quản sự thực có phải hay không như thế nhưng nghĩ như vậy chí ít thuận tiện hắn lý giải được rồi ta đi tỉnh lại bọn hắn đi chiều dương đi vào b ù n g trong bốn tên c ợ lẽ ơ ngồi vây quanh tại trước bàn không n ú c đ í c h vẫn như c ũ duy trì hôm qua thương nghị lúc tư thái tựa như đọc lại hắn đánh cái búng tay để bọn hắn ý thức một lần nữa kết nối với thân thể h lò đi cũng tìm chỗ ngồi ngồi xuống giả ra mới vừa tỉnh lại bộ dáng đợi chút nữa thời gian n à rồi trương trí viễn chú ý tới bên trong gian phòng tia sáng từ đêm khuya đổi thành ban ngày hiện tại đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến triều dương cũng không giải thích nói thắng các vị có thể tại mới giao diện trông được đến nhiệm vụ nói rõ danh sách trao đổi bên trong cũng tăng thêm mới hối đoái đạo cụ đám người nao h nao h nhìn về phía thị giác bên trái phía trên giải quyết thánh đường lo lắng âm thẩm tiến vào giai đoạn thứ hai từ khai thác mỏ gạ tỉ ẩn đoàn tàu bên trên thu hoạch được đủ nhiều tiền lại từ phía tây bãi biển thoát ly yêu cầu chỉ ít có công việc của một người lấy trở lại bãi biển nếu không thì coi là nhiệm vụ thất bại trọng yếu nhắc nhở nhiệm vụ này liên quan đến mê vụ khu vực tiến vào trước nhất thiết phải làm tốt tương ứng chuẩn bị chu tê、e、giờ một bên nhìn một bên thì t h ầ m đợi chút nữa đây là gì đó che khuất bầu trời sương ngủ nhìn chủ tuyến nói rõ bên trong bổ sung tường sương mù ảnh chụp hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ hiện tại liền đặc thù thời tiết hệ thống cũng tới tuyến rồi sao nhìn qua quả thực theo kỳ quan đồng dạng những thứ này ảnh chụp tự nhiên lấy từ triều dương vừa rồi du lịch kinh lịch thuộc về làm mới vừa ra lọ tình báo uy nói thế nào cái này sương ngủ cũng quá không bình thường đi thế mà còn có thể quấy nhớ là bản t r ư n g trí viễn thị một mực tại trong lòng mặc niệm đây là cái thế giới chân thật người chủ trì người biết nó là thế nào đến sao nghi vấn của ngươi không thuộc về nội dung nhiệm vụ vậy chúng ta muốn làm sao kiếp một cỗ trong mê vụ chạy xe lửa t r ư ơ n g ca ngươi nhìn hối đoái cột bên trong có chuyên dụng đèn sương mù t r ư ơ n g trí v i ệ n h o á n đổi đến tích phân hối đoái giao diện phát hiện trang đầu nêu bên trong xuất hiện một chiếc bắt mắt đèn lồng ở dưới còn có một hàng giới thiệu chữ nhỏ sử dụng đặc thù san hô làm bấc đèn thần kỳ ngọn đèn nhỏ có thể tại trong phạm vi nhất định xua tan mê vụ bình thường không phát sáng là mọi người thông hành vụ khu thủ đoạn duy nhất giá cả một trăm điểm a ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ trầm ngâm một hồi ta thế nào cảm giác thứ này như là lâm thời chế tạo gấp gáp đi ra thế mà cái ò n có ề n cùng xe. sau thì i đơn giản rất nhiều lâu đài bờ dưới h a n thông dụng tiền tệ chất liệu là bạc cùng cái khác kim loại hôn hợp thể tên là xã lý hệ một túi chung một mươi mai giá cả một trăm linh điểm hạn mua một túi xe này tuổi tác so n ã i n ã i ta đều muốn lớn a ạn tốn ý mặt lộ vẻ khinh thường dù sao là trong nhiệm vụ mới có thể sử dụng tại sao không ngay ngắn chiếc bẹn rồi đến ngươi cũng không nhìn một chút đây là thời đại nào hiện đại ô tô còn lại không đủ gây chú ý sao khu mê vụ cũng không phải khu không người chương trí viễn lúc này phản bác muốn ta nhìn tốt nhất vẫn là dùng xe ngựa xe ngựa đoán chừng chạy không được vùng đồng nội đường ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô lắc đầu ta vừa rồi liền chú ý tới ảnh trụ biểu hiện bắc ngoại ô hình dạng mặt đất là đồi núi nhỏ mặt đường đá vụn rất nhiều xe ngựa rất khó tốc độ tăng lên trừ phi chúng ta đều có ngựa đã người chủ trì đã cung cấp phương tiện giao thông chúng ta cũng không cần ở trên đây lãng phí thời gian ạ tốn ý quay đầu nhìn về phía triều dương kế tiếp là không phải là tìm hiểu tình báo khâu rồi triều dương gật gật đầu về sau là tự do hành động thời gian một khi tình báo xác nhận ta sẽ thông qua thanh âm liên hệ các vị nghe được câu này mọi người sắc mặt vui mừng thật có thể tùy ý hành động ạ xạ hạ gian nạ rủ c ô có chút không dám tin nói tại lệnh tập hợp phát ra trước nhạc viên không làm can thiệp nhưng trước đó quy tắc vẫn như cũ hữu hiệu đó chính là các vị hành vi nếu như nguy hại đến nhiệm vụ chính tuyến lời nói nhạc viên sẽ khai thác tất yếu bảy da tiêu trừ uy hiếp ta hối đoái một túi tiền tệ nạ dù cộ không chút do dự nói cho ta cũng tới một túi ta cũng muốn bốn người tất cả đều lựa chọn đ ổ i tiền c h i ề u dương đem sớm đã điểm tốt túi tiền mức cho bọn hắn sau đó liền nhìn xem bọn hắn hưng thú bừng bừng chạy ra cửa số tiền này cũng là n g ư ơ i dùng nguyện lực tạo nên h ẹ t lọ đi nhìn chằm chằm hắn hỏi không đều là tiền thật c h i ề u dương lấy ra cuối cùng một túi tại thiên sứ trước mặt lung lay ta cho ngươi cũng chuẩn bị một phần cầm đi đi cái này liền không thu phí ngươi xác định để bọn hắn ở trong thành thị đi lung tung không có vấn đề sao hãy lọ đi tiếp nhận túi tiền nói chớ nhìn bọn họ chỉ có bốn người nhưng chắc chắn sẽ có người nhớ k ỹ hình dạng của bọn hắn cùng thanh âm nhớ k ỹ bọn hắn đã từng tới mà bọn hắn lưu lại ân ký cuối cùng cũng biết ảnh hưởng tòa thành thị này đây cũng là ta muốn thấy đến triều dương lơ đênh nhùn nhùn vai thế giới này sớm muộn sẽ phát hiện chúng ta sớm một chút nhường dân bản xứ thích đứng cũng không có gì chỗ xấu huống chi chúng ta đã sớm cho thành phố lưu lại ân ký nói xong hắn hướng đối phương k h o á t k h o á tay ngươi cũng đừng đợi ở chỗ này đi bên ngoài tìm xem thú vui đi đêm nay ta cũng không cần ngươi bảo hộ ai nói ta là vì bảo hộ ngươi lỏ đỉ chương ó c ú t ý động, n h n nửa ngày còn là cự tuyệt đề nghị của hắn, ta nhưng là muốn n g giám g do dự của ta là là tuyệt cự sát đề ư i h nhất ấ t cử n đ ộ Thật sáu a o i dương trên giới giò xét nàng giới xét giò mươi ộ t hồi, miệng sau đó nguyết c ờ i tiếng, một như n g đã ư vậy, vậy l i ề n cùng trên a cùng chơi Chương đi đi. dạo t đầu lưới dị thế giới là mặt biển nổi lên hoàng hôn lúc bên trong đường phố tạt qua gió đêm đã là vù vù rung động nhưng lâu đài bờ d ư l y an cũng không phải là một buổi hoàng hôn ngừng thành phố cứ việc hồi t r ư ớ c liên tục tao nộ dạp hát lửa lớn cùng người giàu có sơn trang bị tấn công sự kiện đ ả kích nghiêm trọng mọi người du lịch tính tích cực bất quá theo gió sóng lắng lại nội thành khu trên đường lại dần dần khôi phục ngày xưa náo nhiệt tỷ như triều dương hiện tại tham quan trung ương đường phố chính là nơi đây sống về đêm hạ tâm khách nhân tới hay không tắm một cái chúng ta chỗ này có thượng hạng phục vụ mong muốn dùng cơm sao cá cháp đầu vàng nhà hàng chào mừng ngài chúng ta nơi này cá đều là hôm nay đưa tới mới mẹ hàng cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiểu nhị kiếm khách mà những thứ này chủ quán chiêu bài đồng dạng xây đến tương đương bắt mắt dù là không có đèn điện bọn hắn cũng biết dùng các loại thủ đoạn để cho mình tên tiệm chiếu lấp lánh cái này khiến cả con đường nhìn qua đều chiếu sáng rạng rỡ ta nhất thời đều không phân rõ nơi này đến cùng là hiện đại còn là gì thế giới hễ lọ đi không nhịn được hơi xúc động dứt bỏ khoa học kỹ thuật khác biệt hai bên kỳ thật không có quá nhiều phân biệt đương nhiên ta đặc biệt là chính là người chiều dương vừa đi vừa nói chuyện tất cả mọi người nghĩ tới ngày tốt lành nhưng không phải là tất cả mọi người có thể như nguyện đến nơi thế giới bản thân khác biệt vậy vẫn là tương đương rõ r Chiều á i kia. ắ n hướng bên đường một chỗ quán bán hàng. chỉ chỗ đ một ạ lục mới đặc sản, thịt viên linh. lỏ là Là đặc cái mới mày, viên đi đó đó sản, Hẹn những thịt trọng hồ gì? gì không yếu, trọng dương chỉ vào trong mâm nướng xuyên xuyên nói ra lão bản ta muốn hai chi được rồi mời ngài lấy được chiều dương đem thịt viên hộ linh nâng tại trong tay nó nhìn qua liền theo bắt đầu xuyên nướng dâu bạch tuộc bất quá là thịt viên hình dáng mỗi cái thịt viên đều có đầu có mắt nhìn qua rất quái dị ầy ngươi ấy cái này thật có thể dùng ăn sao tất cả mọi người đang ăn đâu tốt ta h ệ lọ đi tiếp nhận thịt viên xuyên thử cắn một cái xuống tới ừng ăn ngon nàng hai mắt màu xanh lam hơi n h a o lại phát ra thỏa mãn tiếng hử ô thật sao c h i ề u dương lúc này mới yên tâm há mổm cắn nát ra thịt viên m ấ y mắt l ư ợ n g lớn mềm mại hạt tròn b ậ t đ ỗ n g nhiên tràn vào k h o a n g miệng đồng thời mang tới làm ánh liệt tươi ngon cùng một tia nước b i ể n vị mặn mới vào miệng thường có chút giống là trứng cá muối nhưng làm những thứ này hạt tròn vỡ t a n lúc một luồng khó nói lên lợi mùi sữa nhau nhau c h ẳ n ra trở thành vị giác chủ lưu quả thật không tệ ngươi thế mà đang cố ý chờ ta ăn thử hễ lọ đi mắt xác phát hiện ác ma nào có là ngươi ăn đến quá nhanh triều dương thuần thục giải quyết hết thị viên rất nhanh lại khóa chặt mục tiêu kế tiếp nhìn nơi đó có nước trái cây uống lần này ngươi uống trước có thể a ân giống nước rửa bên trong thêm nước ga mặn cảm giác rất mát mẻ triều dương chuyên chọn nhiều người quán ven đường một bên đi dạo một bên nếm thế giới này đặc sản một đường xuống tới đem bụng điển cái bảy tám phần đến đằng sau người nào ăn trước vấn đề đã từ một người một lần biến thành lần tù tì quyết định hễ lò đỉ trên mặt cũng lộ ra khó được nhẹ nhõm t â n sắc trước đó không phải là còn thật không vui ý đi ra đi dạo sao triều dương trêu kẹo nói kết quả phát hiện còn thật có ý tứ không tệ a ta nàng rõ ràng dừng lại ta là thụ khế ước hạn chế mới không thể không đi theo không tin ngươi giải trừ thử một chút băng bản sự ký tại sao phải giải trừ ác ma nói đến đây cái tử hễ lò đi chính mình cũng nhịn không được t u é t ra khỏe miệng nàng tranh thủ thời gian đưa tay che miệng lại để phòng đối phương nhìn thấy chính mình thư giãn biểu lộ bất quá nàng rất lâu không có như thế đi đạo qua chợ đêm trước kia đ ạ i đa số thời điểm nàng đều tại vì các loại tổ chức bôn b a không có một khắc ngừng thời gian mà khô lâu chỉ thủ thành lập sau nàng càng là quên đi dạo là tư vị gì đem hết thể tinh lực đều vùi đầu vào trong đoạn truy quét tội phạm đầu tiên ăn đồ vật cũng tất cả đều là quặng khoai tây cùng h i m ớt cũng không phải ghét bỏ cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn thức ăn nhanh chỉ là ngẫu nhiên có thể giống như vậy đem làm việc cùng trách nhiệm tạm thời dỡ xuống c h ậ m dãi nếm trong tay đồ ăn hương vị cảm giác cũng không hỏng không được không được không thể lại hướng cái phương hướng này bên trên nghĩ tiếp có thể ăn vào ăn ngon chính là không tệ nhưng đối phương dù sao cũng là ác mà am hiểu nhất chính là hủ hóa lòng người ân đang biểu hiện thành như bây giờ cũng là vì tê liệt đối phương hễ lọ đĩ dơ lên trong tay ăn vào một nửa cả nướng đưa nó cùng mặt trăng bên b i ể n trùng điệp cùng một chỗ nếu là từ căn cứ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn cũng có thể nhìn thấy tương tự bầu trời đêm nếu như bợ giang đồn thì bọn hắn cũng có thể nếm đến những thứ này dị giới mỹ vị liền là được nghĩ tới đây hệ lọ đi bỗng nhiên có chút khoải niệm lên đồng b ạ n đến ngươi lần trước nói dưới tình huống bình thường nhạc viên trò chơi sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thời gian là có ý tứ gì bây giờ chúng ta đã ở bên trong nhạc viên vượt qua hai ngày bên kia sẽ như thế nào không sai biệt lắm hai mươi phút đi triều dương tính ra nói trên lệch thời gian có như thế lớn sao có thể ta lần trước ta nói lần trước là cái ngoài ý、muốn. hắn nhìn đối phương đường này bất đắc dĩ vung tay nói được tôi nói cho ngươi cũng không sao thế giới này cung địa cầu tồn tại một cái lối đi nếu như ngươi đem cả hai tưởng tượng thành hai cái mặt phẳng vậy cái này thông đạo chính là giữa bọn chúng trục sau đó thì sao vô luận ta ở đâu một bên hai thế giới vận chuyển tốc độ đều là cơ bản giống nhau khác biệt xuất hiện tại những cái kia tờ l ơ trên thân c h i ề u dương giải thích nói làm ta đem bọn hắn linh hồn đưa đến thế giới này liền tương đương với có căn tuyến cắm ở ở giữa trục lúc này ta chỗ thế giới thời gian như cũ biết bình thường lưu chuyển mà đổi thành một bên thì như là bị kẹt lại ta cách đ sau ba ngày đi tìm ngươi đối với ngươi mà nói có lẽ liền muộn hơn một giờ ta không thể kẹp lại cây trục kia triều dương lắc đầu ngươi cùng ta rất giống đều có thể hoàn toàn xuyên qua thông đạo lấy bản thể đến khác một bên cho nên chỉ bằng vào ngươi vô pháp ảnh hưởng thế giới vận hành khó trách một hồi trước ta vượt qua theo địa cầu thời gian giống nhau nữ hại như có điều suy nghĩ vậy ngươi l ợ i ở chỗ này chẳng phải là có được vô hạn thời gian đối với người đứng xem đến nói là như thế nhưng mà đối với kinh nghiệm bản thân người đến nói cái này không có ý nghĩa gì đồng thời ta không thể một mực đợi tại cùng một bên bởi vì thông đạo là biến hóa ta có thể cảm giác được nó tại khuyết trương cùng thu nhỏ nếu như ở chỗ này ở lâu ta biết mất đi địa cầu vị trí đồng dạng nếu là tại địa cầu ở lâu ta cũng biết quên nhạc viên ở phương nào không có tọa độ loại hình có thể ghi chép sao hệ lỏ đi không hiểu trên thực tế liền đả thông cái thông đạo này đều là tuyệt vọng lúc một lần đánh bạc nếm thử c h i ề u dương n h ữ u môi hiện tại nhường ta thử một lần nữa ta đều không nhất định có thể làm đến nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về phía hơn mười mét bên ngoài một tòa vàng son lậu lây kiến trúc a làm sao rồi hễ lọ đi cũng đi theo dừng lại ta xem một chút vân trung đình cái tên này khá quen c h i ề u dương đưa tay vào ngực lấy ra tâm thẻ kia đón bên đường ánh lửa cẩn thận xem xét lần phía trên chữ viết trung ương đường phố thứ số mười tám vân trung đình khách sạn thật đúng là nơi này hắn là đây chính là d ư ớ phận người muốn đi vào sao ta hắn n h ữ n mày suy tư phía dưới đã ta có thể trong lúc vô tình đi đến nơi này cái kia dứt khoát nhưng một giây sau sắc mặt hắn biến đổi đ ỗ n g nhiên nắm lên l ệ lò đi tay bước nhanh đi vào trong bóng tối bên đường đừng nhìn bên kia ai cái sau còn là một mặt mê hoặc trạng thái chiều dương dựa vào vách tưởng dùng khoe mắt quét nhìn hướng cửa tiểu điểm nhìn lại chỉ thấy nơi đó ngừng lại một chiếc xe ngựa mà xe ngựa chung quanh đứng đây hai hàng may tên lính võ trang đầy đủ nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm mấu chốt ở chỗ xuống xe ngựa hai người kia một người trong đó đúng là hắn tại trang viên bửu s、si、từng có gặp mặt một lần thành vệ quân thông soái sản dở dạ ả lần mà đổi thành một người hắn chưa bao giờ thấy qua nó trang phục cũng có chút k h á c loại nhưng chính là người này vừa rồi quay đầu liếc về phía bọn hắn bên này chương sáu mươi lăm bằng hữu cũ gà dịu làm sao rồi s ả n dở ra nhìn về phía nàng a ta vừa rồi thật giống cảm thấy một luồng không h i ể u khí tức cường đại gà dịu trái phải lướt qua nhưng bây giờ lại không thấy mạnh mẽ mạnh bao nhiêu so ngươi ta còn mạnh sao gà dịu nghiêm túc nhìn s ả n dở ra lướt mắt ngươi là đại sư cấp chiến sĩ tự nhiên rất mạnh nhưng ta nói loại này vô pháp dùng tầng cấp để cân nhắc vậy nên làm sao đánh giá sán giờ dạ xem thường nói đại sư cấp cái thân phận này phóng tới bất luận người nào bên trên đều đủ để tự ngạo nó không phải là gì đó tự phong x ư n g h ả o mong muốn lấy được cái thân phận này trừ ra thực lực lấy được tiền nhân nhất trí tán thành bên ngoài còn phải thông qua liên tiếp khắc nghiệt thí luyện mới có thể được trao tặng nàng xưa nay cho rằng càng là khuyết thiếu bình xét quy tắc địa vị liền càng không có có độ tin cậy ga dịu lắc đầu không có trả lời vấn đề này đại khái dẫn đầu là ta cảm rất sai nhân vật như vậy không nên xuất hiện tại lâu đài bờ dư lị ả n trên đường phố có lẽ hết thể tế ti đều có cái này b ạ c chung đó chính là thần thao thao sán g i dạ thầm than một hơi lần nữa dặn dò trở ra ngươi ngay tại đại sành chờ ta tuyệt đối không nên gây ra loạn gì tới lần này người ta muốn gặp tương đối quan trọng gặp mặt không dùng cái dày ta hiểu quan chỉ huy đại nhân gạ dịu n g á p một cái ta chỉ là lo lắng tà giáo đổ gây bất lợi cho ngươi đối phương trong giọng nói căn bản liền không có một tia lo lắng ý cái này sạn dở dạ vẫn có thể nghe được có lẽ hát đối vi đến nói nàng ư ớ c gì tà giáo đổ vây quanh nơi đây như thế liền tránh k h ỏ i bọn hắn lại đi tìm b ệ n nhân nàng không tiếp tục để ý đối phương chuyển thân tiến vào khách sạn một bên khác triệu dương nhìn thấy hai người tan biên tại cửa chính mới chậm chỗ có, hăn không Không nhìn qua tương đương bình thường. Hẹt nhìn tâm mặt dãi tối đi quái đi lại từ Trên ta tương đó đương ra. qua hắn là lỏ kỳ gì vừa à nào? i mới xác nhận nói, ngươi còn muốn bắt lấy ta tới khi nào? Ê, Mới lần lấy nhận còn muốn xác bắt ta v rồi là tình huống khẩn cấp triều dương vội vàng bông ra tay của đối phương ngươi cho rằng ta muốn bắt ngươi a thế nào bị người để mắt tới rồi nữ hải chuyển động cổ tay có lẽ là vừa rồi dùng sức quá lớn nàng cái bắt chỗ lưu lại hai đạo dấu đó cần phải không đến mức giờ phút này triều dương mặc dù là lấy bản thể đang hành động nhưng vẫn như cũ có dùng nguyện lực ngụy trang dung mạo của mình lúc này vô luận là thần cao còn là d i ễ n b ạ o đều cùng thám tử tiên sinh tranh l ệ n h rất xa tại sao ở loại tình huống này đối phương vẫn như cũ sẽ có cảm giác hắn nhất thời có chút không có manh mối còn có cái kia đánh lấy môi đ ỉ n h trên lỗ t hai tất cả đều là kim loại t r ụ g i a hóa lại là cái gì địa vị sau lưng nàng lưng con bộ kia cực lớn thập tự giá nhường c h i ề u dương ẩn ẩn cảm nhận được một k i a uy hiếp chúng ta đi thôi ngươi không đi cùng nữ nhân kia chiếu cố rồi ta nhìn nàng còn rất vừa ý ngươi vừa ý liền muốn thấy nói gì vậy ta sợ đi liền về không được về không được là chỉ suốt đêm sau gia hòa này chiều dương t r ừ n g hễ lò đi l ê n mắt đại nhân sự việc ngươi bất can thiệp vào chuyên tâm ăn đồ vật của ngươi đi sàn giờ dạ đạp lên lầu ba đi vào chỉ có mời mới có thể tiến n h ậ p tiếp khách ở giữa người hầu đẩy cửa ra một khắc một cái quen thuộc nữ tử đã tiến lên đón đến đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng đã lâu không gặp sàn giờ dạ hễ lụy sệ thân thiết nói ra hay là nói ta hiện tại nên x ư n g hâu ngươi là quan chỉ huy các hạ ngài nói đùa đại tiểu thư sàn giờ dạ cũng dùng sức ôm ô m nàng ngài so trước kia lại cao lớn nhìn thấy hễ lụy sệ bây giờ bộ dáng nàng không nhịn được sinh lòng t h ẳ thán cơ h ộ i mỗi một lần gặp mặt tên này cô nương đều biết cho nàng lưu lại khác biệt ấn tượng lần thứ nhất nàng coi là đây chỉ là cái nung triều từ bé tiểu n h a đầu lần thứ hai nàng phảng phất đang trên người đối phương nhìn thấy chính mình một tên vĩnh viễn không thư dạng chiến sĩ mà lần này nàng biến thành trong lòng mọi người lý tưởng đại tiểu thư cao quý thông minh xinh đẹp vừa vặn phụ thân của ngài hắn gần nhất như thế nào nâng lên cha hễ lì xê nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần vẫn là như cũ tổng đem vinh dự cùng chức trách treo ở ngoài miệng thật tình không biết hiện tại đã sớm không phải là trước đó thời đại kia hết thẻ gia tộc đều đang điên cùng nắm lấy chung quanh có thể thu được hết thảy hắn lại còn không nhanh không chậm thấy làm cho lòng người gấp ấy tướng quân là như vậy sao sán giờ dạ có chút ngoài ý m u ố n nàng trong lân tượng phạ giờ bên tướng quân là một cái người tương đương có tiến thủ tâm bằng không thì cũng không thể nào tại năm mươi tuổi lúc đột phá tự thân cực hạn tấn thăng cấp bậc tông sư chiến sĩ hắn cũng chưa từng nương tay tà giáo đổ nhất hung hăng ngang ngược a n n g g đoạn thời gian kia hắn xuất quân chân áp phản loạn quét dọn dư đảng mỗi ngày tự tay chặt đầu người đều có trên trăm thậm chí còn có bợ dị cản đồ tể danh sưng nhưng mà hãy vốn là nữ nhị của hắn nên so với nàng cái này học sinh càng h i ể u tướng quân là cái hạng người gì nàng rời khỏi đại lục cũ quá lâu bên kia hiện tại là cái gì tình huống nàng cũng chỉ có thể thông qua vượt biển báo chí hiểu rõ một hai đúng vậy à cả ngày liền biết đi trường quân đội nói là muốn cho vương quốc lưu thêm tốt hơn hạt giống vấn đề là những thứ này hạt giống thành t h u ộ c s a u lại không nhất định biết hướng về hắn gia tộc khác cũng biết hướng trong trường quân đội nhét người đâu nói đến đây e lì sẽ bỗng nhiên nhìn về phía nàng về sau vô luận phát sinh gì đó ngươi đều biết đứng tại tướng quân bên này đứng tại gia tộc bọn ta bên này không tệ à ánh mắt kia nhường sàn dở ra trong lòng nổi lên một tia run dày đại lục cũ đến cùng xảy ra chuyện gì rồi thế mà có thể để cho trong trí nhớ cái kia vĩnh viễn lấp đầy tự tin đại tiểu thư trong mắt hiện ra một tia năn nhỉ sàn dở ra nắm chặt tay của nàng ngài không cần như thế là tướng quân một tay đắp nạn ra hiện tại ta vô luận ta ở phương nào đều biết ủng hộ h ắ n còn có ngài cũng giống vậy ta đại tiểu thư cảm ơn ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng hệ lụy xe nợ nụ cười vừa rồi trong mắt đối phương một màn kia mềm yếu là ảo giác của mình sao sàn dở dạ nhịn không được hỏi các ngươi có phải hay không gặp chuyện phiền nàng phủ nhận nói này cũng không đến mức phụ thân là tam tịch một trong hắn giải quyết không được vấn đề những người khác cũng đều đồng dạng vậy ngươi làm sao đột nhiên đến lâu đài bờ dư li à rồi không phải là chỉ vì thấy ta đi chỉ thấy ngươi không được sao h ẹ lì xệ nháy mắt mấy cái ra v ẻ đơn thuần nói đáng tiếc ta không thể ở đây ở lâu ngày mai liền được lên thuyền tiến về thành s i n a o thành s i n a o đó cũng là một tòa đại lục mới hải cảng thành phố sàn dơ dạ như có điều suy nghĩ những thành thị này phòng vệ thông soái đại bộ phận đều đến từ trường quân đội đáng tiếc hôm nay vốn còn nghĩ cho ngươi thêm giới thiệu một người hãy lì xê bỗng nhiên thở dài nàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thành phố cảnh đêm nhưng hắn đoán chừng sẽ không đến một người khác san giờ ra đuổi theo không khỏi hiếu kỳ nói còn có người có thể cự tuyệt ngài mời hay sao hắn đến tội cùng là ai ta cũng không biết trên đường ngẫu nhiên gặp hãy lì xê cười cười hắn cùng ta thấy qua đại bộ phận nam tử khác biệt có loại cảm giác mới ha mới mẻ cái này lại gì đó hình dung san giờ ra k ế p lại ngài cũng không phải tại chợ bán thức ăn mua thức ăn bất quá nghĩ thì nghĩ hoán t h ẩ vẫn là không thể nói ra hắn đối với máy móc cùng cơ cấu phương diện tương đương có nghiên cứu thì ra là thế cái này liền bình thường rất nhiều đại lục cũ có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu tổ chức từ bên trong đó đi ra người đều lại bị trao tặng đại học giả danh hiệu cho nên hắn là cái đại học giả không từ ngữ khí của hắn đến xem hắn thậm chí không rõ ràng đại học giả là chỉ cái gì ấy đại tiểu thư người này sẽ không là lừa đảo a sàn giờ dạ không thể không mở miệng nhắc nhở người bình thường nơi nào sẽ không nhận ra đại học giả phải biết cái này thế nhưng là được hoan nghênh nhất nghề nghiệp cũng là nhà nghèo hài tử trở nên nổi bật lựa chọn tốt nhất dù sao từ cấp ba cơ cấu bắt đầu mong muốn sử dụng hoặc tiếp xúc bọn họ liền đã cần xem thiên phú mà đ ị c h ra có khả năng nhưng liền xem như lừa đảo cái k i a cũng khẳng định không phải bình thường lừa đảo hệ lụy sẽ mang theo tiếc nuối nói cho nên ta mới muốn mời hắn tới nhờ ngươi cũng bình phán một phen nếu như không phải là vậy hắn đối với lâu đài bờ dư địa hạn mà nói chính là khó được nhân tài nếu như là ngươi cũng thuận tiện trước tiên đem hắn đưa vào ngục giam Chương 66, thành điệu, đều là thái điệu. như thế lời nói thật thành vệ quân trong nhà giam còn có rất nhiều k h n m vị nói không chừng hắn chính là lo lắng thân phận của mình bị v ạ c h trần mới không có đến phó ước sàn giờ ra bung ô tay ta tin tưởng dù cho một vị nam sĩ không biết thân phận của ngài hắn cũng rất khó cự tuyệt đại tiểu thư mời ngươi cũng đừng k h á c h ta ê lì xê c ư ờ i nói đúng hắn nói mình gọi trao nếu như ngươi có cơ hội gặp phải mà nói không ngại cùng hắn nói chuyện nhiều hai câu ta nhớ kỹ nàng châm m ặ c một lát lại bổ sung câu coi như hắn là lừa đảo ngươi đem hắn bắt lại lúc đối với hắn cũng tốt một chút đừng để hắn ăn quá nhiều đau khổ dù sao hắn nói những lời kia rất đúng ta tâm ý cũng coi là tại nịch thế bên trong giút ta một tay con gái của lão sư nói đến phân t h ư ợ n g này sán dở dạ chỉ có thể đáp ứng cùng lúc đó trong lòng nàng cũng tràn ngập tò mò cái này gọi trao nam nhân đến tột cùng là phương nào nhân vật lại có thể cho gặp mặt một lần đại tiểu thư lưu lại sâu sắc như vậy ấn tượng không đề cập tới những thứ này hệ lì x ệ b ô n g nhiên đóng lại cửa sổ n h é o n h é o cổ tay của mình muốn hay không cùng ta luyện một chút gì đó giả bộ cái gì đần độn trước kia chúng ta không phải là thường xuyên đánh nhau sao nàng giải khai áo n ú t thắt lui ra sọi tơ y phục cho đến lúc này sản dở dạ mới chú ý tới nàng áo trong cũng không phải là quý tộc tiểu thư giải xuyên đai l ư n g áo ngực mà là một ghế lộ l ư n g q u ầ n áo bó cánh tay của nàng sống lưng lấp đầy sức kéo sen vào nhau tỉnh tế cơ b ắ p chứng minh nàng những năm gần đây chưa hề bông lòng qua rèn luyện như thế nào trong quán rượu này liền có khí giới cách đấu sân bãi xác thực chúng ta thật lâu chưa hề giao thủ sản dở dạ dơ lên khoe miệng vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh mãi cho đến hôm sau buổi chiều triều dương mới thu được đạn đưa tới xác thực tình báo hôm nay lúc dạng sáng sẽ có một hàng xe động cơ hơi nước từ bên cảng bên tàu phát hướng ngoài thành khai tháp gạo trên chiếc xe này chuyên trở cặn mỏ tháng trước tiền lương tài chính mà lại toàn bộ cất giữ trong xe trưởng phòng bên trong hắn xem xong tò giấy đem nó bóp thành b ằ n nhỏ tin tức này có thể tin được không kỳ thật việc này không tính là gì bí mật đạn gật gật đầu r ồ i đi theo rất nhiều đứa nhỏ phát báo đều có liên hệ nhiều khi bọn hắn chính là tốt nhất t u y ế n nhân tại bến cảng hoặc là quán rượu loại hình địa phương khai thác mỏ gạo thì ẩn công nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc thường xuyên biết nâng lên tiền lương vấn đề chỉ cần hơi tốn chút tâm tư liền không khó thăm dò được đương nhiên những tin tức này tại người khác xem ra cũng không có gì lợi dụng dù sao khai thác mỏ gạo thì ẩn có được một nhánh chính mình võ trang đội ngũ dô đi tiểu thư thật đúng là giao thiệp rộng hiện a triệu dương tán thắn nói xác thực đi qua ta quan tâm hơn vương thất công ty cùng thương nhân lớn động tĩnh mà nàng cuối cùng sẽ ưu tiên tập trung cuộc sống của người bình thường đàn biểu thị đồng ý có lẽ nàng là so ta ưu tú hơn phóng viên ngươi nếu là họ trước mặt nói như vậy nàng khẳng định c ô n g nhận triệu dương cười cười đúng nàng người đâu ta coi là tình báo biết từ nàng tự tay đưa tới nàng đang bận múa bút thành văn đâu gặp một chút tức giận sự tỉnh chuyện gì ngài có hay không nhìn hai ngày này mỗi ngày bưu báo cùng báo tiên khu triều dương lắc đầu kể từ khi biết có máy vạn lý loại vật này sau hắn liền không lại dựa vào báo chí đến thu hoạch đối với thế giới hiểu rõ dù sao cái sau s e n lẫn quá nhiều vô hiệu tri thức mà máy vạn lý thì có thể điểm đối điểm tiến hành giải đáp nghi vấn phía trên xuất hiện mấy thiên đưa tin rõ ràng đều là đứng tại đồn cảnh sát thành bắc một bên vì kỳ loại người này nói chuyện đạn ngữ khí trở nên trở nên nặng nề chết vì hai nạn người đến nay không có đạt được khai thác mỏ gạo tỷ ẩn bồi thường bọn hắn lại tìm ra đồn cảnh sát thành bắc trước kia làm qua mấy món chuyện tốt ý đồ lắng lại sự phẫn nộ của dân、chúng. gì đó đồn cảnh sát giúp cư dân cứu trợ qua tiểu động vật a bắt được nhập tất h kẻ t r ộ m a quả thực lẽ nào lại như vậy coi như bọn hắn đi qua làm lại nhiều chuyện tốt cũng vô pháp đền bù bây giờ phạm vào khó coi tội ác đây là lấy tiền đi triều dương nhữ mày khẳng định là ta coi là tại liên hoàn giết người loại này ác tính vụ án trước bọn hắn biết khiêm tốn một chút không nghĩ tới vẫn là như thế chẳng biết xấu hổ đạn càng nói càng nổi nóng người viết loại này báo cáo căn bản không xứng làm phóng viên hắn rất nhanh rõ ràng tiền căn hậu quả cho nên rổ đi mong muốn dùng văn chương phản bác bọn hắn không tệ báo chí cùng bút là chúng ta sở trường nhất vũ khí ta tin tưởng lần này quần chúng khẳng định biết đứng tại báo huynh đệ bên này đã như vậy vậy ngươi đi làm việc trước đi đừng để dô đi tiểu thư một người một mình chiến đấu anh dũng đưa tiến đ à n sau triều dương thông qua linh hồn kết nối bắt đầu triệu hoán bốn người khác không sai biệt lắm sau một tiếng các tờ lễ ơ cuối cùng t ề tụ một đường triều dương tự nhiên không biết ngay từ đầu liền đem phần tình báo này biểu diễn ra dù sao tìm hiểu tình báo cũng là chủ tuyến một bộ phận hắn rất hiếu kỳ những người này nguyên một ngày xuống tới thành quả không nghĩ tới mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn xem ta nửa ngày lại không có một người trước mở miệm nói chiếu dương h ồ nghỉ liếc nhìn một vòng làm sao rồi ta ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ h á n g r ộ n g ta không thể hoàn thành nhiệm vụ tiền dùng hết là không có chọn đúng mục tiêu sao trương trí viết hỏi không ta cầm đi mua y phục cảnh sát hình sự sửng sốt ta theo nàng đi chu chi không có ý tứ giơ tay lên cho nên ta cũng dùng hết người cũng mua quần áo không ta đem tiền cấp cho nàng đặc sắc chiếu dương nhịn không được ở trong lòng vỗ tay hai mươi mai tiền bạc ca đội địa cầu mấy ngàn khối đi thế mà có thể tại mua quần áo bên trên tiêu đến không còn một mảnh À, xạ hạ dạ nạ rủ cổ đây là trực tiếp đi trong tiệm tảo hóa sao ta cũng không có lưu lại ngủ rơi h n tồn đ nâng lên cái cằm lẽ thẳng khí hùng nói ngủ rơi phía ngoài lữ điếm có đắt như vậy sao chu chi không hiểu ta người này có cái quen thuộc mỗi đến một cái địa phương mới luôn nghĩ thể nghiệm một cái bản địa nữ tính nhiệt tình cho nên tiểu tử ngươi hỏi ít hơn điểm cho thỏa đáng hắn trận nhìn chu chi l i ế mắt quay đầu nhìn về phía trương trí viễn chúng ta không phải là còn có chính nghĩa sứ giả sao hắn nhất định có thể dùng tốt điểm ấy kinh phí trương trí viễn nuốt vớt cái chán ta vốn định tự mình xuôi theo đường dây đi một lần tốt xác định phục kích địa điểm cho nên ta thuê một k h o á ngựa đi vào ngoài thành kết quả gặp gỡ một tên ăn mày nhỏ chương ca ngươi sẽ không đem tiền đưa hết cho tên ăn mày đi chu chi khó có thể tin nói làm sao có thể ta lại không phải người ngu hắn tức giận nói ta chuẩn bị liền cho hắn mấy cái tiền đồng dù sao tiền đều tìm tán kết quả ta đưa tiền thời điểm không có chú ý có người sau lưng bị tiểu tặc thuận đi túi tiền ta muốn đuổi theo nhưng bọn hắn đã chạy vào bên trong ruộng lúa mạch không thấy đặc sắc hễ lọ đi cũng chụp lên tay tới tên ăn mày kia là cái nguy trang ạ tôi nghĩ hư một tiếng một người thu hút chú ý một người khác độc thủ chuyên nghiệp tốt thẻ chơi ạ vậy chúng ta chẳng phải là toàn quân bị diệt ta vẫn là có thu hoạch đừng đem ta cùng các ngươi đánh đồng trương trí viễn hiển nhiên không đồng ý toàn quân bị diệt cái từ này ta không diên xuôi theo đường dây đi một lượn còn tìm đã đến một cái phi thường thích hợp vị trí phục kích nó ngay tại xâm nhập vụ khu sau không lâu là cái nho n h ỏ đất trũng t r u n g quanh còn có phế khoáng lỗ nhưng chúng ta còn không biết cái nào trước đoàn tàu là khai thác mỏ gạo tỉ ẩn xe chở tiền ánh sáng một cái địa điểm phục kích có làm được cái gì người n a lắc đầu liên tục vậy các ngươi đâu cái này lại không phải là ta chuyện riêng trương trí viễn rất là bất mãn đợi chút nữa chúng ta còn có một vị người mới ạ xạ hạ g i ạ nạ rủ cổ đ ố n g nhiên nhó lại hệ l ọ đi ngơi ư đây có hay không bất luận cái gì thu hoạch đi trung ương đường phố ăn một đường bản địa mỹ thực thiên sứ thành thật nói đặc sắc bốn người khác trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ muốn không lại cho một ngày thời gian đi chu chi cẩn thận từng ly từng t í đề nghị c h i ề u dương trực tiếp đánh cái búng tay đổi mới nhiệm vụ chính tuyến tình báo tìm hiểu thất bại tất cả mọi người chụp một trăm tít phân hiện tại cấp cho nhiệm vụ mục tiêu đêm nay liền hành động chương sáu mươi bảy đường sắt phục kích hai mươi ba h năm mươi phút ngoài xưởng giá luyện gạo tỉ ẩn hướng tây bắc hai năm km chỗ u i các ngươi có thể nhìn thấy người nga ở đâu sao trương trí viễn ngồi s ổ m ở một mảnh trong bụi cỏ hướng phía đường dây phương hướng thăm dò nhìn quanh nhìn không thấy cái này sương mù thực tế quá dày đặc chu chi quay đầu mắt nhìn ạ x a hạ dạ nạ dù cổ n g ư ờ i đây cái sau không có trả lời chỉ là đơn giản lắc đầu khu mê vụ phiền phức mức độ còn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn dù cho cầm hối đ o á đến đặc thù đèn lồng cũng chỉ có thể xua tan bên người khoảng m ư ơ i mét sương mù nhưng tầm nhìn vẫn không có vượt qua 2 0 m cơ hồ theo trên núi sương mù đoàn không sai biệt lắm trương trí viễn nhìn chúng địa điểm phục kích là một cái cỡ nhỏ đất trũng vì cam đoan quỹ đạo bằng p h ẳ n g đoạn này đường dây cần đi qua một cái cỡ nhỏ làm bằng gỗ cầu thấp cầu không cao lắm cũng liền chừng 2 m mà làm bằng gỗ kết cấu liền chú định nó lại càng dễ mất ổn vì có thể để cho xe lửa một đầu ngã vào đất trũng t h ô bạo nhất phương thức hữu hiệu chính là thuốc nổ bọn hắn thậm chí không cần nổ nát đường sắt chỉ cần hư hao ba đến bốn cái cầu thấp của tròn xe lửa tự trọng liền sẽ để tự thân lật ra đường dây đón lấy nhiệm vụ này chính là an hoặc là nói hắn chủ động giành lại nhiệm vụ này lý do chính là hắn có đầy đủ sái bờ gì hạ chiến cá kinh nghiệm vô luận tự chế lựu đạn nội hóa còn là bạo tạc công trình lý luận hắn đều là một tay hào thủ trương trí viễn luôn cảm thấy người này không quá đáng tin cậy nhưng bất đắc dĩ lại không có lựa chọn tốt hơn bởi vậy chỉ có thể nhìn hắn mang theo mọi người hối đoái đến bao nhiêu ôm hát hỏa dược loại sách tay bình g ạ t chờ một đống lớn sinh hoạt tài liệu tiến vào trong sương ngủ. chúng ta còn có dư thừa tích phân sao không biết dù sao ta hai n điểm đều dùng hết chu chi hồi tường phía dưới chính ta một cái có bờ súng trường còn cho hãn tony đổi một cái c ò nhưng lại đều ố i đoái t h trương i c trí viễn rõ ràng cho dù là chậm rãi xe lửa hơi nước cái kia cũng có cái bốn năm mươi cây số giờ mong muốn bỏ lên trên dạng này tên to xác tuyệt không phải một chuyện dễ dàng người nghĩ rằng chúng ta là đang đóng phim sao sơ sót một cái liền biết bị cuốn vào gầm xe chia năm xẻ bảy có ngươi cùng nạ rủ cổ tiểu thư ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể thành công chu chi vui tươi hón hở nói ra hòa này lúc nào trở nên tích cực như vậy hướng lên rồi trương trí viễn liếc về phía hắn lại nhìn thấy hắn tại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lại phía sau nạ rủ cổ tiểu t ư n g ư ơ i hiện tại cùng với nàng rất q u e n rồi hắn hạ giọng hỏi cũng không có chính là h ô m qua nhiều trò chuyện vài câu chu chi cũng thần thần b í bì nói ngươi đừng nhìn nạ rủ cổ tiểu thư lạnh như băng nhưng thật ra là nhà nàng dạy n i ê m n ặ t bình thường lại có người g á m hộ đi theo không tiếp xúc qua gì đó ngoại nhân ta cảm giác nàng còn là rất tốt nói chuyện đây là ngươi đoán còn là chính nàng nói đương nhiên ta đoán ra được a ta ở phương diện này cũng coi như có chút kinh nghiệm chắc chắn sẽ không nhìn lầm chỉ bằng trước ngươi vòng tròn trương trí v i ê n vuốt vuốt cái chán đừng trách l a o ca không có nhắc nhở ngươi ngươi cùng nàng căn bản không phải một cái đẳng cấp bên trên người hắn vốn cho rằng chu chi biết tức giận hoặc là thề thốt phủ nhận không nghĩ tới đối phương trực tiếp thừa nhận nói ta biết tại trong hiện thực s á c thực như thế nhà ta mặc dù không tính nghèo nhưng so với giang thành chân chính kẻ có tiền không đáng kể chút nào càng đừng để cặp đảng kia chân trinh có tiền lại có thế ra hỏa vậy ngươi có thể tại bên trong nhạc viên ta cùng nàng không có t r ê n h lệch lớn như vậy chu chi nhẹ nhõm cười cười cho nên vô luận như thế nào ta đều nghĩ tại bên trong nhạc viên tiếp tục tiếp tục chờ đợi trương trí viễn nhất thời yên lặng không nghĩ tới hắn còn tại bên trong nhạc viên tìm tòi tìm kiếm thời khắc chu lao đệ đã rõ ràng chính mình muốn đi con đường hẳn là tên này phú nhị đại so với mình nghĩ còn muốn đơn thuần hắn đem ánh mắt chuyển hướng bên phải l ù ồ n g cây mới về chỗ hệ lọ đi liền ẩn thân ở nơi đó nói thực ra trương trí viễn đối với tên này người mới thân phận có chút hoài nghỉ hắn không biết tại sao những người khác hiếm khi đề cập hệ lọ đi chẳng lẽ cũng bở bộ gián g xuất chúng sao bình thường người tới hoàn toàn xa lạ địa vực cuối cùng sẽ càng có khuynh hướng bao đoàn đến thu hoạch tin tức đây là nhân loại bản năng cũng là thích hợp nhất sinh tồn phương pháp nhưng vị này người mới lại so hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ càng thêm lãnh đạm cơ hồ toàn bộ hành trình độc lai độc vãng càng bất khả tư n g h ị chính là nàng tự a hồ cũng thích hứng rất khá cũng chưa từng xuất hiện tụt lại phía sau tình huống thật giống như h ệ lọ đi có được một cái đặc hữu tin tức thu hoạch nguyên đồng dạng nàng đến tột cùng là ai lại là thông qua gì đó con đường tiếp xúc đến nhạc viên trò chơi đáng tiếc hắn đối nàng hiểu rõ có ít căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì hữu hiệu suy đoán ư ơ ngươi ca, n g hiểu nói h i ề u lắm, ta c thể h ỏ ngươi cái vấn đề không? Phủi mông một cái Chư cái đề trường cấp ba sinh vật lao sư nói thực vật sinh trưởng cần ánh nắng đúng không có thể bên trong khu mê vụ t ẩ m nhìn kém như vậy hơi xa một chút liền tối tăm mở mịt một mảnh chiếu sáng cần phải so bên ngoài tranh lệch rất nhiều mới đúng h ã n từ bên trên bụi cây giật xuống một mảnh mang lá cảnh thế nhưng là ngươi nhìn cái này thực vật không phải cũng đáng dấp rất tốt sao theo bên ngoài không có gì phân biệt đây cũng là nguyên nhân gì ấy trương trí viễn cũng kẹp lại hơi suy nghĩ một chút chu chi nói đến thật là có đạo lý vấn đề là hắn cũng không phải nhà thực vật học đối với phương diện này hiểu rõ mức độ cũng liền trường cấp ba trình độ thực tế không biết từ đầu phân tích lên ta cũng không biết có khả năng hay không đó căn bản không phải là sương ngủ chu tri ý tưởng đột phát không phải là sương ngủ cái kia có thể là gì đó một loại nào đó có thể thông sáng khí thể hoặc là vi sinh vật nhưng nó lại có thể ngăn chặn lại người tầm mắt mới sinh ra loại này nhìn không thấu ảo giác suy đoán của ngươi không có chút nào căn cứ chương trí v i ệ n vô ý thức trả lời làm chúng ta người này trọng yếu nhất chính là chứng cứ nói xong hắn mới ý thức tới lời này có chút mất cảm cố ý quét mắt tạ xạ hạ dạn nạ dù cổ cùng ế lo đi sau mới nhỏ giọng nói ra tóm lại nếu như không thu thập một điểm hàng mẫu mang về phân tích chúng ta có lẽ vĩnh viễn cũng không rõ ràng đáp án nói cho cùng vẫn là hắn một người lực lượng thực tế quá có hạn thế giới này quá mức khổng lồ cần càng nhân viên chuyên nghiệp đến tìm kiếm vật lý học người nhà sinh vật học địa chất học người công trình sư vô luận người nào đến đều có thể so hắn làm được càng tốt hơn hắn nhất định phải nhanh tìm tới thế giới chân thực tồn tại chứng cứ mới có thể để cho phía trên nghiêm túc đối đại việc này bỗng nhiên chu chi vô vô mở vai của hắn trương ca người nhìn chỗ ấy trương trí viễn lần theo đối phương chỉ phương hướng chọn con mắt nhìn lại chỉ thấy một điểm yếu ớt ánh sáng màu lam xuất hiện tại tầm mắt phần cuối giống như trong gió lốc tập tễm tiến lên đom đóm cái đó là à antony mọi người trông mong quan sát một lát ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cái thứ nhất phát giác có chút không đúng cái kia ánh sáng màu lam so với chúng ta trên người đèn lồng phải lớn hơn nhiều có phải hay không là đèn công suất khác biệt cũng không phải người nga lại là ai ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau suýt trương trí viễn đông nhiên làm cái em mở lặng thủ thế nằm xuống thân đến đem lỗ thai gần sát mặt đất băng long băng long băng long c h ầ m muộn kim loại tiếng va chạm có tiết tấu chuyển đến phản phất cự nhân nhịp tim hắn sát mặt đại biến là đoàn tàu theo hắn thấp giọng hô một đài hơi nước cự thú phá võ mê vụ ẩm ẩm xâm nhập đám người tầm mắt nó đỉnh đầu lôi ra một đường thật dài bạch nhãn đầu xe trung ương khảm nạm đ ế đèn phát ra lóa mắt ánh sáng màu lam sương mù tại tia sáng chiếu dọi hướng lui về phía sau lại cứ thế tại đầu xe chúng quanh hình thành một cái xung quanh gần hai trăm mét khu chương sáu mươi tám vẫn nô xe riêng làm sao tới đến nhanh như vậy chu chi không khỏi x ư n g sở không phải là nửa đêm khởi hành sao không được chọn chúng ta đến leo đi lên ạ xạ hạ d a nạ rủ cổ đứng người lên liền định hướng cầu một bên dựa vào trương ngươi cùng ta cùng đi đáng chết trương trí viễn biết rõ nạ rủ cổ phán đoán đến không tệ nhiều nhất bất quá m ộ ư ơ i năm giây xe lửa liền biết xuyên qua mai p h ụ c k u về sau lại nghĩ dựa vào hai chân đổi kịp mục tiêu liền rất không có khả năng bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là trước tiên bọn tới dưới cầu sau đó trèo lên cầu thấp tìm cơ hội p h ụ lên đ o à n tàu nhưng hắn cũng nhìn thấy đây không phải là một cỗ phổ thông đoàn tàu hơi nước bọn hắn thế mà tại trên mui xe sắp đặt trụ súng ý vị này phe mình leo lên hơi không cẩn thận liền biết bại lộ tại dưới họng súng của đối phương. nam xuống đều gục xuống cho ta đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ trong sương m g ủ chuyển đến cái kêu mang theo cuốn lưới phong cách nghe xong liền biết là ạn tồn nhi hắn vừa dứt lời một đoàn ngọn lửa sáng ngời thình lình tại bên trên cầu thấp tràn ra phản phất tia nắng ban mai mới lên v à o mặt trời ẩm ẩm tiếp lấy liên tục ba tiếng tiếng vang hòa d i ễ m một đoàn tiếp một đoàn b ú t lên tựa như tại vì đoàn tàu tiên đưa máy liệt bạo tạc gió đem đất trúng lủng cây thổi đến ngã trái ngã phải bị nổ nát vụn cây gỗ tầm ván gỗ càng lặn h ư mưa rơi lốp bốp rơi xuống vụ vụ mặt cầu một khi mất đi ổ định nằm ở trong chính là thanh thép phát ra trầm mượn rung động âm thanh kia là nó bất lực chống đỡ thêm xe lửa tự thân phát sinh kịch liệt biến hình lúc kêu to c h ỉ thấy đài này sắt thép cự thú phía bên phải ầm ầm chầm xuống tựa như lọt vào mặt cầu nhưng q u á n tính cũng không cho phép nó như vậy dừng lại nặng nề g h thân xe tiếp tục không ngừng hướng về phía trước cho đến đem thoát ly quỹ đạo toa xe triệt để gạt ra cầu thấp hết thạy đều phát sinh ở trong trước mắt c h ỉ thấy nương theo lấy bạo tạc ánh c h i ề u t à khổng l ồ đầu xe dẫn đầu lao xuống mặt cầu một đầu đâm vào đất trúng bên trong lượng lớn bùn đất cùng bụi cây bị s ạ khởi hình thành một đường hiếm thấy suối phun sau đó là thân xe tình huống của bọn nó muốn hơi tốt một chút bởi vì cầu độ cao có hạn chỉ có hai ba khoang xe đi theo đầu xe rót xuống mặt cầu còn lại bộ phận vẫn như c ũ đợi tại trên cầu cái này khiến trừ ra nguyên bản cầu gỗ bên ngoài đất trúng bên trong lại nhiều một khung v ặ n mẹo sắt thép cầu nối làm đoàn tàu hoàn toàn t ĩ n h lại lúc sương mù cũng đi theo c ổ tới thời gian nháy mắt liền đem nó hình dáng hoàn toàn b ả o phủ rất hiển nhiên đầu xe dùng để xua tan mê vụ đèn bị đụng nát thấy không đây chính là lao tử tay nghề ha ha ha, ha. người nga bỗng nhiên từ trong sương mù xông ra hướng phía bốn người khác lớn tiếng ồn à o người đèn đâu lúc này trương trí viễn mới phát hiện đồng đội trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh sáng ta đem nó nện a ba người rất là kinh ngạc ta làm sao biết danh sách trao đổi liền một cái có điện đồ chơi đều không có a n đồ n y bông tay vốn định làm chập m ạ n h dẫn b ạ o thiết bị kết quả cuối cùng chỉ có thể dùng thuốc nổ đến trải một đầu làm nổ tuyến dẫn b ạ o khoảng cách có cái mười em mở khó lường còn tốt hắc h ỏ a dược thiêu đến chậm bằng không thì ta chỉ có thể lựa chọn theo đường dây đồng quy vô tận các ngươi ngẫm lại xem ta đến một mực canh giữ ở đường dây cầu một bên không đem đèn lồng cho nện chẳng phải là tự buộc hành tung cho nên bọn hắn mới tìm không đến người nga b ó n dáng n g u y ê n lai đối phương thiết trí tốt chất nổ sau vẫn ngồi chờ tại n g u y ê n chỗ chờ đợi xe lửa xuất hiện trong nháy mắt đã người đều chỉnh t ề chúng ta lên đi ạ xạ hạ dạn nạ rủ c ô lấy xuống sau lưng súng tự động còn chuyên môn căn dặn lễ ló đi một câu ngươi sẽ không dùng súng liền cách mọi người xa một chút nghe được tiếng súng nhớ kỹ tùy thời tìm hiểm hộ không tệ đạn nhưng không mặc mắt antony không kịp chờ đợi nói tiếp x u ố n g mới là ta mong đợi nhất thời khắc bốn người xuyên qua tê liệt cầu thấp một đường đi vào rơi xuống mặt cầu toa xe trước người nga một n g a đi đầu đá mạnh một cước lái xe cửa phòng dẫn đầu sông vào trong xe một luồng khó ngửi mùi thúi đập vào mặt. q á bọn hắn tại v ậ n nô chỉ thấy trong buồng xe thế mà là từng dãy cây sắt đem ba phần tư không gian cách biệt bên trái là hành lang mà bên phải là lồng giam trong lồng giam giữ tất cả đều là gầy gò người bình thường trong đó có hơn phân nửa là người hại vệ nhóm nô công hiển nhiên cũng không có t ử vừa rồi đánh chúng khôi phục lại bọn hắn ngã trái ngã phải nằm vật xuống một chỗ nhìn thấy xâm nhập vào đây nhóm tờ l a y ơ trong mắt tràn đầy sợ hãi các ngươi là ai một tên nam tử bộ dáng thủ vệ tre lấy không ngừng chảy máu cai chán một miệng không rõ mà hỏi chân hắn một bên trừ ra đặt vào roi ra bên ngoài còn tán lạc mấy cái vỏ chai rượu ả n tổn hỉ không nói hai lời tiến lên bắn một phát ngân liền đối phương đổ nhào trên mặt đất hắn hẳn phải biết tiền đặt ở cái nào một tiết toa xe những người này làm sao bây giờ chu chi hỏi đem bọn hắn đ ề u thả cho khai thác mỏ gạo t h ì ẩn thêm một ngạt trương trí viễn lúc này quyết định nói chúng ta tìm xem chìa khóa cần phải ngay tại kể bên này rất nhanh chìa khóa liền bị hạ xạ hạ dạ nạ dù cổ tìm tới nhưng mà mọi người cảm thấy n g o à i ý muốn chính là dù cho cửa sắt bị mở ra cũng không ai dám từ bên trong đi tới song phương cách lan can mắt lớn trùng mắt nhỏ bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc chạy mau a các người đều ngây ngốc lấy làm gì chương chí viễn thúc r ụ t nói nhưng cái này âm thanh quát lớn ngược lại làm cho bị tù người lui về phía sau rụt rụt trên mặt nhiều một tia e ngại để cho ta tới đi đ ỗ n g nhiên hễ lò đi mở miệng nói nàng liếc nhìn đám người một hồi cất bước đi vào một gian lồng giam À xạ hạ ra nạ rủ cộ nhữ mảy mong muốn đ u ổ i theo lại bị nàng đưa tay ngăn lại nàng muốn làm gì chu chi không nhịn được thấp giọng hỏi chương chí viễn lắc đầu hắn phát hiện chính mình thực tế nhìn không thấu cái mới nhìn qua này chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nữ hải chỉ thấy hễ lò đi tại một tên đồng dạng tuổi trẻ người hải vệ trước mặt dừng lại cũng đưa thay sờ sờ đầu của hắn ta biết ngươi là cái người dũng cảm chỉ là nhất thời hoàng hồn không biết nên như thế nào cho phải cho nên ta biết giúp ngươi một cái ngươi bây giờ có hai lựa chọn một cái là mang theo mọi người thoát đi hiểm cảnh mà đổi thành một cái thì là không làm gì trơ mắt nhìn tất cả mọi người bỏ lỡ cái này cơ hội duy nhất như vậy nói cho ta lựa chọn của ngươi là gì đó hễ lọ đi thanh em không lớn lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng mà lại nữ hài lời nói ở giữa phản phất có loại thần kỳ lực lượng nhờ người không tự chủ hiện ra một luồng vung lòng cùng an bình cảm xúc liên án tony đánh người hoạt động đều chậm chạp mấy phần không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh vừa còn giúp thành một đoàn nô công đột nhiên như là có rồi chủ tâm cốt bắt đầu hướng cửa nhà lao dựa vào cũng tại nam hải dẫn đầu cái kế tiếp cái chạy ra sát tù hướng mặc dù bọn hắn nhìn về phía trương trí v i ệ n đá m người trong ánh mắt vẫn như cũ co lưu sợ hãi nhưng đã không còn giống trước đó như thế khắp nơi phòng bị người đến cùng là thế nào làm được chủ c h i kinh ngạc hỏi ta trước kia tại khu ổ chuột đợi qua một đoạn thời gian cùng người ở đó từng có sâu hơn tiếp xúc hễ lọ đi thấp giọng trả lời người càng là không có gì cả tụ tập cùng một chỗ liền càng dễ dàng xuất hiện người dẫn đầu chỉ cần tìm được người này thương lượng lên liền sẽ làm ít công to đương nhiên người dẫn đầu cũng không nhất định đều là hung ác hiếu chiến người tình huống cụ thể muốn cụ thể đối đãi t h như nói vừa rồi tên kia hải vệ tộc nam hải chức chấn an lại khích lệ sẽ có hiệu quả tốt hơn chu chi nghe được sửng sốt một chút ngươi cũng quá lợi hại đi tại sao càng là không có gì cả liền càng dễ dàng xuất hiện người dẫn đầu ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ biểu thị không hiểu bởi vì bọn hắn vốn là rất nhỏ yếu h lọ đi nhìn xem không ngừng chạy ra toa xe đám người thì t h ả o nói ra liền theo bảy cửu ham sâu hiểm cảnh lại không tụ lại lên liền chỉ có một con đường chết lúc này hãn tốn ỉ kéo lấy máu me đẩy mặt trông coi đi vào bốn người bên cạnh ta hỏi ra phòng xe trưởng tại toa số tám chúng ta còn phải tiên lên bốn tiết mới được tranh thủ thời gian đi chúng ta thời gian không nhiều chương trí viễn gật đầu nói cũng phải an tố nỉ giơ lên khoe miệng tiếp lấy rút ra dao găm một cái cắm vào cai tủ trái tim chương sáu mươi chín vận mệnh tại triệu hoán ngươi trương trí viễn mong muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn ta còn tưởng rằng ngươi đã thành thói quen nữa nha an tố nỉ cắm về dao găm đem thi thể ném tới dưới chân thế nào chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lưu hắn một mạng hay sao có lẽ hắn tội không đáng chết thôi đi ở đây chúng ta chính là quy củ mà lại ngươi nhìn an tố nỉ hướng toa xe ra miệng phương hướng đĩu môi chỉ thấy thoát đi nô công bên trong còn có mấy cái thấp bé tuổi nhỏ thân ảnh từ bề ngoài phán đoán những thứ này g ầ y như que tuổi hải tử sẽ không vượt qua mười hai tuổi ta mặc dù cũng làm qua không ít phạm pháp sự tình nhưng ta chí ít không biết đối với hải tử ra tay trương trí v i ê n cuối cùng không tiếp tục nói tiếp hắn sâu phun một bụng khí hướng xuống một tiết toa xe đi tới sau đó liên tiếp hai tiết trong xe cũng tất cả đều là nô công đám người cũng bắt t r ư ớ c làm theo đem sắt cửa nhà lao từng cái kéo ra làm cho người bất ngờ chính là ban đầu được cứu vớt tên kia nam hải cũng không cùng lấy nô công cùng một chỗ thoát đi mà là theo đôi phía sau hiệp trợ bọn hắn sơ tán lên cái khác bị tù người tới thẳng đến thứ bảy khoác xe năm người mới rốt c ụ c gặp một tia chống cự lúc này cách xe lửa lệnh quỹ đạo đã qua đi mười lăm phút nhưng mà cho tới giờ khắc này khai thác mỏ gạo tỷ ẩn đội hộ vệ vẫn như c ũ không có rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bọn hắn tam tam hai hai leo ra toa xe vây quanh cầu gỗ nhìn chung quanh căn bản không nghĩ tới có người biết từ trong xe phát động công kích dẫn đầu phá cửa mà vào hạn tồn ỉ không chút do dự dơ súng lên hướng phía bốn tên lưu thủ trong xe vệ binh b ó p có súng liên tiếp tiếng súng nháy mắt đánh vỡ trong sương mù yên tĩnh địch tập bọn hắn phải ạ bốn người này cảnh cáo cũng không kịp phát ra liền bị viên đ ạ xạ hạ dạn nạ dù cô chu chi các ngươi coi chừng hai bên trái phải cửa sổ ta đi t r ầ n xe ạn tốn đi phá cửa trương trí viễn quả quyết an bài nói bọn hắn mặc dù ít người nhưng thắng ở nhân thủ một cái cờ cờ bờ súng tự động hỏa lực là súng hơi nước không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần chỉ cần chiếm đóng cái này khoan g xe phòng xe trưởng liền dễ như chở bàn tay nhưng vừa phóng ra bước chân hắn liền cảm thấy có người giữ chặt chính mình nhìn lại thế mà là tên kia nam hải người tại sao còn tại trương trí viễn kinh ngạt nói đi mau a không được bọn hắn có đáng sợ vũ khí tiếp tục như vậy các ngươi sẽ chết ở chỗ này hắn lắc đầu nói cái gì ta nói đều là thật các ngươi nhất định muốn tin ta món kia vũ khí liền đặt ở đoàn tàu cuối cùng nhất các ngươi đem ta đưa đến nơi đó mới có thể sống sót mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau chu chi nhịn không được cười vì sao cần phải đem ngươi đưa qua chúng ta mới có cơ hội sống bởi vì ta có thể sử dụng cơ cấu nam hải lớn tiếng nói cơ cấu trương trí viễn khó hiểu nói đó là cái gì lúc này chỉ có hễ lo đi trở nên nghiêm túc ngươi nói vũ khí đến tột cùng là chỉ cái gì một đ à i máy móc sao không tệ một không có được hủy diệt năng lực cơ giới hạn g nặng là đại lục cũ mới khai phá cơ cấu cần phải có người thiên phú đặc thù mới có thể sử dụng nam hải liên tục gật đầu nếu như bị địch nhân trước khởi động vậy chúng ta liền xong đời ngươi biết cái gì là cơ cấu ạ xạ hạ dạn nạ rủ cổ hiếu kỳ nhìn về phía hệ lọ đi cái sau đương nhiên không biết bất quá chiêu dương có thể trực tiếp trong đầu cùng nàng tiếp xúc chiếc này đoàn tàu hơi nước cùng bọn hắn sử dụng súng hơi nước bản chất đều là một loại nhân tạo cơ cấu nói ngắn gọn các ngươi lý giải thành một loại đặc thù máy móc là được hệ lọ đi thuật lại một lần sau bất mắn hỏi tại sao ngươi không trực tiếp nói với bọn hắn lâm thời vá vĩu chẳng phải là lộ ra ta rất không đáng tin cậy c h i ê u dương lẽ thẳng khí hùng nói mà lại hợp cách tợn lợ i cũng hẳn là hiểu được tự động xử lý trong trò chơi đột phá t ngoài ý mớn trương trí viễn đem lên nửa người thò ra chân xe quét ngã hai cái cầm súng thủ vệ sau lại rút về nói ta vẫn là không có hiểu rõ chu chi đột nhiên ánh mắt sáng lên ta biết ngươi chính là trong truyền thuyết học sinh cấp ba ngươi đang nói bậy bà gì trương trí viễn nhữ mày nam hải cũng sửng sốt cao bên trong sinh bên trên đoàn tàu của địch nhân vận lấy máy nguyên hình nửa đường đột nhiên gặp tắc kích người thích cách là mười bảy tuổi thiếu niên cố sự này các ngươi đều chưa nghe nói qua sao chu t、e、giờ vừa mở súng một bên hưng phấn hỏi uy ngươi tên là gì ta sao ếch z không có vấn đề z chúng ta cái này đem ngươi đưa đi cuối cùng một tiết toa xe ôi chu chỉ lời còn chưa nói hết cái hốt liền chịu trương trí viễn một bàn tay nhiệm vụ của chúng ta là thu hoạch tài chính đừng cho mọi người chỉnh chút linh tinh cơ mỏ a n tổ nỉ cũng tại lúc này hoàn thành phá cửa làm việc hắn đập nát bị n h i ệ t nôm nốt xuyên ổ khóa tiếp lấy đá một cái bay ra ngoài phòng xe trưởng nặng nề cửa sắt nên đón bọn hắn chính là liên tiếp giày đặt tiếng súng a n g tốn ỉ kêu lên một tiếng đau đớn ngựa đầu ngã xuống đất bất quá tại ngã sấp xuống trước hắn đã xem một cái hối đoái đến đánh nổ đánh ném vào phòng xe trường chỉ thấy một đường trói mắt ánh sáng trắng từ trong khe cửa trật hiện nương theo vang lên còn có cực kỳ bén nhọn doanh minh a phía sau cửa lập tức chuyển đến tiếng kêu thang thiết c h ư ơ n g trí v i ệ n không lưng xuyên qua cửa sắt đối với hai tên che mắt thủ vệ chính là bốn phát bắn tỉa thằng đến xác nhận địch nhân mất đi năng lực chiến đấu hắn mới xoay người lại nhìn về phía người nga ngươi không sao chứ ừ không chết được cái sau kéo ra vào áo trừ ra một phát bắn vào bả vai bên ngoài Cái k、so、hai á c c mấy bên còn trưng bày giường bàn đọc sách ghế xô pha chờ đồ dùng trong nhà trang trí xa hoa đến theo khách sạn phòng khách không có gì khác biệt có thể là vali sách tay cũng có thể là, là tủ sắt tóm lại có khả năng giấu tiền địa phương đều không cần bỏ lỡ nạ dù cô phía sau toa xe liền giao cho ngươi không có vấn đề À xạ hạ dạ nạ dù cô trực tiếp kéo đến một trường s o f a chống đỡ cửa ra vào tiếp lấy khẩu súng vững vàng gác ở trên ghế dựa các ngươi chẳng lẽ là tới cướp bóc dép chân kinh hà n đ ố i với nhóm người này lai lịch từng có vô số loại phỏng đoán nhưng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến mục đích của những người này là như thế thuần túy không chúng ta cái này gọi cấp phú tế bẩn chu chi cải chính muốn không ngươi cũng tới giúp đỡ chút thế nhưng là đây là khai thác mỏ gạo tì ẩn võ trang đoàn tàu a còn có các ngươi không mau đi không chê cơ cấu lời nói tiền này căn bản mang không ra khu mê vụ yên tâm bọn hắn có vũ khí bí mật chúng ta cũng có chính mình chạy trốn phương pháp chu chi đừng bảo là nhiều như vậy chương trí viễn ngắt lời nói tiểu tử xuất phát từ an toàn cân nhắc ngươi còn là tranh thủ thời gian trượt đi trước đó cảm ơn ngươi g i ú p một tay chúng ta hữu duyên gặp lại chỗ này còn có người hệ lọ đi đột nhiên lại có rồi phát hiện mới chương trí viễn vội vàng đuổi tới đối phương bên người quả nhiên chỉ thấy phòng xe trượng phần cuối trên vách tường thế mà còn k ả m nạm lấy một tên nam tử bởi vì trong phòng tia sáng ảm đạm bọn hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện mảnh này bóng tối nơi hẻo lánh dị dạng nam tử hai tay bị treo lên treo móc ở thiết câu bên trên thân thể cũng bị da trâu mang t r ó i buộc tăng thêm vách thùng xe hướng vào phía trong lòng xuống bởi vậy nhìn qua liền theo khảm t ạ i trong tường cùng phổ thông nô công không giống người này không thể nghi ngờ bị dùng qua hình móng chân toàn bộ lật lên trên cánh tay tràn đầy vết roi chạy xuôi máu tươi đem hắn sơ mi thấm thành màu đỏ sợm đồng thời cặp mắt của hắn đóng chặt n g h i nhiên đã ngất đi chương bảy mươi pháo kích bị đơn độc cha hỏi sao cần phải không giống phổ thông nô công trương trí viễn đưa tay sở về phía đối phương cái cổ còn có khí nhưng bộ dạng này khẳng định không có cách nào chạy uy n g ư ơ i trước khi đi lại giúp ta nhìn xem hắn q u a y đầu nhìn về phía vẫn giữ tại nguyên chỗ z n g ư ơ i biết người này sao nam hải tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen sau lắc đầu ta nói ngươi không biết còn nghĩ đem hắn mang về lâu đài bờ d ư l i ả n a an tốn h ý một bên lục tung một bên g e o lên không có ý tứ ta đang có quyết định này ngươi cũng không biết hắn là ai bất kể là ai cũng không lớn không thể nào là khai thác mỏ gạ tỉ ẩn bằng hưu trương trí viễn dùng dao găm cắt đứt rủ xuống sâu dây thừng tiếp lấy giải khai những c h ó i buộc kia dùng dây lưng đem kẻ thụ thương cẩn thận từng ly từng tí đỡ ở đầu vai mà lại hắn bị đơn độc giam giữ tại phòng x e t r ư ờ n g đối với công ty mà nói khẳng định không phải bình thường ừ người cứ tự nhiên người nga cũng không cần phải nhiều lời nữa phản ứng này nhường trương trí viễn cảm thấy ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng đối phương còn biết theo chính mình ẩm ý một hồi lâu ấy nhỉ ta tìm được chu chi bỗng nhiên cao giọng hô chỉ thấy hắn từ dưới tủ đầu giường lôi ra một cái nặng nề h ồ n sắt theo cái dương chuyển động trượt bên trong truyền đế nào h o kim loại tiếng va chạm bất quá cái dương này có khóa để cho ta tới Adonỉ do x u ố n g lên chọn cái góc độ đối với khóa chụp vị trí chính là hai phát trực tiếp đem khóa đánh cái nát n h ừ h ồ n g sắt thướng thanh lật ra lộ ra nội bộ cất giữ đồ vật bảy tám cái s u n g mãn túi trồng chất tại một khối mỗi một cái đều lộ ra như vậy thực chìm hắn tiện tay lấy ra một cái giải khai miệng túi dây thừng đem chứa đồ vật nghiêng đổ mà ra tất cả đều là nửa cái lớn cỡ bàn tay tiền h su mỗi một mai đều tại ảm đạm dưới ngọn đèn chết xạ ra hào quang màu vàng sậm p h o n g tôi bất kỳ địa phương nào đây đều là một bút làm cho người hâm mộ tại phú adonỉ cởi xuống áo khoác thuần thục đem hết thẻ túi đều đóng g chúng ta có thể rút cẩn thận tình huống có chút kỳ quái ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô lúc này lại phát ra cảnh cáo làm sao rồi vừa rồi ta canh giữ ở bên cửa số lúc còn có thể nhìn thấy bọn hắn ý đồ tới gần toa xe nhưng bây giờ chúng ta tiến vào phòng xe trưởng lâu như vậy số bảy toa xe vẫn là không có một người theo vào tới phòng xe trưởng là toàn bộ phong bế sắt thép toa xe cho nên bọn hắn cũng không có cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài người kiểu nói này ta cũng cảm thấy đoàn tàu phụ cận có phải hay không quá mức yên tĩnh một chút chu chi thấp giọng nói rõ ràng song phương đã giao thủ khai thác mỏ gạo thì ẩn bảo an đội cũng biết địch nhân đánh vào bên trong toa xe bộ làm sao cũng phải nếm thử phản công một cái đi mà lại coi như kiên kỵ bọn hắn hung mánh hỏa lực vậy bên ngoài còn có một đống lớn bị thả chạy nô công đây đối phó không được tội phạm đám này tay chân chẳng lẽ liên t h ủ không tấp sắt người bình thường cũng không có ý định còn rồi mặc kệ bọn hắn đang đánh ý định quỷ quái gì chúng ta chỉ cần đem tiền vận đến dưới cầu là đủ trương trí v i ệ n suy tư một lát như thế chúng ta không từ số bảy toa xe ra mà là trở về, về số ba toa xe nơi đó có thể dùng đến điểm hộ địa hình cũng nhiều hơn lời nói này lấy được đám người nhất trí tán thành b ấ cùng lúc đó trương trí viễn nhìn thấy cách đường dây cầu chỗ không xa có mấy cái bóng người tại nhuần áo tiếp lấy không đến ba dây trái phải một phát đỏ tươi đạn tín hiệu bay thẳng bầu trời dù cho cách nồng đấm mê vụ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy nó phát ra đặc biệt ánh sáng hắn bỗng nhiên ý thức được gì đó lưng con kẻ thụ thương b ỗ t g nhiên gọn tới bên cửa số t h a m dò hướng đuôi xe phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đài kỳ quái sắt thép máy móc đứng ở đất trung sơn núi một bên đỉnh chóp cũng cài đặt cùng đoàn tàu đèn pha chỉ bất quá xua tan xương mù phạm vi muốn nhỏ hơn một vòng nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn như c ũ đầy đủ trương trí viễn thấy rõ toàn cảnh của nó nó có giống như n ệ n nhiều chân chân mỗi cái khóc nối đều tại phun ra hơi nước phản phất bản thân nó chính là một đài cực lớn nổi hơi có thể trương trí viễn tuyệt đối sẽ không coi nó là thành một cái nấu nước đổ chơi đến nối đãi bởi vì nửa người trên của nó rõ ràng chính là một cái tháp pháo đen ngòm họng pháo chính trực chỉ hướng bọn hắn vị trí toa xe hắn rốt cuộc minh bạch nam hải một mực l ầ m b ầ m đáng sợ vũ khí là gì đó đều nhảy xe liền hiện tại trương trí viễn dùng lớn nhất thanh nhân quát đồng thời đem người sau lưng đổi được trước người ôm chặt về sau một bước nhảy ra toa xe còn tại giữa không trung thời khắc hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy một đoàn bóng mắt hòa diễm sau một khắc trương trí viễn liền cảm thấy chính mình như bị đổ vật gì hung hăng đẩy một cái cả người đều bay rót ra ngoài thang rơi phía dưới cầu gỗ đỉnh đầu thì tất cả đều là nổ tung tia lửa cùng màu đen khói đặc cho đến lúc này kịch liệt tiếng nổ mới xuyên qua mảng nhi của hắn anh. trong lúc nhất thời phảng phất đất dung núi chuyển đối phương trước khi đi còn cố ý lưu lại rất nhiều chiếu sáng tảng đá đeo toa xe chúng quanh mê vụ xua tan đến sạch sẽ chính là vì thuận tiện ở phía xa giám thị bọn hắn hành động bất quá đám người này tại sao không trực tiếp oanh kích phòng xe trường chẳng lẽ là không hy vọng giết chết cái kia bị nghiêm hình t h a hỏi nam tử trương trí viễn kiểm tra lần trong ngực hôn mê người phát hiện hắn không làm sao nhận chủng kích tổn thương ngược lại là cánh tay trái của mình đã hoàn toàn chết lặng đ o á n chừng là ngã gãy mất còn tốt cái này cầu gỗ không cao bằng không thì bị đánh bay một khắc này tuyệt đối thập tử vô sinh có thể giúp ta xác nhận những người khác tình huống sao chu chi hễ lọ đi cùng xả hạ xạ hạ r a nạ rủ c â u ngay tại từ khắc một bên xuống cầu antony đã họ phờ lìn t r i ê u dương rất mau trở lại nói lấy được câu trả lời này trương trí viễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù lọt vào đón đầu pháo kích nhưng không nghĩ tới tình huống thương vong so hắn dự đoán muốn nhẹ dưới loại tình huống này chỉ bỏ mình một cái đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh hắn tập tên đứng lên kéo lấy hôn mê nam tử một bước một quầy hướng phía dưới cầu gỗ đi tới xuyên qua mặt cầu chỉ chốc lát hắn liền nhìn thấy chu chi một đ o à n người mà cái k i a gọi dẹp nam hải vẫn không có một mình chạy trốn còn là theo sau l ư n g bọn hắn chưng ơ ca ngươi không sao chứ c h u chi kích động chạy hướng hắn vấn đề không lớn các ngươi đâu cơ bản không bị tổn thương chu chi vỗ ngực một bộ chưa tình hồn dám vẻ nhìn thấy ngươi nhảy chúng ta cũng nhảy t ậ n lực bồi tiếp bạo tạc cùng hóa diễm ta coi là sẽ chết nhưng sóng xung kích thật giống không có lan đến gần chúng ta chỉ có a n t h o n y h ắ n bị một khối nổ bay sắt lá xuyên t h ấ u bụng lúc rơi xuống đất đã không có khí chúng ta chỉ có thể đem hắn ở lại trên cầu còn tốt tiền ngược lại là đều i tại mặt khác mặt khác gì đó gặp hắn muốn nói lại thôi trương trí viễn không nhịn được hỏi ta chu chi vốn muốn nói chính mình nhảy ra cửa sổ một k h ắ c này rõ ràng đã thấy bạo tạc ánh lửa nhưng ánh lửa kia cũng không có đem bọn hắn n u ố t hết mà là kết thúc tại cửa sổ vị trí thật giống như có đạo bình chướng vô hình đem bạo t ạ uy lực ngăn cách trong xe bất quá bởi vì quá trình chỉ có một cái trước mắt hắn cũng không thể xác định đó có phải hay không nào rác bởi vậy cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không không có gì đại khái chính là vận khí đặc biệt tốt đi dù sao người nga kết cục liền cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản chương bảy mươi mốt cùng phong chi ca hiu nương theo lấy một tiếng rít lại một cái đạn tháo rơi vào phía trên cầu gỗ chấn động đến mặt đất kích thích từng mảnh bụi bặm chắc lần này đồng dạng còn là đang nhắm vào thứ bảy khoang xe xà kích chỉ nghe được liên tiếp chẩn m u ộ n v ù vụ âm thanh không chịu nổi luân phiên oanh kích toa xe gãy thành hai đoạn từ đỉnh đầu là tút mà xuống đập ầm ầm tại đất trũng bên trong mà nó không về không không phải là chu chi ô m đầu mắng to bọn hắn sẽ không tính toán một mực đánh tới đem cầu vành sập mới thôi à xe ở nơi nào À xạ hạ ra nạ dù c ô hỏi ngay tại trên sườn núi cách chỗ này không sai biệt lắm hai trăm mét khoảng cách chương trí v i ệ n trả lời nhưng nã pháo đồ chơi kia cũng tại cùng một bên cạnh không đem nó giải quyết hết xe cũng không nhất định có thể chạy ra ngoài đừng nghĩ lấy tiền nếu như các ngươi có thể sờ đến bộ kia vũ khí phía dưới ta còn có cơ hội một lần nữa k h ô n g chế nó rét vội la lên các ngươi đã hy sinh một tên chiến hữu tiếp súng có khả năng còn biết hy sinh càng nhiều nhưng nếu như không lập tức làm ra quyết định tất cả mọi người sẽ chết ở đây không phải là ngươi thật đúng là quyết định chúng ta à c h ư ơ n g trí viễn đánh gây hắn nói những cái kia nô、no、công đâu cùng nó ở chỗ này quan tâm chúng ta ngươi chẳng bằng đi mang theo bọn hắn chạy ra khu mê vụ dù sao các ngươi thu hút địch nhân toàn bộ chú ý viện trợ các ngươi mới là nhường mọi người sống sót đi xuống s á t x u ấ t thành công cao nhất cách làm dẹp theo trước đó so ra cơ hồ đã tưởng như hai người ta đã để bọn hắn tại rời xa đường dây hai bên tụ bầy chờ đợi không có linh đăng dưới tình huống khai thác mỏ gạo thì ấn rất khó trước tiên xác định vị trí của bọn hắn cho nên bọn hắn căn bản không có trốn mà là chia hai đội ẩn nút đi rồi đúng có thể sẽ có một ít người tứ tán rời đi nhưng dù sao cũng so mọi người đều bị đội hộ vệ bắt được mưa tốt trên thực tế nếu như chỉ là xuôi theo đường dây đi trở về bọn hắn khẳng định là đến không được lâu đài bờ duy ả n theo ta được biết khai thác mỏ gạo tỉ ẩn giá luyện trong s ư ở n g không ngừng một c ố võ trang đoàn tàu hào t i ể u tử trách không được ngươi biết là đám người này lanh tụ trương trí viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tên thiếu niên mười mấy tuổi tại tao ngộ loại này tuyệt cảnh dưới tình huống còn có thể duy trì chấn định thậm chí còn tại giật dây các đại nhân chiến đấu cho h ắ n không thể không nói nó can đảm cùng năng lực đều vượt xa ở độ tuổi này cần phải có trình độ cho nên ngươi ngay từ đầu sợ hãi cũng đều là giả vò thật có l ỗ i ta ngay từ đầu xác thực đoán không ra các ngươi là ai cho nên không dám chủ động phối hợp Dẹt gãi đầu một cái kết quả không nghĩ tới vẫn là bị tên nữ hải kia liếc mắt liền b ắ t tới vậy ngươi bây giờ biết rõ chúng ta là ai rồi trương trí viễn cố ý hỏi đối phương trung thực lắc đầu vẫn còn không biết rõ nhưng ta xác nhận một việc đó chính là các ngươi cũng không xấu không phải nói là khó gặp người tốt năng lực cũng vượt qua lính đánh thuê cho nên từ bỏ những cái kia tiền tài chuyên tâm cùng địch nhân chiến đấu đi như thế các người mới không còn không có ý tứ tiền mới là trọng yếu nhất hắn k h o á t k h o á tay đem nó một vóc dáng không ít mang về lâu đài bờ dư địa ạn là chúng ta chuyến này mục tiêu duy nhất z xứng sọ tại nguyên chỗ nhìn xem hắn cực kỳ hoang mang ánh mắt chương trí viết lời nhưng ngươi yên tâm chúng ta sẽ cùng đám hôn đ ả n này chiến đấu đến cuối cùng ngươi không cần lo lắng không có thời gian cứu ra người đám người kia gọi chừng ạ xạ hạ ra nạ rủ cô dự cảnh nói bọn hắn vây quanh đại khái là tới nghiệm thi đáng tiếc chúng ta còn sống hắn buông xuống người trọng thương x o á t một tiếng kéo ra chốt súng đem người thả gần lại đánh phát hiện chúng ta không sau đó bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục nạp h á o chúng ta đánh xong nhóm này liền xông về trước đợi chút nữa hệ lọ đi không thấy chu chi đột nhiên phát hiện dưới cầu thiếu một cái gì đó hai người khác không khỏi k h ẽ giật mình quay đầu lại mới nhìn đến lùm cây bên trong đã không có mờ hay nhưng lúc này khai thác mỏ gạo tỷ ấ n đội hộ vệ đã tới gần đất trung sân núi đ ỉ n h bọn hắn không để ý tới lại đi tìm người mới mà liên tại mấy phút trước đó hệ lọ đi lặng yên không một tiếng động lui lại hơn m ư ơ i mét thừa dịp tất cả mọi người không chú ý lúc gần vào trong sương ngủ tiếp lấy nàng hướng đầu xe phương hướng một đường chạy vội chỉ chốc lát sau liền tới đã đến xe hơi nước toa rơi xuống địa phương nàng dưng bước lại m ộ t khắc chiêu dương cũng từ chỗ tiềm ẩn đi ra ngươi tại sao phải ngay tại lúc này cùng gặp mặt ta liền không thể thật tốt đóng vai một tên tân thủ tờ lây r sao cho ta hệ lọ đi đưa tay chiêu dương nhớ mày ngươi muốn cái gì nàng lại run lên tay phản phất đang cường điệu lấy ra ý tứ nhưng m i ệ n g chính là không mở miệm chiêu dương nhìn nàng đường này đột nhiên hiểu được nàng tại đòi gì đó gia hỏa này mong muốn nguyện lực chi huyết ngươi muốn thi triển năng lực bởi vì tình báo của ngươi thiếu thốn mới đưa đến nhạc viên lọt vào cực kỳ bất lợi cục diện ta là đang giúp ngươi vãn hồi bại cục hệ lọ đi một hơi nói ra nhanh lên một chút lại mang xuống liền đến không kịp ách đoàn tàu bên trên vẫn lấy cơ cấu loại chuyện này ai có thể trước đó đoán được ca nhưng nhiệm vụ dù cho thất bại nàng cũng sẽ không bị bất luận cái gì tổn thất cái k i a nàng vì sao còn muốn đối với chuyện này như thế để bụng nhìn qua hệ lọ đi vội vàng ánh mắt chiêu dương trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu tới đó chính là nàng cũng không muốn nhìn thấy thất bại dù là đây là ác ma mưu đồ kỳ nàng so với ai khác đều càng hy vọng nhiệm vụ lần này có thể thu được thành công bởi vì chỉ có như thế tu nữ cầu nguyện mới sẽ không thất bại chỉ có như thế bị cầm t ù nâu công mới có cơ hội đảo thoát công ty sau đó mà đến bắt lấy t r i ê u dương không tiếp tục cắn nát ngón tay mà là trực tiếp đưa tay phải ra h ệ lọ đi do dự một chút cuối cùng vẫn là tiếp được cánh tay của hắn đối với cổ tay miệng hà to miệng cắn xuống thời gian p h ả n phất ngưng kết tại đây thằng đến nàng một lần nữa ngấm đầu lên nàng nhàn nhạt bên môi còn lưu lại một tia vết máu như vậy ta đi h ẹ lọ đi sau khi nói xong mở ra hai cánh giống thoát đi vô cánh mà lên trong chớp mắt liền trèo lên giữa không trung mà lúc này đ t i lễ ơ tiểu đội cũng cùng đội hộ vệ giáo thủ cái sau vốn định kiểm tra xuống đất gãy toa xe không nghĩ tới vừa trượt xuống đất trũng liền lọt vào súng tự động đón đầu thống kích dây đặc đạn tại sườn núi trên mặt kích thích từng đạo cất đất không chỗ ẩn nút đám tay chân cơ hồ cùng bia sống không khác xông lên phía trước nhất người chớp mắt liền ngã đi xuống bảy thằng cái phía sau dọa đến quay đầu liền chạy nhưng đất trũng xuống tới dễ dàng đi lên khó tăng thêm bọn hắn còn mang theo linh đăng đối với trương trí viễn bọn người tới nói liền tìm mục tiêu công phu đều tiết kiệm địch nhân trốn ở dưới c còn chưa kịp xuống dốc địch nhân thì kinh hoàng gào lên hệ lọ đi phi tốc hướng về phía trước một đường xuyên qua đoàn tàu cùng đất t r ú n g cho đến đến bộ kia cổ g á i máy móc phía trên mà người của công ty hoàn toàn không có phát hiện đỉnh đầu bọn họ n h i ề u một tên thiên sứ nguyện lực chi huyết tại ngực nàng t i ê u đốt nàng cảm thấy đều toàn thân tràn đầy lực lượng đây là nàng đi qua vô số lần tưởng tượng đến tình cảnh ở trước mặt đối với chân chính người tạ ác chỉ có lực lượng mới có thể làm bọn hắn khuất phục hệ lọ đi biết rõ cái này không phù hợp thiên sứ giáo nghĩa nhưng đây cũng là nàng từ hơn trăm lần trong thực tiễn lấy được kinh nghiệm chương d bảy mươi hai thần linh tín đồ trương trí viễn nghe được một tiếng ẩm ẩm nổ vang hắn vốn cho rằng là địch nhân một vòng mới pháo kích vô ý thức đẹp thấp thân thể nhưng tiếng nổ vẫn chưa chuyển đến ngược lại liền đối phương tiếng gào đều biến mất vừa rồi tiếng vang là gì đó chu chi thăm dò hỏi hắn lắc đầu quỷ mới biết vậy chúng ta còn tiến lên sao nói nhảm bằng không thì lưu tại nơi này chịu a n h sao hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung các người đi trước ta lên nắm g trộm l i ế c mắt đi lên hiển nhiên là kiện nguy hiểm sống bất quá chính là bởi vì nguy hiểm mới càng thích hợp từ hắn tới làm trương trí viễn đem súng cõng về sau lưng h ó p lưng lại như mẹo chạy hướng đất trúng biên giới xác nhận tốt lộ tuyến sau một hơi hướng s ầ n núi đỉnh phóng đi không sai biệt lắm cũng liền hai ba phút hắn liền trèo lên dốc thoải chóc đỉnh làm đạp lên đất bằng một khắc này hắn cũng không có trước tiên tìm kiếm tiếng vang nơi phát ra mà là trước nằm xuống đất h ư ơ n g nhìn chăm chăm bốn phía tràn ngập n ồ n vụ cảnh giới nửa phút đồng hồ sau mới chuyển thân nhìn về phía máy kia phương hướng bắt mắt ánh sáng màu lam vẫn tồn tại như cũ chỉ bất quá vị trí hạ thấp rất nhiều thật giống đã cùng mặt đất tiếp xúc thân mật chỉ bất quá trở ngại sương mù ngăn cản hắn thấy cũng không rõ ràng trương trí viễn đứng dậy thử hướng phía đó tìm tòi chừng ba mươi mét ngăn tại trước mắt mê vụ đột nhiên biến mất lấy cỡ lớn linh đang làm trung tâm xung quanh hết thể đều trở nên có thể thấy rõ ràng hắn không khỏi há to miệng bởi vì đập vào mắt bên trong là một đống tản mắt linh kiện cùng hoàn toàn bị phá hư máy móc nó nhiều chân kết cấu đã không còn tồn tại chỉ còn lại hai đầu gây chân còn liên tiếp thân thể cái khác không biết bay đến đi đâu nửa người trên tháp pháo thì toàn bộ vỡ ra đỉnh c h ó p biên mất không còn chút tung tích họng pháo cũng sập dây xuống không riêng như thế nó nội bộ còn dây lên lửa lớn rừng rực đội hộ vệ giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới bọn hắn mà là tại ba chân bốn cẳng cứu giúp người bị thương cũng y đổ dập tắt h ỏ a diễm đây là tắt nòng rồi trương trí viễn chỉ có thể nghĩ đến như thế một loại khả năng bởi vì tạt nòng dẫn đến nhiệt độ cao hỏa diễm chạy ngược tháp pháo cuối cùng khiến cho hắn đạn dược tất bạo sau đó liền biên thành hiện tại bộ dáng này v ậ n khí của bọn hắn cũng quá tốt đi hắn đang chuẩn bị đi thông chi mọi người lúc sau lưng bỗng nhiên vang lên quen thuộc dầu đi hay gen động cơ tiếng nổ trương trí viên quay đầu lại phát hiện nhạc viên vì rút lui chuẩn bị xe thế mà đã mở đến phía sau mình mà lái xe người chính là hệ lọ đi Người, chính súng sông nguy còn không bằng đón xe chạy trốn. Hệ lọ đi quay cửa kính xe xuống, đi đi Phải, cái đi hiểm, đi vụ vì vào vũ trộm ta thấy rửa mở cảm mấy mức chạy cơ cấu chạy cửa khí Hệ quay là lọ xe. xe xe quá ta không cảm thấy địch nhân cái k i a ổ đại pháo có thể đánh trúng một cô hết tốc độ tiến về phía trước xe cổ tại sao không trước nói cho mọi người trương trí viễn có chút n ổ i nóng nói ta cảm thấy các ngươi không biết n g h e ta là được à hiện tại bộ kia vũ khí cũng tự bạo xem như tất cả đều vui vẻ ngươi coi như muốn trách ta chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại trách cũng không m u ộ n đối phương k h o á t k h o á t tay đừng lãng phí thời gian nhanh đi đem những người khác kêu đến đi đây thật là nàng một người làm trương trí viễn luôn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái xem như nhiệm vụ chuyên dụng đạo cụ xe thẳng đến mai phục điểm mới bị hối đoái đi ra mà lại vì không bị người phát hiện còn cố ý dùng n h ỉ bao cùng đất cắt làm qua ngụy trang nhìn từ đằng xa liền theo một cái đống đất nhỏ không khác mà cái này ngụy trang mong muốn nhanh chóng gỡ trừ ít nhất phải hai ba người cùng một chỗ dùng lực mới được hễ lọ đi bất quá một cái mười sáu mười bảy tuổi nữ hải thế mà có thể một mình s ố c lên bao trùm bùn cắt n h ỉ bao sau đó lại dùng chuyển cán khởi động dầu đi hễ gen động cơ đem xe mở đến sườn núi một bên đến phần này năng lực cũng thực tinh người một chút còn có hắn vì ẩn nấp hành động tự thân cũng không có mang theo linh đăng tại sương mù bên trong cơ bạn có thể coi là ẩn thân trạng thái đối phương lại là làm sao chuẩn sắc tìm tới hắn càng đừng đề cập nàng quyết định vụ n trộm đi mở xe địch nhân cơ cấu binh khí trực tiếp liền nổ thân khiến cho nàng cái này một cử động mạo hiểm thành nhiệm vụ tối ưu giải cuối cùng là trùng hợp còn là một loại nào đó tận lực căn bài bất quá trương trí viễn cũng thừa nhận bây giờ không phải là xoắn suýt những vấn đề này thời điểm dù sao bọn hắn vẫn thân ở khu mê vụ đ ộ n g tính của địch nhân cũng hoàn toàn vô pháp xác định chờ ta ở đây nói xong hắn vừa vội vội vàng hướng đất chúng chạy đi vừa đi vừa về không sai biệt lắm năm phút đồng hồ những người khác cũng cuối cùng đổi tới bên cạnh xe đây là đồ vật gì dẹp một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xe đồ cổ nhìn không được tiến lên bên trái sờ sờ bên phải sờ sỏ ta không cảm giác được nó tần suất nó không phải là một loại cơ cấu nhưng tại sao toàn thân đều đang rung động bởi vì giảm sốc kéo không nguyên nhân đi chu chỉ t r e o kẻo nói ạ xạ hạ dạ nạ rủ c ổ t h ì chú ý tới hắn dùng từ ngươi nói tần suất là chỉ cái gì đó là một loại đặc thù cảm thụ ta rất khó miêu tả nhưng chỉ có có thể cảm nhận được nó người mới có tư cách thúc đẩy cơ cấu khai thác mỏ gạo tỉ h ẩn không biết ngươi có được năng lực như vậy sao chỉ cần mình không nói những người khác liền vĩnh viễn không có khả năng biết rõ rét bíu môi theo bọn hắn nghĩ ta cùng những người khác không có gì khác biệt trừ ra thân thể bên ngoài đã không có gì cả các ngươi đều là từ nơi nào bị bắt tới h ẹ t lọ đi đột nhiên hỏi đối mặt nữ h ả i vấn đề rét rõ ràng nghiêm túc mấy phần đại bộ phận người hải vệ đều là gia viên luận hãm kẻ chạy nạn cái khác người bình thường lai lịch liền so sánh phức tạp có c ũ đại lục lưu dân đánh bạc phá sản người sống không nổi nghèo khó người bất quá bọn hắn t ạ i lên thuyền trước đó cũng không biết do, chính mình biết triệt để mất đi tự do biến thành công ty đào quán công cụ nhưng ngươi thật giống như đối với công ty khai thác mỏ gạ tỷ ẩn khá hiệu không giống như là một cái vừa rời đi quê quán dị tộc nhân người nói không tệ hắn cũng không phủ nhận trên thực tế cái này đã không phải là ta lần thứ nhất bị giam vào vận nô xe đúng lúc này phía tây nam xuất hiện lần nữa bắt mắt ánh sáng màu lam không hề nghi ngờ công ty tiếp viện đoàn tàu đổi tới tiền cùng người đều để tốt các ngươi lên xe đi trương trí viễn đem kẻ thụ thương một mực cố định ở chỗ phía sau tiếp lấy vô vô trần xe hễ l ọ đi chuyển về sau liền giao cho ngươi ngươi đây cái sau hỏi ta nói qua muốn giúp tiểu tử này tranh thủ thời gian cho nên ta biết lưu tại nơi này ngăn cản bọn hắn lùm bắt z lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vậy ta cũng không đi dù sao nhiệm vụ cơ bản hoàn thành ta lưu lại c ù n g ngươi vốn định lên xe chu chi lại lần nữa đóng cửa xe lại thính ta một người À xạ hạ ra nạ dù câu ngắn còn nói tùy các ngươi liền hễ lọ đi nhún n h ú n bay chui về bù lái nhớ kỹ đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm đừng để bọn hắn có cơ hội để mắt tới ta yên tâm đi ta không tin bọn hắn còn có như thế đồ chơi trương trí viễn miệng đầy đáp năng cũng không dài dòng trực tiếp một chân chân ga đạp xuống lái xe liền hướng phía bắt chạy nhanh mà đi z lúc này đã nhìn trọn mắt hốc mồm mới vừa rồi còn là sóng vai chiến đấu anh dũng đồng đội một giây sau liền vung lòng nói biệt những người này chẳng lẽ một điểm liền không quan tâm tính mạng của mình sao còn có ngươi tiểu tử trương trí viễn chuyển hướng nam hải đừng có lại lãng phí c ơ hội nhanh đi người của ngươi tụ hợp đi nhớ kỹ chỉ cần tiếng súng không ngừng bọn hắn liền tuyệt đối với không có cách nào rời khỏi đường dây một bước chúng ta đi ba người đón ánh sáng màu lam bước về phía trong sương ngủ, dưới chân bộ pháp lại không có một chút do dự tại sao bọn hắn có thể làm đến tình trạng này thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn giải cứa một đám vốn không quen biết nô công loại này cao khiết hành vi đã không thể dùng lợi ích được mất để cân nhắc dép trong lòng bỗng nhiên mơ hồ hiện ra một đáp án bọn hắn làm như vậy chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ đều có được chẳng gì sánh bằng tín ngưỡng bọn hắn tại quán triệt một vị nào đó thần linh ý chí chương 73, m ê vụ triều tịch nhưng trên đời lại thế nào khả năng tồn tại dạng này thần linh ý nghĩ này bản thân liền tồn tại một cái nghịch lý bởi vì cho tới bây giờ đều không phải trước có thần minh sau có tùy tùng hết thể thần linh đều là bởi vì ngàn vạn cầu nguyện h ò sinh ra làm người cầu nguyện tín n i ệ m đạt tới trình độ nhất định lúc bọn hắn cầu nguyện đối tượng mới có thể trở thành thực thể đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nói cách khác phải có hàng ngàn hàng vạn tình nguyện hy sinh chính mình đi cứu trợ người khác người bình thường mới có thể xuất hiện dẫn dắt loại tín ngưỡng này thần linh nhưng mà cao thượng như vậy người có một cái đều tính hiếm có thúng chi là hàng ngàn hàng vạn nếu quả thật có như thế một nhóm người như vậy thế giới cũng không đến nỗi biến thành bây giờ bộ dạng này rét nhắm mắt lại n h i n g tinh thần cùng xung quanh x ư ơ n g mù nối liền cùng một chỗ mượn nhờ mê vụ mở rộng lấy phạm vi cảm giác của mình hắn nhìn thấy chiếc tia kỳ quái xe bốn bánh chính càng đi càng xa dù là không có linh đăng chỉ dẫn phương hướng của nó cũng là trực chỉ phía tây bãi biển tựa như hoàn toàn không sợ mê vụ hắn nhìn thấy khai thác mỏ gạo tỷ ân đội ngũ đã cùng cùng ba tên n g h ị cách cứu viện người giao thủ cái sau súng đạn vẫn như c ũ sắp bén đánh cho đối thủ người ngã ngựa đổ hắn nhìn thấy một bộ phận nô công nhịn không được bắt đầu hướng phía lâu đài bờ dưới l ì hạn phương hướng bôi đen tiến lên cứ việc có ít người phương hướng chú định bọn hắn vĩnh viễn chạy không thoát khu mê vụ hắn còn nhìn thấy mặt khác một nhóm nhỏ người xuất hiện tại đông bắc phương hướng cũng chính là rời thành thành thành thành phố càng xa hoang vắng vùng bọn hắn t ố t năm top ba hướng đoàn tàu lật út nơi áp vào hành động tương đương mau lẹ hiển nhiên đối với khu mê vụ địa hình có m ộ ư ơ i phần tỉ mỉ hiểu rõ bất quá tại bọn hắn sau lưng một cô t r ở nặng đoàn tàu cũng lái ra khai thác q u ặ n g nhanh như điện chớp chạy về sự cố địa điểm mà bây giờ khoảng thời gian này hiển nhiên không thích hợp dùng để vận chuyển khoáng thạch trừ cái đó ra còn có một số hắn nhìn không thấy nhưng có thể tưởng tượng ra được sự tình t ỷ như trong đêm bị báo cáo đánh thức thành vệ quân t ỷ như cái khắc cùng khai thác mỏ g ạ tỉ ẩn có mật thiết liên hệ công ty cũng nhất định sẽ khai thác hành động trong lúc nhất thời m ả n h này nguyên bản vết chân hiểm thấy khu vực phảng phất thành lâu đài bờ duy ạn trung tâm t ừ n g cái thế lực đều bị một trận đột nhiên xuất hiện kiếp đại lý xe động sở kinh động nhao n h a u dân thân vào tại trong nước xoáy nhưng đây đối với yếu thế một phương đến nói cũng không phải là cái tin tức tốt vô luận là muốn chạy trốn về lâu đài bờ duy ạn còn là đi tìm cái khác đường sống đối mặt đều là nhân số càng nhiều lực lượng mạnh hơn đối thủ nếu như không ai giúp bọn hắn một chút lời nói chắc hẳn cuối cùng có thể đạt thành mục tiêu cần phải liền một nửa cũng chưa tới đi nhưng nhìn đến cái này mấy tên giặc cướp sau nội tâm của hắn ý nghĩ lại có rồi một tia biến hóa thế giới này có lẽ còn chưa tới như vậy mức thuốc không thể cứu ô ô dẹp thổi lên chỉ này chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm k è lệ keng keng keng hùng hậu mà liên miên tiếng trung đánh vỡ lâu đài bờ dư li ản đêm khuya yên lặng đối với mới di chuyển cư dân mà nói bọn hắn còn là lần đầu nghe được dạng này t r u n g vang bị bừng tỉnh sau cũng chỉ có bực bội cùng tức giận dù sao cái này quấy nhiễu bọn hắn giấc ngủ mà đối với ở tại nơi đây mấy chục năm lão cư dân mà nói sợ hãi là bọn hắn duy nhất cảm thụ sàn dở dạ cũng xứng sở tại nguyên chỗ ngay tại mười phút đồng hồ trước nàng tiếp vào dưới tay báo cáo xưng giá luyện nhà máy phía đông khu vực phát sinh đoàn tàu vượt quá giới hạn sự kiện công ty khai thác mỏ gạo tỉ ẩn đã phái người tiến về khu mê vụ cứu viện căn cứ nghĩ cách cứu viện cũng là thành vệ quân chức trách một trong sàn dở dạ ý định phái một nhánh ban đêm đội tuần tra đi qua nhìn một chút tình huống không nghĩ tới vừa triệu tập người hoàn mỹ viên thành phố liền g õ vang cảnh báo xem như thành vệ quân quan chỉ huy nàng mặc dù là lần đầu tiên nghe được gót trông nhưng đối với tiếng trung hàm nghĩa còn là rõ như lòng bàn tay cũng chính vì vậy nàng mới có hơi hoài nghi mình lỗ vang t r u n g mang ý nghĩa mê vụ biên giới phát sinh rõ ràng biến hóa đại nhân không tốt đ ỗ n g nhiên một tên binh lính thở không ra hơi chạy hướng nàng đức quang nói ra mê mê mê vụ sán giờ giả tiến lên hai bước một tay lấy hắn đẻ lại thở sâu chậm một chút nói là hô đối phương hít sâu sau kinh hoàng nói đại nhân mê vụ ngay tại hướng lâu đài bờ dư lị ạn tới gần trái tim của nàng lập tức chìm đến đáy mê vụ di động nguyên nhân một mực là cái mê nhưng nó xác thực sẽ phát sinh biến hóa thật giống như gió biết lắng lại cũng biết quấn lên sóng gió đậu trời nhà nghiên cứu đem đi qua quan sát được mê vụ di động chia làm hai loại một loại là cùng loại b i ể n cả t r i ề u tịch h chỉ bất quá dao động không có quy luật mà đổi thành một loại thì biết một mực quyết t r ư ờ n g cho đến đem một mảnh địa khu hoàn toàn nuốt hết đem thành vệ quân hết thạy bộ đội đều gọi tỉnh để bọn hắn trong thành chờ lệnh người đi thông chi bến cảng bên tàu làm tốt lớn sơ tán chuẩn bị sàn dở ra một hơi phát ra mấy đạo mệnh lệnh sau đó nhìn mình phó con nuột người đi với ta phía tây tháp quan sát có nghe hay không vượt rõ ràng cũng hoàng hồn một hồi lâu mới đáp phải hạ quan liền cái này đi chuẩn bị ngựa đợi đến hai người cưỡi ngựa một đường chạy như điên đã đến nhìn dưới th trên đường phố đã xuất hiện lượng lớn dòng người kia cũng là từ vùng ngoại ô trốn về thành phố tị nạn cư dân đ ạ p lên đỉnh tháp sàn dơ dạ nhìn thấy làm cho người hít thở không thông một màn nguyên bản khoảng cách này nàng là không nhìn thấy tường sương mù nhưng bây giờ khu mê vụ phảng phất đều ở trước mắt cho dù là tại đêm khuya những thứ này nồng vụ cũng bởi vì phản xạ ánh trăng mà lộ ra dị thường bắt mắt bọn họ toàn thân s á m trắng cao vút trong lây phảng phất một đường tiên n g u y ê n vách đá dựng đứng cho dù là lâu đài bờ dư lỉ hạn dạng này thành phố lớn tại tường sương mù trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé mãi úp hiện tại tường sương mù đã tới gần ngoài thành ruộn lúa mạch cùng nông trường rất nhiều bóng người tại trong màn đêm chạy như điên sợ mình bị mê vụ n u ố t hết không hề nghi ngờ trong những người này đã có nông phu dân du mục cũng có giá luyện nhà máy cùng máy móc nhà máy công nhân cũng may lâu đài bờ d u lì ạn chỉ ở phía nam cùng phía đông sắp đặt tường thành những người này chỉ ít không cần lo lắng mình bị ngăn ở ngoài cửa thành không thể động đậy nhưng mà có may mắn người liền có người bất hạnh những cái kia cách lâu đài bờ d u lì ạn càng xa đám người chỉ sợ tỉnh lại một k h ắ c này liền hoảng sợ phát hiện mình đã thân ở trong s ơ n ngủ lam diệu thạch tri trụ kiểm tra qua sao sàn dơ dạ hướng tháp quan sát trông coi giống to lâu đài bờ duy ạn hết thể có bốn tòa tháp quan sát mỗi tòa tháp đỉnh tháp đều đứng thẳng một khối cự hình lam diệu thạch bọn họ bị cốt thép x i、si、mang vây quanh từ bên ngoài nhìn vào chính là một cái tráng kiện của đá chỉ có tháp quan sát nội bộ mới có thông hướng đỉnh tháp cầu thang cái này bốn khối lam diệu thạch cũng là lâu đài và dư l ị a ạn có thể tại đại lục mới đặt chân c ă n cơ bởi vì lam diệu thạch thể tích càng lớn xua tan xương mù hiệu quả lại càng tốt bởi vậy bảo hộ nó không nhận bất luận kẻ nào phá hư cũng là thành vệ quân chủ yếu chức trách một trong kiểm kiểm tra qua tòa tháp này lam diệu thạch hoàn hảo vô huyết theo trước đó so sánh cũng không biến hóa trông coi vội vàng trả lời sợ quan chỉ huy trách t linh đăng không có hư hao cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn trừ chờ đợi bên ngoài đã cơ bản không có bất luận cái gì có thể làm sự tình sàn dơ dạ chậm rãi tựa ở trên tường trong đầu hiện ra vệ thành bị nuốt hết tràng cảnh kia là một tòa đại lục cũ ven biển thanh nhỏ có một ngày đột nhiên bị phun trào mê vụ nơi bao bọc cứ việc phạ dơ bên tướng quân điều khiển bộ đội tinh nhuệ gấp rút tiếp viện nhưng mọi người có thể làm cũng chỉ là nhìn nó hoàn toàn biến mất trong mê vụ từ một ngày kia trở đi vệ thành liền phảng phật tử trên thế giới này biến mất mà nàng chính là người chứng kiến một trong so với vệ thành lâu đài bờ duy an càng lớn còn có cự hình lam rượu thạch chi trụ xem như bình t h ư ớ n g nhưng nếu là khu mê vụ không ngừng khuyết trương đi xuống nó hoàn toàn biến mất cũng là chuyện sớm hay muộn bởi vì một khi liền t r u n g quanh hải vực đều bị mê vụ bao trùm lời nói bị chặt đứt tuyến giao thông lâu đài bờ dư lì ạn căn bản không có khả năng dựa vào tự thân tài nguyên duy trì sớm muộn cũng sẽ biến thành một tòa thành chết đại nhân chúng ta nên làm cái gì phó quan nhịn không được hỏi chỉ có chờ sàn dơ dạ trầm thấp trả lời nếu như chờ đến là triều tịch di động cái kia lâu đài bờ dư lì ạ tự nhiên còn có thể tồn tại nếu như không phải là nàng dừng lại một chút một lát vậy chúng ta liền chỉ có thể tổ chức cư dân đại di rời. chương bảy mươi bốn cùng sương ngủ đồng hành nhưng là việt giã vùng đồng nội phía bắc ê lọ đi chính lái xe trong mê vụ một đường chạy như đ i ê n tại sao chúng ta còn không có n ở ra khu mê vụ ngươi xác định không nhìn lầm phương hướng nàng nhận thụ lấy kịch liệt sóc này lớn tiếng reo lên cũng không trách nàng lớn tiếng xe này cách lâm tính năng cơ bản đồng đẳng với x e r ổ phía ngoài tạm tâm lớn bao nhiêu trong xe liền lớn bấy nhiêu mà lại tại gồ ghề nhấp nhô mặt đường bên trên chạy vội sau một thời gian ngắn toàn bộ xe phảng phất đều nhanh muốn tan g ã khắp nơi đều đang phát ra dị hưởng ta làm sao biết nhưng phương hướng khẳng định không tệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì nàng hướng dẫn chính là triệu dương nguyên bản hắn là ý định nhận tàng thân hình ngồi tại đ u i xe nhưng bây giờ hành khách chỉ có hễ lò đi một cái hắn cũng lời hao phí nguyện lực ẩ ầ n nấp chính mình triệu dương không có cách nào nhìn thấu mê vụ nhưng hắn lại dùng một cái mưu lợi phương thức đến xác định phương hướng đó chính là phân thân căn cứ trước đó ăn bài đạn cùng d ỗ đi biết thuê một chiếc thuyền nhỏ trước giờ tại phía tây bãi cắt tiếp ứng bọn hắn mà phân thân cũng biết theo phóng viên lên thuyền tại đại đa số thời điểm phân thân đều là không n ú c ních đặc biệt là hắn cần tập trung tinh thần chú ý vợ lỡ tình đúng lúc bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phân thân trở thành chuẩn xác nhất định vị tín tiêu chỉ cần tỉnh thần kết nối vẫn tồn tại hắn liền có thể tùy thời khóa chặt phân thân vị trí từ đó chỉ đạo hệ lọ đi từ đầu đến cuối hướng ngay chính xác phương vị coi chừng phía trước t r i ề u dương bỗng nhiên chú ý tới trong x ư ơ n g mù xuất hiện một cái hổ to giọng ngao dưới tình thế cấp bách hệ lọ đi liền tiếng mẹ đẻ đều bật đi ra khoảng cách này thực tế quá gần đánh phương hướng đã không kịp nàng trực tiếp một chân đem chân ga dâm lên đ y có như vậy máy mắt xe tựa như bay lên a a a a hai người đều phát ra cao vút tiếng t ư triệu dương bi thương phát hiện Ác tác lực có có chính là nắm chắc chốt cửa. ma làm, nắm đủ đối loại loại là tại dồi quỷ đều duy kế không năng trường này dụng, hắn nhất thể hợp bang xe đập tầm ẩm trên mặt đất lại bỗng nhiên hướng lên nâng lên sàn xe phát ra tiếng cọ sát chói thai tay lái mất linh hẹn lỏ đi gào thét nói đừng hoa hốt ổn định t r i ê u dương nhanh lên đem tay đẻ trên sàn nhà thôi động chính mình phục chế lực lượng đem hư hao chuyển hướng máy một lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại thế nào ông trời ơi nó là được nữ hài liền tranh thủ thân xe ổn định ngươi thế mà còn có thể nháy mắt sửa xe xe này vốn là nguyện lực tạo vật nếu như là phổ thông thực thể ta lại làm không được chiêu dương thở dài ra một hơi hiện tại nhờ xe thế nhưng là bản thể hắn không muốn chính mình thật vất và giải quyết vấn đề sinh tồn kết quả tốt đẹp tương lai hủy ở một trận thai nạn xe cộ bên trên ngươi liền không thể biến một cỗ xe bọc thép đi ra sao hoặc là hiện đại ô tô cũng tốt ta h ẹ t lọ đi hoán giận nói ta cũng đồng ý cái kia người nga nói vì sao ngươi muốn tuyển một c ỗ lao c ổ đồng ngươi cho rằng ta nghĩ a chiêu dương không cao hứng về đôi nói thế giới này không có điện hiểu không không có điện không có gì đó hệ lọ đi không có kịp phản ứng không có điện không riêng gì đèn điện tin chỉ cần là có điện đồ chơi liền không có cách nào dừng lại t r i ề u dương giống to ta cũng không biết vì sao lại như thế có khả năng địa cầu điện không có cách nào đưa đến thế giới này đến a hệ lọ đi một mặt không thể tin ta mặc dù nửa đường bỏ qua nhưng bình thường cũng không có thiếu đọc sách điện không phải là vật chất cơ bản tính chất sao ngươi hỏi ta ta hỏi a i t r i ề u dương trực tiếp lựa chọn mở nát điện đều không có ngươi còn có thể quan sát được nguyên tử kết cấu hay sao tóm lại thế giới này nhìn xem là địa cầu m ặ khác nhưng từ trên bản chất liền có khác biệt tỉ như ta vừa rồi nói cơ cấu có chút thậm chí siêu việt trí tuệ nhân tạo trình độ thật hay giả chờ việc này xong ta dẫn ngươi đi mở mắt một chút được a vậy liền nói định ta cũng muốn nhìn xem cái này hơi nước thời đại trình độ đến cùng có cái gì trí tuệ nhân tạo hát vọng ngươi nói không phải là loại kia nhân công càng nhiều càng trí năng đồ chơi coi chừng lại là hốt chiêu dương đành phải lần nữa nắm chặt chốt cửa chờ đợi sắp đến bay vọt mà lần này ê lọ đi không còn là thét lên mà là đón gió cười to cứ như vậy một đường mở một đường sửa đài này xe đổ cổ chúng quy là không có tan ra thành từng mảnh làm bọn hắn cảm thấy trước mắt thế giới rộng mỏ trong sáng mơ khắc cái bóng lấy lăn tăn ánh trăng biển cả đã hiện ra ở trước mặt bọn họ chúng ta đi ra thuyền ở đâu lại hướng phía trước đầu mở một cây số nơi đó có khối thích hợp cập b ở chỗ nước cạn rõ ràng h ẹ t lọ đi quay xuống cửa sổ một cái tay khoác lên trên cửa xe hướng mặt thổi tới gió đêm đưa nàng tóc giơ lên lộ ra không gì sánh được hài lòng chiều dương cười lắc đầu mặc dù cảm giác n g ư ơ tâm tình k h n g tệ nhưng đợi chút nữa nhớ kỹ khiêm tốn một chút đừng quên chúng ta lại hy sinh ba tên chiến hữu â hễ lọ đi chọt nhớ tới còn có cái này gốc theo chúng ta trận này vòng dẫn đầu ngươi cho dù có một đoàn cũng chịu không được tiêu hao a dân bản s ứ khẳng định sẽ n g h ỉ ngờ có nghi hoặc đó cũng là chuyện sau này chí ít hiện tại đem người chơi khi một lần tính tiêu hao phẩm tài năng hiệu quả húng chi để bọn hắn làm dưới trận tuyến vũ khí trang bị cũng cùng nhau tiêu trừ người của thế giới này mới càng khó khăn điều tra đến trên người ta a hiệu quả kém chút quên ngươi là á c ma hễ lọ đi nhún vai nói t r i ê u dương có chút hăng hái liếc nàng liếc mắt nếu như ta không tại người nào lại tới phát huy ra lực lượng của ngươi đâu nếu như là trước đó thiên sứ tuyệt đối sẽ mở miệng phản bác câu nói này nhưng lần này hễ lọ đi ngoài ý muốn lựa chọn trầm mặc rất nhanh cỗ xe liền tiến vào bãi biệt khu hễ lọ đi cũng trước tiên phát hiện một chiếc ngừng thuyền nhỏ là cái k i a chiếc sao nàng hỏi một hồi lâu cũng không có được trả lời nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tài xế mới phát hiện chiêu dương đã biến mất thân hình vô pháp nhìn thấy tốt h ta tiếp xuống ta tự mình tới hễ lọ đi lầm bầm một câu dừng xe ở chỗ nước cạn một bên r ồ đi trước tiên chạy tới cứ việc nhìn ra được nàng đối với đài này xa lạ bốn vòng máy móc mười phần để ý nhưng nàng còn là trước đem tầm mắt đặt ở trong xe nhân viên bên trên thế nào trên đường đi còn thuận lợi sao làm sao chỉ một mình ngươi t r ư n g cường bọn hắn đâu bọn hắn ách bọn hắn quyết định lưu lại đoạn hậu về sau lại phân tán rút lui hễ lọ đi do dự đường này vẫn là không cách nào trực tiếp nói cho dô đi bọn hắn đều lựa chọn tại chỗ chế tử tóm lại ta tin tưởng bọn họ còn biết trở về chỉ bất quá không phải là hiện tại thật sao dô đi rõ ràng không có quá t i tưởng trong mắt nhiều hơn một phần nặng nghề hy vọng nhạc viên chỉ chủ có thể che chở bọn hắn bình an người này là ai thám tử chiêu dương cũng theo đi qua ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía giật thương binh các ngươi có cầm tới khai thác mỏ gạo thì ân tiền lương kiểu sao hệ lọ đi không thể không thừa nhận loại cảm giác này rất quái lạ bởi vì nàng vừa theo chiêu dương bản thể một đường rết ra khỏi chúng đây hiện tại lại muốn đối mặt cố ý giả bộ người xa lạ chiêu dương phân thân nhưng có lẽ đây chính là ác ma đi vĩnh viễn quỷ kế đa đoan cầm tới đều tại sau xe trong dương nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta còn là về trước lâu đài bờ dư lì ăn đi mà lại người này thương thế rất nặng nhất định phải mau chóng lấy được trị liệu nói cũng phải cái này sương mù rõ ràng không thích hợp chúng ta còn là rời đi trước lại nói d ồ đi thợ sâu tựa hồ tại ép buộc chính mình kiên cường vậy cái này đài giao thông máy móc không thể lưu lại chứng cứ ta sẽ đem nó tiến vào biển cả như thế liền rốt cuộc không ai có thể tìm tới nó hết lọ đi chứng chặt đàng hoàng trả lời chương h i trí viễn đã càng ngày càng quen thuộc thoát ly lúc trong váng hắn hít sâu hai cái lấy xuống vờ giờ che đầu từ từ mở mắt vừa rồi kịch liệt bắn nhau còn tại trước mắt hắn ngay từ đầu còn có thể khống chế họng súng nhắm ngay không quá trí mạng bộ vị đến đằng sau theo chiến tuyến kéo dài địch nhân từ cánh bên bọc đánh sau hắn liền không để ý tới nhiều như vậy t h ẳ n g đến sáu cái hộp đạn toàn bộ đánh hụt hắn mới bung ra c ó súng mà trong quá trình này đến tuột cùng có bao nhiêu người chết bởi dưới súng hắn đã căn bản là không có cách thống kê hai thế giới cực lớn khác biệt n h ư n g hắn có loại đặt mình vào mộng cảnh n à o giác nhưng ý chí lại tại minh sắc cảnh c a o hắn đây không phải là hư cấu hoàn cảnh hết thể đều tại chân thực phát sinh trương trí viễn ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo trên tường thời gian chỉ hướng c h u y ế người tỉnh rồi yên tĩnh đi tới lấy xuống trên người hắn dụng cụ đo lường cao trưởng cục vừa rồi đến nói hắn nói một khi ngươi tỉnh liền lập tức gọi ngươi đi phòng làm việc của hắn ta biết trương trí viễn xuyên qua háo khoác hắn có nói là chuyện gì sao không có nhưng nhìn hắn biểu lộ hào hứng tợi hồ phi thường ngừng cao yên tĩnh cười nói nếu như ngươi thăng chức cũng đừng quên mời khách ta nhất định trương trí viễn cười cười nhảy xuống ghế nằm đi ra căn này chuyên môn vì nhạc viên trò chơi thiết lập ẩ n n ấ p phòng tiếp lấy hắn bước nhanh đi vào lầu bốn phòng cục trưởng đưa tay gõ cửa phòng một cái vào đây báo cáo trương trí viễn đẩy cửa phòng ra trở ra đi đầu thi lễ nghe nói ngài tìm ta không tệ ngươi lên lần ủy thác ta đi điều tra danh sách có kết quả cao vĩ lời ít mà ý nhiều nói ra gì đó trương trí viễn s ữ n g sở nhanh như vậy đúng vậy so ta dự đoán còn muốn thuận lợi nghe nói là nước ta cơ con đòi công ty cạ dịt bỉn rất sảng khoái cung cấp lên thuyền danh sách không riêng như thế bọn hắn còn làm đến ngày đó giám sát ghi chép cái này trương trí v i ệ n ý thức được cấp trên của mình sẽ có tin tức nặng ký nói với mình ngài cha được người hiểm nghỉ rồi không tệ cao vĩ đem một tờ hồ sơ rút ra đẩy lên bên cạnh bàn phù hợp người trong nước yêu cầu ngày đó hết thể có một trăm ba mươi bảy người có thể đi vào tiệp ở giữa hai mươi chín người lại căn cứ n g ư ờ i cung cấp thân cao chiều dài cánh tay t r ở bộ dáng đặc thủ chỉ có một người đây là hồ sơ của hắn trương trí v i ệ n đem hồ sơ cầm lấy nhanh chóng đảo qua hoàng tự linh nam hai mươi lăm tuổi quê quán sở thành hắn chính là trò chơi người chủ trì có thể hay không tồn tại thân phận bốc lên dùng tình huống không thể loại trừ loại khả năng này nhưng đừng quên chúng ta tìm tới không riêng gì thân phận mà là hắn cái này người cao vĩ dùng sức gõ bàn một cái hắn có thể cải biến thân phận nhưng không có cách nào che giấu hành tung chúng ta chỉ cần liên hệ hải quan cùng bộ giao thông cửa tăng thêm số liệu lớn trung tâm phối hợp liền có thể tra được hắn toàn bộ hành động lộ tuyến tại vô số ca mê ra phía dưới hắn không thể nào làm được vô tung vô ảnh viễn. Đến. Viễn nghiêm. việc này từ người toàn quyền phụ trách cho ta thêm ban thêm điểm tra ra trước mắt hắn vị trí sau đó tiến hành bắt lấy cao vĩ hạ lệnh là n g ư ơ i chuyện gì xảy ra cấp trên có chút kỳ quái nhìn hắn một cái ta cho là n g ư ơ i trả lời biết càng vang dội một chút đây không phải là ngươi vẫn muốn chứng minh sự tình sao đạo lý là không tệ có thể trương trí viễn giờ phút này trong lòng lại dâng lên một bộ phức tạp cảm xúc chẳng biết tại sao trong đầu hắn hiện lên bị giam giữ tại sắt trong lao rất nhiều nô công nằm tại thánh đường trên giường bệnh rên dị tổn thương h o ạ n cùng tu nữ cặp kia ánh mắt sáng lời bất quá những hình ảnh này cũng chỉ là một cái t r ớ c mắt mà thôi hắn hàng đầu chức trách là chấp hành quốc gia luật pháp bảo trì công dân an toàn vâng Ta cam a đ o người theo à n h cao cục trưởng có phải là có chuyện gì hay không giấu riêng ta lần trước nhường ta tra dây số ta tưởng rằng đột kích diễn tập kết quả ta sau đó thuận tay cha một chút ngươi gọi điện thoại vị trí phát hiện ngươi căn bản không tại bắc phủ lần này lại đơn độc giữ ta lại tăng ca còn là tiếp thu số liệu trung tâm mã hóa văn kiện ngươi đến cùng đang làm vụ án gì kỳ thật ngươi đoán được không tệ chương trí viễn gật gật đầu phúc cho i dung ở hùn phun ra một cái trà sữa các ngươi còn thật giấu giếm ta sự tình rồi thật có l ỗ i đây là ta chủ trương bởi vì cái này bản án không tầm thường nói thật giống như ngươi là phá án và bắt giam cơ cấu cho i dung ở hùn mắt c h ọ n chẳng nói xin nhờ chúng ta trên bản chất càng giống cái tổ chức tình báo phụ trách cùng các nơi trên thế giới đồng hành giao lưu tin tức một không cần đi hiện trường hai không cần động thủ bắt người có cái gì bản án cần làm cho như thế thần thần bị bí nó xa so với ngươi nghĩ muốn thần bí hoặc là nói cái khác bản án căn bản không xứng cùng nó đánh đồng ta lần này giữ ngươi lại là ý định nhờ ngươi cũng gia nhập trong đó bởi vì cao cục t r ư ở n g hắn hắn dừng một chút đổi đến bên miệng lý do thoái thác hắn rất coi trọng ngươi ta nhìn ngươi chỉ là thiếu nhân thủ nghĩ kéo cái người vô tội cùng ngươi tăng ca thôi choi dung ở h ô n cười nạo h một tiếng đừng thừa nước đục thả câu ngươi cứ việc nói thẳng đi không đội xem trước một chút những văn kiện này ngươi còn có thời gian đến chậm rãi tiếp nhận trương trí viễn chậm rãi nói ra choi dung ở ùn cổ quái nhìn hắn một cái cũng l ờ i so đo lợi dụng đối diện phát tới mật thượng kéo ra áp xúc văn kiệt bao cho nên giá hỏa này chính là người hiềm n g h i rồi nàng đặt song song ấn mở một nhóm video video quay c h ụ địa điểm có sân bay có trạm đường sắt cao tốc còn có không ít là đường đi giao lộ nhưng mặc kệ địa điểm ở nơi nào trong video tâm nhân vật chính đều chỉ có một người không sai hắn phạm tội gì rồi hắn tham dự một cái cỡ lớn online mô phỏng cảm ứng cho chơi chúng ta tạm không rõ ràng hắn là nhân viên quản lý còn là trò chơi người thiết kế lại hoặc là chỉ là phục vụ khách hàng trong đội ngũ một nhân vật nhỏ nhưng chỉ cần bắt hắn lại ta nghĩ cần phải liền có thể lấy được đáp án vơ choi dung ở hùn n h ị nhữ mày không phải là là một cái kết nối thế giới trò chơi trương trí viễn nói ra đó là cái gì móc còn là aavg bất quá cái này phạm gì đó p h á p nha chẳng lẽ bọn hắn trốn thuế choi dung ở hùn vừa nói ra miệng lại phủ định cái suy đoán này không đúng trốn thuế có cái gì có giá trị cao trưởng của c â n cần chúng ta cũng không phải bỏ bên kia ngươi có thể hay không nói đến kỹ lưỡng hơn một điểm có thể đơn giản đến nói chính là đám người này vận danh lấy một cái mô phỏng cảm ứng cho chơi nhưng nó thực chất cũng không phải là phổ thông trò chơi mà là dẫn dắt đỡ lỡ đến một cái thế giới chân thực tồn tại bọn hắn cứ gọi là nhạc viên ơ i c h ư ơ n g trí viễn nhìn xem trong video không ngừng tiên hành nhân vật mỗi chữ mỗi câu nói ra còn nhớ rõ chúng ta đang điều tra b ê n d à n sơ lúc tại hắn trong hộp thư phát hiện cái k i a phong thư m ớ i sao đợi chút nữa ngươi nói nhạc viên không phải là chỉ d à n sơ cùng cái khác phần từ ngoài vòng luật pháp bí mật gặp mặt cái k i a nhạc viên trò chơi hướng cảnh sát hình sự quốc tế công nhiên khiêu khích cái kia đúng nhưng chính như ta trước đó nói nó không phải là một cái đơn thuần trò chơi ta gặp phải dạn sơ địa phương gọi lâu đài bờ dưới đ ị mà nó ở vào bên trong một cái thế giới khác chương bảy mươi sáu trong đêm lao tới người ngốc h ả choi dung ở ùn giống nhìn đồ đần nhìn xem hắn nếu như ngươi nói nhạc viên trò chơi chính là chúng ta t r a dạn sờ lúc gặp phải cái kia nhạc viên vậy nó không phải liền là cái vờ giờ trò chơi sao đừng quên còn là ngươi nhường ta kiểm tra bộ kia kính mắt vờ giờ có cái gì kỳ quặc trên thực tế nó chính là cái rất phổ thông đồ chơi trừ ra có người cho nó thêm một khoản nội thị ca mê ra bên ngoài nó cùng trên thị trường mặt hàng cũng không hề có sự khác biệt đây chính là nó không thể tưởng tượng nổi cũng vô pháp lý giải địa phương trương trí viễn cũng không có vội vã phản bác bởi vì hắn biết rõ việc này nếu như không phải là tự mình kinh lịch nói đến ngụm nước phát khô cũng sẽ không có tác dụng quá lớn một bộ phổ thông kính mắt vợt giờ lại làm cho ta có được hoàn toàn chân thật thể nghiệm việc này chỉ có hai loại khả năng một là ta đang nói láo hai là nhạc viên thật sự có biện pháp đem người đưa đi một cái thế giới khác như vậy ngươi cảm thấy ta đang nói láo sao Cho i dung ở hùn há to miệng nửa ngày không có thể nói ra nàng càng tin tưởng loại nào cuối cùng nàng t â m tức bỏ qua một bên ánh mắt á tây ta cảm giác mình bây giờ như cái đồ đẩn t r ư ớ hoàn thành trong tay làm việc đi trương trí viễn vỗ vỗ bợ vai của nàng giúp ta tìm ra người này cuối cùng dừng lại ở nơi nào nhường ta trước khởi động một cái so với chương trình choi dung ở hùn thở dài nhiều như vậy văn kiện có lẽ bận rộn sống trên mấy giờ ta đi giúp ngươi gọi ly cà phê không muốn kiểu mỹ cái khác đều được nàng một bên phi tốc gõ lấy bàn phím vừa nói cao trưởng cục thấy thế nào gì đó ngươi lần này mê sảng a cao trưởng cục khẳng định cũng biết c h ớ hắn làm sao nói với ngươi hắn nói hắn tin hay không không trọng yếu mấu chốt là phải cầm tới chứng cứ trương trí viễn chọn tốt cà phê thức t á ngoài ấn xuống đặt hàng hóa mà chúng ta bây giờ muốn tìm người chính là mấu chốt nhất chứng cứ ừ cũng là lao cao biết nói cho dung ở hùn đẩy ra bàn phím đi đã ngươi nhàn r ồ i không chuyện gì đi theo ta đánh một bàn đầu thắng uy ta phó thác ngươi sự tình đây đều niên đại nào còn muốn người nhìn chằm chằm tìm a nàng lý trực khí c h ă n g nói không biết ghi phần mềm nhường máy móc giúp mình làm việc người sớm m u ộ n lại bị thời đại đào thải ngươi xác định máy tính có thể tìm ra người này rơi xuống trương trí viễn hoài nghị nói nó không cần tìm ta chỉ là để nó phân biệt trong video quay trụ địa điểm đường đi tên gọi sau đó tự động định vị đến tương quan vị trí lại theo ngành công an kho số liệu so với cứ như vậy liền vẫn có thể hình thành một đầu người hiểm nghị di động dấu chân chỉ cần hắn có điểm d ừ n g chân chúng ta liền tất nhiên sẽ tại dấu chân bên trên nhìn ra máy khỏe cho dung ở hùng dùng số lượng không nhiều kiên nhẫn giải thích nói ngươi nhìn hắn tại hạ thuyền sau cái thứ nhất ghi chép là giang thành phi trường quốc tế tiếp theo là thành tế tàu điện ngầm đến trạm đường sắt cao tốc số liệu lớn trung tâm không có trong lúc này quá trình ghi chép nhưng địa phương quay phim kho số liệu biết ghi chép thì ra là thế trương trí viễn lộ ra đốn ngộ thân sắc không phải là ngươi không biết ta có thể làm cái này còn tìm ta đến tăng ca là vì cái gì cho dung ở hùn khó có thể tin nói không biết thật sự muốn gọi cái khổ l ự c đi nhưng ta suốt đêm cho ngươi mắt thường phân tích đó là bởi vì ngươi là lão cao nhận chứng nhân tuyển là bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế bên trong số lượng không nhiều có thể tín nhiệm đồng l i ê u chương trí v i ệ n thầm nghĩ nhưng những thứ này lại không tốt công khai nói ra ta chính là cảm thấy ngươi sở trường dùng máy tính đến giúp đỡ xử lý những chuyện này tổng sẽ không sai đúng ngươi không phải là muốn đánh đầu tháng sau ta mở trò chơi sửa máy vi tính đừng gọi ta là được cho dung ở h n quyết định tha hắn một lần trước thêm ta hảo hữu lúc này máy tính bỗng nhiên tích tích, tích kêu lên làm sao rồi kỳ quái. như vậy cũng tốt rồi choi dung ở ùn cũng hơi s ư ớ n g sở chuyển thân một lần nữa ú p s ố p trước bàn làm việc phân tích so sánh đã hoàn thành người vừa rồi nói muốn mấy giờ trương trí viễn kinh ngạc nói đúng bình thường mà nói là như thế nhưng lần này thật giống đặc biệt thuận lợi nàng điều ra dấu chân đồ chỉ hướng lộ tuyến nhiều nhất cái kia một đoàn nhìn hắn bây giờ đang ở sở thành đồng thời tám chín phần m ộ ư ơ i ở tại nơi này cái cư xá phụ cận ca mê ra cũng đều có chụp tới hắn hoạt động trương trí viễn bỗng nhiên tiến đến trước màn hình tựa như choi dung ở ùn nói như vậy khuôn mặt xứng đôi n h ư n g hắn hành động căn bản không chỗ có thể ẩn nấp dù là hắn mang theo khẩu trang các mê r a cũng có thể căn cứ bộ mặt đặc thù cùng y phục t i ể u dáng nhan sắc tiến hành xác nhận những thứ này ghi chép cũng không nhằm vào một mình hắn hắn chỉ là ngàn vạn bị quay chụp người bên trong một cái chỉ khi nào có cần máy tính liền có thể thông qua số liệu phối đôi đến tìm đến đây người hắn lấy điện thoại di động ra bấm cao vi điện thoại cao cục trưởng mục tiêu tìm được là là ta rõ ràng tốt ta cái này đi xác nhận c ú p điện thoại cho dung ở hùn một phát bắt được tay của hắn người một năm hắn cao cục trưởng nói sẽ giúp ta liên hệ sở thành cảnh sát nhưng người muốn ở lại trong tay chúng ta sau đó toàn bộ hành trình giữ bí mật tiếp tục đem ta mơ mơ màng màng cho dung ở h ùn trận mắt nói ngươi đã dắt ta xuống nước không tệ bởi v ì cao cục trưởng nhường ta chính mình tổ kiến tiểu đội trương trí v i ệ n cũng không có đánh qua loa mà là thản nhiên đáp đừng nói sang chuyện khác nàng đ ố n g nhiên s ư ớ n g sở đợi chút nữa tiểu đội ừ m ngươi chính là ta chọn lựa vị thứ ba đội viên trương trí v i ệ n ấn mở vé máy bay đặt hàng áp cho nên ngươi muốn tiếp tục cùng ta tăng ca sao chơi dung ở ùn t r ừ n mắt hai mắt dần dần h i p thành trăng lưới liềm ta muốn nhanh mua vé bất quá nàng hơi trở lại vị sau lại truy vấn ta là vị thứ ba Cái kia vậy ta mới là hàng thật giá thật vị thứ hai choi dung ở ủn ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất vui vẻ như vậy mở thôi tiểu đội xuất phát sàn giờ ra bị gọi tới phủ lãnh chỗ lúc khi thấy lũy kỳ ẩn à ảo ra ngay tại trước bản sách vừa đi vừa về đỗ bước hắn mặt tái nhọn trên có một tia không bình thường thường ảo kia bởi là mà vì phẫn nộm sương u huyết biểu hiện. Nhìn thấy thành vệ quân quan chỉ huy xuống n hiện. Nhìn thành này, hắn bông nhiên đánh bàn, n g g thấy chỉ khắc một cái vệ i biết tối hôm h qua u ra c y ệ ì sao? Sương mù triều tịch sàn giờ ra bình tĩnh hồi đáp cứ việc một đêm thủ vẫn g dẫn đến có chút môi mệnh nhưng giờ phút này nàng còn là giữ vững tinh thần sương mù gần nhất thời điểm cách đông bắc tháp quan sát còn sót lại không đến nửa dặm khoảng cách đến sáng sớm lúc sương mù bắt đầu biến mất bây giờ đã một lần nữa lui trở về ruộng lúa mạch khu bên ngoài kết quả là may mắn lâu đài bờ dư li ả n cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng thậm chí bởi vì nó phát sinh ở ban đêm nguyên nhân đại bộ phận cư dân đều đợi trong nhà khiến cho dẫm đạp sự kiện đều l ắ c đ ắ c không có mấy đương nhiên sau đó thống kê khẳng định sẽ xuất hiện người mất tích cùng nàng lâm thời hạ đặt thuyền chiêu mộ làm cho cũng muốn dùng xong không ít chi tiêu bất quá xem như mấy chục năm khó gặp k ỳ cảnh kết quả này đã được xương tụng là vận hạnh đây không phải là gì đó hiện tượng tự nhiên bọn hắn đến rồi lãnh chúa lại khó mà bình tĩnh hắn hướng về phía sản dơ ra hết lớn lâu đài bờ dư lì h n chính là bọn hắn mục tiêu kế tiếp bọn hắn sản dơ ra biết rõ đối phương chỉ là ai nàng k ẽ thở dài nhưng là đại nhân cũng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy tận vụ giáo đồ có thể khu động mê vụ xem như thịnh nhất tên tà giáo một trong ẩn vụ giáo một mực là cũ mới đại lục nói chuyện say x ư a chủ đề cái này giáo phái tôn trọng thần bí cùng mê vụ thường thường chỉ có tại vụ khu c h ỗ sâu mới có thể nhìn thấy hành tung của bọn hắn có truyền n g ô n s ư n g bọn hắn cho rằng mê vụ là thần linh khoác xa cao giai tà giáo đồ thậm chí có thể triệu hoán mê vụ giáng lâm phá hủy thành phố vệ thành hủy diệt liền có rất nhiều người cho rằng đây là ẩn vụ giáo đồ b à y kế thân tích dù sao đại lục c ũ đột nhiên toát ra mê vụ còn là lần đầu 77, Liên Hợp Tiêu nhưng mà những thứ này luận điệu đều chỉ là dân gian nghe đồn đến nay không có bất kỳ cái gì một nhà giáo hội tế t i cho rằng ẩn vụ giáo đ ồ có được năng lực như vậy lý do cũng rất đơn giản đó chính là loại này quyền hành quá mức mạnh mẽ nếu như đại lục mới thật sự là bị dạng này người chiếm lĩnh vậy bọn hắn hoàn toàn cũng có thể nhường đại lục cũ trở nên đồng dạng mê vụ đầy trời dù sao trên thế giới còn không có một loại có thể một lần v ấ t và suốt đời n h à n nhã tiêu trừ mê vụ phương pháp bọn hắn cũng dám công nhiên tập kích khai thác mỏ ga ảo ti ẩn ngươi còn nói không có chứng cứ lãnh chúa hỏi ngược lại thật chẳng lẽ muốn bọn hắn liên hợp phản tặc xuất hiện ở trung ương trên đường cái chúng ta mới có thể có chỗ phản ứng ngài nói cái gì sàn dơ dạ giật mình ẩn vụ giáo tập kích công ty gà ảo tị ẩn thế nào ngươi còn chưa thu được tin tức l ý kỳ ân cầm lấy trên bàn một tờ phong thư ném cho nàng không riêng gì tà giáo đồ còn có chạy trốn tợ mỏ cũng không biết từ nơi nào xuất hiện tập nhân bọn hắn khởi s ư ớ n g đánh lén thời gian cũng đúng lúc theo sương m ụ triều tịch a n c ấ p nhau sàn dơ dạ thật nhanh nhìn xem tin vắn trong lòng cũng dâng lên một luồng khí nóng đêm qua dạng sáng bị tập kích nhưng đến bây giờ công ty đều không có báo cho thành vệ quân đây quả thực là trần trùi trả thù bọn hắn hiển nhiên là tại phản đối chính mình ý đồ thu về thành phố trị an quyền hành vi nhưng mà lâu đài bờ dư luỵ n luật pháp quy định bất kỳ cái gì liên lụy đến tà giáo đồ sự kiện người phát hiện đều phải trước tiên hướng thành vệ quân báo cáo bọn hắn cử động lần này tương đương đã xúc phạm luật pháp nhưng nàng biết rõ hiện tại không thích hợp đối trọi gây gắt lắng lại l ã n h chúa l ử a g i ậ n mới là trọng yếu nhất sự tình căn cứ tin vắn công ty khai thác mỏ gạo thì ẩn đang tập kích bên trong tổn thất hai chiếc vận chuyển vào tàu cùng gần 150 n g ư ờ i thương vong tổn thất bao quát lại không giới hạn trong lượng lớn thợ mỏ dự bị phát ra t h lương cùng mấy đại giá cao giá trị động cơ hơi nước mà địch nhân số lượng dự tính vì năm mươi người nàng sau khi ô xem xong buông xuống tin vắn đại nhân khai thác mỏ công ty cũng không có bắt đến tù binh vậy bọn hắn là thế nào kết luận có tà giáo đổ tham dự trong đó trong thiên hạ nào có trường hợp như vậy sự tình mười mấy năm m ấ y chục năm không xuất hiện vừa xuất hiện lại vừa vặn vượt qua phản tặc tập, tập kích l ý kỳ ẩn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói sự thật chứng minh bị cấp đoàn tàu bên trong mấy trăm thợ mỏ chỉ có cực thiểu số bị công ty tìm về còn lại đều biến mất tại khu mê vụ tăng thêm khai thác mỏ gạo thì ẩn trước đó liền phát hiện có chạy trốn thợ mỏ hình thành tổ chức xu thế những người này đi nơi nào chẳng phải liếc q u a thấy ngay rồi sao ý của ngài là ẩn vụ giáo đồ tại phối hợp bọn hắn hành động bằng không thì đâu nếu như không có mê vụ triều tịch thành vệ quân cùng b ạ g mỏ bộ an ninh đội liền có thể từ đông tây hai cái phương hướng đối với kẻ tập kích tiến hành bao bọc kết quả sương ngủ vừa tăng tất cả mọi người chỉ có thể có đầu rút cổ tại linh đăng phía dưới bọn hắn tự nhiên có thể tùy ý làm vậy lãnh chúa thỏ dốc một hơi lại nói tiếp ta trước kia coi là những cái kia chạy trốn thợ mỏ chỉ là chính mình tìm một chỗ g i ấ u đi hoặc là dứt khoát trốn về đại lục cũ đi không nghĩ tới bọn hắn thế mà đều tổng thể đội còn theo tà giáo cùng m ruột công khai cùng ta đối đầu đây là ta thành phố bọn hắn mơ tưởng n h n g t r à sán g i dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lì kỳ ẩn mời ngài bất giận ta cái này phái đội ngũ đi điều tra việc này không cần điều tra ta muốn là đầu của bọn hắn bá tước đánh gây n à n g nói khai thác mỏ ga ảo t ỷ ẩn thi hành bên trong k h ắ c vận tải đường thủy bảo an bờ lách sở tập cùng xây dựng pháp đã tụ tập được một nhánh liên hợp bộ đội chuẩn bị triệt để quét dọn giá luyện khu cùng trò khâu còn mỏ nhưng bọn hắn dù sao chỉ là lính đánh thuê mà ta cũng không cho phép n h ư ờ n g lính đánh thuê đến chủ đạo thành phố phòng vệ gọi ngươi tới mục đích rất đơn giản đó chính là từ ngươi đến thống lĩnh lần này đại thanh tạo mang lên hết thệ thành vệ quân triệt để đem thành phố xung quanh mê vụ khu vực s ả một lần nếu như ngươi không làm xong, ta liền thay người. thuộc hạ tuân mệnh nàng biết mình giờ phút này chỉ có thể đáp ứng nhớ kỹ cho ta mặc dù ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đem ẩn vụ giáo đồ bắt tới nhưng những cái kia chạy trốn thợ mỏ cũng không thể p h o n g qua khai thác mỏ gạo t ỷ ẩn cho rằng bọn hắn tập kích đoàn tàu một mắt to chính là vì thu nạp mới thợ mỏ tốt tăng cường mình thực lực nhu đồ càng lớn âm nhiêu những người này cũng phải tất yếu trừ sạch rõ ràng mặt khác đồn cảnh sát thành bắc một án như vậy kết thúc ly kỳ ẩn lựa g i ậ n tựa hồ có trô lắng lại nhưng ngựa khí cũng dần dần trở nên băng lãnh đem vấn đề quy kết đến ẩn vụ giáo đồ bên trên sau đó là một trận công khai s ử quyết nhường lâu đài bờ dưới l ì ạn hết thệ cư dân đều nhìn thấy tà giáo đồ mới là hủ hóa đồn cảnh sát chủ mưu sàn dơ dạ không nhịn được những mày n g a y cho lúc trước hai ta t r u thời gian bây giờ còn chưa đến kỳ hạn đây là mệnh lệnh l ì kỳ ẩn không nói lời gì nói nghe kỹ ta muốn ngươi đem hết thệ tinh lực đều đặt ở đà kích lần này phản tặc sự kiện bên trên muốn để hết thệ quần chúng đều vững tin có một kẻ địch như vậy sau đó nó lại bị lôi lệ phong hành đánh tan chứng minh lâu đài bờ dưới lị ạn có năng lực cũng có lòng tin bảo hộ bản địa kinh thương người nghe rõ ràng sao sàn dơ dạ bỗng nhiên ý thức được những công ty này khẳng định đối với lãnh chúa tiến hành du thuyết kể từ đó đồn cảnh sát thành bắc là khai thác mỏ gạo t h ì ẩn tài trợ bối cảnh liền sẽ bị làm nhạt thay vào đó chính là lại một lần nhắc lên ác tính tập kích sự kiện tà giáo đồ mà ba tước cao điệu đáp lại cũng có thể ổn định cái khác người đầu tư lòng tin để bọn hắn nhìn thấy tài sản của mình vẫn như cũ ở vào mạnh hùng hồn bảo hộ phía dưới so sánh với chân tướng lãnh chúa càng có khuynh hướng chính mình thành phố lợi ích câu trả lời của ngươi đâu ly kỳ ân nhìn về phía nàng đúng sàn g i dạ đem cái kia một điểm nho nhỏ tiếp nối thu liễm thuộc hạ cái này đi làm rất tốt Bá bên giáo tước khẽ gật đầu, một trở trên, thần tê ti, thanh chính cơ khẽ kiếm mình ghế ngồi mang đầu, lần mềm lại lên nữa dựa đao mài sáng ắ c chút, nhường đ m kia d â đen nếm n máu thử h ư ơ vị. s á ngày n g thứ hai sở thành trương trí viễn vừa cùng đồn cảnh sát đồng chí trao đổi xong tình báo đi ra ngoài liền nhìn thấy chính mình hiệp trợ người trương đồng chí n g ư ơ i tốt ta gọi lục minh một tên người mặc đặc công phục nam tử tiến lên cùng hắn bắt tay nói ta các minh đệ đều chở ở bên ngoài t i ê n tâm chúng ta cam đoan hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này bởi vì hắn nhìn thấy đồn cảnh sát ngoài đại viện còn ngừng lại hai xe mini bus bên người đứng tại tầm mười tên võ trang đầy đủ đặc công đây chính là cao vĩ cái gọi là điều động mấy người mặt m ũ i hắn không khỏi đối cấp trên lao mắt mà nhìn hoa、wow, a bọn hắn đều mang x u ố n g a choi dung ở hùn thấp giọng nói đây cũng quá không công bằng đi ta nói là cùng chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế so sánh vậy chúng ta lên xe a trương ố t trí viễn lấy lại tinh thần theo choi dung ở hùn cùng một chỗ đạp lên đầu xe không có ý tứ cái này bánh mì xe là có chút trên còn mời hai vị nhẫn lại một chút lục minh rán chặt lấy trương trí viễn ngồi xuống bình thường làm nhiệm vụ chúng ta đồng dạng đều dùng đặc công xe nhưng lần này cấp trên yêu cầu chúng ta tận lực xuất kỳ bất ý cho nên liền đ ổ i thành p h ổ thông dân dụng xe không có vấn đề dân sự là được trương trí viễn kéo ra điện thoại di động hướng dẫn chúng ta muốn đi nơi này tối hôm qua ta đã xin nhờ quá cảnh sát từ bọn hắn theo dõi một đêm trước mắt cũng không có phát hiện người hiểm nghi có ra ngoài dấu hiệu yên tâm người theo sở thành đồn cảnh sát lời nhắn nhủ sự t ì n h bao quát mục tiêu vị trí chúng ta đều biết lục minh khoác k h o tay ra hiệu cũng không cần hướng dẫn chúng ta cũng bị báo cho việc này liên quan đến to lớn cơ mật chương o h n nên hỏi ta bảy mươi tám người không tồn tại nguy hiểm cỡ nào trương trí viễn cũng muốn hỏi chính mình vấn đề này nếu như người này thật là nhạc viên người chủ trì như vậy hắn cho mình cảm giác chính là không gì làm không được không bằng vào không tạo vật còn có thể viết lại ký ức thậm chí vặn vẹo thời gian liền giao cho bọn hắn nhiệm vụ cũng tràn ngập huyết tinh cùng chém giết hơi không chú ý liền có khả năng chết trận giữa trường nhưng đợi tại dạng này bên người thân hắn tại sao không có cảm thấy nguy hiểm đâu những cái kia lấy được nhạc viên viện trợ người đản rô đi tu nữ dùn được phong thích nô công bọn hắn hẳn là cũng sẽ không cảm thấy nhạc viên là cái nguy hiểm tổ chức a ta không biết trương trí viên cuối cùng hồi đáp các ngươi có thể ấn ổn thỏa phương thực đến nhưng nếu như có thể mà nói ta hy vọng hắn có thể còn sống bị bắt rõ ràng lục minh gật gật đầu không nói thêm gì nữa sau ba mươi phút xe van đến cư xá đồng thời trực tiếp dừng ở mục tiêu đơn nguyên dưới lầu từ đêm qua liền âm thầm theo dõi cảnh sát nhân dân cũng phát đến vẫn như cũ chưa nhìn thấy có gì thường động tĩnh tin tức tất cả mọi người xác nhận qua trên tấm ảnh người hiểm nghỉ đi lục minh giơ cổ tay lên hiện tại bắt đầu đối với biểu thời gian vì 9 h í n i năm phút ba đội cùng đội hai cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian sơ tán đơn nguyên lầu tầm sáu bên trong hết thẻ cư dân một đội cùng ta cùng một chỗ tiến hành phá cửa 9 h í n h b điểm tiến hành chính diện đột phá yêu cầu tận khả năng bắt người sống đều hiểu sao đ ặ c công đội viên cùng nhau gật đầu hành động theo lục minh ra lệnh một tiếng cửa sau xe chật ra đám người nối đuôi nhau mà ra bước nhanh chạy vào đơn nguyên trong lâu lúc này đã qua đi làm sớm đỉnh núi cao trong khu cư xá cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào tăng thêm xe van còn làm công ty dọn nhà nguy trang cho dù ai cũng không biết một trận đột nhiên bắt lấy hành động đã bắt đầu trương trí viễn cùng choi d u n g ở hùn đi theo lục minh cùng đi đến lầu ba chỉ thấy cái sau lấy ra một bộ máy móc nhẹ d ọ n g chụp tại trên v ă n cửa dụng cụ mặt sau thế mà dần dần cho thấy bên trong gian phòng tranh cành tới hoa cái sau nhịn không được thấp giọng nói đây là máy ảnh nhiệt thế mà còn có thể song tưởng người ta kinh phí cao trương trí viễn nhỏ giọng thầm thì nói trong lòng đồng dạng cực kỳ hâm mộ không thôi bên trong gian phòng thật giống chỉ có một người lục minh phán và nói n tại số dương cái thứ ba căn phòng ân từ tư thái đến xem hắn ngay tại thao tác máy tính lòng cảnh giác cũng không quá cao một mình thời gian dài cùng máy tính làm bạn này cũng rất phù hợp một cái trò chơi hành nghề người hình tượng hoàng tự ninh hắn là hắn trương trí v i ê n t h ở sâu nhịp tim không nhịn được lại tăng tốc mấy phần đi qua hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương trong trò chơi hình tượng mà bây giờ hắn không có khả năng lại có vô cùng vô tận mặt nạ kim g i chỉ hướng ba mươi phút máy mắt phá cửa tiểu đội vung ra truy phá cửa máy mắt liền đập ra đây không tính là căng đẩy cửa chống trộn cơ hội là đồng thời lục nhanh nhạy cùng một tên khác đặc công đã đ o ạ n thương xông vào trong phòng cũng lao thẳng tới căn phòng thứ ba ở giữa toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện từ doanh cửa đến tiến vào cũng liền hai ba giây thời gian trương trí viễn còn chưa kịp đứng dậy trong phòng đã vang lên cảnh cáo cùng q u á t lớn không cho phép núc ních m g u bàn tay s o đến sau lưng ta sai ta sai đừng nổ súng tiếng thứ ba hiển nhiên là người hiểm nghi phát ra tới trương trí v i ệ n tranh thủ thời gian đi vào mục tiêu vị trí căn phòng chỉ thấy một tên hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi đã bị đặc công đẹ ngã trên mặt đất chỉ còn lại máy vi tính con chuột còn dán tại bên cạnh bàn trái phải lay động liền cái này choi dung ở hủn h ầ nghi quan sát tỉ mỉ hắn một phen không giống cao thủ ta không phải là cao thủ gì a đối phương mang theo tiếng khóc nước nở nói các người đến nôi đối với ta như vậy sao kinh tế phạm tội không đến mức phán tử hình đi trương trí viễn đ ố n g nhiên ý thức được có chút k h ô n g ổn ngươi theo nhạc viên là quan hệ như thế nào a cái gì nhạc viên cảnh sát ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì a vậy ngươi tại sao phải đi châu âu còn muốn ngồi ngôi sao hải dương số du thuyền ta không có a ta trong mấy ngày qua nhiều nhất ngay tại nhà một bên dạo chơi ngươi nói vậy trương trí viễn một bà nhấc lên đối phương cổ áo mà gương mặt kia cũng đúng là rất nhiều giám sát quay chụp người h i ể m n g h ị chúng ta có chứng cứ ngươi ngồi s o n g du thuyền bước nhỏ từ châu âu bay đến giang thành lại đắp đường sắt cao tốc đến sở thành trên đường đi đều bị chúng ta đập xuống đến, đến rồi hoan uống a các ngươi có phải hay không bắt lầm người rồi nam tử v ị khuất hô to gì đó âu không châu âu đợi ta chỉ đi qua đông nam á hộ chiếu có thể chứng minh a ngươi gọi hoàng tự n i n h đúng vậy a trương trí viễn đỗng nhiên cảm thấy hai chân có chút như n h u n ra hắn chầm rãi buông tay ra vô lực đứng người lên đi ra ngoài cửa trương đồng chí chuyện gì xảy ra lục minh nhữ mày ấy tóm lại hắn chính là người h i ể n nghỉ làm phiền các ngươi trước tiên đem hắn bắt về đồn cảnh sát đi đợi chút nữa chúng ta cũng biết theo tới choi dung ở hùn vội vàng hướng các đặc cảnh làm chắc tay tiếp lấy đuổi theo ra ngoài cửa trên thực tế trương trí viễn cũng không có đi xa hắn chỉ là đi vào phòng khách đ ặ t nông ngồi tại trên ghế salon uy ngươi chuyện gì xảy ra choi dung ở hùn đi qua chất vấn nói hắn không phải chúng ta muốn bắt người trương trí viễn lắc lắc đầu ngươi xác định xin nhờ giám sát cũng sẽ không nói dối chúng ta tối hôm qua tăng ca lâu như vậy luôn không khả năng là toi công bận rộn a hắn nói chính hắn không có đi qua châu âu lại có cái nào phần tử phạm tội sẽ mở miệng liền thừa nhận chính mình phạm tội rồi choi dung ở hùn khó hiểu nói nói thực ra cái này cũng không giống như bình thường ngươi trương trí viễn vớt vớt cái chán hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng t ỷ như bọn hắn nào không căn bản liền không có bắt đến người hiểm nghi lại t ỷ như đối phương cùng cảnh sát triển khai quyết tử đấu tranh hoặc trực tiếp tại trước mặt bọn hắn tạm biến thậm chí hắn nghĩ tới đối phương một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế chờ đợi lấy bọn hắn quan lâm nhưng chỉ có sẽ không là loại này bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền nhận sai mục tiêu chu chi đã nói với ta một khi gặp qua nhạc viên người với người liền trở nên không còn giống nhau ta không phải là tại tán đồng lối nói của hắn nhưng người này đối với nhạc viên hiểu rõ l i ê n theo d â y trắng đồng dạng c h ư ơ n g trí viễn thấp giọng nói ra hắn không biết nhạc viên là gì đó điểm ấy rất khó giả mạo thật giống như ta đối với ngươi nói mặt trời kỳ thật không tồn tại ngươi phản ứng đầu tiên rất khó n ị trang đưa ra thực ngươi đ ờ i này cũng chưa từng gặp qua mặt trời dáng vẻ được tôi h đã như vậy vậy chúng ta nhường chứng cứ nói chuyện choi dung ở h n hướng hắn vươn tay nếu như là thật như vậy nó làm sao cũng giả không được nếu như là giả dối vậy nó làm sao cũng thật không được đây không phải là trước kia ngươi thường xuyên nói với ta lời nói sao làm sao ngươi bây giờ sẽ không cho là cảm giác lớn hơn chứng cứ đi ngươi nói đúng trương trí v i ệ n vô vô gò má mượn tay của nàng đứng lên bắt lấy còn chưa kết thúc cho dung ở h u nợ n nụ cười rất tốt để chúng ta tiếp tục đổi t r á t được nhìn một cái cái này hoàng tự ninh là phương nào nhân vật đi ngươi nói cái gì cho cảnh sát vũ bàn đứng dậy hắn hộ chiếu trong ghi chép xác thực chỉ có đông nam á ách chúng ta nhiều lần xác nhận qua sở thành phụ trách tiếp đãi cảnh sát vỏ đầu nói mặt h ắ n dính lũ mấy kỳ lưới điện tử lừa gạt á n có liên quan vụ án kim lệch còn không nhỏ tại hắn trong máy vi tính chúng ta cũng tìm được tương quan chứng cứ nhưng đến nỗi ngươi nói châu âu đi chúng ta vô pháp xác định hai vị này chính là bắc phủ đồng chí sao lúc này một tên lớn tuổi cảnh sát đi vào văn phòng nhiệt tình nắm lên bọn hắn tay đến ai nha vất vả vất vả ta là phó cục trưởng vệ kiên quốc các ngươi đến thật sự là quá là được cái này hoàng tự ninh a thế nhưng là chúng ta một mực tại trai nhân vật nhưng hắn làm việc thận trọng phạm án lại thường tại nước ngoài chúng ta liền người khác tìm không thấy kết quả các ngươi vừa đến liền trực tiếp cho chúng ta đưa phần đại lễ thật sự là rất cảm tạ vậy ngài nắm giữ hắn qua hải quan ghi chép sao ta là chị có quay phim ghi chép loại kia choi dung ở h ủn cắn răng nói video không có nhưng có ảnh trụ cùng có dấu không có khả năng tồn tại giả tạo hắn lần trước xuất ngoại là một năm trước cái kia tháng gần nhất bên trong đâu vẫn giấu kín tại sở thành dùng cũng là dùng tên giả nếu không phải hai vị mang tới thân phận tin tức chúng ta còn không biết hắn hai tháng trước đã quân về bản địa choi dung ở h ủn sắc mặt biến đến xanh xám phó cục trưởng thì hoàn toàn không có cảm thấy được choi cảnh sát thân xác hắn vô tay cười to nói chờ cùng hắn có liên quan mây vụ án kết ta nhất định cho các người gửi mặt cờ thưởng ha, ha ha cái này thế nhưng là một cái công lớn nhé t r ư ơ n g bảy mươi chín gió ba hút vào cái kia người còn tốt đó chứ trở về trên máy bay trương trí viễn nhìn xem bên cạnh rõ ràng lọt vào h ầ m h ự c đồng liêu không nhịn được quan tâm hỏi ta không muốn làm choi dung ở hùn thì t h ả o nói a trương trí viễn kinh hãi trước đây không lâu nàng còn đang vì chính mình động viên làm sao hiện tại liền nghĩ từ trước rồi đ ừ n g đua kiểu này ngươi vừa mới gia nhập ta tiểu tổ đây ta trước kia cảm thấy mình coi như không phải chân chính thiên tài đó cũng là nửa cái thiên tài liên quan tới mạng lưới kỹ thuật liền không có mấy cái có thể làm khó ta nhưng bây giờ ta cảm thấy tự mình tính cái gì a cho dung ở hùn vùi đầu vào bàn nhỏ bàn bên trong ta chẳng phải là cái gì ngươi muốn thật chẳng phải là cái gì lại thế nào khả năng bị chiêu vào bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế phải biết ngươi cái này cương vị người cạnh tranh cũng không ít mà lại bọn hắn đều là ngành nghề người nổi bật gì đó người nổi bật bọn hắn cũng chẳng phải là cái gì nàng phát ra dầu dĩ tiếng h ừ đi qua ta nhìn thấy qua tất cả mọi người mặc kệ là bạch khách còn là hacker ở trước mặt người này trước không bằng cái dám một cái ách ngươi bây giờ cho rằng nhạc viên rất lợi hại rồi trương trí viễn cẩn thận hỏi nào chỉ là lợi hại ngươi biết điều này có ý vị gì sao cho dung ở ưu lần đầu thanh em đột nhiên lớn mấy phần hắn hoàn toàn hư cấu một phần không tồn tại chứng cứ chống r ỗ n g nhường một người trên l ư n g chịu tội nếu như chúng ta không liên hệ sở thành cảnh sát phát viện đơn cầm những video này ghi chép là đủ định tội của hắn ta theo số liệu lớn trung tâm liên lạc qua bọn hắn hoàn toàn không có bị xâm lấn ghi chép mỗi một phần video đều là nguyên thủy số liệu đây là người có thể làm đến sự tình ta nghĩ nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là nhạc viên xuyên tạc mỗi cái quay chụp đến đây người video số liệu hết thể nhìn thấy hắn camera đều tuân theo hắn chỉ lệnh nhưng cái này căn bản cũng không phải là chỉ bằng vào kỹ thuật có khả năng đạt tới độ cao ngươi hiểu không nàng càng nói càng kích động nói theo một ý nghĩa nào đó có thể làm đến điểm này người đủ để trở thành mạng lưới thần hắn cũng không phải là không gì làm không được chương trí v i ê n từ nội tâm bên trên liền mâu thuẫn lấy thần cái từ ngữ này đúng vô thần luận nha ta cũng không phải nói hắn không gì làm không được nhưng tin tưởng ta nếu như hắn nguyện ý tại trên mạng biểu hiện ra năng lực của mình cũng hơi đắp nặn xuống hình tượng của mình như vậy khắp thiên hạ hết thẻ học tập truyền tin điện tử kỹ thuật người đều biết hướng hắn quỷ bái trở thành hắn thành tín nhất học đồ choi dung ở hùn khổ nào nói Đến l ú cho đó, ta c ỉ sợ c nên g k ngươi có cách n bây giờ tin tưởng nhạc viên tồn tại sao thạc tin chơi dung ở ùn trả lời không chút do dự ngươi bây giờ nói cái gì ta đều tin uy giữ vững tình thần đến ta nói là thật mà lại ta cho rằng người vĩnh viễn cũng không thể nào tại trong hiện thực tìm tới nhạc viên tại sao hắn nhữ m à y hỏi rất đơn giản căn cứ vào mạng lưới số liệu bắt lấy thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực lời nói ngươi dựa vào gì đó đến xác định thân phận của hắn l i ê n thẻ căn cước cũng là có thể mạng lưới liên lạc choi dung ở ô n đầu lại trôn xuống dưới nếu như chỉ dựa vào người đến tìm kiếm nghĩ tại hơn một tỷ người bên trong tìm tới cái kia người ngụy trang ta cảm thấy theo nói chuyện viện vùng cũng không có gì khác biệt về sau là một đoạn tương đối dài trầm mặc máy bay đi xuyên qua trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ là đen kịt một màu đại bộ phận hành khách lúc này đều đã chìm vào giấc ngủ trong buồng phi cơ chỉ còn lại động cơ ồn ào hành minh trương trí viễn nhìn về phía đồng sự đập vào mắt bên trong lại là trên cửa sổ chính mình suốt đời sở học đều thành một câu trò đùa loại đả kích này có lẽ s o hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn choi dung ở h n hiện tại còn có thể phàn nàn được đến nói rõ nàng tâm lý tố chất đã tương đương quá cứng nhưng chỉ vẹn vẹn như thế có lẽ còn chưa đủ muốn để nàng hoàn toàn thoát khỏi loại rung động này mang tới mê mang có thể chỉ có một loại biện pháp ngươi muốn đi nhạc viên nhìn xem sao trương trí viễn nhẹ giọng hỏi choi dung ở hỏ vai dùn một cái đồng liêu thoáng quay đầu lộ ra nửa bên ánh mắt đây cũng quá không công bằng đúng như thế không thể tưởng tượng nổi thế giới không nên chỉ có ta được hưởng nhưng vé vào cửa muốn một triệu đô la a bán đứng ta cũng tập hợp không ra nhiều tiền như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp chương chí viễn sông nàng trừng mắt nhìn ta cảm thấy ngươi chỉ có thấy tận mắt mới có thể rõ ràng một sự thật đó chính là mặc kệ nhạc viên nhìn như có bao nhiêu thần bí m ạ n h cỡ nào nhưng nó tuyệt không phải không gì làm không được hắn dừng một chút nó cần chúng ta ngươi cũng đừng phạm pháp ta choi dung ở ùn cuối cùng lần nữa ngẩng đầu lên ta làm sao có thể làm phạm pháp sự tình chương chí viễn cười cười không bảo đảm nhất định có thể làm nhưng ta tận lực đi thử xem thế nào đương nhiên ngươi nhất định phải là cảnh sát hình sự quốc tế mới có cơ hội này cái khác làm việc không thể được ta nhìn ra ngươi tại chúng ta nàng đĩu m ô i trong giọng nói tràn đầy không tin nhưng trong mắt lại nhiều một tia không giống thần thái vậy ta liền cố mà làm cho ngươi một cơ hội là được trong đêm từ sở thành trở lại bắc phủ đã là ba giờ sáng đem choi d u n g ở hùn đưa về nhà sau trương trí viễn không có trở về mà là trở về về cảnh sát hình sự ca o úc hắn đi vào gian kia chuyên môn vì nhạc viên trò chơi mà thiết trí gian phòng nhỏ kéo ra trong phòng ánh đèn bởi vì cảnh sát hình sự quốc tế cũng không cần giống công an như thế tùy thời chờ đợi xuất cảnh bởi vậy ban đêm cũng không biết lưu người phòng thủ trương trí viễn nằm tại dĩ vang tiến vào trò chơi tấm tia ghế dựa mềm bên trên lẳng cảm thụ được phần này yên tĩnh giờ phút này tâm lý của hắn ở vào một cái kỳ diệu vị trí rõ ràng chính mình cách nhạc viên xa xôi như thế thậm chí liền tổ chức này một bên đều sờ không được nhưng hắn nhưng lại cảm thấy nhạc viên ngay tại bên người chờ đợi một lát sau hắn lấy điện thoại di động ra gọi lần trước cú điện thoại kia bất quá lần này hắn đồng thời kéo ra trước đưa camera điện thoại kết nối âm thanh tại cái này đêm khuya yên tĩnh lộ ra mãi mãi không kết thúc ngay tại hắn coi là loại kia gần trong gang tấc cảm thụ chỉ là ảo giác của mình lúc điện thoại đột nhiên kết nối nhưng bên kia cũng không có âm thanh chuyển đến ta biết ngươi đang nhìn ta đúng không hết thệ tất cả ngươi đều biết ngươi biết ta cung cấp trên báo cáo nhạc viên sự t ì n h ngươi biết ta đang điều tra ngươi ngươi cũng biết chúng ta đi sở thành b ô hụt bắt giữ một tên không liên hệ gì tới ngươi phần tử phạm tội ngươi toàn bộ đều nhìn ở trong mắt có lẽ ta làm sự tình đều là phí công đ ờ i này cũng rất khó thấy rõ nhạc viên toàn cảnh nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói chuyện liền giống như lần trước không phải là bản điều kiện mà là nói chuyện giữa chúng ta cộng đồng lợi ích chương trí v i ệ n thanh âm phóng đại chút mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng ngươi tìm tới cảnh sát hình sự quốc tế lý do rất đơn giản đó chính là liên hoàn án giết người cần một tên phá án và bắt giam tay Phú h ơ o cũng không thể thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu ngươi hy vọng có thể có nhiều người hơn mới đến trợ lực ngươi sau đó phải thành lập chữa bệnh vật phẩm sinh sản công ty có lẽ còn muốn đem thánh đường cải tạo thành ý viện cái này đều không phải người bình thường tại thời gian ngắn có khả năng làm được ngươi cần càng nhân tài chuyên nghiệp mà ngươi muốn người bên này có rất nhiều đông nhiên trên màn hình điện thoại di động mở ra một con mắt s ắ p theo đó trương trí viễn cảm thấy mình tầm nhìn bắt đầu và mẹo bên người tất cả vật thể đều tại bị kéo dài bóng tối cũng đang điên cùng sinh trường giống như vòng xoáy đem hắn vây quanh cuối cùng hắn hoàn toàn lâm vào h ạ m chương tám m ư ơ là ngũ rác lần nữa khôi phục trương trí v i ê n phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái tối tăm mở mịn trong đại điện cái này điện đường có như vậy điểm hy lạp thần điện phong cách chung quanh có thể nhìn thấy tráng kiện vây quanh đầu cột đá nhưng đại điện trên xà ngang điều khắc vật lại là kiểu trung quốc ngũ tích lục thú càng không hài hòa chính là đại điện bên trong trưng bày cái bản tủ đứng chờ b ả y biện đều là hiện đại chỉnh thể đột hiện ra một loại ngư l o n g hỗn tạp cảm giác bất quá hắn biết mình giờ phút này cũng không tại trong hiện thực bởi vì những thứ này vật thể toàn bộ bậy biện ra màu xăm trắng mặt ngoài không nhìn thấy một tia chi tiết nhất định phải hình dung đó chính là hết thẻ trước mắt đều phảng phất là chưa hoàn thành xây mô hình chỉ có mô hình nhưng không có được trao cho chất liệu hắn đi về phía trước ra hai bước rất nhanh chú ý tới trước đại sành phương bóng người chuẩn xác hơn mà nói là hiện lên hình người màu đen bóng tối ngươi chính là nhạc viên người xây dựng trương trí viễn c h ậ m rãi nói ra cũng là người chủ trì cái này cũng xác nhận trước đó hắn một cái suy đoán kính mắt vờ giờ chỉ là ngươi trang đối phương chỉ cần có thể thông qua mạng lưới nhìn đến hắn liền có thể đem hắn triệu vào nhạc viên bên trên hệ ở TOT, t o t e c y tiến hành trò chơi là đặc thù nhất một vòng trò chơi bởi vì cái kia một lần không phải là thông qua mạng lưới tiến hành truyền thống nhạc viên người xây dựng liền như thế đối mặt với mặt đem bốn người đưa vào nhạc viên nhưng mà trên thuyền cùng bến tàu giám sát đều bị sửa sẽ không còn có người chân chính biết rõ người chủ trì dưới mặt nạ bộ dáng cái bóng kia nửa nằm tại cực lớn giường em bên trên tựa hồ liếc mắt nhìn nhìn k ỹ hắn n g ư ờ i chẳng qua là một tên phổ thông cảnh sát hình sự quốc tế tại sao cảm thấy bên kia có thể như ngươi mong muốn phía trên chú y không phải là ta mà là nhạc viên bản thân trương trí viễn cảm thấy mình ở vào một loại chưa bao giờ có thanh tỉnh bởi vì thế giới kia mang ý nghĩa hoàn toàn mới tài nguyên cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt phát hiện cùng vô hạn khả năng không có bất kỳ người nào tại đối mặt thế giới mới lúc có thể nhắm mắt làm ngơ cái kia đến hai thế giới tồn tại vật chất trao đổi mới được chương trí viễn ngừng thở nói ra kỳ thật trao đổi là có thể được đúng không đối phương chỉ là nhìn xem hắn không có nói tiếp hắn nói tiếp tên kia tân thủ Ê, lo đi. nàng chính là trao đổi ví dụ cái bóng lần thứ nhất ngồi thẳng người hắn hơi nghiêng về phía trước một tay chống tại trên đầu gối tầm mắt phảng phất nhìn xuống hắn nói thế nào ta lần thứ nhất sinh ra hoài nghỉ là nhìn thấy nàng một khắc này y phục của nàng rất giống là hiện đại sản phẩm mà không phải thời đại kia tự tay đ a n phẩm đương nhiên ngươi có thể chống giông chế tạo hiện đại y phục nếu như đặc biệt vì nàng chuẩn bị vẫn là không có vấn đề chương trí viễn dừng một chút cho nên tại thánh đường thời điểm ta tìm cơ hội cắt xong nàng quần áo một cái sừng nhỏ theo ta trước mắt quan sát được quy luật đến xem nhạc viên sáng tạo vật bình thường là một cái c h í n h thể nếu như cái này chỉnh thể bị phá hư như vậy tách rời bộ phận duy trì thời gian biết trên diện rộng rút ngắn t ỷ như tại giạp hát bắn nhau bên trong ta chú ý tới hạn tổn h ị áo trống đâm bị đánh xuyên có một chút mảnh vụn rơi tại hành lang bên、trong. nhưng làm chúng ta lần thứ hai rút về lúc đến những cái kia mảnh vụn không thấy ta không rõ ràng trong này tạo tác dụng bên trong nhân tố là gì đó bất quá nhận việc thực đến xem nhạc viên sáng tạo đồ vật cũng không phải là vật thật cũng không thể một mực tồn tại mà trước giờ tản mát đi ra vụn v ậ t bộ kiện thì biết biên mất càng nhanh vấn đề nằm ở chỗ nơi này trương trí viễn cũng nhìn thẳng đối phương muốn xem ra cái bóng biến hóa hễ lọ đi góc cáo dù cho đi qua hai ngày cũng vẫn như c ũ duy trì nguyên dạng thẳng đến ta game ộ vỡ lúc nó còn tạo y phục của ta trong túi điều này nói rõ y phục của nàng là vật thật ba ba ba. Cái bóng nhẹ nhàng ta từ lần thứ nhất tiếp xúc lên đã cảm thấy các ngươi rất nhạy cảm không nghĩ tới ngươi thế mà cẩn thận đến loại trình độ này lúc ấy chỉ bằng hành lang bên trong mấy chén đu áo ngọn đèn ngươi liền chú ý tới áo c h ố n g đâm bị đánh xuyên sau sinh ra mảnh vụn không tầm thường ta tại trường quân đội lúc huấn luyện viên cũng thường xuyên khen ta tay mắt lanh lẹ chương trí viễn tự rêu nói nhưng theo nhạc viên chỗ tạo nên kỳ tích so sánh căn bản không đáng giá n h ắ c tới ngươi mặc dù nói có đạo lý nhưng ngươi tự hồ làm một việc đó chính là theo nhạc viên hoạt động mở rộng chú ý tới nhạc viên người sẽ càng ngày càng nhiều ta cũng không thiếu nhân thủ phóng tới mấy tháng Nửa năm thậm chí mấy năm tiêu chuẩn đã nói, không thậm mấy tiêu chí có đã vậy ấ n nó giải quyết không được nhạc viên hiện tại nhu、cầu. Chương trí viễn biện đề, được có cầu. thể quyết tại trí giải u vào dựa lý lẽ l t ta biết ta tra, thậm từ một nói, ngươi cũng không chúng nào lên nói, nhạc viên cần nhất định đó hai điều loại đi chí mức chú sợ độ độ. ậ v ý tại sao không tiến thêm một bước trực tiếp lợi dụng ta đến tỏ rõ nhạc viên xác thực tồn tại coi như theo lời ngươi nói như thế chờ tin tức chậm rãi lên men có thể nửa n ă m sau chen c h ú c mà đến người tham dự bên trong làm sao cam đoan không có dụng ý khó dò người dòm xem dạng này kẻ phạm tội là cái thứ nhất nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng chỉ là sàng chọn bọn hắn có lẽ đều biết tốn hao nhạc viên rất nhiều tinh lực nhưng nhường ta phương cao tầng coi trọng tình huống liền biết hoàn toàn khác biệt ngươi cần dạng gì nhân tài liền nhất định có thể điều động đến dạng gì nhân tài cần m ấ y cái liền có thể a n bài m ấ y cái sau đó kế tiếp là chiều sâu hợp tác qua lại khóa lại bóng đen lại lần nữa nằm lại giường em bên trong ta nói qua ngươi tham dự trò chơi nhạc viên cung cấp ban thưởng đây chính là song phương quan hệ toàn bộ ta tuyệt đối không có muốn phá hư loại quan hệ này ý nghĩ trương trí viễn vội và nói cả hai duy nhất khác biệt là tham dự trò chơi người càng thêm chuyên nghiệp càng thêm t h u ầ t ú cũng càng có thể đạt thành ngươi cố định nguyện vọng mà lại việc này q u y ề n chủ động tại ngươi nếu như ngươi cho rằng chỗ nào tồn tại không ổn trực tiếp kết thúc trò chơi chẳng phải là được sao rồi vì sao không thử một chút đâu ngươi tại sao để ý như vậy nhiệm vụ phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành bóng đen hiếu kỳ hỏi sử dụng càng nhân tài chuyên nghiệp cũng chỉ có cái này một chỗ tốt mà lại đại bộ phận thời điểm còn không liên hệ gì tới ngươi bởi vì ta hy vọng nhìn thấy càng nhiều át tính vụ án chủ m ư bị phá hủy nhường người bị hại cùng người nhà có lần nữa đoàn tụ một ngày ta cũng muốn nhìn thấy thánh đường nghĩa hệ bị biến thành chân chính bệnh viện n h ư ờ n đám tu nữ không còn bị công ty trói lại tay chân nhạc viên có được năng lực như vậy nhưng cuối cùng đi thực hiện còn phải là nhạc viên vở lê ơ đám người này càng là đáng tin kết quả cuối cùng cũng biết càng lý tưởng trương trí viên thản nhiên hồi đáp chờ đợi một lúc lâu sau bóng đen mới mở miệng lần nữa người ý nghĩ s á c thực thú vị nhạc viên tiếp nhận nhân số có hạn vật chất trao đổi phân lượng càng là cực kỳ bẽ nhỏ cho nên lần tiếp theo ta cho ngươi tôi đa là hai cái danh lệch có là được trương trí viên cũng không nghĩ tới một hơi liền đạt thành mục đích chẳng qua nếu như chỉ bằng bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế lực lượng rất khó thoáng cái tìm tới người chọn lựa thích hợp nhất ta đã đồng ý thử một lần trương ự n i trí đ viễn vừa định đặt câu hỏi hoàn cảnh bốn phía lần nữa trở nên và mẹo thật giống vạn vật đều tại hướng hắn rút ra vô luận hắn như thế nào há miệng liền một điểm thanh nhâm đều không thể từ trong cổ học đặt ra tiếp lấy hắn bông nhiên hướng dưới mặt đất rơi đi mạch liệt mất trọng lượng làm cho hắn lông tơ đều dựng ngược lên tiếp lấy hắn từ trong ngậu bừng tỉnh ẩn nấp căn phòng hết thể lại tái hiện trong mắt mọi chuyện đều tốt giống như một giấc ngậu trương trí viễn chậm rãi giang hai tay trong lòng bàn tay đã không có vật gì chương tám mươi một tan biến thanh âm vừa rồi hết thầy đều chỉ là ảo giác sao không đúng hắn chú ý tới trên tường t r u n g vậy mà chỉ hướng bảy điểm cùng hắn mới vừa vào căn phòng này lúc trên lệch bốn giờ trương trí viễn đông nhiên từ trên ghế nằm nhảy xuống mở cửa phòng chỉ thấy phía ngoài trong lối đi nhỏ đã trở nên sáng lắc lư một mảnh kia làm ớ i lên ánh sáng mặt trời đi đến bên cửa sổ hắn nhìn thấy cảnh vệ đã kéo ra có dối cửa sập chuẩn bị mới một ngày đứng gác làm việc đường đi bên ngoài càng là d ò n xe cộ như dệt vội vàng dân đi làm chính nhanh chóng đi tại lối đi bộ bên trên không ít nhân thủ bên trong còn cầm nóng hổi bữa ăn sáng có thể hắn trong trí nhớ cùng nhạc viên trò chuyện nhiều lắm là chỉ có ba mươi phút dù là sau khi tỉnh lại hắn nói chuyện trong lời nói cho cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng mang theo mê hoặc cùng không hiểu c h ư ơ n g trí v i ê n trở lại ẩn nấp căn phòng nhìn thấy chính mình rơi xuống đất điện thoại di động đại khái là mình bị chiêu vào nhạc viên nháy mắt thân thể mất đi k h ô n g chế toàn bộ sủi lơ xuống tới dẫn đến điện thoại di động cũng không có chút nào để phòng rơi vào trên mặt đất tâm hắn đau nhặt lên điện thoại di động phát hiện trên màn hình có treo một đầu chưa đọc tin nhắn ấn mở xem xét thế mà là kinh tây chuyển phát nhanh nhưng hướng xuống b ạ c h một cái chương trí viễn liền xưng sở tại nguyên chỗ bởi vì hắn nhìn thấy tình hình cụ thể trang bên trong phát hiện phương tên vì nhạc viên anh quốc đạo s l thành bên g i ả n sờ ngồi dựa vào tường đá một bên lắng lặng nghe cửa sổ cao bên ngoài chuyển đến hải âu kêu to đây là một tòa gần biển n g ụ c giam nội bộ đại khái bị đã tu sửa các loại hiện đại giám sát thiết bị cùng sáng loáng tự động song sắt cửa cùng nó chỉnh thể đá xây không khí lộ ra không hợp nhau đây cũng là anh quốc đặc sắc đó chính là đồ vật gì đều là đổi mới nhà máy là đường đi là phòng ốc là mục giam cũng thế hướng chỗ tôi nghĩ đó chính là những vật này bọn hắn rất sớm đã có rồi h ư ớ n g chỗ s â u nghĩ đó chính là đổi mới vĩnh viễn không có mới xây tốt t ỷ như căn này nhà tù bởi vì ven biển luôn luôn lộ ra ướt sũng ban đêm trên lan can thậm chí biết kết ra nước lộ vẹn vẹn hai ngày giàn xơ liền đã chán ghét hoàn cảnh như vậy hắn ước gì sau một khắc liền có thể rời đi nơi này trở lại khách sạn mềm mại nệm cao su đen lên giường mà lại hắn biết mình cũng nhất định có thể rời khỏi bởi vì t ỷ tở cũng không phải là một người bình thường mặt ngoài t ỷ tở thân ra b ằ n triệu nhưng trên thực tế năng lực của hắn so của cải của hắn còn kinh người hơn vên g i ả n g sở, sở dĩ có thể đem buôn bán làm được anh quốc theo tỷ tờ giao tình không thể rời đi quan hệ cũng chính là bởi vì có như thế một tầng liên hệ hắn cũng biết đối phương nhất định sẽ khai thác hành động đúng lúc này đỉnh đầu đông nhiên truyền đến phịch một tiếng nhẹ văng lên toàn bộ nhà tù đều tối xuống mà nó lại mất điện uy có được hay không a không có quạt điện thổi l á o tử muốn nóng chết bên ngoài lập tức vang lên cái khác tù phạm tiếng mắng chửi nhưng rất nhanh giám mục liền dùng gậy cảnh sát đáp lại loại khiêu khích này vên dạng s căn bản mặc kệ không hỏi loại này thường ngày hỗ đ ộ n g hắn thấy bọn này cặn bã thậm chí không xứng theo chính mình đợi tại cùng một tòa nhà giam chửi rủi trừ ra phát tiết cảm xúc bên ngoài không dùng được hắn đại bộ phận thời điểm đều duy trì trầm mặc là bởi vì trong lòng đang nổi lên l ử a giận một khi nhường hắn trùng hoạch tự do hắn nhất định sẽ gọi cái kia hai cái tiểu tạp trùng hối hận đi vào trên đời này đ ỗ n g nhiên hai tên giám n g ụ c tại hắn cửa phòng giam miệng dừng bước lại trong đó một cái cầm một phần văn kiện vên giản sơ quốc tịch mỹ trước mắt là tạm thời bắt giữ không tệ a là ta dựa đi tới đeo lên con tay có người, muốn gặp người người nào hắn đi đến cửa nhà lao một bên thông qua hoạt động song sắt dỗi ra hai tay sau khi thấy được ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đối phương cũng không có nói nhảm xác nhận còn tay cải tốt sau dùng dùng tay nút xoay kéo ra nhà tù cửa sắt dàn sờ đi theo hai người rời khỏi ngục giam khu một tên khác cảnh sát tiếp nhận áp giải trách bên cạnh còn đi theo một tên âu phục trang phục nam tử trung niên cái sau chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay tiên sinh ngài tốt ta là phờ linh cắt cử luật sư thôi ngụy tại ngài thấy phờ linh trước đó ta trước tiên cần phải hiểu rõ mây vật đề phờ linh dàn sờ trong lòng thở dài ra mùi hơi tỳ t h thỉnh thoảng sẽ dùng cái khắc tên phờ linh chính là một trong số đó bất quá từ bị tập kích đến giam giữ đã qua đi bốn ngày hắn vốn cho rằng đối phương sẽ phản ứng càng nhanh một chút ấy nhỉ dù sao hắn ngày đó ban đêm sẽ phải mặt nhân vật chính là t ỷ tơ thất ước đêm đó đối phương nên đã biết do hắn sẽ ra chuyện tại sao lâu như vậy hắn bất mãn hỏi ngược lại bởi vì bắt lấy ngươi không phải là l thành cảnh sát thơ lìn tiên sinh cần tốn thời gian đến giải quyết không phải là l thành cảnh sát giàn sơ kinh ngạc như mày cái kia còn có thể là ai cái này không tiện lộ ra tiên sinh tôi ngụy dơ lên kính mắt chủ yêu vấn đề là ngài là làm sao bị bắt được cùng lúc đó tên kia tùy hành cảnh sát thế mà tự giác đi đến mấy mét có hòn đưa lưng về phía hai người không còn d á m thị hắn hành động tì tờ năng lực quả nhiên không tầm thường dàn sơ ở trong lòng tầm nghĩ ta bị hai cái m ắ t con đánh lén quỷ mới biết bọn hắn là thế nào trà trộn vào khách sạn bên trong toa ăn việc này không để yên chờ lao t ử bắt đến bọn hắn sẽ để cho bọn hắn biết rõ chết đều là loại hy vọng xa vời ra sao các con một nam một nữ ta còn có thể nói cái gì nâng lên chuyện này trong lòng của hắn phẫn nộ liền khó mà ức chế chính mình thế mà đưa tại mười mấy tuổi nữ hài trong tay loại chuyện này cho dù là bị người nhấc lên hắn đều cảm thấy là loại khiêu khích cầm tới giám sát ghi chép ta tự nhiên nhận được bọn hắn vậy ngài biết rõ đây là có chuyện gì sao luật sư lại móc ra tấm hình dơ lên trước mặt hắn ở thật có lỗi mất điện khả năng có chút tối ngài chờ một lát nói xong hắn tiện tay kéo ra một cây bút loại hình đèn tin thay giản sờ bắn hết trên tấm ảnh biểu hiện đúng là hắn vị trí cái gian phòng kia xa hoa căn hộ bất quá kỳ quái là vách tường như bị gì đó x é rách từ giữa đó gãy thành hai đoạn trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn Ê! bọn hắn mang bom ta không rõ ràng trên thực tế ta vừa mở mắt liền đến một gian trong tầng hầm hầm được rồi thôi ngụy thu hồi ảnh chụp nhưng không có đóng lại đèn tin cái kêu bắt người của ngài. Có theo n g à ferlin chuyện qua sao? g tiên trọng, m sinh i n không hy vọng nhạc viên tin tức lưu chuyển ra đi đặc biệt là chuyển đến người mỹ trong hay nói xong thôi ngụy lui ra phía sau hai bước ngươi giản sợ có chút chần chờ nhìn về phía hắn bỗng nhiên tỉnh nộ lại Chờ. sau lưng cảnh sát đã giơ súng lục lên nhắm ngay hắn bóp cỏ súng chỉ nghe được một tiếng rít gào văn đội lên dạng sơ đầu như bị thiết truy trùng điệp đánh trúng chấn động mạnh một cái tiếp lấy thân thể hướng về phía trước tê liệt nga xuống tay chân run dậy không thôi rốt cuộc không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm mà chỉ kia đèn tin một mực chỉ vào hắn tại âm vũ hành lang bên trong tựa như thắp sáng mục tiêu đèn pha thôi ngụy ngồi sầm người xuống tay đ ẻ cái cổ xác nhận dạng sờ không có khí sau mới hướng nổ súng người gật gật đầu cùng nhau đi hướng ngoài cửa mở ra nói cửa lớn cái kia hai tên phụ trách gáp giải giám ngục vội vàng hướng hai người ngh chương á c được người làm được rất tốt. t tám mươi hai tảng đá phanh phanh bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa mời đến cao vĩ đem chế phục treo tốt hơi có chút nghi ngờ nói ra hắn hôm nay vừa mới vào nhà ai biết sớm như vậy đến tìm hắn cửa phòng bị đẩy ra trương trí viễn thở h ồ n hển đi đến hắn tình trạng rõ ràng không tốt lắm bờ môi có chút phát khô hốc mắt một bên còn có nồng hậu dậy đặc mắt còn thâm người hôm qua đi đâu rồi nếu như ta nhớ không lầm ngươi theo choi cảnh sát là hôm trước về kết quả nàng tới làm ngươi lại biến mất sẽ không là một ngày không ngủ đi cao vĩ kéo ra chính mình c ố c giữ ấm cho cấp dưới rót một chén cầu kỳ trà đến uống trước l ư ớ t nước ta kỳ thật không sai biệt lắm hai ngày không ngủ trương trí viễn nâng c h u n g trà lên bỗng nhiên rót miệng t ù y tiện bị bỏng đến thẳng n i ế n miệng hôm qua ta đi cầm đô xuất hành không báo cáo chuẩn bị ngươi là gan hiện tại càng lúc càng lớn a cao vĩ ngữ khí không vui s ợ thành tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nghe nói các ngươi bắt đa đến người nhưng người lại theo việc này liên quan hệ không lớn thật có lôi thật có lôi lần này thật sự là tình huống đặc thù trương trí viễn vội vàng để ly xuống từ trong túi lây ra một cái chuyển phát nhanh túi cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước b à n báo cáo chuẩn bị đi công tác cần phê duyệt ta thực tế sợ không kịp cho nên trước ra cửa sợ thành chuyện này ta sẽ làm một cái kỹ càng báo cáo nhưng nó xác thực theo nhạc viên không quan hệ thậm chí có thể nói được là một chuyến tay không vậy ngươi đi cầm đô lại là vì cái gì sự tình vì tự mình đem cái này chuyển phát nhanh nắm bắt tới tay trương trí viễn thành thật khai báo nếu như chờ nó hệ thống tin n h ắ n tới có lẽ cần hai đến ba ngày thời gian ta đi máy bay một ngày liền có thể vừa đi vừa về mà thứ này chính là chứng cứ chứng có gì cao vĩ nghi ngờ nói nhạc viên tồn tại chứng cứ cao cục trưởng thân s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc hắn kéo ra túi nhựa đem đồ vật bên trong đồ ra kia là một khối tiểu thách đầu nhưng làm hắn đem nó nắm ở trong tay lúc lại có thể cảm nhận được nó xúc cảm rõ ràng không như bình thường si ly các hóa vật ý của ngươi là đây là một cái thế giới khác đồ vật đúng chương trí v i ê n kỳ thật cũng không rõ ràng nó đến cùng là cái gì đồ chơi nhưng nhạc viên tuyệt sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h bác phủ có mấy nhà chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu mặc kệ nó là tảng đá còn là một loại nào đó hóa chất đều có thể xuất cụ báo cáo nếu như nó thành phần trước đây chưa từng gặp ta nghĩ đây chính là mạnh mẽ nhất chứng minh làm sao làm nên cao vĩ hỏi nhạc viên trò chơi ban thưởng bọn hắn không biết thứ này đại biểu cho gì đó biết rõ hoặc là nói bọn hắn biết tất cả mọi chuyện chỉ là nhạc viên cũng không để ý cao vĩ kỳ quái dò xét đối phương l ư ớ c mắt không quan tâm loại này tăng người khác vi phong thuyết pháp không nên tại chính mình thuộc hạ đắc lực trong miệng nghe được mới là ý của ngươi là bọn hắn ý định tại dưới ban ngày ban mặt xuất hiện rồi không ý của ta là nhạc viên kỹ thuật lực lượng đạt tới một cái mới mức độ tại cấp độ này phía dưới chúng ta không có cách nào thông qua thông thường thủ đoạn bắt đến bọn hắn trương trí viễn đem chính mình tại sở thành cảnh ngộ hướng lên t i bản tóm tắt một lần nó đã dám làm như thế liền không sợ việc này mang tới liên hoàn ảnh hưởng liền số liệu lớn trung tâm văn kiện đều bị thay thế rồi việc này ngươi làm sao không nói sớm cao vĩ chừng tóm mắt bởi vì bất luận cái gì căn cứ vào mạng lưới bình t h ư ớ n g cũng không biết có hiệu lực trừ phi đem thiết bị cắt điện ngài biết rõ việc này bọn hắn đồng dạng sẽ không làm chúng ta đi cao vĩ đứng người lên một lần nữa phụ thêm chế p h ụ đi đâu trương trí viễn xứng sở đương nhiên là đi quốc gia giám định trung tâm hắn trầm giọng nói ta cùng ngươi cùng một chỗ quốc giám trung tâm cách cảnh sát hình sự quốc tế cao ốc không xa lái xe cũng liền mười phút đồng hồ lộ trình xem như quan phương hợp tác đơn vị hai người cũng không cần xếp hàng chờ đợi trực tiếp liền bị dẫn đạo vào chuyên môn tiếp đáy sảnh một tên người mặc áo khoác trắng nam tử trẻ tuổi chiêu đãi bọn hắn hai vị tốt ta gọi bạch diễn xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi sao cao vĩ giới thiệu xong thân phận sau đem chuyển phát nhanh túi dao cho đối phương là như thế này ta nghĩ mời quý đơn vị giúp chúng ta kiểm tra một khối đá cái sau nhìn thấy cái túi thẳng n ế t miệng hiển nhiên đối với loại này đóng gói phương thức rất có phê bình kín đáo nhưng lại trở ngại mặt mũi khó mà nói đi ra là t r a vết máu còn là giờ n ợ a bất quá vật chứng có thể sẽ bởi vì cất giữ không làm mà dẫn đến ô nhiễm ta không xác định kết quả nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi không kia là cảnh sát hình sự biết t r a đồ vật chúng ta chỉ nghĩ giám định xuống tảng đá kia bản thân trương trí viễn vội vàng c á i chính bảo thạch giám định sao bạch diễn beo lên găng tay đem tảng đá bóc lại a khả năng không phải là thứ gì đáng tiền mặc kệ cái gì cũng tốt mời ra một phần giám định báo cáo được tôi thu ta phí hạng mục đi đơn vị, ta cái này đi an mục cái đi đi vị, bạch à i ngươi. Đợi viễn cho các chút nữa, chương trí l i gọi lại hắn, ta ó t ể cùng ngươi cùng một chỗ à, Bạch ngươi một sao? diễn còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này không có ý tứ trương cảnh quan kiểm tra phòng là không đuổi vô khuẩn ngươi không thể vào đây được rồi ngươi ngồi xuống cho ta cao vĩ một tay lấy hắn kéo về tiếp lấy lại đối kiểm tra viên nói ra không có việc gì ngươi đi làm đi đại khái muốn giải bao nhiêu thời gian một giờ đi các ngươi trước tiên có thể trở về báo cáo có thể tại áp bên trên xem xét không sao chúng ta sẽ chở ở đây bạch diễn nhún nhún bay t h ư ợ hồ không quá lý giải hai người này hành vi nhưng dù sao cũng là quan phương hộ khách hắn cũng không có lại nhiều nói tiểu tử ngươi cho ta bình tĩnh một chút cao vĩ t r ư ở n g trương trí v i ệ n liếp mắt không có ý tứ ta sợ hắn làm mất hàng mẫu cái sau có chút đứng ngồi không yên nói ngại biết không tảng đá kia bị ta tại phát đứng chặn lại đến sau vẫn không có rời đi trong l ự c ta hiểu dù sao nếu như ngươi nói hết thệ đều là thật hay kia là trên thế giới trọng yếu nhất căn cứ chính xác vật cao vĩ cười cười ngươi như thế cực lực mong muốn chứng minh nhạc viên tồn tại vậy có hay không nghĩ tới một phần vạn cấp trên bắt đầu coi trọng việc này ngươi tiếp xuốn muốn làm gì ta muốn tiếp tục ở lại nhạc viên xung làm song phương người liên hệ c h ư ơ n g trí v i ệ n t r ầ m rãi nói ra Ừm. yêu cầu này không cao cần phải có thể thực hiện cao vĩ suy nghĩ phía dưới bất quá ta cho là ngươi sẽ muốn gia nhập phá án và bắt giam tổ chuyên tâm tìm kiếm nhạc viên tại trong thế giới hiện thực rơi xuống dù sao ngươi tuổi trẻ lại có năng lực thiếu chính là kinh nghiệm mà loại này tư lịch đối với ngươi ngày sau đ ể bạt rất có v i ê n trợ nếu như chỉ là đợi trong trò chơi tư lịch cái này một khối khẳng định không bằng cái sau không sao trương trí viễn rất rõ ràng mình muốn làm cái gì nếu như ngài có cơ hội đi nhạc viên nhìn xem cũng nhất định sẽ nghĩ ở bên kia chờ lâu mấy ngày ngoài ra ta còn muốn cùng phía trên phái tới người nói tốt nhất đừng vội vã tìm kiếm nhạc viên chân thân nó là chúng ta tiến vào một cái thế giới khác lối đi duy nhất nếu là mất đi nó tổn thất đem khó mà đ o nó chừng húng chi nhạc viên bản thân kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu chính là chúng ta có thể tiến về thế giới mới tiến hành thăm dò cùng khai thác người có thể đ ề ý kiến nhưng có thể lên bao nhiêu tác dụng kia làm ộ t chuyện khác cao vĩ v ô vô, vô bờ vai của hắn công lao của chúng ta là phát hiện đại sự này nhưng nếu là nó lớn đến trình độ nhất định vậy chúng ta có thể quản sự tình liền tương đối có hạn rồi trương chí viễn yên lặng gật, gật đầu hắn biết do cấp trên thực sự nói thật nói cho cùng bọn hắn chỉ là bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế có thể làm đến hiện tại tình trạng này đã là may mắn không có d i ò n danh cùng phóng viên rộ đi cơ duyên xào hợp chính mình cũng không hội ngộ bên trên nhạc viên phía trên quyết định can thiệp vào lời nói khẳng định sẽ an bài càng nghiêm mật tổ chức điều khiển có năng lực hơn người đến chỉ huy đến lúc đó bọn hắn muốn làm thế nào cũng không phải là chính mình có khả năng dự liệu đúng lúc này tiếp đãi sảnh nội môn đột nhiên kéo ra mười cái mặc áo khoác trắng người đồng loạt vào tới đem bọn hắn bao bọc vây quanh bạch diễn cũng ở trong đó bất quá hắn cũng không có chủ động mở miệm trước hết nhất nói chuyện chính là một cái tóc mai điểm bạc tuổi cao nam tử hắn mang theo mắt kiên thật dày trên c h á n cũng có rõ ràng nếp nhăn nhưng tiếng nói lại ngoài ý muốn rõ ràng to thằng đá là các ngươi mang tới không tệ là chúng ta trương trí viễn gật gật đầu đối phương bỗng nhiên xích lại gần hắn mặt đều nhanh muốn áp vào cùng một chỗ thằng đá kia còn gì nữa không ngươi là từ đâu lấy được t r ư ơ n g tám mươi ba ngươi có công tác mới xin hỏi ngài là trương trí viễn đầu ngựa về phía sau ngựa a q u ê n giới thiệu vị này là đinh bác sĩ khoáng vật giám định bộ môn chủ nhiệm bạch diễn tranh thủ thời gian nói tiếp ta vừa rồi cảm thấy khoáng thạch có chút dị dạng liền mời lao sư sang đầy xe mắt m cái gì gọi là có chút dị dạng đinh bác sĩ trực tiếp đánh gây h ắ n nói cái đồ chơi này căn bản cũng không như là trên địa cầu khoáng vật chương trí v i ê n cùng cao vĩ liếp nhau trong lòng dâng lên ý tưởng giống nhau ngài xác định nói nhảm ta làm nghề này làm ba mươi năm quét mắt một vòng phân tích quang phổ liền có thể đ o á n cái bảy tám phần khu khu bạch diễn tàng hắng một cái tốt ta nó có thể là địa cầu sản phẩm đối phương thu liễm một chút nhưng tuyệt đối là từ cái nào đó góc cạnh bên trong nóc ra thành phần củng cấu tạo trước đây chưa từng gặp cho nên nó đến cùng là từ đâu đến còn gì nữa không thật có l ỗ i ta không thể lộ ra lai lịch của nó trương trí viễn nhìn về phía cao trường cục cái sau dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần lo lắng tiếp lấy lấy điện thoại di động ra đi tới một bên tâm hắn dẫn thân sẽ tiếp tục hỏi ngài có thể hay không nói thêm nữa nói hòn đá kia đến cùng kỳ quái ở đâu ai các ngươi thật sự là gấp chết người định bác sĩ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ta nói các ngươi lại nghe không hiểu cái kia d á m định báo cáo luôn có thể cho chúng ta ra một phần a không có hắn đưa tay vung lên báo cáo chỉ nhằm vào trong kho tài liệu đồ vật cái đồ chơi này cũng không thể phân loại đến bất kỳ một loại bảo thạch ngọc hoặc cái khác khoáng thạch phân loại bên trong máy móc căn bản là không có cách ra kết luận tới nó chỉ có thể dựa vào nhân công một chút xíu đến suy nghĩ ít nhất đến cũng tốn cái năm sáu ngày ngài còn là nói một chút nó kỳ quái chỗ ở đâu a chương trí viễn cô ý kéo dài thời gian chúng ta cũng là có nhiệm vụ tại người cái gì cũng không biết cũng khó giao nộp a lao sư vẫn là để ta đến nói đi bạch diễn chủ động đứng ra nói ra các ngươi đừng trách định bác sĩ quá nóng này hắn chỉ cảm thấy thứ này khả năng liên quan đến phát hiện trọng đại vô luận là phát hiện còn là phát hiện số lượng đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa cái trước có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ t ả n g đá nơi phát ra cái sau thì có thể tiến hành càng nhiều thí nghiệm đơn giản đến nói chúng ta trước mắt tại hàng mẫu bên trên phát hiện mấy loại thường thấy nguyên tố t ỷ như xi l i t oxy than sắt nhưng đây chỉ là quan g phổ số liệu bọn chúng kết hợp hình thái hoàn toàn không giống nói như thế nào đây thật giống như đồng dạng là dưa hấu một cái là hoàn hảo mà hàng mẫu là đập nát mặt khác quan g phổ bên trên vẫn tồn tại lượng lớn đen khu trên lý luận đây là vật chất quan g phổ hấp thu đặc thù nhưng như thế số lượng cấp đen khu chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhất làm cho người không hiểu là điện tử hấp thu ánh sáng sau sẽ phát sinh này vọt về sau còn phải lại đem năng lượng phân l u n ra nhưng chúng ta cũng không có quan sát được đằng sau hiện tượng này trương trí v i ê n phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều đối phương nói có lẽ rất đơn giản nhưng mình nghe được vẫn như cũng là không hiểu ra sao ngươi nhìn bọn hắn căn bản không rõ như thế phẩm ý nghĩa định bác sĩ đã sớm dự liệu được loại phản ứng này được rồi chúng ta tiếp tục kiểm tra đem quang phổ số liệu cùng cái khác phân tích cũng phát phòng thí nghiệm một phần để người khác giúp chúng ta nhìn xem bác phủ đại học hợp tác phòng làm việc cũng có thể phát một phát đám tiểu từ kia tuyệt đối sẽ dọa rơi răng cửa không được trương trí viễn đột nhiên ngắt lời nói a đình bác sĩ vừa mới chuẩn bị trở về phòng giám định lại chuyển thân cao mày nói ngươi không phải là vội vã m u ố n báo nói với sao nhiều người lực lượng lớn đem giám định nội dung tách ra có lẽ ba ngày liền có thể ta không tiện giải thích nhưng còn mời các vị phối hợp ở lại tại chỗ đường n ú p đ í c h trương trí viễn vượt lên trước một bước ngăn ở trước mặt mọi người có ý tứ gì nơi này cũng là quốc gia đơn vị đinh bác sĩ bất m ặ n nói đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi chỉ thấy một cỗ lại một cỗ màu đen ải hệ cổ lái vào quốc giám trung tâm vững vàng dừng ở đại viện hai bên Cảnh s á trương vũ t a trí viễn không nhận ra bọn hắn nhưng trong đó có một cái hắn có ấn tượng an toàn quốc gia bộ môn cải chế lúc hắn liền thường xuyên xuất hiện tại đại hội hàng phía trước nhìn thấy giờ khắc này trương trí viễn mới hiểu được cấp trên nói tới câu nói kia chân chính hàm nghĩa sau tin tin không tin không trọng trọng tin, tốt một phần bạn việc này là thật chính là chứng yếu có phải không nhưng là là Cao hắn làm đó chuẩn sự tình liền lộ ra thuận lý thành trương trương trí viễn được mời ra giám định trung tâm cấp bậc của hắn đã vô pháp tham gia tiếp xuống hội đàm cũng vô pháp biết được thượng cấp bước kế tiếp an bài quốc giám trung tâm nhân viên cũng kém không nhiều tỉ như bạch diễn liền bị đạp đi ra không riêng như thế hắn còn đến ký tên một phần hiệp nghị bảo mật yêu cầu không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra hôm nay nhìn thấy độ vật đương nhiên giữ bí mật phí vẫn là tương đối khả quan điểm ấy nhìn hắn biểu lộ liền biết sau một tiếng lại có m ớ i nhân viên nghiên cứu bị đưa đón ở đây nhóm người này vừa nhìn liền biết là bị chuyên môn chọn lựa ra tình nguyện bóng loang loe sáng đỉnh đầu chính là bọn hắn năng lực chứng minh tiếp qua một giờ, liền xe cơ giới đều vào đây bọn hắn bắt đầu dỡ bỏ giám định trung tâm bảng hiệu cũng bắt đầu làm mới ra vào thông đạo h i ệ n nhiên từ hôm nay trở đi nơi này muốn đổi tên bất quá trương trí viễn cũng có thể hiểu được cách làm này dù sao giám định trung tâm bên trong các loại thiết bị đo lường đầy đủ trời sinh liền thích hợp cải tạo thành phòng thí nghiệm chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đây hết thể cũng sẽ ở cùng một ngày phát sinh có lẽ đây chính là quốc gia can thiệp vào lúc trong lúc lo đãng lộ ra lực lượng trương trí viễn rất cảm ơn bọn hắn không có lập tức đem chính mình đá ra khỏi cục chí ít hắn còn có thể tiếp đại bên ngoài phòng mặt bồi hồi hắn ngồi s ổ m ở bãi đỗ xe nhìn một ngày xe tới xe đi đợi cho sáu giờ tối cấp trên cao vĩ cuối cùng xuất hiện lần nữa ở đại sành trước cửa trương trí viên tranh thủ thời gian chạy qua lao cao phía trên nói thế nào cao vĩ không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái cái sau lập tức che miệng ta quên kỷ luật không nên hỏi đừng hỏi nhiều không biết ta về sau đều không có quyền hạn biết được nhạc viên sự tình đi là không nên ở đây hỏi còn không có ăn cơm đi nhà ăn mở bữa ăn đi với ta ăn cơm tối được rồi về nước tế cảnh sát hình sự cao ốc sao không ngay ở chỗ này nhà ăn cao vĩ chỉ chỉ tiếp đại sảnh bên trái cao úc hôm nay bọn hắn đem công chúng đại sảnh đổi thành đơn vị nhà ăn trương trí v i ê n không khỏi đ ầ n đ ộ t hắn nhớ kỹ công chúng đại sảnh là đối bên ngoài mở ra nghiệp vụ sảnh chủ yếu vì cư dân thành phố cung cấp giám định phục vụ kết quả hiện tại trực tiếp thành nhà ăn rồi về sau ra vào nơi này đều cần chuyên môn thẻ thân phận mà lại ra ngoài nhất định phải ghi tên cao vĩ vừa đeo đường liền nói ra mặt khác ngươi cũng không cần lại về cảnh sát hình sự cao úc từ hôm nay trở đi ngươi có rồi công tác mới trương trí viễn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh lúc này mới một ngày thời gian không nghĩ tới phía trên thế mà liền trang trí đều đổi nguyên bản cung cấp người chờ đợi ghế dài toàn bộ đội thành trường học nhà ăn thường gặp mang băng ghế bàn bông một đầu liền có thể cung cấp hai mươi mấy người ăn cơm phủ lên trên sả nhà giám sát cũng không thấy bóng dáng thậm chí mặt tường bốn phía cùng thiên hoa giúp đều dán đầy sáng loáng màu bạc dây giấy liền cửa sổ cũng không bỏ qua hắn lấy điện thoại di động ra phát hiện quả nhiên đã không có rồi tín hiệu nhà ăn phòng hội nghị cùng kiểm chắc giám định khu đều làm tín hiệu che đậy đây là phòng ngừa trò chuyện bị nghe trộn cao vi nói ra ng mới liên lạc công cụ cũng đã bắt đầu khai phá nó thông tin nguyên lý cùng hiện tại điện thoại di động hoàn toàn khác biệt không biết như thế phải chăng còn có thể bị nhạc viên khống chế ta cảm thấy nhạc viên không có quá mức can thiệp hiện thực ý đồ chương trí viễn do dự một chút mới nói tiếp chỉ là có thể khống chế mạng lưới điểm ấy chỉ cần đối phương cố tình là đủ cho thế giới này mang đến kinh người phá hư không nghĩ tới cao vĩ vui vẻ biểu thị đồng ý tình báo phân tích sư cũng là nói như vậy bọn hắn cho rằng nhạc viên trọng tâm tại một cái thế giới khác mà lại không phải là tiền tài hoặc quyền lực loại hình đồ vật bởi vì hai cái này địa cầu cũng không thiếu trước mắt phỏng đoán có thể là một loại nào đó tài nguyên hơn nữa là bên kia v ậ t đ ộ c nhất vô nhị chúng ta bây giờ đều có tình báo phân tích sư rồi c h ư ơ n g trí viễn tắc lưỡi bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta mở nguyên một ngày sẽ là đang làm gì cao v ĩ mang theo hắn đi vào một gian dạp nhỏ cái này ghế lô rõ ràng là dùng nhuộm tợn l ạ t tiệp tấm ngăn lâm thời xây dựng đi ra diện tích cũng liền tám chín phẳng nhưng đường nối chỗ thế mà còn tỉ mỉ rán lên hút âm đông bài đầu sự thực là phía trên phản ứng rất nhanh mới tổ chức giàn khung đều đáp là được đối ngoại tên gọi tổng hợp phòng không cùng khai phá bộ môn đối nội đâu hắn theo bản năng hỏi một câu đối nội không có bởi vì tất cả mọi người rõ ràng chính mình tại đối mặt gì đó vô danh tự chính là tốt nhất giữ bí mật cao vĩ đệ xuống trên bàn một cái trung điện ba mươi giây không đến liền có nhân viên phục vụ đi vào ghế lô lấy ra một tờ menu cho bọn hắn lựa chọn trương trí viễn nhìn kỹ xem xét phát hiện cái này menu trang bịa bên trên thế mà viết quốc y ê n hai chữ chọn món ăn phương thức cũng cùng nhau trở lại một mạc nhất thời đại cầm bút chỉ tại menu bên trên đánh câu ghi món ăn song sau cao vĩ mới lên tiếng hôm nay thời gian quá gấp menu không có cách nào mới ân chế cho nên dùng đều là có sẵn nơi này còn có rất nhiều thứ muốn điều chỉnh đầu bếp cũng là chính ấ p t gật gật đầu, như g cái cái là c trên tỷ sở nói như vậy một khi quốc gia can thiệp vào rất nhiều thứ hắn đem cũng không còn cách nào tiếp xúc ngươi yên tâm cũng không có câm chỉ ngươi tiến vào nhạc viên cao vĩ cười nói kỳ thật phía trên còn nhiều lần khen ngợi ngươi nói ngươi rất có trách nhiệm tâm lại có độ cao mẫn cảm tính việc này làm cư công đầu ai nha nào có sự tình còn không phải ngài giáo dục có phương ừ m đối phương ánh mắt một nghiêng đi theo ta một bộ này c h ư ơ n g trí viễn vội vàng thu hồi đùa dỡ tân sắc cho nên ta không cần đem danh lệch giao ra phải trước mắt mà nói ngươi thành phần đáng tin năng lực cũng rõ như ban ngày tăng thêm đối với nhạc viên thế giới quen thuộc nhất bởi vậy phía trên quyết định ngươi còn là nhạc viên thủ tịch người tham dự cao vĩ chậm rãi nói ra Cái nếu à y như không ộ đem t những i này đồ vật làm rõ ràng các ngươi liền bắt không được vấn đề chân chính hay tâm đến tiếp sau nhiệm vụ cũng không nhất định có thể thành công trương trí viễn kinh ngạc nói đây cũng là phân tích sứ nói thế nào ngươi cho rằng bọn hắn đối với trò chơi nhất khiếu bất thông húng chi cái này còn không phải một cái chân chính trò chơi cao vĩ cười nhạo một tiếng bọn hắn thậm chí cho rằng nhiệm vụ lần này cùng trước đó xuất hiện cực lớn khác biệt bởi vậy thất bại độ khả thi khá cao gì đó khác biệt hắn không kịp chờ đợi hỏi lần thứ nhất từ dưới mặt đất chiến trường đi vào chính diện chiến trường cấp trên rừng một chút đi qua các ngươi đều là dựa vào nhạc viên cường đại đạo cụ cùng xuất kỳ bất ý ưu thế từ một nơi bí mật gần đó cùng địch nhân chiến đấu mặc dù nhân số ở vào rõ ràng thế yếu nhưng sức chiến đấu ngược lại không hề yếu bởi vậy có thể luân phiên thủ thắng nhưng lần này không giống công ty ở vào bên ngoài là thực thể rất dễ dàng bị phá hủy các ngươi cũng vô pháp hoàn toàn hướng trước đó như thế dựa vào năng lực cá nhân để thủ thắng húng chi kinh thương loại chuyện này tuyệt không phải người chơi bình thường am hiểu nếu như thao tác không thích đáng nói không chừng đều không cần địch nhân đ ộ n thủ chính các ngươi liền sập b ả n trương trí v i ệ n yên lặng lấy giải thích của hắn đối với lần này kết luận căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới nhưng phía trên đồng dạng cho rằng đây cũng là cơ hội của chúng ta hoặc là nói nhạc viên nguyện ý gửi ra viên này t n g đá bản thân đã nói lên thái độ của nó nhạc viên cảm thấy khó giải quyết vấn đề chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết chỉ cần chọn lựa ra thích hợp tờ l a y e r liền có khả năng đem bản cờ này xuống thành tật thắng cục đây cũng là trương trí viễn hy vọng nhìn thấy kết quả cái kia bọn hắn có nhân t u y ể n sao đã có rồi danh sách lớn thuận lợi ngày mai có thể xác định cuối cùng đáp án trương trí viễn trong đầu không nhịn được hiện ra mấy người tên bọn hắn không khỏi là tuổi nhỏ thành danh dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình cũng là đại bộ phận trong miệng nghe nhiều nên thuộc thương nghiệp tự tử bất quá những người này thật vui lòng tin ê về một cái thế giới khác sao trương trí viễn lại hỏi cái k i a một người khác là chuyên gia y học sao không phía trên đem cái thứ hai chỗ chống lưu cho ngươi cao vĩ lắc đầu bởi vì ngươi nâng lên một cái thế giới khác mặc dù theo hiện thực không khác nhưng nhạc viên cung cấp thể nghiệm phương thức vẫn như cũ có thật nhiều trò chơi nhân tố nếu có một tên đối với trò chơi kinh nghiệm tương đương phong phú đồng hành đi theo biết cẳng có viện trợ bọn hắn tán thành đề nghị của ngươi nói đến đây hắn cười khẽ lên ta đoán cái này nhận tuyện là tròi dùng ở h ừ n a trương trí viễn cũng không giả bộ nữa hắn khó có thể tin nói ta dự đoán là nàng Bất quá cao trình t cùng độ tám thế tuyển biết. Ta tích lạng nửa cân, như thế tuyển hội không biết. Ta cũng không gặp ngươi, gặp c phân hội h sư cho rằng y học trình trọng này không nhất y yếu học khâu cái một độ là vĩ ò n ngươi nói nấu nước đều có thể đến giúp đám tu nữ, không g giúp dù sao sao. Cao phải có đều tu đám thể v không cho là đúng mà nói trong vòng một ngày đầy đủ tương quan chuyên gia biên soạn ra một bộ đ ồ ngốc đều có thể vào cửa chữa bệnh tài nguyên sinh sản điểm chính mà lại cái này nhiệm vụ hẳn là một cái thời gian dài nhiệm vụ thực tế không được còn có thể thay người không phải sao này cũng không tệ chương trí viết thoáng g ô n g lòng chút tóm lại hội nghị giai đoạn thứ nhất đạt thành kết quả bên trong ngươi cần biết đến vẹn vẹn có một cái đó chính là tận lực bảo đảm nhạc viên bố trí nhiệm vụ có thể hoàn thành cao vĩ cuối cùng tổng kết nói tờ lễ ơ có thể được đến chỗ tốt theo nhiệm vụ ích lợi thành tỷ lệ thuận mà chúng ta có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt liền đều xem các ngươi lúc này bọn hắn điểm quốc kiến món ăn cũng đúng lúc lên bàn ăn cơm trước đi cấp trên hô không nhét đầy cái bao tử cũng không có khí lực làm việc buổi tối hôm nay còn có bận rộn đâu thành vệ quân tinh nhuệ n h ấ t hai cái tổ ngay tại vây kín một chỗ phát hiện mới phản tặc doanh đ ị a cái này đã là bọn hắn phát hiện tòa thứ tư doanh đ ị a theo nó thân ở đường hầm mỏ tầng dưới chót nhất vị trí để phán đoán đây cũng là cuối cùng một tòa đ ạ n tiếng oanh kích tại hẹp dài trong thông đạo vừa đi vừa về chấn động đối với mỗi người lỗ thai đều là loại cực lớn khảo nghiệm mà phản tặc phản kích cũng phá lệ ương ngạnh thành vệ quân tổ chức nhiều lần đột kích đều bị đối phương đánh trở về không tệ địch nhân đồng dạng trang bị súng kíp có trời mới biết bọn hắn là từ đâu làm đến những vũ khí này coi chừng tiếng sấm có người la lớn sắt theo đó là một cái đất dung núi chuyển sáng tỏ hỏa cầu cơ hồ đem đường hầm mỏ chiếu thành ban này bất quá vẹn vẹn một giây về sau hỏa diễm bị liền bị đen nhánh bụi mù thay thế nóng rực bạo tạc gió thổi vô số đá vụn l ố t bốp rung động k h u k h u k h ú k h ú khúc phó quan hụt dựa vào công sự che chắn sau lưng bị khói đặc sắc đến nước mắt nước mũi đều xuất hiện may mắn những thứ này vứt bỏ trong thông đạo hàng gió giếng còn có thể dùng bằng không thì lại đến mấy lần bạo tạc ai cũng không chịu được nổi cái này đã là đại thanh tảo ngày thứ tư bọn hắn như cái sảng từ đồi núi lục x o á t đất t r ú n g lại từ mặt đất tác chiến chuyển sang hoạt động bí mật chiến đấu vượt vốn cho rằng đây là một lần nhẹ nhõm luyện binh hành động không nghĩ tới người chống cự chiến đấu quyết tâm xa so với hắn dự đoán mạnh càng làm hắn hơn lòng có bất tán là làm sàn d ở dạ tuyên bố đả kích trước khi bắt đầu ai cũng không ngờ tới ngay tại cách lâu đài bờ dư lì ả n chỗ không xa thế mà thật tẩn giấu đi như thế một bang thế lực ngầm đối phương lấy người hại vệ thợ mỏ làm chủ đem vứt bỏ đường hầm mỏ xem như chính mình chỗ ân thân âm thầm tích góp lực lượng nếu như không phải là lần này quét dọn hành động có trời mới biết nhóm người này mong muốn làm ra gì đó, kinh thế đáng chết trong tay bọn họ còn có thuốc nổi nói nhảm phá núi nổ mỏ đồ chơi bọn hắn có thể không có sao các binh sĩ lẫn nhau h á n giận lại bắt đầu lại từ đầu thanh lý thông đạo địch nhân mỗi một lần vận dụng tiếng sâm sau đều có thể tạm thời ngăn trở thành vệ quân tiến công cái này khiến cái sau rõ ràng có được c à n g cường đại hơn hỏa lực nhưng thủy trung khó mà đột phá phòng tuyến của đối phương liên luật cũng không thể không thừa nhận tại sơn đen nha đen trong động mỏ tắt chiên muốn so nên kích hải tặc phiền p h ứ nhiều báo cáo di tật điều tra tiểu đội phát hiện một đầu từ mặt bên tiến vào địch quân doanh địa thông đạo lúc này một tên dưới tay báo cáo nghe được tin tức này vượt mừng rõ ba tổ ở đâu để bọn hắn theo gì tất đi, tật đi t ậ n lực phân tán địch nhân chú ý không cần phải vậy đ ô n g nhiên một cái thanh âm quen thuộc đánh gậy hắn mệnh lệnh viện quân của các ngươi đã đến vượt quay đầu lại phát hiện người đến chính là thần cơ giáo tế tỷ gà dịu chỉ thấy nàng một mình rơm ộ t ngọn đen dầu bên người lại không cái gì tùy tùng tại chập tròn mầm lửa chiếu rọi miệng nàng m ô i cùng trên lỗ thai y phục lấy màu đen đỉnh sắt phảng phất cũng đang phát ra hào quang nhỏ yếu nếu như đổi lại những người khác một mình tới trước còn tự xưng là việt quân tất nhiên sẽ bị đến đột trách cứ nhưng lời này từ nữ tế ti trong miệm nói ra hiện trường nhưng không có một người dám mở miệm phủ、nhận. bởi vì bọn hắn đều được chứng kiến tên này tế ti năng lực xin hỏi sàn dở dạ đại nhân đâu ước thấp giọng hỏi nàng đang chủ trì tà giáo đồ đại hội xét xử trong thời gian ngắn không để ý tới chư vị mặc dù chúng ta đều rõ ràng những cái k i a mặt hàng theo tà giáo đồ không hề quan hệ có thể q u ò n chúng chính là như vậy thà rằng lấy được một cái giả dối đáp án cũng so không có đáp án muốn tốt ga dịu nhún nhún vai cho nên ta lại tới thế ti đại nhân mời nói cẩn thận loại lời này cũng không thể các người đối với quan chỉ huy đại nhân chung thành sao nàng giơ lên khoe miệng đó là đương nhiên vượt lúc này trả lời không riêng gì hắn cái khác tham dự tiến công thành vệ quân binh sĩ cũng n h a o n h a o gật đầu cho nên chỉ cần các ngươi không tuyên dương k h ắ p trốn ta ở chỗ này lời nói c ũ n g không nói có cái gì khác nhau ga dục cười khẽ một tiếng nàng t ự ư hồ rất thích xem đến đám người tình thế khó xử thần sắc nói nhảm liền nói đến nơi này địch nhân ở đâu ngay tại cái thông đạo này phân c u ố i doanh địa là cái khai thác khu nghỉ ngơi số lượng địch nhân đại khái tại vượt còn chưa nói xong liền gặp tế t i đã lấy xuống sau l ư n g xỉ vợ thuật cung sài bước hướng đi đáy đ ộ n rõ ràng dưới chân đâu đâu cũng có đá vụn vách tường cũng bị nổ ra rất nhiều sụp đổ chỗ nhưng nàng lại không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí có thể tại có cảnh có góc trên tảng đá nhảy hành động nàng dẫn theo vũ khí hột trước đó bước lượt qua trọng lượng không sai biệt lắm tương đương với một tên trưởng thành nam tính có thể tại trên người nàng lại theo không có trọng lượng mau cùng lên t i ể m hộ tế ti đại nhân vượt lúc này cầm lấy súng đi theo làm gà d ư xuất hiện tại cửa động đánh mắt địch nhân súng đạn cùng nhau nổ vang mà nữ tế ti đem thập tự giá dọc đặt trước người đem đại bộ phận bắn tới đạn hết thể ngăn lại tiếp lấy thập tự giá bắt đầu phát ra kỳ lạ ánh m ạ n tựa như bản thể chúng qu một tới vượt nhịn không được ngừng thở chỉ thấy gà dịu nâng lên thập tự giá đem d à i một mặt nhắm ngay phía trước tiếp lấy ánh bạc như một đường cực nhanh chăng lưới l i ề m g ọ n sóng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quét ngang qua địch quân doanh điện nó giống như là bị thập tự giá phát xả mà ra lại giống là m à u bạc hình dáng kịch liệt phóng đại sau kết quả mà đạo này gọn sóng giống như một đường thực thể kiên tưởng đem đường đi bên trên hết thể vật c h e chắn nổ đến vỡ nát đây chính là bí pháp thần khí lực lượng vô luận vừa ý bao nhiêu lần v ư ợ đều biết cảm thấy không ngừng áo ước dù là nó chỉ là cấp ba cơ cấu đối người nắm giữ năng lực đều là cực lớn tăng lên nếu như thập tự giá rơi vào một cái có thể kích hoạt bí pháp thần khí người bình thường trong tay bằng vào một kích này liền đầy đủ để cho mình thịt nát xương tan dọn sạch xong chướng ngại sau ga dịu ném ngọn đèn bắt đầu theo may mắn còn sống sót địch nhân chính diện chém giết mà cái này một bộ phận đột liền không dám lấy lỏng bởi vì thập tự giá giờ phút này biến thành tế tờ trong tay nhất giản dị tự nhiên đột khí chỉ thấy nàng kéo lấy nhìn như thân thể gầy yêu tại bị ánh bạ c quét ngang qua bên trong phế tích tạ sung hữu đột bị thập tự gián lện vào người coi như tại chỗ không chết cũng ít nhất là nửa thân tàn phế vượt không rõ tại sao nàng vốn có thể đứng tại chỗ gọn gàng kết thúc trận chiến đấu này lại vẫn cứ muốn cùng địch nhân cận thân vật lộn cuối cùng đánh cho chính mình cũng đầy thân làm máu thậm chí còn có khả năng bị thương nhưng đối phương dù sao cũng là cấp bậc đại sư t ế ti t á c chiến mạch suy nghĩ không phải là hắn có thể xem vào loại thời điểm này hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là thay gạ g i chia sẻ hỏa lực quét dọn chiến trường hắn xông ra cửa h à n g vung tay cao giọng nói chúng ta cũng tới chú ý hai bên bắn lén tình huống cho phép nhớ kỹ để lại người sống đối mặt thần cơ giáo tế ti cùng thành vệ quân tấn công mạnh bọn này người hải vệ thợ mỏ rất nhanh thua trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chống cự cũng càng ngày càng y ế i ề u ớt một lần nữa tìm tới gạ dịu lúc phát hiện nàng đã toàn thân nhốt u máu trên thập tự giá càng là máu thịt bé bét có trời mới biết nàng dùng cái đồ chơi này đập nát bao nhiêu người sợ não mà nàng đối diện ngồi một tên hải vệ tộc nam tử người này hai chân mất hết cũng không biết là bị gạ dịu nghiền nát vẫn là bị ánh bạc chặt đứt hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tế ti trong mắt cựu hận cơ hồ mắt trần có thể thấy các người đã thua không cần thiết gượng chống đi xuống nói cho ta ẩn Bọn hắn có mấy người. Gà nửa ngồi nửa có trước mấy mặt Gà rượu đối quỷ ở phi ư ơ n nhẹ nhàng g h ỏ nam ó vẻ mặt và mặt n g ự khí không hợp nhau. Phi. cùng n đỏ tươi váy lộ ra a tử hoa khí lực thật là lớn mới từ trong miệng phun ra một cái bọt máu ga r ư ợ u không trốn không né mặc cho bọt máu rơi vào trên mặt kỳ thật ta đối với các ngươi phản kháng hành vi không có cái nhìn các ngươi nghĩ kết bệ kết đảng cầu sinh còn là nghĩ đối đầu công ty khai thác mỏ gạo tỷ ẩn cũng không quan hệ nhưng tà giáo đồ không giống bọn hắn là vạn vật sinh linh đ ị c nhân bỏ mặc tà giáo đồ làm ác biết dẫn đến thế giới triệt để hủy diệt nàng tiếp tục nói đương nhiên nói hủy diệt khả năng có chút không quá thỏa đáng bởi vì thế giới bản thân còn là tồn tại chỉ bất quá chúng ta liền không còn là chúng ta bởi vậy vì để tránh cho loại kết cục này hết t hệ cấu kết tà giáo đồ sinh linh cũng phải thu được nhiễm trị mặc kệ ngươi là người bình thường còn là hải vệ tộc chương tám mươi sáu cánh cửa số mệnh công ty ngươi biết không hắn bỗng nhiên chật vật mở miệng nói gì đó g ã diết ớ i gần hắn nếu như ẩn vụ chi thần có thể hủy diệt các ngươi hắn đức q u ă n g nói mà nói hai tay lại s ờ về phía văn áo vậy ta nhất định là nó trung thành nhất tín đồ nói đến đây nam tử dùng hết lực khí toàn thân kéo ra y phục lộ ra cột vào trên người túi thuốc nổ hắn cái này một động tác cũng tiện thể kéo cháy kíp nổ chỉ thấy một đoàn tia lửa nhỏ xì xì nhảy lên vừa hít vào ngụm khí lạnh vội vàng la lớn gạt dịu nhanh chặt đứt kíp nổ nhưng mà cái sau thờ ơ còn cổ vũ vô vô nam tử bà vai gia hòa này đang làm gì chẳng lẽ nàng ý định tùy ý người này dẫn b ạ o chính mình chỉ là tình cảnh giờ phút này đã dung không được một suy nghĩ nhiều hắn dùng bình sinh lớn nhất tiếng nói âm thanh quát có thuốc nổ tất cả mọi người nằm xuống bộ hạ xôn xaoao nhao tìm công sự che chắn tranh né hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái cái hố nhỏ nằm xuống đến nỗi khoảng cách gần như thế có thể hay không bị bạo tạc chấn thương hắn giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới nam xuống nháy mắt v ư ợ n nhìn thấy tế tỷ vẫn như cũ nửa ngồi nửa quỳ tại nguyên chỗ đầu hơi dưng lên biểu lộ lại có chồng thần thanh cảm giác phản phất nàng không phải là thân ở vứt bỏ trong hầm mỏ mà là ở vào giáo đường phòng cầu nguyện bên trong đáng chết cái tên liên này liên xem như đại sư cấp chiến sĩ tại thiếp thân trong khoảng cách gan sống nhiều như vậy thuốc nổ cũng tuyệt không còn sống khả năng ngắn ngủn hai ba giây tầm đó tia lửa đã vọt đến sóng xung kích nhưng mấy tức qua đi sự tình gì cũng không có phát sinh đã không có kịch liệt văn minh cũng không có mặt đất rung động bên trong cái hố nhất thời bình tĩnh phải có chút làm người ta sợ hãi thuốc nổ tịt ngoài rồi còn là gạ dịp tại một khắc cuối cùng chặt đứt kiếp nổ vượt c h ầ m rãi n g n g đầu lại phát hiện cái nào đáp án đều không đúng chỉ thấy nam t ử trước ngực một vòng hoàn toàn v õ vụn huyết nục đều bị đốt thành cháy đen s ắ c cực giống bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau vết thương nhưng trừ cái đó ra hắn cũng tìm không được nữa bạo tạc vết tích một bó thuốc nổ cũng không cánh mà bay đây rốt cuộc là nổ còn là không có nổ ngài vừa rồi làm cái gì vượt cẩn thận từng ly từng tí bỏ dậy n h ì n không được chất vấn đối phương nói tại sao không chặt đứt kiếp nổ hắn sau cùng nguyện vọng chính là cùng chúng ta đồng quy vô tận ta không muốn phá hư hắn còn sót lại tưởng niệm nhìn ga d ị hướng nam tử điểm điểm c á i cảm hắn đi được rất thỏa mãn vượt nhìn về phía tên kia người hải vệ quả nhiên giống như nữ tê tin nói như vậy nam tử biểu lộ không còn lấp đầy phẫn nộ mà là ẩn ẩn mang theo mỉm cười phản phất là tại trong ngộng đẹp chết đi nay q u ỷ dị cảnh tượng nhường phó quan sau lưng lông tóc dựng đứng ngài không có ngăn cản bạo tạc ga d ị lắc đầu hắn nhìn chăm chú bạo tạc mà chết, cho nên mới không biết lưu lại tại sao vượt muốn hỏi chính là nàng tại sao phải làm như thế rõ ràng có thể dùng phương pháp đơn giản để chấm dứt bệnh nhân nàng lại vẫn cứ lựa chọn đi bước lên không tất yếu phong hiểm mặc dù không rõ ràng vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng có thể đoán được đây cũng là bí pháp thần khí một loại nào đó hiệu quả vấn đề ở chỗ khu động thần khí là phải bỏ ra đại giới nàng có thể làm đến điểm này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy quả nhiên ga dịu đứng người lên lúc lần thứ nhất xuất hiện lay động cái kêu bước chân nhẹ nhàng dơ thập tự giá vừa đi vừa về trùng sát nữ từ cuối cùng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi nhưng gỗ này đã rời giới hạn nàng thân thể ga diệu biểu lộ vẫn như cũ tương đương nhẹ nhõm bởi vì hắn có giá trị gì đó ước nhất thời hoài nghỉ mình ngay lầm hắn không phải là dựa vào đầu nhập t à vật hoặc là hủy hóa tâm linh đến cùng chúng ta chiến đấu hắn dựa vào là ý chí của mình người này cũng không phải là t à thần tín đồ cho nên có giá trị ta thỏa mãn hắn cái cuối cùng nguyện vọng ga diệu trên lưng thập tự giá hướng quặng bỏ đi ra ngoài nơi này không có ẩn vụ giáo tồn tại nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc đợi chút nữa ý của ngài là bọn này mưu loạn người cũng không cùng tà giáo đồ hợp tác Ta chỉ là nói cần h g i ta luận, đi n n ngang ư ơ i như qua n pháp ỉ huy c phúc đường phố người liền không khó nghe được nghị luận tương tự thậm chí có người chả biết ngừng chân xuống tới có chút hăng hái dò xét tòa này của lão kiến trúc cùng trước đó so sánh nó bây giờ càng thêm phiền phức trừ ra ra vào bệnh tọa sụ nữ bên ngoài Còn có xem như thánh đường mới người đầu tư hắn đang đứng tại thánh đường trong đại viện cùng xây dựng sư thương thảo xây dựng thêm phương án ngài cho chúng ta bản thiết kế rất có ý tứ nó xem ra giống một tòa cỡ lớn khách sạn nhưng trang hoàng lại quá một mạc một chút mặt khác kiến trúc bổ sung nhà kho diện tích quá lớn có thể sẽ cho ngày sau sử dụng mang đến k h ô n g tiện xây dựng sư khách khí nhắc nhở ngài thật không cần chúng ta vì ngươi nặng vẽ một bộ bản vẽ sao trung ương đường phố vân trung đình khách sạn chính là công ty của chúng ta một tay chủ tính cũng kiến tạo ta cũng không cần một gian chân chính khách sạn chủ yếu của nó công dụng còn là tiếp nhận bệnh nhân c h i ê u dương buông tay nói ngươi cũng biết làm cho quá xa hoa cái này khoản có thể thu không trở lại đối phương khiêm tôn cười cười cũng không có phụ họa có lẽ hắn thấy nghĩ đến dựa vào thánh đường những bệnh nhân này đến kiếm tiền bản thân liền là một kiện hoang đường sự tỉnh đương nhiên đây hết thể ngài định đoạt chúng ta đã hạch toán qua kỳ hạn công trình nhanh nhất lời nói ba tháng liền có thể hoàn thành thật nhanh t r i ề u dương thầm nghĩ trong lòng cái này thế nhưng là một tòa nhà nhỏ ba tầng cộng thêm một cái dùng để sinh sản đ ộ n thả dược phẩm nhà máy đồng thời còn đến đem thánh đường đổi mới một lần cái này công trình lượng không phải t í n h thiếu chất lượng có thể bảo chứng a ngài nói đùa dương tiên sinh luận tư lịch cùng kinh nghiệm chúng ta xây dựng phạm thế nhưng là đại lục cũ uy tín lâu năm công ty liền con đường này đều là công ty đến đặt tên chỉ cần khoản trên i thời, ngài liền cái Đối nói ề đề. n không cần lo lắng bất luận cái gì chất lượng vấn đề. Đối phương vũ bộ ngực cấp cho chất bất lo kỳ gì bộ vũ a đây chính là có tiền chỗ tiền là tốt. t r thực tế cải tạo thánh đường nghĩa lệ nhì chỉ là trong đó một cái kế hoạch chiêu dương cũng không có ý định đem cầu nguyện kết toán kỳ kéo đến dài như vậy hắn đã tại thánh đường nghĩa lệ nhì p h ụ cận mướn một cái kịch bản sân khấu nhà lều ý định trước tiên ở nơi đó tiến hành chữa bệnh vật dụng sinh sản đợi đến thánh đường cải tạo hoàn thành lại đem thiết bị di chuyển tới mà bởi vì thánh đường nghĩa lệ chiếm diện tích kỳ thật tương đương khả quan cho nên cải biến cũng sẽ không ảnh hưởng đến bệnh t u nạp đương nhiên chương i tám mươi cùng bảy nắm k h n đấm sản phẩm còn thật mau nha triệu dương tiếp nhận tấm da dê nhìn lướt qua phát hiện thế giới này kinh doanh giấy chứng nhận tư cách còn tương đương nguyên thủy phía trên vẹn vẹn quy định công ty cho phép kinh doanh phạm vi cùng cần giao nộp tiền thuế trừ cái đó ra liền lại không gì k h á c v ậ t nói cách khác thương vụ quan cũng không thẩm tra công ty là có phải có tương ứng sinh sản tư chất chỉ cần có hàng liền có thể cầm đi bán bất quá một khi xảy ra vấn đề lãnh chúa vẫn là có thể tiến hành trừng phạt tỷ như d ư ợ c vật tạo thành người bệnh tử thương cần bồi thường thường nhất định tiền vàng h ã m hại quý tộc cao nhất có thể lấy phán xử dạo hình ách đây không phải là trần chùi hai tiêu nha bất quá lấy quặng nô công đều có thể đại lượng mua so đo điểm ấy bất công cũng thực tế không có gì ý nghĩa triều dương thu hồi tấm da dê một lần nữa đưa trả cho phóng viên vất vả ngươi xin đem phần này giấy chứng nhận giao cho trao tiên sinh đi ta mặc dù là chịu hắn n mời nhưng chỉ phụ trách kiến trúc công trình phương diện công việc công ty này cụ thể làm sao mở còn phải từ hắn đến quyết định đúng rồi hắn bây giờ đang ở ngoài cửa trong xe ngựa ngươi trực tiếp đi tìm hắn đi n g u y ê n lai、like、trao tiên sinh cũng ở nơi này à. vậy được giao cho ta đem đàn hứng thú bừng bừng nói ra c h i ê u dương gặp hắn rời khỏi sau tìm cái không ngăn tiến vào thánh đường một gian phòng chống bên trong sau đó h o n đổi đến bản thể hình thức chỉ chốt lát sau đặn liền chạy tới hắn đạp lên xe ngựa phát hiện trong xe không chỉ có thám tử tiên sinh tiểu thư dùn cùng tà ma cô nương c ũ n g tại a hai vị tốt không sao tất cả mọi người là người quen c h i ê u dương chỉ chỉ đối diện không vị m ờ i ngồi đi ta đang chuẩn bị theo tiểu thư dùn nói mới chữa bệnh cung ứng phẩm hợp đồng đâu t r ư ớ ngươi rõ ràng đang nhắm mắt dưỡng thần cẩn thận người ta vạch trần ngươi hễ lọ đi trong đầu nhắc nhở cho nên là đang chuẩn bị nha tiểu thư dùn sẽ không để ý loại này lý do thoái thác bên trên chi tiết là như thế này chữa bệnh vật dụng công ty kinh doanh giấy phép sách đã phê xuống tới đạn đem quyển gia cựu giao cho triều dương chỉ cần ngại có hàng chúng ta liền có thể lập tức tiến hành bán rất tốt đây coi như là khế ước đạt thành giai đoạn thứ nhất tính thành quả hắn nhìn về phía tu nữ ta tin tưởng thánh đường nghĩa ệ nghỉ rất nhanh liền có thể thoát khỏi những cái kia tài trợ công ty trói buộc trở thành thất lạc t ỷ m ộ i chân chính nơi ở nút thất lạc t ỷ m ộ i cũng là đám tu nữ tầm đó thường dùng tự xưng cảm ơn ngài cho chúng ta làm đến n ú c này nhưng là cái này có lẽ phải tốn rất nhiều tiền đi dành có chút bất ta nói ngài biết đến thánh đường doanh thu phi thường ít ỏi có lẽ đền bù không được như thế lớn lỗ hổng người yên tâm trao tiên sinh không phải người bình thường đạn thậm chí so chiêu dương bản nhân còn có tự tin hắn to gan an đ u ổ i nói hắn quyết định đ ú n g tay sự tình liền không có không làm được bởi vì hắn đại biểu cho trước nay chưa từng có lực lượng c h i ê u dương chỉ có thể ở trong nội tâm cởi khổ nếu như ân hiện tại s u thế tiến hành tiếp ta nhất định phải nói sự lo lắng của ngươi là tồn tại mong muốn thực hiện thu chỉ cân bằng thậm chí là ích lợi lớn hơn chỉ tiêu thánh đường liền nhất định phải mở rộng trị liệu quy mô không riêng gì thợ mỏ cùng nghèo khó người tốt nhất đem lâu đài bờ dư địa ạn cái khác cư dân cùng quý tộc cũng đặt vào vào đây cái này sao có thế d à n kinh ngạc đến n g ơ người hơi người có tiền đều biết nghị trăm phương ngàn kế tìm những cái kia nổi danh y sư tuyệt sẽ không nhìn thánh đường liếc mắt thông qua máy vật lý triều dương cũng đối thế giới này chữa bệnh ngành nghề có rồi một cái đại khá i hiểu rõ đơn giản đến nói bệnh viện là không tồn tại ý sư chính là chưa bài thu phí bao nhiêu một ngày chẩn trị bao nhiêu người toàn bộ từ ý sư chính mình quyết định bọn hắn có nghiên cứu thực tế có thể chuyên chú giải phẫu dưới tình huống bình thường đi qua đại lục cũ học viện nguyên bộ giáo dục khảo hạch sau ý sư có thể có được thêm cơ hội nữa cũng càng dễ dàng tích lũy danh vọng về phần bọn hắn ở nơi nào chẩn trị cái này cơ hội hoàn toàn ngẫu nhiên một cái ý sư mang lên hai tên học đồ hoặc trợ thủ chính là một cái lưu động chữa bệnh đứng bởi vì khuyết thiếu vi sinh vật phương diện tri thức bọn hắn cũng không giảng cứu vô khuẩn hoàn cảnh nếu như gặp gỡ hiểm thấy ca bệnh một chút y sư còn biết ở trong học viện tiến hành công khai trị liệu cái này đã có thể cho học sinh cung cấp kinh nghiệm lâm sàng cũng có thể gia tăng danh tiếng của mình đến nỗi thánh đường kia là tầng dưới chót người mới sẽ cân nhắc địa phương yên tâm thánh đường không cần loại kia thanh danh hiển hách di sư bởi vì đi qua quy phạm huấn luyện sau người người cũng sẽ là hợp cách người chữa bệnh triệu dương không nhanh không chầm nói ra nói trắng ra mọi người có nguyện ý hay không đến cuối cùng đều muốn dựa vào hiệu quả trị liệu đến thuyết minh nếu như ngươi không yên lòng chúng ta trước tiên có thể giả thiết tóm lại nhất định phải nhường kẻ có tiền cũng tới vào xem thánh đường đồng thời đối bọn hắn thu lấy càng nhiều phí tổn mới có thể chân chính làm được khỏe mạnh tuần hoàn a danh lam khó cúi đầu xuống rõ ràng rất khó tưởng tượng ra loại kia cảnh tượng trước một bước bước tới đi triều dương cũng không n ổ i đã đi ra một bước này không bằng đi được triệt để một điểm dù sao hắn không biết chỉ thỏa mãn với nhường bị bệnh người giao tiền tốt nhất không có bệnh cũng tới giao như thế mới có thể cấp tốc lớn mạnh vì đủ để dung chuyển những công ty khác mới xuất hiện thế lực người muốn đi sinh sản nhà máy nhìn xem sao nơi đó ngay tại chế tạo thử sau này muốn cung ứng cho thánh đường chữa bệnh vật dụng có thể chứ tu nữ mong đợi hỏi đương nhiên chúng ta bây giờ liền xuất phát theo trên xe ngựa đường h lọ đi thanh âm lần nữa chuyển đến ta muốn hỏi phía dưới ngươi lần này đầu nhập bao nhiêu nguyện lực rồi làm sao rồi t r i ề u dương nhìn về phía nàng khế ước đến bây giờ đều không hoàn thành mang ý nghĩa thời gian thành phẩm đang gia tăng ta không hy vọng nó ảnh hưởng đến n g ư ơ i ta ở giữa ước định ta hiểu ngươi sợ ta còn không lên nợ trực tiếp chết rồi dẫn đến thật vất vả lấy được lực lượng rơi vào hàng không ngươi có thể hiểu như vậy hãy lọ đi ngoài ý muốn không có phủ nhận yên tâm ta vẫn là rất tiết mệnh c h i ệ u dương cười cười lần này đầu nhập s á c thực rất cao vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào khế ước nhưng ta nguyện lực dư lượng còn có không ít treo chống đến lần tiếp theo khế ước không có gì vấn đề h ắ n cũng không có nói cho đối phương biết thực tế con số nhưng cũng không có tại nguyện lực vấn đề đã nói láo khi hạ khế ước một lần cung cấp nhiều đến bốn nghìn năm trăm điểm nguyện lực không loạn dùng không sai biệt lắm có thể sống tới nửa năm mà trước mắt cướp bóc xe lựa đầu nhập vũ khí đạn dược xe chuyển vận chức cùng tổ chức trò chơi tất yêu tiêu hao tổng cộng là xệ dội hồi báo hắn cũng có thể còn lại một nửa tới cái này so lần thứ nhất trò chơi kết thúc sau s ạ c h kiếm lời gần hai trăm điểm nguyện lực chỉ có thể sống chín ngày quẫn cảnh muốn tốt nhiều hùng chỉ dừng có thể cung cấp nguyện lực dù rất ít nhưng ký kết khế ước lại không ngừng nàng một người chiêu dương cũng rất chờ mong làm phần này nhiều người khế ước hoàn thành lúc hắn cuối cùng có thể được đến bao nhiêu ích lợi thuê kịch bản sân khẩu nhà lều ngay tại s á t vách đường phố xuyên qua một đầu n ằ m ngang đường phố đám người liền coi như đến mục đích nhìn thấy chiêu dương đám người trông coi ở chỗ này hộ vệ quy củ hành lễ không tệ hắn hiện tại thậm chí có thể lấy ra một bộ phận tiền đến thỏa mãn bảo an nhu cầu cứ việc những thứ này tán hộ lính đánh thuê trào giá rất thấp nhìn xem cũng không giống rất có thể đánh bộ dáng bất quá dùng để ngăn cản hiếu kỳ kẻ lang thang hoặc là tìm phiền thoái bang phái phận tử còn là đầy đủ đi vào nhà lều bên trong dễ nhìn thấy một cái có tới hai người cao sắt thép bình bắc tại ngay giữa phòng ư ứng chung quanh của nó còn kết nối lấy đủ loại kiểu dáng đường ống đồng thời một đài hơi nước bơm máy ngay tại phát ra t r ầ mượn m v ù v ù phản phất đang vì bình sắt cung cấp lấy năng lượng nào đó mặt khác nàng còn nhìn thấy mấy người vây quanh bơm máy trái xem phải xem cũng không biết đang nghiên cứu gì đó cái này chẳng lẽ là tại sinh sản d ư vật dành thực tế vô pháp đem nhìn thấy đây hết thể theo chữa bệnh vật dụng liên hệ tới nếu là trao tiên sinh nói đây là tại lớn luyện sắt thép nàng đều càng có thể hiểu được một điểm húng chi lều bên trong s á t thực nóng bức dất đi vào nơi này thật giống như đi vào l ồ n g hấp trao tiên sinh ngài xác định bọn hắn tại chế tác chữa bệnh vật dụng sao tu nữ có chút hoài nghi tự mình nói đương nhiên mà lại cái này chính là vận bệnh chi m ô n đẩy ra thứ nhất kiểu nắm đấm cấp sản phẩm chất kháng sinh t r i ề u dương khẳng định nói chương tám mươi tám liên quan tới kỳ tích chi dược hết thạy lúc này vây quanh ở hơi nước bơm chung quanh hai người cũng đi tới bọn hắn chính là ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cùng vắng mặt trước vòng trò chơi tí tờ tại cướp bóc xong đoàn tàu sau ngày thứ ba bọn hắn liền bị lần lượt chiêu vào game kịch bắt đầu vì công ty y dược thành lập bảy mưu tinh kế thế nào những thiết bị này có thể thỏa mãn sinh sản yêu cầu sao t r i ê u dương hỏi ừ m không có điện tử khống chế thiết bị s á t thực không tiện lắm nhưng dùng t u ầ n máy móc phương pháp giải quyết cũng miễn cất đủ đến nỗi lên men nồi đồng t i ế t ép cái van cùng ống y nội loại hình chỉ cần có là được đối chất lượng cơ hồ không có yêu cầu dù sao công ty này căn bản không có đối thủ c tí tở cười cười bất quá ta không nghĩ tới thoát ly một t u y ế n lâu như vậy còn có cơ hội có thể trở lại sinh sản cương vị một ngày nói nghiêm chỉnh kỳ thật chúng ta làm sự tình tương đối có hạ ạ xạ hạ dạ nạ rủ cột thì nghiêm túc rất nhiều bơm cùng đường ống là có sẵn lên men nổi đồng thì từ cao áp bình khí cải tạo bọn hắn thậm chí còn có chuyên môn hậu mãi lắp đặt phục vụ cái này còn làm không được cái kia cũng quá coi thường chúng ta một bên đ ạ n thì nghe được sửng ư sốt một chút hắn hoàn toàn không hiểu thần s ứ các hạ kế hoạch là gì đó nhưng trước mắt xem ra hắn đi phương hướng tuyệt không phải là thần linh lực lượng mà là thế gian tất cả mọi người có thể vận dụng tự nhiên lý lẽ toàn bộ nhà máy bên trong sang quý nhất thiết bị cũng chính là bộ kia hơi nước cơ cấu những vật khác đều là bình thường có thể thấy được hàng thông thường nhưng bọn hắn tựa hồ liền định dùng những thứ này bình thường sắt thép đồ vật đ ờ i sau tiền sản chỗ không có dược phẩm cái này nghe liền phi thường không thể tưởng tượng nổi càng bất khả tư nghị chính là những người khác chưa từng nghe nói qua đồ chơi tại cái này hai tên tín đồ xem ra vậy mà qua quýt bình thường nhạc viên c h i chủ tín ngưỡng ngưỡng cửa lại có cao như thế sao đ ả n g cảm thấy kích động không thôi đồng thời cũng sinh ra một chút nho nhỏ lo lắng h ắ n cùng rỗ đi nói xong ý định vì thần sứ các hạ hoàn thành một kiện đại sự sau nhắc lại nhập giáo sự t ì n h mà lần trước cấp xe lửa tiếp ứng rút lui chính là bọn hắn đem chính mình theo trao tiên sinh cột vào trên cùng một con thuyền chứng minh hiện tại xem ra phần này công lao có lẽ cũng không có hắn c ù n g rổ đi tưởng tượng như vậy đúng b i ế cách trao tiên sinh ngoài ra ta còn cần thêm vào một chút dự toán tì tờ còn nói thêm cơ giới cổ xưa máy kiểm soát cùng loại một cái xoay tròn cân bằng thiết bị cái đồ chơi này ta hỏi thăm một vòng không có có sẵn chỉ có thể chiêu mộ công tượng định chế cái này giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp chiêu dương nhìn về phía hắn ngươi còn hiệu phương diện cơ giới sự tỉnh hiểu sơ gia lông bất quá ta có thể tư vấn người khác tì tớ nhìn lướt qua đàn đám người ý vị thâm trường trả lời ta biết quay đầu ngươi làm phần biểu cho ta đi triệu dương dừng một chút mặt khác b ẹ n nhìn s i l ỉ n chế tạo thử hàng mẫu ở đâu ta nghĩ trước hết để cho tiểu thư dệt nhìn một chút công ty y dược thành quả chờ một lát ta cái này đi lấy tới tì tớ quay đầu đi đến một cái trước ngăn tủ từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ tiếp lấy đưa cho dình tu nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái bình nửa giơ lên trước mặt nàng nhìn thấy trong bình chứa nửa quả bột màu trắng ấn tượng đầu tiên có điểm giống m ộ t mì nhưng t ỉ n h tế quan sát lại có thể nhìn thấy nó hiện lên dạng tinh thể chỉ bất qua cái đầu m ư i phần hết sức nhỏ nó muốn làm sao sử dụng sau khi hòa tan rót vào trong có thể triệu dương trả lời a dây bị giật này mình muốn để thứ này tiên vào thân thể sao không tệ còn nhớ rõ trương tiên sinh đề cập với ngươi từng tới vi sinh vật sao nước sôi có thể tiêu diệt vật thể bên trên ô t r ọ c lại không biện pháp đối phó đã tiến vào nhân thể bệnh quần bởi vì chúng ta không có cách nào đem chính mình cũng ngâm vào bên trong nước sôi triệu dương dùng giọng buông lỏng giải thích nói nhưng nó lại có thể làm được nói cách khác đại bộ phận bởi vì vi sinh vật mà đưa đến tập bệnh đều có thể bị nó chữa trị cái này một bình nhỏ vẹn n h ì n x ì l ì n b ộ t phấn là nhân công chế tạo thử sản phẩm nó nói rõ lên men công nghệ ở chỗ này cũng có thể thực hiện trên thực tế toàn bộ công nghệ một bước khó khăn nhất ngay tại ở bồi dưỡng ổn định lại cường hiệu loại vẹn nghìn dùm nếu như nhất định phải chính diện phá được nó cái tiêu chỉ là khắp nơi thu thập nấm mốc đều phải tốn thời gian rất lâu mà chiêu dương trực tiếp nhảy qua một bước này đột nhiên từ địa cầu mua sợi nấm chân khuẩn thành phẩm mang đi qua cái này liền khiến cho nguyên bộ sinh sản lại không cái gì chỗ khó càng đồng chính là vô luận là cho lên men nổi đồng bên trong rót và o khô giáo vô khuẩn không khí còn là dùng nước chạy khống chế vật chứa lên men nhiệt độ toàn bộ đều có thể từ cơ cấu đến cung cấp động lực bên trong lâu đài bờ l ử ạn mặc dù không có cơ cấu sinh sản công ty nhưng bộ này không được hắn trực tiếp tốn giá cao đi mua người ta hàng xì cổ t ạ n dù sao chỉ cần có thể cung cấp năng lượng là được đây cũng là chiêu dương lần thứ hai tiếp xúc gần gũi cơ cấu dựa theo máy vạn lý cung cấp phân loại bất kỳ cái gì có thể đại quy mô sinh sản cơ cấu đều bị quy về bốn cấp cơ cấu cũng gọi là nhân công cơ cấu mà từ bên ngoài nhìn nó cũng đúng là người tạo đồ vật hoặc là nói chính là một cái không cần nấu nước nồi hơi bơm nó hạch tâm cấu kiện từ đặc thù khoáng thạch đúc thành nếu như không phải là trong tay thiếu hàng hắn đều nghĩ phá giải một cái đến xem đến tột cùng đại đa số tật bệnh đều có thể ý của ngài là cũng bao quát tinh hồng c h i chú dành cả kinh nói cho dù là người đã bị lây nhiễm nước sôi trừ độc chỉ có thể giảm xuống lây nhiễm dẫn đầu nhưng đối với những cái kia bệnh nguy kịch người mà nói cơ hồ không có tác dụng mà đỏ tươi chú cũng là gây nên tử vong thường thấy nhất chứng bệnh đương nhiên mà lại nó vận dụng phạm vi biết xa so với người nghĩ muốn rộng ắ p chiêu dương gật đầu khẳng định nói nếu như ngươi không tin thánh đường hai ngày sau liền có thể sử dụng nó đợi đến ống trích được sản xuất sau khi ra ngoài vận mệnh c h i môn nhóm đầu tiên sinh sản kế hoạch tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một cái vẹn mìn xì lìn trước mắt đặt vào kế hoạch chữa bệnh vật dụng liền có hay không khuẩn băng vải khâu lại kim khâu ý n u t giải phẫu vật dụng ống trích tỏi màu trắng thuốc sắt chùng các loại thường dùng khí giới cùng được vật mà lại trừ ra nắm đấm sản phẩm chất kháng sinh bên ngoài những vật khác cũng không cần cao như vậy giữ bí mật cấp bậc bởi vậy đại khái có thể giao cho cái khác nhà máy làm thay tỉ như băng vải sinh sản liền cùng xưởng may độ cao á cớp chỉ cần muốn nhiều hơn một đường trừ độ、sát. chúng xử lý là đủ đương nhiên đa tuyến khỏi công mang ý nghĩa đầu nhập thành phẩm cũng cao cứ một lần khai thác mỏ gạo thì ẩn kiếm được tiền bây giờ đã tiêu hết tấm thành mà thánh đường cải tạo mới xây nằm viện lầu chờ công trình hạng mục thậm chí chỉ giao một bút khởi đ ộ n phí nhưng c h i ê u dương căn bản không lo lắng vấn đề tiền hắn biết rõ chữa bệnh thị trường đến tột cùng lớn bao nhiêu chúng chỉ là loại này liền mấy cái r a dáng đối thủ cạnh tranh đều không có thuần biện xanh thị trường chỉ cần vận mệnh chỉ môn có thể thuận lợi vật d o a n ngày sau tuyệt đối sẽ để hết thẻ chữa bệnh hành nghề người lau mắt mà nhìn trao tiên sinh xin hỏi loại dược vật này thành phẩm cao sao một ngày có thể sinh sản bao nhiêu đắn nhịn không được hỏi phóng viên trong lòng rõ ràng đỏ tươi chú lây nhiễm không riêng gì thợ mỏ cùng dân lang thang binh sĩ b ả o hiểm giả linh đánh thuê thậm chí một chút dựa vào võ hân đặt chân quý tộc bị thương sau đều có nhất định sát xuất lây nhiễm loại bệnh tật này nếu như tìm ý sư không kịp cuối cùng hạ chẳng có thể là cắt chân tay hoặc là tử vong kết quả bi thảm. như vậy bọn hắn nhất định sẽ móc trọng khi mua cuối cùng dẫn đến thuốc giá tăng vọt cũng không kỳ quái kể từ đó thánh đường thu nhận tầng dưới chót ngược lại biết lọt vào không thuốc có thể dùng khốn cảnh điểm ấy ngươi không cần lo lắng t r i ê u dương tự nhiên có thể rõ ràng hắn ý nghĩ chất kháng sinh sản lượng cùng định giá cũng sẽ ở một hợp lý phạm vi bên trong c g n sóng mà lại hết thể sản phẩm cũng biết ưu tiên cung cấp thánh đường sử dụng dù sao viện trợ thánh đường nghĩa hệ nỉ đi ra khốn cảnh mới là vận mệnh chỉ môn thành lập dự tính ban đầu hắn cố ý dùng hàm hồ lý do thoái thác trả lời là bởi vì hắn chân chính ý nghĩ dù cho nói ra đối phương cũng vô pháp lý giải bởi vì cái gọi là chỉ dựa vào mua thuốc chỉ có thể làm giàu nhưng muốn trở thành một phương cự đầu còn còn phải đem một kiện khác bảo vật móc ra món bảo vật này chính là bảo hiểm cả hai thuộc tính tiên nhiên bổ sung vấn có thể qua lại đề ngay tại ở cả hai thực tế quá phù hợp rất dễ dàng tại tham lam dẫn dụ xuống chân trái giống chân phải chân phải giống chân trái phương thức xoắn lỗt thang tiền cũng cuối cùng bành trướng đến tình trạng không thể vắn hồi như đi đến một bước kia theo thiên sứ đoán trừng thỏa thỏa tính tạ ác bất quá c h i ê u dương cũng không phải quá lo lắng cả hai phi tốc bành trướng vấn đề bởi vì trục lợi là tư bản thiên tính mà hắn trục lại là nguyên tội đồng thời chữa bệnh công ty đại khái dẫn đầu đem giao cho cỡ lỡ đến vận d o a n h mà bên này kinh tế hích lợi lại không cách nào cùng địa cầu thông dụng tăng thêm hắn tùy thời có thể đem cỡ lỡ đá gia tràng bởi vậy xem như một cái tam trọng bảo hiểm đưa d à n về thánh đường sau triều dương cũng ý định trở về đường imet、e、đúng lúc này hắng nghe được bên đường chuyển đến một hồi nhiệt liệt ồn ào âm thanh t r i ê u dương nhấc lên toa xe m à n cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy bảy tám người bị thành vệ quân áp tải đi hướng đường đi giao lộ mà nơi đó còn dựng lên lấy một hàng đen nhánh đài hành hình không hình phạt hai bên đứng đ ấ y rất nhiều người vây xem trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn nao nhao vì thành vệ quân gọi tốt nhưng g h a i lắng nghe lời nói hắn thậm chí có thể mơ hầu nghe được những người này kêu gọi nội dung treo cổ đám này tà giáo đổ dây thường thu ngắn một chút đừng để bọn hắn chết nhanh như vậy đây là tình huống như thế nào những người kia là tội phạm sao hẹn lọ đi không hiểu hỏi không là tà giáo đồ đạn hối đáp gần nhất trên báo chí đều đang nói chuyện này thành vệ quân liên hợp công ty bảo an đội đối với n g o à i thành tà giáo ẩn nấp tổ chức tiến hành toàn diện tiêu trừ lần lượt bắt không sai biệt lắm hai ba trăm người nhiều như vậy triệu dương hơi có chút kinh ngạc khó trách gần nhất nhìn thấy nhiều lần công khai hành hình bọn hắn trước đó một điểm không có phát giác được sao ấy đ à n vô ý thức nhìn ê l o đ i cũng chính là tà ma tiểu thư lướt mắt không sao nàng không có quan hệ gì với tà giáo là một loại khác tà ác thân thuộc triệu dương lập tức nói ra ngươi có thể yên tâm nói ê lodi quay đầu qua không muốn lại để ý tới hắn ta mặc dù lại không có đi qua báo huynh đệ dễ đi nhưng vẫn là có một ít bằng hữu nguyện ý vì ta cung cấp tin tức theo bọn hắn lời giải thích tà giáo đổ chỉ có trong đó một phần nhỏ thậm chí khả năng liền tầm hai ba người những thứ này bị bắt người cơ bản đều là từ bên trong q u n t mỏ cầm ra đến chính là công ty cặp tỉ ẩn không chế xuống cái kia quạt mỏ gần tin tức này t r i ê u dương còn là lần đầu nghe được tại sao bọn hắn muốn xử t ử thợ mỏ mà lại là khai thác mỏ ga ảo tỉ ẩn tăng thêm trước đó đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng cũng là tư xây hắc ngục dùng cực kỳ tàn áp phương thức cầm tụ sát hại thợ mỏ bọn đây là theo thợ mặc kệ những người này là bọn hắn thuê đến còn là làm nô lệ mua được tốt xấu cũng coi là công ty tài sản mới đúng thực tế không có lý do tùy ý lãng phí hết cái này công ty phương diện lý do thoái thác là có đào vong thợ mỏ tạo phản những người này hẳn là bị liên lụy t r i ê u dương bỗng nhiên cảm thấy được một tia không đúng làm sao tạo cướp xe lửa khu khu hắn không khỏi sặc ra âm thanh đến cái gì trên báo chí đều đem cướp xe một chuyện quy kết đã đến tà giáo đồ trên thân mà theo tà giáo đồ hợp tác độc thủ chính là đào vong thợ mỏ bí mật ký kết lên tổ chức đàn nói thực ra nói ngày đó ngài một mực tại trong sương ngủ ta qua tăng thêm chúng ta lại là đi đường biển cho nên ngại khả năng không có chú ý tới đêm hôm đó mê vụ phát sinh phi thường cường liệt triều tịch biến hóa đêm hôm ấy vang lên tiếng trung chính là đang cảnh cáo khu mê vụ đang áp sát triệu dương nghĩ nghĩ cùng ngày tựa như là có chuyện như vậy nhưng hắn cầm tới tiền sau liền rời khỏi thế giới này qua hai ngày mới một lần nữa tiến vào tiếp xuống chính là đúc lại tiền vàng triệu hoạn hạ xạ hạ dạ nạ dù cổ đ á m người trở về cho chơi có thể nói trôi qua tương đương bận rộn hoàn toàn đem g õ i trong sự tỉnh quên hết đi cho nên những người này là bởi vì chúng ta mới hễ lọ đi ánh mắt lộ ra một vòng không đành lòng thế thì không thể nói đ à n vội vàng ngồn ngắn bọn hắn đúng là ý định đối với khai thác mỏ gạo tỷ ẩn làm chút gì không riêng tại vứt bỏ khu mỏ quặng bên trong trộm giấu rất nhiều thuốc nổ còn tự mình chế tắc không ít súng đạn nghe nói lần này tiêu trừ công ty đội hộ vệ cũng có không nhỏ thương vong nếu như không phải là thành vệ quân hạ tràng công ty thật đúng là đến ăn chút đau khổ thật sao hệ lọ đi nhắm mắt lại hai tay hợp giữ trước ngực bọn hắn đều là đáng kính nể người dũng cảm phóng viên dùng không gì sánh được kính ngưỡng thần sắc nhìn về phía triều dương thấy cái sau hoảng sợ đây không thể nghi ngờ là nhạc viên chỉ chủ mới có thể làm đến thần tích t r i ê u dương tự nhiên rõ ràng thiên sứ trong lòng nghĩ cái gì hệ lọ đi đối với công ty tổ chức này có địch ý mãnh liệt cùng bài xích mà lại nàng xây dựng khô lâu chỉ thủ trên bản chất cũng là vô pháp gặp phải ánh sáng tổ chức ngầm ngày nào bị nước pháp cảnh sát một mẹ hốt gọn đều không hiếm lạ nhìn thấy có can đảm đối đầu công ty gạo thì ẩn thợ mỏ bị xử quyết nàng chỉ sợ cũng cảm động lấy hoặc là nói nàng không có trực tiếp nhảy ra xe ngựa cứu người liền đã tương đương khắc chế ngươi có phải hay không cảm thấy ta cần phải nhảy ra ngoài cứu người h -đi lọ điếp mắt liếp đến theo sát lấy dùng ý thức nói ra cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi vậy ta liền hỏi thăm là được tại sao không bởi vì đây hết thể đều là từ người khác trong miệng nghe tới cũng không phải là từ ta tận mắt xác nhận đương nhiên nếu như ta có năng lực diệt trừ công ty khai thác mỏ gạo t ì ân mà nói ta sẽ rất vui lòng làm như vậy bởi vì nó tà ác ta đã chứng kiến qua a c h i ê u dương c ố ý kéo dài âm điệu nói ngươi lần thứ nhất cùng ta gặp phải lúc cũng không phải nói như vậy rõ ràng chưa thấy qua ác ma lại cho rằng ác ma đều là tà ác đây này h lọ đi trầm mặc hồi lâu ngay tại hắn coi là đối phương sẽ không lại tiếp cái đề tài này lúc nàng bỗng nhiên nói ra không tệ Ta c h í người h là từ trên n ngươi h ọ c được điểm ấy. Chiêu dương Chiêu có c hơi ấy. h ú thực ngoài muốn n ý n này. nhận mình. g Ngươi mày, lầm Là ra hòa thừa của h lỗi tại sát t cải biến ta đối với ác ma nhận biết dù sao tại ta lấy được những kiến thức kêu bên trong lấy được ác ma lừa gạt lực lượng người thất t ỉ n h cuối cùng đều nàng nói đến một nửa xe ngựa bỗng nhiên chấn động mánh liệt xuống phía trước chuyển đến thất ngựa tiếng hí hễ lọ đi lập tức dựa vào hướng c h i ê u dương một cái tay đem hắn ngăn ở sau lưng trong tay kia gió lớn đã như ẩn như hiện chuyện gì xảy ra đàn hướng phía trước lớn tiếng hỏi có thất ngựa đụng vào chúng ta sa phu không cao hứng đáp cái này đồ đần uống say cũng dám cưới ngựa thật không sợ cho mình nạn chết ngay tại đang khi nói chuyện toa xe màn bị lặng yên vung lên một tờ giấy bay xuống vào đây triệu dương cùng lễ lò đi lết nhau không hẹn mà cùng kéo ra mặt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy hai bên đường phố có không ít người qua đường tại tạc qua nhưng xe ngựa trước sau lại tìm không thấy một cái khả nghị thân ảnh thây lục soát không có kết quả triệu dương túi người nhặt lên tờ giấy kéo ra xem xét phía trên vẹn vẹn có một câu bọn hắn đang tìm rô đi n h ư n g nàng chạy mau triệu dương sắc mặt không khỏi biến đổi làm sao rồi đàn chú ý tới thần xứ thần sắc biến hóa hắn đem tỏ giấy giao cho phóng viên dội đi bây giờ tại đâu cái sau sau khi xem xong cũng là quá sợ hãi ta ta suy nghĩ một chút nàng hôm nay kế hoạch là đi báo huynh đệ dễ đi một chuyến nhưng sẽ không lên lầu chỉ là đem viết đồ vật giao cho đứa nhỏ phát báo về sau nàng hẳn là biết về trụ sở của ta đường cây x ỉ số ba trăm bảy mươi lăm bọn hắn là chỉ người nào hễ lọ đi hỏi ủy mới biết nhưng bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm chúng ta đến mau đi đường cây sổi t h ô n g chi dội đi nói đến đây chiêu dương đống nhiên đình chỉ một phần vạn đây cũng là cái cảm bây đâu hắn hiện tại là lấy bản thể hoạt động Cứ việc có lực cũng sứ sứ vào thiên tiêu, lời nói, thiên tận nhất nhưng như nhằm không nếu làm bảo bị đạo ị n h chú Chào h được các ý qua được tới. n nhường g ta đi. đ lập tức liền rõ ràng trong này vấn đề ngài chỉ dùng đem ta đưa đến s á t vách đường phố là được nhưng vô luận là đạn còn là d ỗ đi triệu dương đều không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện hai người này nguyện lực đã cùng chính mình quan hệ m ậ t thiết cũng là đến dị thế giới về sau giao tình sâu nhất người đợi chút nữa nguyện lực quan hệ m ậ t thiết triệu dương mở ra tầm mắt nhìn chăm chú đạn đỉnh đầu cây kia mảnh như tơ nhện bạch tuyến trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ giữa hai bên mặc dù đã không khế ước kết thúc lại không phải không có chút nào liên hệ hắn có thể hay không thông qua đầu này nguyện lực t u y ế n hướng rổ đi truyền đạt tin tức chương chín mươi rút lui nghĩ tới đây triệu dương nhắm mắt lại bắt đầu l ầ n theo sợi tơ đi cảm giác nó một chỗ khác tại trước đó hắn liền chú ý tới chính mình có thể mơ hồ nhận biết được đạn cùng rô đi tồn tại cảm giác này không thể so khế ướt xuống trực tiếp liên hệ lộ ra tương đương mơ hồ nhưng ít ra có thử một lần giá trị dần dần hắn cảm thấy mình không tại giới hạn tại bên trong thân thể phản phất trôi nổi lên loại này thể nghiệm theo chế tạo phân thân cảm giác có chút tương tự chỉ bất quá phân thân trạng thái tương đương min xác hắn rất nhanh liền có thể kết thúc thần du. lấy phân thân thị g i á c mở hai mắt ra nhưng lần này không giống hắn chỉ có thể bằng cảm giác dẫn đạo hướng sợi tơ cuối cùng nhưng thủy trung tìm không thấy cái kia điểm dừng chân không thể không nói loại cảm giác này tương đương đáng sợ giống như bị đặt vào vũ trụ nhưng không có rác a n toàn giấy thừng ngay cả như vậy chiêu dương còn là chống c ự lại bản năng khó chịu tiếp tục hướng phía trước phiêu đ ộ n g đông nhiên hắn cảm thấy mình như bị gì đó bao vây thân thể đột nhiên có rồi trọng lượng tại hoàn toàn n g ô n g lung trong bạch quang hắn ẩn ẩn nhìn thấy thiêu đốt lên tủi lửa bên ấ u cùng một nổi thấy không rõ nguyên liệu nấu ăn canh đồng bên hai có tiểu khúc â m thanh truyền đến nghe nhẹ nhõm mà vui sướng. hắn nháy mắt ý thức được đây là rồ đi ngay tại phòng bếp bận rộn cảnh tượng mau rời đi có người để mắt tới ngươi mau rời đi có người để mắt tới ngươi chiêu dương ở trong lòng lặp lại mấy lần nhưng tựa hồ không phản ứng chút nào dưới tình thế cấp bách hắn đem một đoàn nguyện lực tách ra thuận sợi tơ đẩy ngược trở về đồng thời đem cảnh cáo của mình cùng nhau hô lên loảng xoảng rô đi chấn động mạnh một cái trong tay cái thìa rơi xuống đất nàng kinh ngạc trái phải nhìn quanh lại phát hiện căn bản không nhìn thấy trong phòng bếp có người khác tồn tại là hảo ra sao nàng nhìn chằm chằm cái thìa một lát rất nhanh phủ định ý nghĩ này không đúng vừa rồi xác trong h ự c này đã có tiếp ứng thần xứ các hạng rút lui lộ tuyến an bài cũng có nàng thu thập rất nhiều tin tức liên quan tới công ty gạ ảo tỷ ẩn nếu như cho một cái không chút nào muốn làm người nhìn cái kia đại khái dẫn đầu không có vấn đề nhưng nếu như để mắt tới người của nàng là hướng về phía trao tiên sinh mà đến mà nói thông qua những vật này bọn hắn tất nhiên sẽ có cảm thấy nhưng muốn đem những văn kiện này toàn bộ mang đi cũng rất khó dù sao kẹp lấy một đống lớn cuộn giấy đi đường người thực tế quá gây chú ý rộ ồ đi nghĩ nghĩ rất nhanh có quyết đoán nàng đi vào phòng bếp đem bếp lò xuống tủi lửa kẹp ra tiếp lấy đưa chúng nó ném ở phòng khách trên bàn thấp rất nhanh hỏa diễm liền từ trang giấy bên trong dâng lên mà ra liên quan c u ố n lên một cỗ bụi mù nàng sợ những vật này thiêu đến quá chậm lại phân ra mấy khối tủi lửa ném vào trong giá sách chỉ chốc lát sau trong phòng khách liền đã khói đặc c u ậ n c u ộ n s ắ c đến khó lấy đứng người lúc này d ô đi mới mở ra sau khi cửa tiến vào chật hẹp trong ngõ nhỏ nàng bước nhanh xuyên qua hai cái ngõ hẹp chống ngặt xác định chung quanh không ai đuổi theo sau mới đẻ thấp vành nón đi ra ngõ nhỏ tụ hợp vào dòng người không thôi đường phố mấy phút sau nàng quay đầu nhìn quanh chỉ thấy đường cây sồi số ba trăm bảy mươi lăm phương hướng một luồng khói đen đã c h ậ m chậm bay lên bầu trời bác phủ tổng hợp phòng không cùng bộ khai thác lại sảnh trương trí viên chính chờ đợi nên đón mới sảng chọn đi ra nhân viên đến ta đi chuyến phòng rửa tay choi dung ở hùn bỗng nhiên đứng người lên nói ra à, hắn m ặ t không biểu tình gật gật đầu đây đã là đồng sự hai giờ bên trong lần thứ tư đi nhà vệ sinh tại đi sở thành trước đó đối phương căn bản liền không có đem nhạc viên trò chơi để vào mắt kết quả biết được chính mình muốn tiến về nhạc viên sau nặng cơ hồ đem khẩn trương bất an viết trên mặt muốn nói khẩn trương trương trí v i ê n trong lòng mình cũng không ít cũng không phải nhạc viên quan hệ mà là hắn bây giờ đã trở thành nhạc viên tổ ba người lĩnh đội đầu vai bằng bạch nhiều hơn một phần gánh nặng mà lại cái này lĩnh đội hôm nay liền muốn thực hiện chức trách nhờ người mới tới mau chóng thích ứ n g một cái thế giới khác cái này đối với hắn đến nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến đối phương là ai cái kia thế nhưng là phía trên tầng tầng s à n g chọn đi ra nhân tài mà lúc trước hắn chỉ là một tên phổ thông cảnh sát hình sự quốc tế từ thân phận đi lên nói liền hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương so sánh nhưng cao vĩ đã đem cái này nhiệm vụ giao hắn hắn lại lo lắng cũng không thể đem gánh đầy đi ra đúng lúc này một cỗ màu đen lì mù x ỉ n chậm rãi dừng ở cửa đại sảnh bảo an bước nhanh về phía trước chờ ổn mở cửa xe trương trí viễn nhảy một cái đứng lên cuối cùng sửa sang lại chính mình dung nhan chỉ thấy một tên hơn ba mươi tuổi nam tử đi xuống xe con trái phải dò xét một phen sau mới cất bước rào bước tiến lên cửa lớn hắn cái đầu không cao cũng liền một m 7 trái phải mặc chính là chính thức câu p h ụ trên mặt còn mang theo kính dâm trương trí viễn ở trong lòng nhanh chóng loại bỏ một lần phát hiện hắn chỗ biết rõ mấy cái tia thiên tài thương nghiệp nhà đều cùng người này không khóc số bất quá đối phương nghiên kỷ ngược lại là phù hợp chính mình dự tính không tính tuổi còn rất trẻ nhưng cũng tuyệt không tính lớn mà cái sau trương trí viễn cho rằng tương đối quan trọng đã muốn đối mặt một cái thế giới hoàn toàn mới người lớn tuổi có lẽ không có dễ dàng như vậy tiếp nhận ngài tốt ta là trương trí viễn tạo đảm nhiệm đào nguyên số một trương trí viễn chủ động vươn tay chào mừng ngài gia nhập chúng ta đào nguyên làm ở hội nghị quyết định mới danh hiệu lấy từ đào hoa nguyên ký ngược lại không phải vì giữ bí mật mà là cảm thấy đường đường một nước ra bộ cửa dùng người ta trò chơi s ư n g hào không quá thỏa đáng ngài tốt nam tử nhiệt tình cười nói tháo kính dâm xuống đưa tay cùng hắn nắm thật chặt cùng một chỗ ta gọi tiết tuyển rất hân hạnh được biết ngài tiết tuyền nhịn không được cười ra tiếng ngươi không cần thiết như vậy trịnh trọng tương phản ta cảm thấy h ị t liền rất tốt mặc dù ta lớn tuổi điểm nhưng các ngươi đại khái có thể xem như cùng thế hệ cùng ta ở chung nói xong hắn ngẩng đầu mắt liếc bị dán lên màu bạc kim loại màng trần nhà nói trở lại nhiệm vụ lần này giữ bí mật cấp bậc nhìn xem khá cao a ta đã thật lâu chưa có xem liền kiến trúc đều muốn làm che đậy xử lý bộ môn cơ quan nó xác thực không phải bình thường trương trí viễn lòng có đồng cảm cái kia có thể hay không xin ngươi vì ta nói rõ chi tiết một phen cảnh sát hình sự nao nao phía trên gì đó đều không có nói với ngươi sao tiết tuyền lắc đầu chỉ có một phong thư yêu cầu ta nhanh chóng tìm nơi đây đưa tin nói thực ra việc này thực tế đột nhiên cực kỳ bởi vì thời gian kẹt đến rất c ă n g ta cũng cơ hồ không có làm gì đó chuẩn bị duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có nơi này hắn gật một cái chán của mình nói đi lần này là đi đâu cái điểm nóng địa khu ta có thể chen một câu lời nói sao choi dung ở hồn hiếu kỳ nói trước ngươi là làm việc ở đâu y giặc làm dầu hỏa hai người nổi lòng tôn kính trương trí viễn sau đó hắn r ộ n g lần này chúng ta không tại địa cầu làm việc cái gì tiết tuyển biết miệng cười nói chẳng lẽ muốn lên mặt trăng không là đi một cái thế giới khác hắn mỗi chữ mỗi câu trả lời chương chín mươi một mới tới khách ba người ở giữa xuất hiện một hồi lúng túng n h i ê n lặng trương trí v i ệ n vốn cho rằng đối phương muốn cười ha hạ che giấu đi qua không có liệu tiết tuyển suy tư trong chốc lát sau mở miệng hỏi làm sao đây trương trí v i ệ n đối với hắn đánh giá không khỏi lại cao mấy phần mời đi theo ta đi qua thân phận nghiệm chứng hai đường bị kín phía sau cửa ba người đi vào một cái sáng tỏ rộng rãi căn phòng nơi này vốn là kiểm chất phòng đi qua cải tạo sau trở thành mới trò chơi đang lục địa điểm nó cũng là nơi đây số ít mấy cái có thể liên thông ngoại giới mạng lưới căn phòng so với cảnh sát hình sự quốc tế trong đại lâu cái kia ẩn nấp phòng căn phòng này bên trong bảy biện hiển nhiên muốn hoàn thiện được nhiều không chỉ có thể kiểm tra người tham dự các hạng thân thể chỉ tiêu còn có thể đối với đại não ký ức tầng sóng điện não chờ nhiều cái hạng mục tiến hành ghi chép phân tích cảm giác chỗ này càng giống cái phòng thí nghiệm mà chúng ta thì là vật thí nghiệm tiết tuyền thẳng thắn nói ngồi trước sẽ đi chúng ta còn có thời gian trương trí viễn đi vào một đài chiếc máy vi tính ấn trước đó số điện thoại phát ra tin tức bởi vì nơi này mạng lưới đều là căn cứ vào vật lý sợi khoa học mà lại che đậy lại điện từ tín hiệu bởi vậy không thể trực tiếp dùng di động đưa tin tại chính thức tiến vào trước đó ta muốn cùng ngươi trò chuyện một cái nhạc viên sự tình ta dựa hai c u n g nghe tiết tuyền phối hợp nói chương trí viễn bắt đầu từ lần thứ nhất biết được nhạc viên trò chơi bắt đầu một mực nói đến bọn hắn c ư ớ p xuống đoàn tàu tại kịch liệt bên trong chiến đấu hoàn thành thoát ly hắn không tiếp tục đi cường điệu việc này chân thực tính cùng nó giữ bí mật cấp bậc bởi vì hắn cho rằng tại tầng tầng s à n g chọn đi ra nhân vật số ba trước mặt những thứ này lặp lại đều không có ý nghĩa quả nhiên tiết tuyền nghe được rất chân thành mặc dù hắn trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia chất vấn nhưng từ đầu tới đôi đều không có biểu thị qua hoang đường hoặc không tin tri tình cho nên nhiệm vụ của ta là thay nhạc viên kinh doanh tốt bọn hắn xây dựng ở lâu đài bờ dư địa ạn công ty chỉ có thể nói nhạc viên có cái nhu cầu này nhưng nó sẽ không đem hết thẻ chức trách đều đặt ở một mình người trên thân trương trí viễn nghĩ nghĩ trả lời bởi vì đây là hơn một cái người tham gia trò chơi hoặc là nói nhạc viên hy vọng nó như cũ như là một cái trò chơi choi dung ở ủ n bỗng nhiên xen vào nói người muốn hiểu như vậy cũng không sao tiết tuyển quay đầu nhìn về phía choi dung ở ủ n nhạc viên tại sao phải làm như thế gì đó cái sau nhất thời không có kịp phản ứng nó tại sao nhất định phải làm cho nhạc viên thế giới xem ra như cái trò chơi a n g ư ơ i hỏi cái này a t r ò dung ở ùn bung tay bởi vì không muốn để chúng ta nghiên cứu cẩn thận đi tuyên bố trước ta chưa từng đi bên kia hết thể tin tức đều là từ trí viễn trong miệng nghe được nhưng hơi nhỏ nghĩ một hồi liền biết phát hiện tại trong hiện thực chống g ô n g tạo vật đến tột cùng ý vị như thế nào dù là kiện vật phẩm này là có thời h ạ n tính trò chơi có thể thực hiện là bởi vì sau lưng vận hành chương t r ì n h cỏ cái kia trong hiện thực có thể thực hiện sau lưng lại cần gì dạng nguyên lý đâu nếu như không trò chơi hóa lời nói các ngươi chỉ sợ kết nối chịu kết quả này đều rất khó càng đừng đề cập phối hợp người chủ trì yêu cầu đi hoàn thành nhiệm vụ trương trí viễn tại, tại tích tích xem xong tin tức sau hướng hai người khác gật gật đầu nhạc viên đã hướng chúng ta mở ra hiện tại chỉ cần đeo lên kính mắt vờ giờ là được nói thực ra ta thật rất khó tưởng tượng chương trí viễn trong lòng suy nghĩ nhưng không có nói ra chúng ta không biết tách ra a choi dung ở hùn hơi có chút lo lắng hỏi không biết tấn trước đó kinh nghiệm ngươi vừa rơi xuống đất liền biết nhìn thấy ta chương trí viễn beo lên kính mắt như vậy để chúng ta nhạc viên thấy đột nhiên xuất hiện mãnh liệt co vào nhường hắn cảm thấy một hồi choáng váng bất quá hắn rất nhanh liền vượt qua loại này khó chịu lần này ánh sáng so trước đó mấy lần tới đều sớm trước hết nhất bị nhận biết được là một tia mang theo mục nát ở ngất t ầ m ván g ỗ vị trương trí viễn mở to mắt chậm rãi ngồi dậy phát hiện chính mình chính bản thân ở vào bên trong một tôn quá tài nhạc viên thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường họ còn là nói bọn hắn cái này không có dao nộp vé vào cửa kỹ thuật loại hình tợ l ệ ơ đáng đòi liền thấp trả tiền tợ l ệ ơ cấp một ông trời ơi đây là nơi nào bên hai bỗng nhiên chuyển đến nữ tính thất lên hắn quay đầu qua nhìn thấy một cái hơn mười tuổi tóc xám nữ hải chính cật lực lật ra tài, thối quá, quá tây tám thế mà thật có xúc giác câu này tây tám nháy mắt nhường trương trí viễn biết được thân phận của đối phương suýt chú ý thân phận đừng m ù gọi người là trương trí viễn đúng một vị k h á c đồng chí đâu trương trí viễn nhìn quanh một vòng phát hiện nơi này quả thực có chút đ e n nhánh duy nhất nguồn sáng đến từ đỉnh đầu nhưng chỉ có thể chiếu sáng g ầ n phân nửa căn phòng nhất thời không thể tìm tới vị thứ ba thành viên trong lòng của hắn không khỏi có chút nóng này phanh phanh phanh một bộ trong quan tài bỗng nhiên t r u y ề n đến có tiết tấu tiếng đánh trương trí viễn cùng choi dùng ở hù nước nhau vội vàng sờ soạn đổi tới cỗ này quan tài trước cùng một chỗ dùng sức đẩy ra che kín quan tài bản nơi này là chỗ nào đối phương hỏi ra cùng choi d u n g ở hùn vấn đề giống như trước tiết đồng chí là ta chúng ta đã đến trương trí viễn cười khổ một tiếng nơi này chính là nhạc viên tiết tuyền đ ố n g nhiên thở hồn hển mấy cái hắn ngồi dậy nhìn một chút hai tay của mình lại sơ một cái khuôn mặt thấp giọng lẩm bẩm nói ta phải nói đi qua mấy chục năm đều sống n g ồ n phí nhân loại thế mà thật có thể đạt h ô n g tiến về một cái thế giới khác thông đạo không sao người trước chậm rãi cảm thụ một chút thân thể cần phải bị thay đổi qua cho nên cần tốn chút thời gian đến thích ứng trương trí viễn cẩn thận dẫn đạo nói mặc kệ đối phương địa vị lớn bao nhiêu lần đầu tiến vào nhạc viên lúc nhất định sẽ sinh ra hoài nghi nhân sinh cảm giác điểm ấy hắn xóm đã đích thân thể nghiệm qua thân thể không chê không có vấn đề cảm giác không có trì hoãn chơi dung ở ùn thì ở một bên hoạt động lên tay t r ầ n đến kế tiếp làn đếm thí nghiệm á c cái này cọ xỉ rêu t h ố i quá giống mục nát nước bùn xem ra ký ức đối với k h í u giắc cùng vị giác cảm giác cũng không có sai lầm á c h nhưng cũng có người trời sinh thích ư ớ n g đến càng nhanh trương trí viễn lại yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu kỳ quái hắn đột nhiên phát hiện trừ ra ba người bọn họ bên ngoài bên trong phòng không còn gì khác thanh âm cái này cùng đi qua tình huống không giống nhau lắm chủ trì đâu ạ xạ hạ r a n ạ r ù cô đâu đang buồn bực một cái thân ảnh quen thuộc l ạ g yên không một tiếng động hiện lên ở bọn họ trước mặt vui vẻ nên đón đến nhạc viên người chủ trì vẫn như cũ mang theo bộ kia mặt nạ hy vọng mới đăng nhập sẽ không để cho các ngươi cảm thấy hoang mang tiết tuyển cùng chơi dung ở hùn bị giật này mình trương trí viễn vội vàng giải thích nói đây chỉ là cái hư tượng tiến vào trò chơi sau người chủ trì có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ sau khi nói xong hắn nhìn về phía hư ảnh những người khác đâu chẳng lẽ lần này bọn hắn đều vắng mặt rồi những người khác đã tiến vào trò chơi các ngươi ba vị là cuối cùng một nhóm gì đó trương trí viễn trong lòng nhảy một cái người chơi khác đã bắt đầu nhiệm vụ rồi tại sao lần này nhạc viên không hề đơn độc phát ra thông chi hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt hiện tại cách chúng ta cướp bóc xe l ử a trôi qua bao lâu rồi đã là ngày thứ tám người chủ trì trả lời trương trí viễn thầm nghĩ quả là thế hắn trở lại hiện thực cũng liền ba ngày n h i ề u một chút hai bên lệnh giờ lại cơ hồ gấp bội bất quá thời gian tốc độ chạy lại so sánh lẫn nhau lần thứa trò chơi có rồi biến hóa tựa hồ muốn hơi chậm một chút liên tưởng đến lần thứ ba t i ế n vào lúc cơ hồ không có l ệ c h giờ tình huống hắn phát hiện mình đã ẩn ẩn phát giác được nhạc viên thời gian tuyến biến hóa m â u chốt chương chín mươi hai người t h ứ c tỉnh chúng ta còn là không nên ở chỗ này nói đi cho dung ở h ùn xoa xoa tay bây giờ có thể rời khỏi mộ địa sao nơi này không phải là mộ địa mà là thánh đường địa hệ ni tầng hầm người chủ trì cải chính cảm thấy thân thể không có vấn đề lời nói các ngươi có thể từ phía trước thang dây rời khỏi đến n ỗ i n g ư ờ i hắn chuyển hướng trương trí viễn lần trước trò chơi tích phân đã kết toán hiện tại ghi vào kết toán kết quả một cái to lớn 2.200 l ậ p tức xuất hiện ở người phía sau trong tầm mắt lúc này kết toán hình ảnh không riêng r a tăng phóng đại dần ra đặc hiệu thậm chí còn nổ ra mấy đoá pháo hoa bất quá bởi vì lần trước gãn tồn ý tích phân quá thấp những người khác vì cho hắn góp đủ trang bị bao nhiêu đều đẩy ngược một điểm đến mức hắn hiện tại tổng tích phân cũng mới 2.500 điểm vậy lần này nhiệm vụ đâu trương trí viễn truy vấn chờ các ngươi hội hợp với những người khác sau tự nhiên sẽ rõ ràng nói xong chiêu dương biến mất thân hình tiện thể nhắc lên nơi đây đã trở thành nhạc viên trụ sở mới xét thấy trên đường thu được không hiệu cảnh cáo hắn cũng tạm thời từ bỏ đường y mẹ dần nấp trụ sở đem tờ lễ ơ căn cứ di chuyển đã đến thánh đường y hệ nghỉ bên trong xem như cùng lâu đài bờ dưới lị h n cổ lão kiến trúc bên trong thánh đường có thật nhiều che giấu gian phòng cùng một cái tương đối phức tạp dưới mặt đất t ồ n t r i ế c khu làm người chết khá nhiều lúc đám tu nữ ngẫu nhiên cũng biết coi nó là thành nhà sắc d ụ n g cái này ngược lại thuận tiện triệu dương lần này đem trường trí viên đám người chiêu tới hắn thậm chí không cần chờ đợi dịch vận chuyển thân thể trực tiếp tu bổ xuống đất tầng hầm bên trong có sản phẩm liền có thể lập tức phát huy được tác dụng đương nhiên nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy đây tuyệt đối là không gì sánh được t à ác dấu vết hoạt động cho nên triêu dương còn là làm được tương đối cẩn thận đầu tiên hắn đối với thân thể bộ mặt tướng mạo tiến hành đại tu tiếp theo dùng nồng hậu dạy đặc hương phấn che đậy kín thân thể bản thân mùi vị k h á c thường cuối cùng hắn đem không gian dưới đất đơn độc phân ra một bộ phận đến xưng muốn tiến hành một hệ liệt y học thí nghiệm hy vọng đám tu nữ không muốn tùy ý đi vào mà điểm ấy cũng nhận được tiểu thư d â n đồng ý tóm lại thánh đường dưới mặt đất khu vực tạm thời thành chỉ có vợ lẽ biết tiến vào cấm khu cái kia chúng ta đi thôi trương trí viễn nhìn về phía hai tên đồng bạn、ừ. ba người đi và có ánh sáng chiêu vào vị tr t h u ậ n một khung cái thang bỏ lên trên thượng tầng phát hiện nơi đây là một cái càng lớn không gian nhưng thật giống như cũ ở vào dưới mặt đất tia sáng đến từ căn phòng này bốn cái nơi hẻo lánh bọn chúng yếu lược nhỏ cao hơn mặt đất như là tận lực thiết kế lấy sạch giếng tăng thêm trong phòng trưng bảy mấy lần g ư ơ n g đồng khiến cho căn phòng nhìn qua cũng không tính tôi nơi này xây thành cần phải có một đoạn thời gian tương đối dài tiết tuyển đi đến một mặt tường một bên đưa thay sờ sỏ tảng đá mặt ngoài bị rêu xanh ăn mòn cùng ta thấy qua một chút thế kỷ trước dưới mặt đất nghĩa r a n g có chút tương tự nhìn chỗ ấy có khối cột múc đường choi dung ở hùn mắt sắp phát hiện thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại chương t r í viễn quả nhiên thấy một cái cây giá đỡ đứng ở trên mặt đất trên bảng hiệu viết sở chỉ huy ba chữ to phía dưới còn có một cái rẽ n g o ặ t đầu vai đợi chút nữa thế giới này cũng dùng tiếng hoa tiết tuyển cả kinh nói Ê, thế thì không đến mức ta đoán là vì giữ bí mật chương t r í viễn đông nhiên vỗ đầu một cái đ ú n g ngươi hiện tại có bao nhiêu tích phân ở đâu nhìn góc trái trên cùng nhìn chăm chăm vào hắn là biết hiện ra một chuỗi con số tiết tuyển nhìn chăm chăm một hồi lâu mới gật gật đầu có cái một nghìn chữ đây là hình chiếu đến võng mạc hình ảnh sao nguyên lý cũng đừng truy đến cùng đoán không ra trương trí viện trực tiếp triệu hắn người chủ trì bọn hắn hiện tại cần phải có thể hối đoái đồ vật không tệ à? không tệ t r i ê u dương dùng ý thức t r u y ề n âm trả lời các ngươi đều hối đoái một người thông dịch đ ầ u hũ đi hắn quay đầu đối với hai người nói ra chỉ cần hai trăm điểm là được hẳn là nó có thể để cho chúng ta nháy mắt rõ ràng một môn ngoại ngữ ha ha ha đừng nói dỡn cái này lại không phải là m o máy choi dung ở h ù n liên tục khoác tay t i ế t tuyền thì biết nghe lời phải trực tiếp hối đoái một khối đ ầ u hũ sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem trong tay trống dấu hiện ra một khối đậu hũ tới mặc dù đã sớm nghe nói qua nhạc viên có tạo vật năng lực nhưng thật mắt thấy tình cảnh này lúc hai người vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt rung động vậy ta liền ăn tiết tuyển hít sâu một hơi đem đậu hũ nuốt vào trong bụng trong chốc lát hắn cảm thấy trong óc đột nhiên thêm ra một phần ký ức trí nhớ k i a không có chút nào không hài hòa cảm giác phảng phất nguyên bản là thuộc về hắn trương tiên sinh ngươi tốt c ơ m chưa ăn sao hắn thử tổ chức lên tân ngữ nói nhưng phát hiện hoàn toàn không cần thiết ý nghĩ toát ra nháy mắt tới tương ứng lời nói liền tốt ra trương trí viễn nợ nụ cười cũng dùng bản đ i ệ ngôn ngữ trả lời còn không có đâu đợi chút nữa cùng một ch cái này đến phiên chơi d u n g ở hôn trứng mắt uy ngươi nói với ta đây là hiện thực có đôi khi ta xác thực rất khó phân rõ cả hai giới hạn chương trí v i ệ n thừa nhận nói bất quá ta cũng tin tưởng nó sớm muộn có bị thăm dò rõ tràng một ngày người chủ trì ta cũng hối đoái đ ầ u hũ phiên dịch nàng nhún n ú m bay biểu thị phục h n lấy cột m ú c đường kẹo vào một chỗ khác nhà dưới ở giữa chương trí v i ệ n cuối cùng nhìn thấy quen thuộc đồng bạn chu trì. cũng không phải bởi vì đỉnh đầu hắn tiêu lấy chu chi tên mà là người này tuổi trẻ hơi nhẹ lại là nam tính dựa theo nhạc viên xứng đôi quy tắc cơ bản cũng là chu chi không thể nghỉ ngờ c h ư n g người cuối cùng đến rồi đối phương cũng trước tiên nhận ra hắn bởi vì lúc trước hắn chiếu gương đồng phát hiện hình dạng của mình cùng lần trước biến hoa không lớn đoán chừng là bị nhạc viên đặc thù điều chỉnh qua sau đó lại là một fan giới thiệu nghe nói hai người khác cũng là đến nước mình bên trong lúc chu chi rõ ràng nhẹ nhở ấm không ít những người khác ở bên ngoài bận rộn chỉ có ta không có quá nhiều chuyện có thể làm cho nên phụ trách lưu lại tiếp ứng các vị thuận tiện giới thiệu trước mắt nhiệm vụ tiến độ lần này nhạc viên tại sao phải tách ra kéo người không biết dù sao ta lúc đi vào ạ xạ hạ ra tiểu thư liền đã tại đại khái là nhạc viên có cùng bọn hắn đơn độc câu thông qua đi tại sao nói như vậy trương trí viễn n g ạ y cảm mà hỏi bởi vì mọi người hành động tương đương minh s ắ ca chúng ta đều biết muốn giúp tiểu thư dân t r ù n g kiến thánh đường ạ xạ hạ dạ tiểu thư vừa tiến đến liền thẳng đến chính đ ề ủy thác người trung gian bắt đầu ở lâu đài bờ dư địa hạn tìm kiếm đối tượng hợp tác tỏa định đều là c h ú t luyện kim chế tạo công ty mà phụ trách thương nghiệp đàm phán là người nga nghe nói hắn rất sở trường ép giá còn có tỷ tở tiên sinh cũng thế nhà máy bên trong những cái kia lắp ráp lên thiết bị đều là từ hắn phụ trách giám sát nghiệm thu chu chi một bên suy tư vừa nói tóm lại mọi người hình như tại vào đây trước liền đã minh xác mục tiêu hẳng n g ư ơ i mang hai người này cũng hẳn là có cái gì tuyệt chiêu tại người a trương trí viễn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó cùng nhạc viên tiếp xúc gần gũi hẳn là ngay cả mình lần này ý nghĩ đều bị đối phương trước giờ dự phán đã đến sao tuyệt chiêu không gọi được nhưng cần phải có thể giúp đỡ các ngươi bận điệu tiết tuyển khiêm tốn nói ra có thể nói một chút các ngươi hiện tại tình huống cụ thể sao chu chi chỉ chỉ sau、so、lưng chất đầy các loại cuộn giấy b ả n đọc sách đương nhiên đây là ta duy nhất có thể làm sự tỉnh c h i ê u dương không tiếp tục tiếp tục nghe tiếp bởi vì hắn phát giác được có người hướng hắn đi tới hắn thu hồi ý thức phát hiện đối phương chính là dội đường cây sồi hỏa hoạn bị dập tắt rất nhanh cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất trừ ra hỏa hoạn đầu nguồn số ba trăm bảy mươi năm bên ngoài việc này còn đạp lên tất cả đại báo san nhưng đều cơ bản đều là khối đầu h ữ u tin tức hoàn toàn không có gây nên quá nhiều chú ý mà rổ đi cũng thuận lợi ẩn vào bên trong thành phố cuối cùng tại thánh đường cùng mọi người tụ hợp tổng thể đến nói xem như hữu kinh vô hiểm đáng tiếc duy nhất chính là bọn hắn cũng không rõ ràng đến tội cùng là a phát ra cảnh cáo truy tung rổ đi lại là phương nào người để cho an toàn hiện tại rổ đi không riêng tạm ở tại thánh đường nghệ hên nhi chính mình cũng xuyên qua một bộ tu nữ quần áo mang lên lụa đen tre đầu sau cơ hồ theo bên trong thánh đường trên trăm tên tỷ bội giống nhau như lúc rất khó từ ở bề ngoài đi phân chia bất quá c h i ê u dương lại có thể trước tiên khu đưa nàng n h ậ n ra dô đi tiểu thư hắn gật đầu ra hiệu q u o y dậy trao tiên sinh dô đi nói ra tiểu thư dân g nhường ta chuyển cáo ngải tên kia từ vụ khu mang về nam tử thất tình chương chín mươi ba thủ đoạn của ác ma c h i ê u dương giờ phút này mới nhớ tới bên trong thánh đường còn có nhân vật như vậy tên nam tử kia bị đơn độc cầm tù tại phòng xe trường lại rõ ràng bị hình cầu qua bởi vậy triêu dương mới dùng nhiều một chút công phu đem hắn mang về lâu đài bờ dị ạn không nghĩ tới hắn nội ngoại thương còn có chút nghiêm trọng sau khi trở về liền khởi s ư ớ n g sốt cao bởi vậy chỉ có thể ủy thác cho thánh đường chăm sóc đến nỗi có thể hay không chống nội cửa này thì đều xem chính hắn bởi vì đằng sau bề b ộ n nhiều việc c h ủ bị vận mệnh tri môn công ty ý dược chiêu dương cũng đem việc này quên hết đi không nghĩ đến người này ngược lại là tới đỉnh được ta liền tới đây hắn lúc này nói ra người bệnh nhân kia liền nằm tại đại điện một gian cách ly trong phòng bệnh làm chiêu dương lúc chạy đến danh cùng một tên tu nữ ngay tại vì hắn thay đổi băng bài nam tử thần sắc nhìn qua tương đương suy yếu ánh mắt cũng chỉ có thể được s ư n g tụng hơi mở nhưng so với trước mấy ngày t h n g trạng trên mặt hắn chỉ ít nhiều một chút màu máu vừa tỉnh lại triệu dương nhìn về phía r ừ n h ừ m cái sau gật gật đầu ngài có thể hỏi mà nói nhưng đừng hỏi q u á lâu hắn vài ngày không ăn đồ vật nhất định phải t i n h dưỡng đúng thế giới này còn không có khai phá ra truyền dịch kỹ thuật hôn mê cũng đại biểu cho cấm ăn triệu dương so cái hiểu rõ thủ thế tại bên giường ngồi xuống uy ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao người tên là gì nam tử nhìn hắn một cái sau chậm d ã i dịch chuyển khỏi đầu lại một bộ không muốn phản ứng bộ dáng giỏi thật đối với ân nhân cứu mạng thế mà xác cách t r i ề u dương ngữ khi biến đổi ngươi không trả lời cũng đừng nghĩ chạy thoát khoản này tiền chữa trị ta trực tiếp n i ệ m cho ngươi nghe bảo vệ quản lý phí một ngày mười bạc đổi d ư ợ c phí một lần năm bạc d ư ờ n g ngủ phí hai bạc cũng là ân ngày tính toán cuối cùng là cứu giúp phí cùng nặng chứng giám hộ phí mỗi giờ mười bạc trước mắt tổng cộng hai trăm bốn mươi bạc hắn chưa nói xong liền bị dừng từ phía sau lưng bấm một cái mặc dù tu nữ thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính nhưng ngữ khí rõ ràng có chút gốc, rất nhiều người một năm cũng kiếm không đến một trăm x ạ ly hệ về sau sớm muộn có thể như vậy thu lệ phí chỉ có chia nhỏ h à n g mục mới có thể sử dụng tốt nhất tiết kiệm chữa bệnh tài nguyên ta còn không nói xe cứu thương ra ngoài phí tồn đâu nam tử phảng phất đồng dạng nghe được gì đó làm cho người khiếp sợ sự tình hắn bay đầu trở lại ngạc nhiên nhìn xem triệu dương các ngươi không phải là công ty khai thác mỏ gạo tỉ ẩn người xong người này sợ không phải đ ầ n đ ộ n khai thác mỏ gạo tỉ ẩn lại phái tu nữ đến cấp ngươi chữa bệnh sao triệu dương hỏi ngược lại ngươi không có bị bọn hắn đánh chết ơ i đã coi như là may mắn cái kia có h thế phiên như chỉ n nào đến nơi đây? Cái này đến g là Cái Triêu đây? c Nếu Dương lời. h ắ người một n hắn cũng không cũng ngại đem chính mình hỏa chuyện xe nói ra, nhưng bây giờ dừng cũng mình hỏa nhưng hắn không nói dừng muốn kiếp giờ ra, bây xe tại, đoàn e m thánh đường k é v o o t r g người chuyện Có này. đoàn đem tàu cướp không riêng thả chạy trên xe nô công còn tiện thể đem ngươi ném cho chúng ta t r i ê u dương quyết định hơi tân trang một cái cố sự cho nên là chúng ta cứu ngươi mệnh ngươi bây giờ rõ chưa có người tập kích công ty gạ t ì ân đoàn tàu nam tử trong mắt rõ ràng có chút mê mang cái này sao có thể đó cũng không phải là đoàn tàu công ty còn có dùng đến chấn áp bạo động võ trang cơ cấu bọn hắn tuyệt đương nhiên công ty cũng đối khu mê vụ tiến hành trả thù tính quét dọn nghe nói còn bắt không ít người t r i ề u dương nói thẳng ta như thế nói với ngươi đi chúng ta theo công ty gạo tỷ ẩn tồn tại đụng trạm không nhỏ cho nên sẽ không đem ngươi giao ra nhưng ngươi ít nhất phải nói cho chúng ta ngươi là ai công ty tại sao phải đem ngươi c ẩ m tù tại phòng xe trưởng bọn hắn có cái gì nghĩ từ trên người ngươi có được đồ vật sao kín c u ộ c nam tử một lát sau mới trả lời vấn đề k h á c đâu hắn lắc đầu ta không có cái gì tốt sẽ nói cho các ngươi biết ngươi là ai cũng không thể nói biết rõ đối với các ngươi không có gì tốt chỗ chúng ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng a triệu dương bất mặt nói nếu như các ngươi thật đã cứu ta vậy thì đi thôi nam tử đức có nói rời khỏi tòa thành thị này vĩnh viễn cũng không cần trở về rời khỏi lâu đài bờ dư địa hàn tại sao t r i ề u dương truy vấn thành thị bên trong sẽ phát sinh sự tình gì sao nhưng mà mặc kệ hắn hỏi thế nào kỳn cuộc cũng sẽ không tiếp tục đáp lời lúc này một tên tu nữ dẫn theo thùng gỗ đi đến tiểu thư dịnh cháo lúa mạch nóng là được dây mang theo hay này nói ra hôm nay chỉ tới đây thôi bệnh nhân trạng thái không tốt trong thời gian ngắn cũng không nhớ nổi quá nhiều đồ vật không đối phương không phải là lãng quên gì đó t r i ê u dương nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường bệnh nam tử trong lòng rõ ràng ngược lại là bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ gì đó mới không nguyện ý mở miệng bởi vì không thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình lại hoặc là lo lắng đây là công ty gạo tì ẩn trình diễn một trận âm mưu nhưng bất kể như thế nào trực tiếp hỏi đại khái là không chiếm được gì đó có dùng tình báo được vậy ta trước cáo tử t r i ê u dương đứng người lên đúng sưởng thuốc chế tạo thử nhóm đầu tiên chất kháng sinh hôm nay t r ạ m vạn tối liền biết đưa đến thánh đường đen nếu như nó có thể có hiệu quả lời nói các ngươi liền có thể triệt để thoát khỏi công ty không chế dành nghe nói như thế cũng kích động lên nàng đối với chiêu dương thật sâu bái một cái phải chúng ta rất tình nguyện thử một lần chiêu dương rời khỏi phòng bệnh sau cũng không có đi xa kín cột c ầ u kia rời khỏi lâu đài bờ d l y ạn vĩnh viễn không nên quay lại cảnh cáo nhường hắn khó mà an tâm tăng thêm gần nhất rộ đi lại bị người để mắt tới còn có không biết người nào đầu nhập toa xe cảnh cáo đột nhiên biên hóa khu mấy vụ hết thể đều để nhạc viên tình cảnh trở nên biến đổi liên tục hắn có thể phát giác được một lồn u g mạch nước ngầm ngay tại hội tụ thành vòng xoáy nhưng cái này vòng xoáy trung tâm lại một mảnh ngập ngầu nhờ người thấy không rõ tương lai vì để tránh cho lọt vào bị động hắn nhất định phải thu hoạch càng nhiều tình báo mà đoàn tàu bên trên bị đơn độc cầm tù nam tử tựa hồ chính là một cái phương hướng người này không nguyện ý mở miệng cũng không quan trọng ác ma bản thân liền không quá ủy lại ngôn ngữ bên trên tin tức giao lưu thằng đến d i n cùng cái khác tu nữ đều rời phòng c h i ê u dương lại chờ nửa giờ mới nhỏ giọng đẩy cửa đi vào chính như hắn đoán trước như thế ăn uống sau kìn cộp lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đây là bệnh nhân khôi phục bên trong thường gặp tình huống thân thể càng là suy yếu liền càng dễ dàng cảm thấy khốn ốn để cho an toàn hắn thông qua ý thức đem vẽ lò đi cũng gọi đi qua cũng nhường nàng coi chừng cửa ra vào phòng ngừa có tu nữ đột nhiên tiếp lấy t r i ê u dương thi triển r a nhập mậu thuật trực tiếp xâm nhập kín cột tiềm thức trong biển tại một trận bạch quang thoáng qua sau quanh mình cảnh tượng đột nhiên ảm đạm xuống t r i ê u dương nổi giữa không trung phảng phất nhìn thấy một cái cực lớn mê cung mê cung nội bộ đen nhánh lại ấm lánh tựa như tránh xa người ngàn dặm cái này đúng hắn tự đủ giống n h e lọ đi như thế mộng cảnh mới là cực thiểu số đại bộ phận người đều biết tiềm thức đem trí nhớ của mình tầng tầng bắt đầu phong tỏa bởi vì bên trong l n giấu đi quá nhiều g ê tởm cùng tư ẩn bí mật mà cấu thành mê cung này từng cái khối lập phương trên bản chất chính là kín c ộ ký ức chiêu dương tr dần dần hắn mơ hồ nhìn thấy từ cực lớn tầng nham thạch tạo thành dưới mặt đất hệt u y trống cùng bác lấy rất nhiều lều vải cùng ngọn đèn doanh đ i ệ n đây là trong hầm mỏ cảnh tượng chương chín mươi bốn ký ức trong lộng đàn đã từng nói qua chỗ tới thợ mỏ đ è m phê khoáng khu xem như căn cứ cũng dần dần lớn mạnh đến không thể coi thường tình trạng như vậy trong trí nhớ xuất hiện quặn g mỏ cảnh tượng tựa hồ rất bình thường nhưng mà chiêu dương chú ý tới nơi này hoàn toàn không giống bị bỏ hoang dáng vẻ nơi xa có ngay tại vận hành quỹ đạo xe chở k h o n g mà hơi gần một điểm thì có thể nhìn thấy từng đài ngay tại phun ra hơi nước máy móc động cơ lúc này có người đi tới nói với kìn cộp lấy gì đó trong trí nhớ nhất mơ hồ thường thường là mặt người dù là hai người liền cách một bước khoảng cách chiêu dương cũng rất khó nhìn rõ bộ dáng của đối phương bất quá hắn nhìn người nọ trước ngực treo một khối thân phận bài phía trên không chỉ có tên còn có khai thác mỏ gạo tỷ ẩn chữ người kia sau khi đi mới người lại tới gần chiêu dương bỗng nhiên ý thức được bọn hắn tại hướng kìn cộp báo cáo tình huống kìn cộp không phải là gì đó nô công cũng không phải giấu ở vụ khu người đào vòng hắn là công ty khai thác mỏ gạo tỷ ẩn người mà lại chức vụ còn không tính thấp cái ngoài ý muốn này phát hiện nhường chiêu dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng khai thác mỏ công ty đối với hắn những thủ đoạn kia cũng không giống như là đối một tên người quản lý có thể làm được đi ra đối phương không phải là thân phận đê tiện thợ mỏ cũng không phải từ trên biển cướp giật đến người hải vệ phạm tội khai trừ rơi không được sao đến nỗi đối với hắn như vậy đối với hợp pháp cư dân tư hình thế nhưng là nghiêm trọng làm trái lâu đài bờ d ữ lì ạn luật pháp vượt qua mảnh này ký ức khối lập phương c h i ê u dương tiếp tục hướng càng sâu địa phương tiến lên bình thường mà nói dấu càng sâu mang ý nghĩa càng nghĩ lại mà kinh đối với kỷ c ộ c mà nói hắn tử công ty người quản lý biến thành mặc người tra tấn tù phạm ở trong đó biến hóa nhất định là thống khổ không chịu nổi nhưng tương tự nó cũng có khả năng ẩ n chứa trọng yếu tin tức mới xuất hiện ký ức vẫn như cũng là quặng bỏ chỗ sâu bất quá nơi này không gian muốn chật hẹp rất nhiều xung quanh vách tường tựa hồ từ cứng rắn nham thạch cấu thành hắn có thể nhìn thấy trên tường vô số đầu kỹ càng đúng â n hiện nhiên công ty chỉ là đào được nơi này liền phí rất nhiều công phu lại hướng phía trước là một hàng người làm khung lập tường gỗ bên cạnh còn đứng thắng một khối cảnh cá bài nguy hiểm tiến vào trước nhất thiết phải tính toán thời gian nhiều nhất hai phút ba mươi giây quá thời gian tại trong vòng năm phút đồng hồ mời lập tức liên hệ đặt s ẻ học sĩ qua thời gian năm phút đồng hồ người phía sau chữ viết bị bôi đen đợi chút nữa đây là tại đảo cái gì chiêu dương cảm giác được có chút không đúng công ty khai thác mỏ gạo t h ì ẩn thật sự có đang chuyên tâm sinh sản sao trước đó còn như là tại một cái hố trời khu mỏ g ặ n vậy bây giờ đâu tại sao như thế chật hẹp g ặ n mỏ còn muốn chuyên môn tạo tường đến tiến hành ngắn cách tiến vào trước tính toán thời gian lại là chuyện gì xảy ra bọn hắn không biết đào được tính phóng xạ mỏ đi đúng lúc này cửa gỗ đ ỗ n g nhiên bị lấy ra một đội nhân mã từ trong cửa nối đuôi nhau mà ra bọn hắn đổ quân dụng trang hiện thấy một cách dễ dàng chia hai loại người một loại là thợ mỏ quần áo lam lũ g ầ y như quét tủi làm cho một loại là công ty giám sát toàn thân bị háo ra b a o khỏa trên đầu còn mang theo mang đèn cùng pha lê bịt mắt lông cửu mũ có thể nói võ tràng đến đến răng cái sau bước chân vội vàng nhấc lên cáng cứu thương mà cái trước đại bộ phận đều nằm tại trên cáng cứu thương tựa hồ đào quáng đào được toàn thân hư thoát hiện trường nhất thời có chút hối loạn thị giác đồng thời tại mãnh liệt lắc lư trái phải còn nhiều ra hai bóng người phảng phất c h ă m chú kẹp lấy kín cuốc không nhường hắn tiến về phía trước một bước bọn hắn phát sinh cãi lộn triệu dương ngưng tụ tinh thần cố gắng muốn nhìn rõ cái này trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn là có người tại đối với hắ cảm xúc hết sức kích động mà k ỉ n c ộ t cũng tại cùng nó số đẩy không có chút nào nhượng bộ ý tứ đúng lúc này người kia không cẩn thận đụng vào phía sau tạt qua đội ngũ dẫn đến một trường cáng cứu thương ngã ngửa trên mặt đất phía trên nằm thợ mỏ cũng vực cực một tiếng lăn xuống dưới k ỉ n c ộ t phảng phất mong muốn tiến lên kéo đối phương nhưng làm thợ mỏ trên người chăn lông trượt xuống lộ ra mình t r ầ n thân trên lúc tầm mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại chiêu dương ngược lại cũng hút miệng khí lạnh chỉ thấy người này cả người mồ hôi mà lại càng đến gần tay bộ vị làn da liền càng đỏ làm tiếp cận cánh tay lúc trên da rẻ của hắn lại che kín vô số dâu nắ loại này nô ra bên ngoài thân chất thịt kết cấu y học trước x ư n g là cục u, căn bản là từ vi rút gây nên nhưng người này cục u không riêng nhiều mà lại dài tới bàn tay chúng quanh lúc những thứ này râu thịt đã dài đến ba bốn cm dài mà lại đầu mút còn xuất hiện quỷ dị phân hóa khiến cho nó nhìn qua không còn giống mầm mà là tựa như từng cái tay nhỏ t r u n g quanh cảnh tượng đều mơ hồ chỉ có cái này từng cái tay nhỏ lộ ra phá lệ rõ ràng bọn chúng không chỉ có thể trái phải đong đưa còn hướng lấy thị giác chủ nhân phương hướng không ngừng cầm nắm phản phất mong muốn trèo lên k ỉ n c u c dạy trang diện lập tức đại loạn h i ệ n nhiên không phải là tất cả mọi người biết được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào kỳn cộp cũng không ngoại lệ hắn lộn nào hướng về sau bỏ chạy thị giác cơ hồ một mực không hề rời đi mặt đất cho đến trở nên đen kịt một mẩu chiêu dương n h ì n không được gãi gãi tay của mình mặc dù hắn biết ngõ tại nhập mộng lúc hắn cũng không có thân thể cái này khái niệm không hề nghị ngờ công ty khai thác mỏ c ặ p tỉ ẩn đảo được gì đó đổ vật l ê gớm đồng thời cho đến tận này đều không có tin tức lưu truyền tới qua tòa báo không biết phóng viên không biết có lẽ liền lanh chúa cũng sẽ không biết mà bọn hắn cứu xuống kỳn cộp chính là số lượng không nhiều người chứng kiến một trong. Đáng tiếc là, đoạn này ký ức đã tương đương cũ kỹ nói rõ cảnh này cũng không phải là gần đây phát sinh sự tình lại hướng chỗ sâu nhìn hát cám cơ hồ đã vô pháp xuyên tấu h tiếp tục lưu lại tiềm thức biển cũng không có quá nhiều ý nghĩa t r i ê u dương ở trên nổi trước đó quyết định cho hắn ký ức lưu lại một điểm ấn ký nếu như không phải là nhận qua huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp rất khó phân chia cái nào ký ức đến từ mộng cảnh sinh ra cái nào đến từ người làm ấn khắc ác ma bày ra ấn ký tuy vô pháp cải biến người ý thức lại có thể cung cấp tiềm thức dẫn đạo tựa như hắn dụ dùng sợ tổng tiên về phòng xem bói kỳ diệu đi tìm kiếm một cái mệnh chung chú định đáp án đồng dạng nhập mộng kết thúc sau. hắn nhìn thấy kỳn cộp lộ ra thần tình thống khổ trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ dê gì dù cho hai mắt nhắm nghiền cũng thoát đi không được cái kia đoạn ký ức mang tới ác n g ộ n g kết thúc rồi hễ lọ đi từ ngoài cửa ló đầu vào ta cảm giác được sinh mệnh lực của hắn mạnh lên một điểm bởi vì nhập n g ộ n g thuật tiêu hao chính là tang mệnh lực sẽ có một bộ phận dung nhập trong cơ thể của hắn cái này tồn tại phân lượng cực kỳ bẽ nhỏ chuyển đổi một cái đại khái là ba bốn giờ trái phải ngươi cũng là dùng loại phương pháp này nhìn lén trí nhớ của ta hễ lọ đ hai tay ô n ngực so với chính diện thuyết phục ác ma quả nhiên vẫn là càng thích đi đường cửa phía sau ngươi dùng từ rất nguy hiểm a thiên sứ bởi vì có ít người thật rất khó bị thuyết phục đ ầ u cứng đến nỗi giống như hòn đá triệu dương b u n g tay không phải là nói ngươi nếu như ngươi không bổ sung đằng sau câu kia có độ tin cậy biết càng cao một điểm hết lò đi nhìn về phía trên giường bệnh nam tử cho nên ngươi đều phát hiện gì đó thật nhiều chính ngươi xem đi triệu dương bộ phận này trong trí nhớ cho cung cấp cho đối phương cùng tờ lê ơ thu hoạch tình báo phân biệt ở chỗ hắn không có ngoài định mức thu phí hết lò đi tốn hao mấy phút hiểu rõ xong lộ ra vẻ kinh ngạc đó là đồ chơi gì nhìn xem liền tạ không gì sánh được quả nhiên ngươi cũng cảm thấy như vậy t r i ê u dương biểu thị tràn đầy đồng cảm ta trước kia nói qua nơi này không phải là địa cầu rất nhiều thứ không thể dùng t h ư ờ n g thức đi cân nhắc tóm lại kín cuộc rơi xuống hiện tại mức này cần phải theo việc này thoát không ra quan hệ trên người hắn cất giấu không chỉ một bí mật đằng sau ta thử lại lần nữa có thể hay không n h ư ờ n g hắn mở miệng đến nội khai thác mỏ gạo thì ẩn phương diện tạm thời cùng chúng ta quan hệ không lớn nếu như nó thật có thể đối với lâu đài bờ dư lì ả n tạo thành uy hiếp thành vệ quân nhất định không biết ngồi nhìn mặc kệ ngươi liền không thể đem đoạn này ký ức cũng nhét vào thành vệ quân chỉ huy hoặc là lanh chúa trong đầu sao không dùng chương chín mươi năm đại hội xem bệnh lúc hoàng hôn một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào thánh đường yên lê nghỉ hậu viện cùng ngày bình thường bầu không khí có chút khác biệt sân nhỏ chung quanh đứng đầy tu nữ ánh mắt của các nàng trừng ư trừng nhìn chằm chằm xe ngựa hiếm thấy không có một tia tiếng bản luận xôn xao mà đứng trong sân lương thì là chiêu dương dành cùng hai tên cao tuổi nữ sĩ dây vốn chỉ là chữa bệnh ban người phụ trách nhưng bởi vì cùng nhạc viên khế ước từ nàng một tay giáp thành bây giờ đã là thất lạc bọn tỷ bội trong suy nghĩ đại biểu mà đ ổ i thành bên ngoài hai tên nữ sĩ theo thứ tự là nhân ái nữ thần cùng tri thức tri thần trước tế ti h cũng là thánh đường trên thực tế người quản lý bây giờ các nàng đều đang chờ mong kỳ tích phát sinh mà bọn tỷ bội những ngày gần đây nói thầm vô số lần kỳ tích liên vận chuyển tại chiếc xe ngựa này bên trên xe dừng hẳn sau ạ xạ hạ ra nạ rủ cô nhảy xuống xe viên xốc lên xe kéo bên trên bao trùm bà bố chỉ thấy từng cái ngay ngắn hộp giấy hiện ra ở trước mặt mọi người đồng thời mua cái hộp giấy bên trên đều in một cái cùng loại cửa loại hình mực in tiêu chí hiển nhiên đây chính là vận mệnh c h i môn nhãn hiệu đưa ra này đề nghị chính là nạ dù cộ nàng cho rằng cái công ty này tuyệt không chỉ là vì cho thánh đường cung cấp dược phẩm mà là cần làm ra mặt hướng toàn thế giới sản phẩm cho nên ngay từ đầu nên đem chiêu bài cùng tên chuẩn bị kỹ càng cũng trong thời gian ngắn nhất đánh vào mọi người nội tâm không thể không nói những người này làm lên buôn bán thật đúng là có một bộ chiêu dương hướng dần gật gật đầu cái sau hít sâu hai lần sau đi đến cạnh xe ngựa tự tay chuyển ra một cái tương ngay tại chỗ kéo ra sau đó đem trong dương bình thủy tỉnh lấy ra trong bình d ư đó một tên lão tu nữ chầm rãi nói ra đây là một loại thiên nhiên tồn tại vật chất rộng khắp tồn tại ở nấm mốc bên trong nhưng nó có thể hữu hiệu đối đầu vi sinh vật cũng chính là trước đó trương tiên sinh giới thiệu cho các ngươi qua những cái kia mắt thường không thể gặp đồ vật triều dương cũng không có ý định đem được vật tuyên truyền hội làm cho thần thao thao bởi vậy gọn gàng dứt khoát giải thích nói những thứ này vật chất đi qua pha l o n g sau có thể tại không tổn hại nhân thể dưới tình huống tiêu diệt vi sinh vật từ đó ngăn chặn đỏ tươi nguyền rủa phát sinh đương nhiên ta chú ý tới các người đem hết thể lây nhiễm chứng bệnh thống nhất quy về tình hồng chỉ chú đó cũng không phải một loại hợp lý cách làm cho nên ta cũng không thể cam đoan nó nhất định đối với hết thể nguyền rủa đều có thể có hiệu lực bất quá ta tin tưởng theo những thứ thuốc khác liên tiếp khai phá cuối cùng đại đa số tật bệnh đều sẽ có được đối ứng mà còn thiện phương pháp trị liệu đây cũng là vận mệnh chỉ môn sau này mục tiêu đám tu nữ không hẹn mà cùng vô tay thần s ứ các hạ vốn là như vậy đem thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi đồ vật nói đến thưa thất bình thường dô đi một bên thật nhanh làm lấy ghi chép một bên phàn nàn nói nếu như thần cơ giáo có thể lấy ra đối đầu tình hồng chỉ chú dược phẩm có lẽ toàn bộ trung ương đường phố đều muốn treo đ ầ y bọn hắn hành o phi đi nhưng chúng ta đưa tin cần phải thực sự cầu thị dù sao cái này dược vật còn không có đi qua bất luận cái gì đo hết thệ đều muốn đợi đến ngày mai buổi sáng lại nói đan nhọ giọng dạ dò đúng đương nhiên vậy ngươi làm gì hiện tại liền đem máy ảnh rời ra ngoài rồi dô ý quét chính mình cộng tác lướt mắt thậm chí dùng để hợp thành ảnh trụ tiêu để phim cảm quang đều viết lên kỳ tích chi rửa sinh ra thời khắc ngươi là xem tà phim nữa bao nàng lý trực khí chẳng nói không đem nhìn chằm chằm ngươi một điểm ai biết ngươi biết không biết lại giống lần trước như thế vụ n trộm điều tra kết quả đem chính mình đưa vào lưu manh trong miệng cảm ơn ngươi đáng đ ỗ n g nhiên thật sự nói mặc dù trước kia cũng đã nói nhưng ngươi vì ta làm những thứ này ta biết một mực ghi tặc trong lòng â cũng không cần thiết nhớ lâu như vậy nha dô ý không nhịn được nghiêng đi ánh mắt một bên khác t i ề u dương lại lấy ra một nhánh ống trích nó từ pha lê thân ống pha lê đẩy quản cùng y nốt ống tiêm tạo thành bởi vì lâu đài bờ dư địa hạn khuyết thiếu cỡ lớn pha lê nhà máy cho nên những thứ này pha lê bộ kiện đều là từ thủ công thợ thủ công từng cây thổi ra trước mắt cũng liền sinh sản chừng ba mươi nhánh trước đây tiểu thư dừng có sắp xếp qua gim h kim luyện tập trên thực tế chính là vì nhóm này dược vật mà tiến hành diễn thử nếu như các người tham dự qua cái này luyện tập mời giơ tay lên nhường ta nhìn một chút cụ thể có bao nhiêu người đã học được trong đám người lập tức giơ lên hơn năm mươi con tay giỏi thật tham dự người trả thật không ít triều dương thầm nghĩ tất cả mọi người rất tích cực vừa nghe nói là của ngài yêu cầu cơ bản toàn bộ ghi danh. nếu như không phải là thí nghiệm thiết bị có hạn ta nhớ các nàng cần phải đều có thể nắm giữ dành vui mừng nói đừng nói người trẻ tuổi liền l a o hầu cũng thử qua sau lưng lão tu nữ cười nói cứ việc cái này phương pháp trị liệu trước đây chưa từng gặp nhưng thao tắc cũng không làm sao khó chỉ dùng tìm tới mạch máu sau đó đem kim tiêm cắm đi vào là đủ ta dùng đại thể luyện mười mấy lần liền nắm giữ khiếu môn đó là bởi vì thi thể không biết kêu lên đau đớn cắm lệch r a cũng không biết lên tiếng t r i ê u dương lễ phép cười cười trích xác thực không khó khó khăn là lại chuẩn lại nhanh không ngừng bệnh nhân cảm nhận được thấm khổ nhưng nói trở lại lấy bên này công nghệ chế tạo kim tiêm khó tránh khỏi có chút trắng t i ệ n bên trong kính cũng vô pháp làm được ổn định như một cơ bản cũng là khó khăn lắm có thể dùng mức độ muốn n h ư ờ n g bệnh nhân không phát hiện được thống khổ vậy vẫn là có chút khó khăn chỉ có thể nói còn tốt chịu kim không phải là chính hắn bệnh đều nhanh sinh mệnh hấp hối hẳn là cũng sẽ không để ý điểm ấy nhỏ đ a u đớn a rất tốt đã dược vật cùng thiết bị đều đã đầy đủ vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu sử dụng nó đi triều dương vỗ tay nói ban đêm bảy lúc thánh đường nghĩa ê n g h trong đại điện mỗi một góc đều bị quét dọn một lần hết thẻ g ư ờ n g ngủ đã trải qua một lần nữa bài bài bố chỉ ở ở giữa vị trí nằm trên giường bệnh bệnh nhân tất cả đều là tinh hồng chỉ trú người bệnh có chút tại nước sôi trị liệu pháp xuống chứng bệnh lấy được ngăn chặn mà có chút còn đang tiếp tục chuyển biến xấu đặc biệt là nghiêm trọng nhất bốn người chỗ miệng vết thương đã trở nên t ố i nát làn da xuất hiện rõ ràng chấm đỏ toàn thân sốt cao không lùi dựa theo quá khứ kinh nghiệm những người này đã cơ bản tuyên cáo tử vong tu nữ bình thường sẽ đem bọn hắn đi vào sắt vách phòng c h o chết để tránh người bệnh đem nguyền rủa lấy cho những người khác các vị chuẩn bị xong chưa xuyên qua áo khoát trắng dân hỏi nàng ngay từ đầu cũng không rõ ràng chiêu dương vì sao lại vì tu nữ chuyên môn chuẩn bị một bộ quần áo màu trắ nhưng bây giờ nhìn thấy cái khác tìm hội nàng đ ỗ n g nhiên rõ ràng màu trắng áo khoác khẩu trang cùng mụ ý nghĩa màu đen tu nữ bảo rất dễ dàng ẩn tàng vết bẩn mà bây giờ trên người các nàng chỉ cần nhiễm một điểm ô huế liền có thể lập tức phát giác ra được được tuyển chọn mặt khác hai mươi ba tên tu nữ cùng nhau gật đầu đ ộ n g t h ủ đi nàng phân phó nói đối với dân mà nói đây cũng là làm cho người khẩn trương lần đầu nếm thử căn cứ d ư ợ c phẩm sách hướng dẫn các nàng nhất định phải tại sử dụng chức mới có thể điều phối tiêm vào chất lỏng mà lại sau khi dùng xong còn xuất lại phẩm không thể tiến hành lần thứ hai tiêm vào chỉ có thể ném vào thùng rác cân nhắc đến những thứ này trước kháng sinh tầm quan trọng cùng chân quý mức độ nàng đem ống tiêm cắm vào phối tốt dược dịch bên trong lúc tay đều có chút run dày rất nhanh trong ống tiêm liền hút vào một chút dược thể kế tiếp là giá thử dây n mầm đầu mắt nhìn đứng ngoài quan sát trương tiên sinh tâm tình khẩn trương tựa hồ hòa hoãn một chút đúng a không riêng gì trao các h ạ còn có trương tiên sinh cũng ở tại chỗ vạn nhất xuất hiện sai lầm gì hắn nhất định sẽ đứng ra tiến hành m ộ nắn nàng hướng một tên khác phụ trách cố định người bệnh tay phải trợ thủ tu nữ gật gật đầu sau đó đem kim tiêm chém xéo đâm vào dưới da nhanh chóng đến đâu đẩy động ống tiêm người bệnh lập tức phát ra hư n h ư ợ c tiếng ai m ì n h những bệnh nhân khác cũng không khá hơn chút nào đơn điểm kịch liệt đau nhức để bọn hắn nhao nhao kêu thành tiếng người này chảy máu người ghim quá sâu đổi một cái bộ vị thử lại lần nữa các người đang làm gì đ ỗ n g nhiên có bệnh nhân bị mắt rụng xuống hắn sợ h ã i phát hiện tu nữ tại dùng trước đây chưa từng gặp đồ vật ghim tay của hắn nhịn không được kịch liệt giảng co thả ta ra van cầu các ngươi ta không muốn t r ị ta đau quá may mắn thánh đường trước đó liền có chuẩn bị hết thể bệnh nhân thân thể đều bị dây thừng một mực buộc chặt trên giường hắn dây rủa thật cũng không cho tu nữ tăng thêm quá nhiều phiền phức mà lại giống như vậy điên cuồng gọi mỗi đêm đều biết xuất hiện những bệnh nhân khác trừ r a hừ hừ bên ngoài cũng không có người nào hô ứng hắn dãy r u ộ n để cho ta tới dành đi đến người này trước mặt chiếu vào sau đầu chính là một trướng bệnh lập tức bị đánh mất xịu đi qua lần nữa lâm vào yên lặng chương chín mươi sáu tiêm vào bắt đầu tiểu thư d à n còn biết chiêu này đứng ngoài quan sát chiêu dương thấp giọng kinh ngạc nói dù sao nàng thoạt nhìn là cái nhỏ cái đầu cô nương ngài cũng đừng xem nhẹ nàng dô đi cơ nói không có chút khí lực có thể làm không được y sư nếu như nàng không có đợi tại e n i khẳng định cũng sẽ là một vị không sai mạo hiểm giả trương trí viễn cũng đi vào giữa sân bắt đầu nói rõ vẹn lìn xì lìn kiểm tra ra sau các loại phản ứng cùng như thế nào phán đoán có thể hay không tiến hành xuống giai đoạn một tiêm vào nếu như tất cả mọi người là nờ bờ cờ cái tiêu cũng qua không thể tưởng tượng nổi một điểm đại điện một góc cho dung ở ủn g cảm thán nói ta bắt đầu tin tưởng đây là một cái thế giới chân thật cho nên n g a i lúc đi vào còn nắm giữ hoài nghi Tiếp t u y nơi có chút hăng h cho cho đây ta cảm thấy ngươi thật giống từ tiếp xúc thế giới này bắt đầu liền tương đương tỉnh táo thế thì không có ngay từ đầu ta nhận c h ấ n kinh không thể so ngươi nhỏ cũng rõ ràng tại sao đến tổng phòng trung tâm phía trước mặt từ đầu đến cuối giữ kín như bưng không có hướng ta bàn giao một chữ chỉ bất quá ta sẽ không giống ngươi suy nghĩ nhiều như vậy vô luận là đi cỡ nào địa phương không thể tưởng tượng nổi với ta mà nói cũng không biết có khác nhau quá nhiều thật c h o dung ở ưu ngoài n ý muốn nhìn hắn một cái cái k i a nhạc viên thế giới đối với ngươi mà nói tương đương với gì đó một mảnh chưa khai thác thổ địa thời đại mới châu mỹ đại lục tiết tuyển dừng một chút nhưng lần này chúng ta sẽ là kẻ khai thác kiểm tra ra không có gì thường ta đây cũng là như vậy bắt đầu mạch máu nhỏ dê nhìn quanh một vòng cuối cùng mở miệng nói cứ việc nàng không có tự mình hỏi qua trao tiên sinh cùng rối đi nhưng nàng không phải người ngu vô luận là cải biến thánh đường còn là tại thời gian ngắn chơi đùa ra như thế một đống lớn đổ vật đến đều c nhưng so với đại giới nàng sợ hơn thất bại sợ hái nàng thật vất vả cầu đến cơ hội thất bại sợ hai bọn tỷ bội mừng rỡ qua đi lộ ra thất vọng tầm mắt lúc này có người đem bình thuốc đưa tới nhìn tĩ lại động thủ cũng đừng sợ phạm sai lầm coi như sai cũng bất quá là một lần nữa sự tình dân ngầm đầu nhìn thấy trương tiên sinh khẳng định ánh mắt Đối phương không chọn có lựa chọn tại bên cạnh đứng ngoài quan s á thực mà cảm mất, cầm một mang là nàng lấy trực tiếp đứng tại đại điện trung、ương. Trên tay bắt gật gật giác cứng ngắc cái đại điện biến đứng đầu đầu, ương. n chiến trước đó nàng đã đem một bộ này quá trình luyện được thuộc đ ầ u giàn g cánh tay làn da trừ độc ghim kim mở ra ống nhỏ giọt kẹp nhường dược dịch tiến vào người bệnh thân thể bất quá nàng thực tế thao tác mới phát hiện tình huống so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều Chỉ như dùng để luyện tập thân thể không biết động đậy m à u tí mạch máu v i n h viễn phồng lên mà lại lồi ra tương đương rõ ràng nhưng nàng phụ trách người bệnh này dù cho cột chắc cánh tay mạch máu cũng yếu ớt dây tóc nhưng người khó mà xuống kim mặc kệ nhiều như vậy t h m bội đều đang nhìn mình nàng không thể r ụ n rẻ nếu không thì những người khác biết càng thêm c â u g n ệ chính như trương tiên sinh nói sai có thể thử lại dành quyết tâm đối với cây kia m ả n h như con run mạch máu đâm xuống người bệnh toàn thân chấn động có thể nhựa cây trong khu vực quản lý không có bất kỳ cái gì huyết dịch tuôn ra nàng lúc này rút ra đổi cái góc độ lần nữa đâm xuống máu đi ra trợ thủ kích động hô so với kiểm tra ra lúc chảy máu kinh hô lần này gọi hàng rõ ràng muốn vui vẻ rất nhiều d n h cũng thở dài ra một hơi nàng đem kim tiêm cố định lại sau cẩn thận từng ly từng tí bông ra ống nhỏ giọt kẹp theo dược dịch tràn vào nhờ cây quản huyết dịch rất nhanh liền bị chen trở về thành công rồi nàng kim lòng không được nhìn về phía trương tiên sinh cái sau tán dương gật gật đầu ừng đi viện trợ những người khác đi đúng d n h lộ ra nụ cười mừng rỡ bận rộn không sai biệt lắm hai mươi trôm cuối cùng hết thệ tiêm vào làm việc đều tiên cáo hoàn thành bởi vì là lần thứ nhất tiến hành chất kháng sinh trị liệu cho nên dược vật lượng cho đến tương đương thận trọng cho thuốc thời gian cũng kéo dài đến hai giờ đương nhiên những thứ này phương án tất cả đều là t ỷ tở cùng hạ xạ hạ gia nạ dù cổ tại địa cầu h ủy thác chuyên gia định ra đến dành tháo cái nó xuống lọn tóc đã bị mồ hôi hoàn toàn nước nhẹp chào tiên h sinh chúng ta bây giờ có thể làm sự tình có phải hay không chỉ còn lại chờ lại rồi không tệ nếu như ngươi cảm thấy mệt tốt nhất đi trước ngủ một giấc chiều dương vô vô bờ vai của nàng loại dược vật này có hiệu quả rất nhanh đặc biệt là đối với lần thứ nhất người sử dụng nó đến nói càng là như vậy nếu như vật khí không tệ lời nói sáng sớm ngày mai cần phải liền có thể nhìn thấy hiệu quả trị liệu nói cách khác chờ đợi một buổi tối liền đủ rồi sao dây nắm chặt n ắ m đ ấ m vậy ta muốn chờ suốt đêm đối với bọn tỷ m ộ i đến nói không tính là gì húng chi là trọng yếu như vậy ban đêm ngài đừng khuyên nàng nhường nàng tại đại điện trông coi đi dô đi xen vào nói đổi lại ta đ ê m nay cũng không có khả năng ngủ được được tôi h vậy ta liền chúc các vị thuận lợi trước cáo tử c h i ê u dương k h o á t k h o á tay hướng đất tầng hầm đi tới đồng thời đối với hết thể tờ lễ ớt phát ra thời gian tiến nhanh thông chi nếu như nhiệm vụ không cần tại ban đêm thực hành đem tợ lỡ ý thức bóc ra thân thể cũng đóng băng là nhất tiết kiệm nguyện lực cách làm mà lại cử động lần này cũng có thể từ vật lý bên trên giảm xuống bọn hắn ban đêm ra ngoài loạn thoan khả năng đặc biệt là antony b i t e r c o người này gần nhất có thể thành thành thật thật đi làm thương nghiệp hiệp đàm thuần túy là bởi vì có thể âm thầm ăn vào tiền hoa hồng hắn bây giờ là hết thể tợ lỡ bên trong hầu bao nhất chống một cái chỉ cần vừa có cơ hội hắn liền biết tại nơi giải trí tận tình vui sướng đem từng mai từng mai tiền ném vào nữ tự áo ngực triều dương cũng không bài xích tợ lỡ có người yêu thích nhưng loại chuyện này hẳn là ban thưởng mà phi thường trạng thái nếu như kích thích rất dễ dàng lấy được, tựa lẽ cũng s đại, đại khái n ghét dẫn đầu không thể nào coi như ngăn cản không được cũng dù sao cũng phải dùng điểm ngắn chân vậy ngươi còn nói đến nhẹ nhàng như vậy dôi bất mãn nói Bằng chương chín ì đ â mươi bảy thu hoạch sáng sớm chiêu dương từ trên giường bỏ lên thật xấu ngáp một cái thánh đường ẩn nấp về ẩn nấp chính là ở lại hoàn cảnh thực tế không gọi được tốt mỗi tại giường cây bên trên ngủ nhiều một ngày đều là đối với lương ngheo một khảo nghiệm hắn đẩy cửa ra ý định đi trên mặt đất rửa mặt lúc lại ngoài ý muốn nhìn thấy rừng củng rỗ đi liền canh giữ ở đầu bậc thang phảng phất một mực chờ đợi hắn xuất hiện hai người các ngươi làm sao rồi sẽ không là tiêm vào xảy ra vấn đề đi nhìn thấy t r i ê u dương dành hơi có vẻ m ệ t m ỏ i biểu lộ một cái sinh động ngày cuối cùng t ỉ n h bọn tỷ mội đều đang đợi lấy ngài đây chờ ta đừng hỏi ngài đi trước đại điện nhìn kỹ hắn nói dỗ đi thì to gan hơn một chút nàng trực tiếp vây quanh t r i ê u dương sau lưng đẩy hắn hướng cầu thang đi tới đi vào thánh đường đại điện nơi này người vây xem tựa hồ so tối hôm qua càng nhiều không riêng gì tu nữ liền cải tạo thánh đường công nhân xây dựng cũng tò mò xuống lại tới chiêu dương tại d à n dẫn dắt xuống xuyên qua đám người đi thẳng đến trước giường bệnh n g a y nhìn nàng kích động nói lúc này mới một buổi tối thời gian m ộ ư ơ i hai cái bệnh nhân cơ hồ mỗi một cái đều có rồi chuyển biến tốt đẹp triệu dương chú ý tới đại bộ phận bệnh nhân giờ phút này đều đã lấy xuống bịt mắt trên người dây thừng cũng bị giải khai bọn hắn mặc dù còn là nằm tại trên giường bệnh nhưng dáng vẻ cùng hôm qua đã có khác nhau một trời một vực trong mắt không có rồi sắp chết sợ hãi mà là nhiều một vòng nhẹ nhõm cùng đối với ngày mai chờ mong lại nhìn miệng vết thương của bọn hắn chỗ nhẹ chứng người lấy bệnh chấm đỏ cơ hồ tàn biến khâu lại họ phờ lìn lần thứ nhất không có chảy ra nước đặc mà nặng chứng người cũng rất có chuyển biến tốt đẹp không riêng chấm đỏ tại biến mất suất cao cũng nhận được k h ô n g chế chí ít có thể nhìn ra tử vong ngay tại cách bọn họ đi xa t r i ê u dương đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì đây chính là chất kháng sinh lần đầu sử dụng hiệu quả tại phổ biến không có đỡ được tính thời đại cái đồ chơi này chính là thỏa thỏa vi khuẩn đại sắc khí tăng thêm bọn hắn phương thức sản xuất tiên tiến lại thành thục sản xuất ra ao nấm mốc hồng độ tỉnh khiết cũng khá cao thành công có thể nói là tất nhiên kết quả bất quá hắn cũng biết g i a đ o ạ sủ nữ môn cũng không rõ ràng đây hết thầy đối với các nàng mà nói đêm qua nhất định là khó mà quên được một ngày cảm ơn các ngươi một vị nhẹ chứng bệnh nhân tự a hồ mong muốn đứng lên cảm ơn thịnh lại bị nàng lại ấn trở lại trên giường ngươi muốn cảm ơn không phải chúng ta mà là vị này trao tiên sinh không dành đông nhiên lập tức tiếp lấy sửa lời nói là vị này thần sứ đại nhân t r i ề u dương hơi xứng sở làm sao đột nhiên liền thần sứ rồi nhìn thấy một bên liên tục gật đầu dối đi hắn đông nhiên ý thức được vì sao lại có nhiều người như vậy nguyện ý tại trên khế đ ước chân tâm thật ý ấ n xuống danh hiệu cảm ơn ngài cứu mạng ta thần sứ đại nhân cảm ơn ngài người bệnh liên tục nói cảm tạ người này tự hồ còn chưa ý thức được thần sứ một từ đại biểu cho gì đó nhưng vây xem đám tu nữ cùng công nhân xây dựng liền không giống cái trước chi ít còn nghe rộ đi đề cập tới cái sau thì hoàn toàn bị tin tức này làm c h ấ n kinh đến nhịn không được t h ấ p giọng nói nhỏ lên lâu đài bờ dư li ạn thế mà nên đón thần s ứ sao không biết là thần cơ giáo còn là phì nhiêu giáo hội cái này hai đại giáo rất không có khả năng đi hẳn là một chút biên giới thần linh tín đồ nhưng dù nói thế nào đó cũng là thần sứ a có thể trực tiếp cầu nguyện tồn tại a triều dương nghe không nhịn được có chút nhức đầu hắn đóng vai thần sứ chủ yếu là để cho tiện lôi kéo đạn cùng rộ đi cũng không muốn làm cho thế nhân đều biết càng mấu chốt chính là bộ thân thể này một mực là lấy thám tử hình tượng gặp người quá mức đáng chú ý tuyệt không phải chuyện tốt bất quá hắn cũng biết dây làm lại như vậy vì báo đáp thân tình của hắn không có giáo hội không hy vọng tín đồ của mình càng ngày càng nhiều hướng người khác tuyên truyền tín ngưỡng cũng phù hợp nhất thần s ứ lợi ích nhờ người không liên quan rời khỏi đi ta vừa v ẫ n có chuyện muốn cùng các vị nói việc đã đến nước này triệu dương cũng không tốt đi sửa chính d n h lời giải thích dứt khoát ngầm thừa nhận xuống tới dây g ậ t gật đầu lập tức theo lời hành động phản phất lời hắn nói chính là chỉ lệ chỉ chốc lát sau đứng ngoài quan sát ngoại nhân liền được mời ra sân bên ngoài đại điện bên trong chỉ còn lại đám tú nữ t r i ề u dương đưa tay lắc một cái lắc ra một trường hợp đồng đến thừa dịp tất cả mọi người tại ta nghĩ lại tuyên bố một cái khác tin tức đó chính là vận mệnh chỉ môn cùng thánh đường hợp tác phương án tại chất kháng sinh đến trước các ngươi cũng đã thể nghiệm qua cái khác hao t à i dùng t h ử phẩm không biết các vị cách nhìn như thế nào những thứ này hao t à i chủ y ế u là băng vải kim c â u cùng cồn cơ bản thuộc về dùng tiền liền có thể cầm tới hàng đồ vật s o công ty lại sẻn cung cấp phải tốt hơn nhiều bọn hắn đưa tới băng vải bên trong thậm chí có con rán có chút khâu lại tuyến đều túi đám t u nữ lập tức lao nhau lên tiếng phê phán trên thực tế dựa theo hàng hóa giá cả mà tính lại xèn cung cấp chữa bệnh vật dụng chất lượng xa không đến mức lần đến loại tình trạng này trong này hiển nhiên tồn tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng cùng theo thứ tự hàng nhái tình huống mà vận mệnh chi môn đặt hàng đều là ạ n tồn ỉ đám người tự mình đi nói tài liệu chất lượng tính trung thượng ngăn trình độ so với thánh đường dùng tuyệt đối là trên trời dưới đất trên lệnh bởi vậy hai ngày này dùng thử xuống tới càng là kích phát đám tu nữ đối với tài trợ công ty hoán hận cùng bất mãn đi vào chính thức sinh sản sau vận mệnh chi môn đem một mực vì thánh đường cung cấp chất lượng tốt sản phẩm đồng thời còn biết giảm miễn hết thể nghèo khó bệnh phí tổn đúng vậy mọi người không có nghe lầm hiện tại thánh đường thu trị đại bộ phận bệnh nhân đều có thể từ phần này phương án ở bên trong lấy được miễn phí y dược phẩm nói cách khác bộ phận này thành phẩm để cho vận mệnh c h i môn thanh toán t r i ê u dương trấn thanh nói ra không riêng như thế chữa bệnh công ty còn biết vì các vị ban phát tiền thưởng cùng phụ cấp bởi vì các ngươi tại sử dụng bản công ty chữa bệnh vật dụng lúc tương đương với biến tướng vì sản phẩm cung cấp tuyên truyền phục vụ nên lấy được ban thưởng chúng ta cũng có tiền cầm đám tu nữ có chút không dám tin nói đương nhiên mà lại bộ phận này ban thưởng còn biết theo công ty tiêu thụ ngạch mà nước lên thì t h u y lên ta sơ bộ tính toán dù cho ấn tiêu chuẩn thấp nhất đến phát các vị hàng năm cũng có thể nhiều thu hoạch được năm mươi đến một trăm l i m ã xạ lì hệ đây đã là lâu đài bờ dư lì hạn t r u n g đ ẳ n g thu nhập tiền lương đại đa số cư dân bận rộn một năm cũng liền có thể tồn xuống nhiều tiền như vậy lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện đều sôi trào lên như vậy thánh đường nghĩa hệ ni ý kiến như thế nào ngài còn cần đến hỏi chúng ta sao lao tu nữ hiếp mắt cười nói nhìn xem phản ứng của mọi người liền biết bất quá hợp đồng còn là để ký một tên khác người quản lý vui mừng nói ra ta đề nghị nhiều hơn tên của một người đó chính là dần cô đương không có nàng tranh thủ chúng ta cũng sẽ không chờ đến ngài viện trợ làm x o n g phương hợp tác hợp đồng chính thức ký c h i ê u dương mới lây ra cái kia phần ấ n có trăm người ký hiệu khế ước nói với dịnh kể từ đó khế ước của chúng ta liền đạt thành đúng thế dành tiếp nhận khế ước ngài vì thánh đường làm đây hết thảy chúng ta sẽ v i n h viễn sẽ không quên sau đó nàng trịnh trọng đẻ xuống d ấ u tay của mình cũng liền tại thời khắc này một tia sáng trắng từ đỉnh đầu nàng tuôn ra chuyển vào c h i ê u dương trong cơ thể tổng thể lượng cũng không cao lại ẩn chứa một luồng ôn hòa ấm áp nhưng mà khế ước cũng không có lập tức tàn biến nó vẫn như cũ ở lại dừng trong tay cái sau đưa nó chuyển giao cho hạ một danh tù nữ chúng ta vĩnh viễn cảm ơn ngài lại là một tia sáng trắng dâng lên hướng hắn tụ đến cảm ơn ngài viện trợ t á n t ụ n g nhạc viên c h i chủ xin đem chúng ta dẫn vào nó quốc gia nguyễn quang huy của nó v i n h viễn chiếu dọi thánh đường theo khế ước tại tu nữ trong tay không ngừng truyền lại một đạo lại một đạo ánh sáng trắng dâng lên hội tụ tan biến cho dù ở sáng sớm cũng có thể thấy rõ chiêu dương bị cố này cảm giác c ấm áp vây quanh phản phất ngâm tại thoải mái dễ chịu trong nước mà lại hắn chú ý tới dù cho khế ước đ t h à n h đám tu nữ cũng không cùng hắn cắt ra liên hệ đỉnh đầu của các nàng xuất hiện theo rỗ đỉ giống nhau như lúc dây nhỏ mà cái này tuyến cuối cùng liền chăm chú kết nối lấy chính mình l à m bạch tuyến nhiều đến một trăm cái thời khắc chiêu dương đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có cái gì lực lượng đột nhiên xuất hiện tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc nháy mắt liền đã khuyết tán ra đến đây là gì đó hắn hơi s ữ n g sở chỉ thấy tại linh tê tầm mắt phía dưới lấy hắn làm trung tâm xung quanh trong phạm vi t r ă m thức xuất hiện một cái trong suốt vòng vòng bên ngoài vạn vật vẫn như c ũ duy trì nguyên dạng mà trong vòng cảnh tượng thì trở nên chỉ còn lại hình dáng nội bộ d ố g tuyết Chương 98, phá vỡ Bác Phủ, tổng hợp phòng không cùng khai Phá thường. Ph vỡ lét xem như tài liệu học phương diện chuyên gia này g thường làm việc là buồn k ẻ lại đơn điệu hôm nay đã sớm đi qua tùy tiện đem mấy loại nguyên tố pha tạp cùng một chỗ liền có thể sinh ra mấy thiên luận văn mới niên đại cho dù là cơ bản nhất thép hợp kim lĩnh vực có chứng nhận đánh số đều đã xếp tới gần một trăm l i n vị như n g h ị ở phương diện này làm ra thành quả trừ ra một chút xíu cải biến vật liệu thép thành phần tỷ lệ không ngừng thí nghiệm bên ngoài còn lại liền chỉ có thể giao cho vật khí phục giang thủy cũng không ngoại lệ hắn có chính mình phòng thí nghiệm thậm chí chính mình bà nội rất nhiều thí nghiệm giao cho trợ thủ đi làm là được mà hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào xem báo nói với bên trên mà rất nhiều báo cáo quét mắt một vòng liền biết đây cũng là một lần không có chút ý nghĩa nào thí nghiệm tài liệu đúng là mới nhưng các hạng tính năng muốn không liền kém đến dối tinh dối mù muốn không liền tồn tại mấu chốt thiếu hụt nói tóm lại chính là không phát huy được tác dụng tự nhiên cũng không thể tính làm hữu hiệu thành quả nghiên cứu thằng đến hắn tiếp nhận một hạng nhiệm vụ bí mật bị điều đến bắc phủ tham dự công tác mới tập chấp nhận thời gian bị cải biến tới chỗ này sau phục giang thủy mới biết được hắn cần đối với một loại trước đây chưa từng gặp vật chất tiến hành nghiên cứu đến nỗi nghiên cứu cái nào nội dung phía trên không có sách chỉ nói càng toàn diện càng tốt như thế mơ hồ nghiên cứu yêu cầu hắ ngay từ đầu phục giang thủy là không có quá đem việc này để ở trong lòng dù sao sáng tạo một cái hữu dụng tài liệu mới khó phân tích một cái hiện hữu đồ vật đây còn không phải là nước chạy thành sông đến nỗi hạng mục này vì sao bị liệt l à t u y ệ t mật cái t i ê u cũng không khó đoán đại khái là đồ vật tới h i ế có không phải là thiên thạch vũ trụ chính là mù nổ đần bên trên đ ả o được mới thành quả dụng cụ thiết bị đầy đủ hết mà nói cơ bản nửa tháng liền có thể đánh báo cáo trở về sau khi phục giang thủy cầm tới nó quang phổ đô cùng thành phần kiểm tra báo cáo lúc đột nhiên ý thức được sự tỉnh có lẽ không có đơn giản như vậy nghe nói những báo cáo này cũng là dẫn phát phía trên chú ý nguyên nhân chủ yếu đằng sau hắn cũng cuối cùng nhìn thấy một phần thuộc về hắn hàng mẫu một cái bị cắt chém thành một cm lớn nhỏ lập phương khối không hề nghĩ ngờ đây không phải là không biết vật chất nguyên bản hình thái nhưng hắn cũng có thể hiểu được chính mình khẳng định không phải là một cái duy nhất được mọi người hiện tại tất nhiên có khá nhiều đồng h à n h ngay tại đối nó tiên hành nghiên cứu nhiều người cháo thiếu dưới tình huống hàng mẫu chỉ có thể phân ra dùng sau đó thời gian phục giang thủy toàn thân tâm vùi đầu vào thí nghiệm bên trong đồng thời cơ hồ mỗi ngày đều có phát hiện mới điều này làm hắn cảm thấy rung động sau khi còn kèm theo thủy chiều vui sướng đối với một tên nghiên cứu khoa học người mà nói còn có cái gì có thể so sánh phát hiện mới càng thêm kích thích thần kinh đây này thậm chí liên đối viết luận văn đều thành một chuyện vui sướng tình hắn bí mật còn đem vật này chất mệnh danh là hào lấy biến hoa ý đương nhiên trở ngại hiệp nghị bảo mật luận văn cũng không thể phát ra ngoài nhưng cái kia lại có quan hệ gì tuyệt mật một ngày nào đó lại biến thành cơ mật cơ mật cũng biết dần dần giải mã đợi đến có thể công khai ngày đó hắn những thứ này luận văn cũng biết biến thành tới tương ứng vinh dự hiện tại tiến hành chính là phóng điện thí nghiệm phục giang thụy đem hàng mẫu cắt miếng đặc khảo thí trong tủ tiếp lấy nhường trợ thủ kéo ra chót mỏ cũng ghi chép số liệu. này thí nghiệm chủ yếu dùng để khảo thí vật thể dẫn đ i ệ n tính trị số điện trở cùng một chút cái khác theo điện từ tương quan nội dung cân nhắc đến đây vật có bộ phận thành phần cùng loại với si lịp cũng chính là tảng đá bởi vậy điện áp ngay từ đầu liền định rất cao nhưng mà trợ thủ báo cáo lại làm hắn có chút ngoài ý m u ố n phục bác sĩ vốn kế không có số ghi ampe kế lại tại tính toán đồng hồ hư rồi đây là phục giang thủy phản ứng đầu tiên nếu như đo chính là cái khác hợp kim tài liệu hắn khẳng định biết kêu dừng thí nghiệm cũng thông chi thiết bị thương nghiệp cung ứng tới kiểm tra tu sửa nhưng hào trung quy là mới đồ vật hắn quyết định tại nhiều quan sát một hồi người đem điện áp hạ xuống năm trăm v thử một chút kết quả còn là không có thay đổi gì điện áp không số ghi ampe kế con số xuống nhảy một điểm cái này hiếm lạ nó nói rõ hàng mẫu cắt miếng cũng không có hướng mở điện c h ạ y cho nên một chỗ khác kiểm chắc không đến điện áp nhưng dòng điện lại tại đi mang ý nghĩa phóng điện khí đang không ngừng địa bộ cái kia điện đi nơi nào đây điều này thực có chút làm trái lẽ t h ư ờ n g bởi vì làm mạch kín không có hướng thông lúc toàn bộ hệ thống ở vào cắt điện trạng thái điện áp cùng dòng điện cần phải đều không tồn tại mới đúng ta ngày hắn bố khỉ phục giang thủy lầm bầm nói là hào hào tại hấp thu những thứ này điện nhiệt độ số ghi đâu có biến hóa sao không có khảo thí vật vẫn như cũng là nhiệt độ bình thường trợ thủ rất nhanh cho ra trả lời hấp thu điện lực nhưng không tăng lên bên trong có thể chỉ là trở lên hai điểm liền có thể nhường toàn thế giới nghiên cứu cơ sở vật lý chuyên gia chọn mắt hốc mồm phúc bác sĩ cái này phải làm sao a trợ thủ cũng ý thức được phát hiện này khả năng phá vỡ tất cả mọi người nhận biết tiếng nói đều có chút phát khô tiếp tục cho nó nạp sau đó ghi chép một cái đưa vào lượng điện nếu như vượt qua một trăm độ liền dừng lại tại sao là một trăm độ giả thiết nó là một cái bình ác quy một trăm độ lượng điện tương đương với một cỗ chạy bằng điện ô tô nguồn năng lượng bạo tạc nhiều nhất chỉ biết đem căn này phòng thí nghiệm phá hủy phục giang thủy đương n h i ê nói n chúng ta cũng không thể ảnh hưởng những người khác làm thí nghiệm a trợ thủ nhịn không được run lên hào bạo tạc một khắc này cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện đưa vào lượng điện đạt tới hai mươi bảy độ lúc toàn bộ mạch kín bị hướng thông khảo thí tủ phát ra tích tích thanh âm nhắc nhở vôn ghế cũng có rồi số ghi phục giang thủy không kịp chờ đợi tiên đến trước năm tủ điện áp giờ phút này vì một vần dòng điện vì năm hạng cơ giờ đây cũng là khảo thí tủ thiết định phóng điện công suất hắn đột nhiên cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy lên u i n g ư ờ i qua đây một cái hắn kêu gọi trợ thủ trong ngăn tủ có cái gì đúng hay không ây ngài là chỉ khảo thí hàng mẫu sao đúng nó cần phải còn tại trong ngăn tủ đúng không trợ thủ nhất thời không biết trả lời như thế nào bởi vì chỉ cần ánh mắt không ngủ đều có thể nhìn thấy hàng mẫu vẫn như cũng đặt ở khảo thí trong tủ bất quá căn cứ vào thực sự cầu thị tinh thần hắn còn là xác nhận nói đúng nó tại phục giang thủy tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hàng mẫu bất quá hắn có loại giờ phút này đặt trong mẫu ảo giác sợ trong mắt nhìn thấy hết thệ cũng không phải là chân thực đưa vào tham số cùng đọc đến tham số hoàn toàn nhất trí đại biểu cho hàng mẫu hoàn toàn không có đối với mạch kín tạo thành ảnh hưởng nói cách khác nó tại dẫn điện nhưng không có điện trở mà khảo thí tủ mặc dù có hạ nhiệt độ bụt tác dụng nhưng những công năng này cũng không bị khởi động phục giang thủy trong đầu hiện ra một cái từ ngữ tới nhiệt độ bình thường siêu dẫn hào tại trạng thái bình thường lúc cũng không thể coi là vật cách điện bởi vì nó có thể từ mạch điện bên trong không ngừng hấp thụ năng lượng làm phần này năng lượng đạt tới trình độ nhất định lúc nó đem bảy biện ra siêu dẫn tính đồng thời không cần bất luận cái gì nhiệt độ thấp cao áp điều kiện ý vị này nếu như sử dụng nó xem như dòng điện vật dẫn chế thành đồ điện sẽ không nhận công suất hao tổn tỏa n h i ệ t chờ b ồ i d ố i trước bất luận nó phải chăng còn có cái khác đặc tính bằng vào điểm này cũng đủ để cho nó tại ứng dụng lĩnh vực rực rỡ hảo quang Phúc không thể lý giải. Cần để cho điện tử hình thành bác cần cụm tợ phải, mà tại nhiệt độ thấp dưới hoàng cảnh có ta tử tợ tại hay ra. dẫn điện nhiệt hoàng không thu hoạch được lượng lớn cũng giải. để lý Siêu ải, thu siêu độ được mà cụm tìm kiếm thấp dưới luận thủ vô luận là góc phân biệt quang điện tử có thể bài bản dụng cụ còn là máy dò từ liệu chồng cũng không tìm tới nó tồn tại lượng lớn của t t bài khả năng không thể lý giải liền đúng rồi phục giang thủy nợ nụ cười vũ trụ như thế lớn ngươi nói chúng ta có thể hiểu được thế gian vạn vật sao trên thực tế liền siêu d ấ n vật lý cái này một một cái hạng mục cũng là thực tiễn kinh nghiệm lớn hơn lý luận nghiên cứu nếu như ngươi không nghĩ ra liền coi nó là làm việc vật bên trong nắm thuộc tính là được cái gì gọi là bên trong nắm thuộc tính đó chính là trời sinh nó như thế không mượn ngươi xen vào nó trợ thủ y ê lặng bất quá rất nhanh lại lộ ra thoải mái thân sắc dù sao không thể nào hiểu được đồ vật mới có giá trị tìm kiếm đừng phát đốc chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều làm việc muốn làm đây nhìn xem hào siêu dẫn tính có thể hay không tùy thời ở giữa suy giảm thể tích của nó cùng hút lượng điện tỷ lệ cũng cần c h ắ c định một cái phục giang thủy vừa nói một bên cầm lấy phòng thí nghiệm điện thoại ta dám đánh cực phát hiện này đầy đủ để bọn hắn chấn kinh cái cảm đồng thời cũng có thể vì chúng ta tranh thủ thêm mấy phần hàn mẫu chương chín mươi chín lễ khai trương cùng một thời gian lâu đài bờ dư địa hạn quảng trường phía tây sán dơ dạ cưỡi ngựa một đường chạy như điên phó quan của hắn theo sát phía sau hai người xuyên qua hai đầu rách nát phố dài sau tại một cái bị thành vệ quân tầng tầng vây quanh cửa ngõ ngừng lại suy tổng chỉ huy tung người xuống ngựa lập tức có binh sĩ nên tiếp vì nàng dắt qua cưng ơ ngựa đại nhân mất tích h i n h đệ ngay tại trong ngõ nhỏ san dơ ra mặt lạnh đẩy ra đám người đi vào ngõ nhỏ chốt sâu đại nhân gặp nàng xuất hiện một vị lĩnh đội mở liền vội vàng tiến lên hành lễ mà phía sau hắn nằm lên hai tên sắc mặt trắng bệnh thành vệ quân chiến sĩ chung quanh còn có mấy cái đồng bào đang c h i ế u c ố hắn san d ra đối với người này có chút ấn tượng ta nhớ được ngươi gọi là sợ tòm sợ mỡ ra ly đối phương tranh thủ thời gian trả lời đúng tổ mười bốn lĩnh đội trưởng cũng là hắn để cho mình phát hiện tà giáo đồ đã lẫn vào thành phố sự thật hô hô lúc này phó quan hụt mới thở hồn hển thở phì p h ó theo tới người người là người tìm tới là tiểu đội của ta phát hiện sợ tóm lập tức trở về nói chúng ta phụng mệnh tìm kiếm nhân viên mất tích rơi xuống tại cửa ngõ bên ngoài lúc nghe được nhỏ bé tiên cầu cứu tiến vào sau mới phát hiện kêu gọi người chính là thành vệ quân muốn tìm người bởi vì sợ phá hư hiện trường cho nên chúng ta không có đem bọn hắn mang về doanh địa mà là trước tiên thông t i ngày làm tức lắm sàn g i dạ đi vào cái kê hai tên binh sĩ bên cạnh ngồi xâm người xuống bọn hắn đều là tổ thứ hai thành viên cũng là thành vệ quân bên trong tình huệ một cái gọi hoa lạ một cái gọi phạm thì cùng hai ngày trước mất đi tin tức mà mất tích thời điểm bọn hắn chấp hành nhiệm vụ chính là giám thị báo huynh đệ dễ đi xã đại nhân thật có lỗi chúng ta bị tập kích mở miệng chính là hoa lạ hắn tình trạng so một người khác muốn tốt hơn một chút nhưng ngay cả như vậy hắn cũng lộ ra vô cùng suy yếu vợ môi đều bởi vì khát khô mà vỡ ra từng đạo vết máu bọn hắn cần phải hai ngày chưa ăn qua đồ vật cũng không uống quá nước sợ tỏm trầm giọng nói phát hiện bọn hắn thời điểm bọn hắn tay chân bị trói tại cây cài c h ó t cửa trên đầu có mắt che đậy miệng cũng bị ngăn chặn còn tốt họa là cắn đứt dây vải mới rốt cục có thể phát ra cầu cứu các ngươi nhìn thấy rồ đi bản thân rồi sàn dợ ra hỏi là chúng ta xác định chính là nàng nàng cũng chưa chê họa lại chật vật trả lời mặc dù đối với kết quả này đã coi o á n trước nhưng chân chính tìm được chứng minh lúc sàn dợ dạ trong lòng còn là cảm nhận được một phần nặng nghề vì cho đàn báo thủ lại một tên người thiện lương nhào thân tại c ử u hận bên trong liệt diễm kể từ đó sự tình liền rõ tích rất nhiều g i á p hát đốt cháy sự kiện cùng đồn cảnh sát thành bắc bị tấn công đều là bắt nguồn từ d ỗ đ ể đưa tới tà giáo đồ nàng có lẽ ngay từ đầu nghĩ chỉ là đối với kẻ phạm tội tiến hành trả thù nhưng tà giáo đồ đã đ ê n há lại sẽ tùy tiện rời khỏi sau đó thì sao sau đó chúng ta một đường theo đôi nàng muốn nhìn một chút nàng hiện tại điểm dừng chân ở đâu kết quả tại tới gần đường cây sồi trong một cái hẻm nhỏ chúng ta bị ngươi đột nhiên tập kích ngươi có nhìn thấy kẻ tập kích sao tôi không kịp chờ đợi hỏi về trường quan không có bọn hắn phảng phát sớm có dựng n từ nóc nhà nhảy xuống chúng ta nghe đến động tính thời điểm Ra cũng cảm thấy phẫn nộ. trước đó ầ u đã b trong thời gian một tuần thành vệ quân đại bộ phận người đều tại vùng đồng nội vụ khu tiêu trừ thợ mỏ người phản loạn cái này khiến trong tay nàng có thể dùng nhân viên giật gấu va vai cứ việc lanh chúa cường điệu đồn cảnh sát thành bắc hùng án đã kết thúc nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định cũng không hề hoàn toàn rút lui giám thị đội ngũ chỉ là giảm bớt nhân thủ không nghĩ tới cũng là bởi vì cái này giảm bớt cuối cùng dẫn đến thất bại trong căn t h ớ c bất quá đang tức giận sau khi nàng lại có chút nghĩ hoặc trên lý luận tà giáo đồ hoàn toàn không cần thiết lưu lại hai người này tính m ệ n h trong khu ổ chuột cách báo huynh đệ dễ đ ể có tương đối dài một khoảng cách vận chuyển tới phải tốn không ít công phu nếu như đem bọn hắn giết sau ném bỏ vào b i ể n cả làm cho mất tích biến thành một c ọ c mê án nàng thậm chí hiện tại cũng vô pháp xác định đây hết thể phải t r ă n g theo rổ đ ể có quan hệ tại sao đối phương không thủ sĩ binh tính mạng là bởi vì kiên kỵ kích thích thành vệ quân địch lý sao sàn giờ dạ d ấ xét bột phía ý đồ tìm tới một điểm địch nhân d chung quanh dấu chân có mấy loại có binh sĩ hồng chiến cũng có thuộc về dân nghèo đi chân trần cùng dày vải nhưng hơi ra bên ngoài một điểm hai người sau liền bị phá hư khá là nghiêm trọng nói rõ dấu chân bị tận lực thanh lý qua địch nhân rõ ràng không phải là tân thủ có phong phú phản trinh sát ý thức sán giờ ra lại hướng ra phía ngoài nhiều đi hơn m ộ mươi mét tiếp cận thành vệ quân tuyến phong tỏa lúc nàng t r ợ t thấy trên mặt đất bên trong cất dấu một mảnh lấp l ó e đồ vật nhặt lên xem xét phát hiện là một khối đặc thù lân thiên nó so vậy cá phiến cẳng dày mà lại biên giới có châu quang màu xác ý vị này nó thuộc về người hải vệ trong khu ổ chuột cư trú không ít dị tộc có người hải vệ tựa hồ cũng không kỳ lạ nhưng theo nàng hiểu rõ tuyệt đại đa số người hải vệ đều là không vệ người chỉ có những cái kêu huyết mạch t ỉ n h khiết nhất người hải vệ mới có thể tại bộ mặt cùng trên cánh tay dài ra lân p h i ê n tới đáng chết nàng nhịn không được chửi bới nói nhìn như vậy đến thợ mỏ người phản loạn có lẽ thật đúng là theo tà giáo đổ cấu kết lại với nhau lãnh chúa các hạ lo lắng là chính xác đại nhân vượt từ phía sau chạy đến ta đột nhiên nhớ lại hai ngày trước trên báo chi đang qua đường cây sồi phát sinh hỏa hoạn tin tức tựa hồ có một tòa nơi ở bị tiêu hủy nhưng không có bất kỳ người nào viên thương vong mà binh sĩ bị tập kích địa phương theo đường cây s ồ i chỉ cách không đến năm trăm mét ý của ngươi là hỏa hoạn chỉ là ngụy trang địch nhân phát hiện r ồ i đi bị theo dõi sau lựa chọn tiêu h hủy trụ sở che giấu tung tích rất có thể vậy chúng ta lại c h ở một bước sàn d giả thở dài đã có thể sử dụng một mồi lửa đốt cháy như vậy hiện trường chắc chắn sẽ không lưu lại gì đó có giá trị chứng cứ bất quá đã tra được nơi này bốc cháy nhà ở dù sao cũng phải đi xem một cái một phần vạn chung quanh có người chứng kiến có thể cung cấp manh mối đâu n h ư n g sợ tổng c h i ế cô thật tốt hai người kia chúng ta đi đường cây sổi hai người rời khỏi quảng trường phía tây sau hướng phía bắc một đường tiến lên khi đi ngang qua pháp phúc lớn nói lúc sàn dơ dạ bỗng nhiên bị một sóng lớn đám người thu hút chú ý chỉ thấy bọn hắn vây quanh ở thánh đường đ ị n hệ nghỉ cửa ra vào thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng hoan hô lộ ra vô cùng náo nhiệt nàng vô ý thức ghìm chặt dây cương nhường toạ kỵ thả chậm bước chân hướng phía đám người phương hướng vượt qua thành phố lệnh giới nghiêm giải trừ sau đây là nàng lần đầu thấy được như thế hồ nào cảnh tượng tới gần đám người sau sàn dơ dạ có chút kinh ngạc nhìn thấy thánh đường cửa lớn tựa hộ bị đổi mới một lần trước kia rách rách dưới dưới cột đá thậm chí một lần nữa quét l ầ n sơn bây giờ toàn bộ cửa vào liên quan tường ngoài đều bị bôi trắng đã sáng sủa lại lộ ra sạch sẽ mà tại cửa chính vị trí cũng còn hàng treo lên hai khối màu vàng bảng hiệu trên đó viết vận mệnh c h i môn thuốc nghiệp công ty thánh đường nghĩa hệ n g h ị hợp tác đồng bạn vài cái chữ to dưới tấm bảng phương thì còn lấy màu đỏ tơ lụa cùng sợi tơ hoa hồng lớn chung quanh còn trưng bày mấy cái hoa tươi cây r ổ hai tên tu nữ trong tay bưng lấy đổ đầy bánh kẹo đĩa thỉnh thoảng hướng đám người ném lên một cái mà người vây xem nao nhau, nhau chống lên vào áo tranh thủ tiếp vào càng nhiều tặ thánh đường n g h ĩ a hệ nhi tại sao phải cấp cho cứu tế lương thực ta nhớ được bọn hắn hẳn là không tiền gì mới đúng chứ vượt khó hiểu nói nào có làm bộ quả làm cứu tế lương thực san d i ờ dạ không cho là đúng nói mà lại việc này cần phải theo thánh đường quan hệ không lớn vận mệnh chỉ môn như thế sốc nổi tên ta vẫn là lần đầu tiên nghe được đi tìm vây xem công dân hỏi một chút là được t r ư ơ n g một trăm hiện đại thương nghiệp hình thức san d i ờ dạ nhảy xuống ngựa tìa tay vô vô một tên quần chúng bà vai cái sau quay đầu thấy được nàng chế phục cùng hơn chương dáng tươi cười lúc này ngưng kết ở trên mặt ngài ngài có chuyện gì không chớ khẩn trương không phải là đến bắt ngươi nàng chiêu thánh đường cửa lớn điểm điểm cái cảm ta muốn hỏi hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra a ngài hỏi cái này a nam tử trong mắt e ngại lập tức tan mất mấy phần nghe nói là có công ty y dược chính thức kinh doanh đang làm cái gì khai trương điện lễ hiện tại là phát đường đợi chút nữa còn biết miễn phí phát thuốc khai trương điện lễ cái này hoạt động còn rất tươi mới sàn giờ dạ trước kia chỉ gặp qua thuyền tạo tốt sau cần cử hành xuống nước điện lễ công ty khai trương điện lễ còn là đầu hẹn gặp lại càng đừng để cập loại này cho người bình thường tặng đồ lô vốn cử động thương nhân tự hồ trời sinh đối với lô vốn một chuyện tương đương chú ý phát thuốc thuốc gì có thể cho không a vợ ư t cũng dắt ngựa đi tới sẽ không là có độc đồ vào ta dù sao cầm trước nha lại không cần phải gấp gáp ăn nam tử cười làm lành nói tu nữ vừa rồi nói có chị phong hàn cùng ho khát thuốc cũng có chị tiêu chạy cùng bụng đau thuốc ta gần nhất bụng thường xuyên có chút đau nhức muốn cấp một điểm dự sẵn vợ ư tiến t đến cấp trên bên hai nhỏ giọng nói ra tám chín phần m ộ ư ơ i là m ạ n h lưới nói thế nào nàng hỏi sống yên ổn công ty cũng có n h ầ m vào tiêu chạy được tể một mình muốn bán m ư ơ i làm xạ lì hơi đây dù cho muốn mở rộng dược phẩm cũng chỉ sẽ làm lễ vật đưa cho quý tộc nào có bên đường cho không bước giải thích nói nếu như công ty này thực có can đảm lượng lớn cho kia lão bản nếu không phải điên nếu không phải là cái lừa gạt dùng an ủi tệ dọa người bất quá thương nghiệp tranh chấp cũng không phải là thành vệ quân chủ doanh nhiệm vụ chỉ cần người ta không có ở trong dược hạ độc đó chính là hợp quy thương phẩm dù sao dược hiệu thứ này vốn là tùy từng người mà khác nhau nếu có người bị lừa cái kia cũng chỉ có thể trách chính mình đần độn sán giờ dạ đang chuẩn bị rời khỏi thời khắc trong đám người làm ẩm âm thanh bỗng nhiên tăng lên rất nhiều nàng hướng phía trước nhìn ra xa chỉ thấy lại có mấy tên tu nữ đầy tay vịn xe xuất hiện tại thánh đường cửa ra vào những thứ này xe đẩy bên trên thế mà chất đầy xanh xanh đỏ đỏ h ộ g nhìn qua rất xinh đẹp n h ư n g mọi người đợi lâu chúng ta lập tức phát thuốc mặt khác xin đừng quên giúp vận m ệ n h chỉ môn thuốc nghiệp công ty nhiều tuyên truyền b à i câu chúng ta sở trường nhất thuốc men là nhằm vào tinh hồng chỉ trú thuốc đặc hiệu nếu như các ngươi chung quanh có người lây nhiễm loại bệnh tật này nhớ kỹ để cho bọn họ tới thánh đường n l h nghỉ trị liệu chỉ cần các vị một câu bọn hắn liền rất có thể sống sót tu nữ ra sức hô được rồi nhanh phát thuốc đi nếu có hiệu ta sẽ giút các ngươi tuyên truyền đúng trước hết để cho chúng ta thử một lần lại nói mọi người ồn nhưng lời này rơi vào sàn dơ dạ trong thai lại không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang nàng đang nói cái gì c h ị liệu tinh hồng chi c h ú thuốc đặc hiệu vượt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc loại này cực giống nguyền rụa tật bệnh một mực là làm cho quân đội nhức đầu nhất đồ vật đặc biệt là súng k i ế p cùng súng hơi nước phổ cập sau rất nhiều người sẽ không ở trên chiến trường lập tức chết đi mà là cứu trở về sau chết bởi vết thương không thể vãn hồi chuyển biến xấu đương nhiên thần cơ giáo đại tế ti cùng thần sứ có thể sử dụng một chút bí pháp thần khí đến tiêu trừ người liền rửa nhưng không phải là mỗi nhánh quân đội có có thể may mắn lấy được giáo hội c h i viện chỉ ít lâu đài bờ duy hạ loại này đại lục mới khai thác thành phố liền không khả năng lấy được phía trên coi trọng tỷ như lần này đối với thợ mỏ đội tiêu trừ thành vệ quân liền có không ít người bởi vì chúng đạn lây nhiễm cuối cùng chết tại trong doanh địa mà thành vệ quân duy nhất có thể làm chính là khiến cái này người ăn vào sống yên ổn công ty cung cấp thuốc giảm đau tận lực trước khi chết thiếu chịuốt thống khổ người đi dẫn chút thuốc tới sàn giờ r phân phó nói đúng vượt đem dây c dùng sức tách ra đám người chen tới đằng trước không sai biệt lắm sau năm phút hắn mới toàn thân làm mồ hôi trở lại cấp trên bên người các nàng hạn định số lượng chỉ có thể cầm một hộp bất quá tay xe đẩy bên trên còn có một đồng lớn ta suy nghĩ tổng số tổng sợ có hơn ngàn hộp sàn giờ dạ tiếp nhận hộp giấy phát hiện những thuốc này lại có loại tươi mát thoát tục cảm giác không tệ chính là tươi mát thoát tục bọn chúng bị chứa ở một cái vương b ứ c nhỏ trong hộp giấy hộp giấy chỉ có ba bốn cm lộ ra khá tinh xảo nhưng tinh xảo hơn chính là phía trên thế mà còn có màu sắc khác nhau đồ án tỷ như vận mệnh chi m ô n mấy chữ là màu vàng cửa là màu xanh lá cái khác văn tự thì là màu đen chỉ là muốn in ấn những thứ này h ộ p đều là một b ú t không nhỏ chi tiêu nàng trước kia chỉ ở một chút tinh phẩm lễ vật đóng gói hộp bên trên gặp qua cùng loại chủ tính bọn hắn thế mà còn đem sử dụng nói rõ viết lên vượt cảm t h ắ n nói chẳng lẽ công ty này cũng không biết lâu đài bờ dư địa hạn có nhiều hơn một nửa cư dân đều không biết chữ sao san giờ dạ cũng nhìn thấy những thứ này nói rõ t h như tại ý họ ràng bụng p h i ế n phía dưới liền viết một ngày hai lần nước ấm ướt mời cất đặt tại chỗ cao chớ ngường hài từ đụng chạm chờ chữ làm cho người bán thuốc thật giống mười phần để ý bệnh nhân có thể hay không lấy được hữu hiệu trị liệu đồng dạng. Mở bên trong chỉ đút lấy một cái thật mỏng nhỏ bọc giấy nàng đem bọc giấy triển khai lộ ra nội bộ màu vàng kim ó n g ánh v i ê n thuốc đồng thời có mánh liệt cay đ ộ c hương vị xuất ra nước mũi lại không khiến người ta phản cảm nghe lên theo sinh tỏi tương tự nếu như là lừa đảo lời nói hiển nhiên không biết hoa công phu đi cho mảnh tình bột tăng thêm hương vị ta đang suy nghĩ có hay không một khả năng khác gì đó vượt nghiêng đầu trừ ra lão bản là tiên đ i ê n hoặc là lừa đảo bên ngoài vẫn tồn tại một loại khác khả năng đó chính là người này xác thực hy vọng bọn họ thương phẩm có thể trợ giút cho càng nhiều bệnh nhân dù cho kiếm ít một chút cũng sẽ không t i ế t san giờ ra chậm rãi nói ra phó quan giật mình không có nói tiếp nhìn ra được hắn là không tin san giờ ra mỉm cười cũng không có tiếp tục liền cái để tài này nói tiếp chỉ bất quá nguyên bản lộ ra ưu ám bầu trời phạm phất lại khôi phục mấy phần ánh sáng không thể phủ nhận tòa thành thị này vẫn có một ít người là hy vọng tương lai có thể trở nên tốt hơn thì như nói thánh đường nghĩa hệ nhì tu nữ lại thì như nói chính mình ta nhớ được nơi đóng quân bên trong còn có mấy cái nhiễm lên tinh hồng chỉ chú binh sĩ a nàng cất k ỹ hộp thuốc chở mình lên ngựa chờ lục soát xong đường cây sồi nơi ở sau ngươi đem bọn hắn đưa đến thánh đường nghĩa hệ nhì đi thử một chút đại nhân cái này không ổn đâu vượt n h ư mày chỉ có thợ mỏ cùng người nghèo mới có thể bị ném cho hiệp n n i chúng ta có chính mình bác sĩ cũng có sung túc dược phẩm ngài đem bọn hắn đưa đến chỗ này đến tại những binh lính khác trong mắt có lẽ đồng đẳng với v ứ t bỏ chúng ta xác thực cái gì cũng có nhưng chính là chị không hết tinh hồng chi chú không phải sao vậy vạn nhất thánh đường cũng chị không hết đâu ai cũng biết tinh hồng chi chú khó mà chữa trị bọn hắn chết tại trong quân doanh chỉ có thể nói do vận khí không tốt phó quan khuyên căn nói nhưng nếu như để bọn hắn chết tại thánh đường h i ệ n i vậy liền biết đối với ngài hy vọng tạo thành đà kích san g i ra nhìn về phía r u t ánh mắt của nàng sáng ngời có thần mơ hồ có loại không lợi nguy nghiêm đối mặt một lát sau vượt nhịn không được đ ú i đầu so với điểm ấy vi vọng ta càng cần hơn thủ hạ của ta sống sót ngươi rõ chưa lần này phó quan không còn phản đối phải thuộc hạ tuân mệnh chương một trăm linh một tùy tùng xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ hễ lọ đi từ cửa ra vào l ố i ra nghiêng đầu nhìn xem nửa tựa tại trên giường c h i ê u dương toàn bộ thánh đường nghĩa hệ n h ỉ sinh mệnh c h i quang đều bởi vì ngươi mà ảm đạm mấy phần triều dương lần đầu tầm mắt cùng nàng đối mặt nhưng không có nói câu nào làm gì ta cho là ngươi sẽ rất vui vẻ mới đúng thiên sứ bỗng nhiên có chút không được tự nhiên được rồi ta biết đây là chuyện tốt làm ta không nói được hay không ta triệu dương dừng lại một lát tài phú tự do a hễ lọ đi tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ đến lên cái này sao một câu gì đó tự do rồi ngươi nói không sai lần này thu hoạch nguyện lực xác thực rất nhiều so trước đó lấy được cộng lại còn nhiều hơn dùng trị số để cân nhắc lời nói trừ ra dừng cái kia bốn trăm nguyện lực còn lại tu nữ cũng cơ bản tại một trăm đến hai trăm tầm đó cho nên tổng số đạt tới khả quan hơn mười lăm nghìn điểm là vòng thứ hai trò chơi ba lần nếu như chuyển đổi thành sinh mệnh thì tương đương với có thể sống lâu sáu trăm n g à y nhưng trọng điểm không ở chỗ đây bây giờ thánh đường phía trên khắp nơi đều có thể nhìn thấy màu trắng dây nhỏ giống như từng đạo tơ bạc mà có được những sợi tơ này đám tu nữ vẫn biết thỉnh thoảng cung cấp một đến hai điểm nguyện lực dựa theo hắn quan sát đạn cùng rô đ ị kinh nghiệm loại này đến tiếp sau cung cấp nguyện lực tựa như tế thủy trường lưu khiến cho hắn mỗi ngày đều có thể được đến hơn một trăm điểm ngoài định mức nguyện lực cái này đã vượt qua hắn không sử dụng năng lực xuống thường ngày tiêu hao mà khi tiền lãi lớn hơn chi tiêu lúc liền đã xem như tài phú tự do bất quá những chỉ tiết này hắn không cần thiết toàn bộ nói ra không có gì ta chính là cảm giác rất tốt rất nhẹ nhàng ngươi bây giờ dáng vẻ cực giống a di đầu đường đám kia kẻ nghiện hẹn lọ đi bưu môi lấy được thỏa mãn ngay mắt liền đem hết t h ể đổ vật đều ném đến sau đầu chỉ hưởng thụ tại nhất thời a n nhàn hướng thụ xuống phạm phá p á ngươi người này đứng đây nói chuyện không đau e o c h i ê u dương nhảy một cái ngồi dậy ta trước kia qua thế nhưng l ạ i ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt nói đến một nửa hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại bởi vì người này trước mặt thật giống cũng một mực trải qua áo bó sát c o lại ăn thời gian được chúc mừng ngươi h ẹ lọ đi vào trong nhà tại bên cạnh hắn ngồi xuống hiện tại đến phiên n g ư ơ i n ê n thực hiện khế ước nguyên lai n g ư ơ i là vì cái này mà đến bằng không thì đâu ngươi bây giờ lại không có nguy hiểm thiên sứ hử nhẹ một tiếng mà lại khế ước lúc ấy nói thế nào ta lấy được hồi báo cùng ngươi lấy được nguyện lực thành tỷ lệ thuận ngươi hắn là sẽ không nuốt lời đi khế ước lực ước thúc vô hạn cao ta nuốt lời không phải là tự tìm đường chết sao chiêu dương khịt mũi coi thường vươn tay ngươi cũng đừng hút không ngừng ta chia sẻ đi ra nguyện lực quyết định bởi tại ý chí của ta theo nó phân lượng quan hệ không lớn mặt khác ngươi hai kiếp xe lựa lúc dự chỉ một bộ phận nguyện lực cho nên ta sẽ đem nó khẩu trừ không có vấn đề h ệ lò đi liếm môi một cái tiếp được tay của hắn cắn một cái xuống một hồi nhói nói h từ cổ tay vị trí chuyển đến đối với nàng mà nói đây mới thực sự là kết toán bất quá g i a hòa này làm sao cảm giác càng ngày càng thuần phục rồi nhìn đối phương bên mặt chiêu dương bỗng nhiên trong lòng hơi động mở ra đặc thù tầm mắt đạo kia trong suốt vòng sáng xuất hiện lần nữa đem chúng quanh sự vật bao phủ trong đó cũng đưa chúng nó từng cái hư hóa chỉ còn lại tươi sáng hình dáng nhưng h ệ lò đi vẫn như c ũ là thực thể hắn có thể nhìn thấy nguyện lực tại giữa hai người lưu động bất quá ở trong cơ thể hắn là màu trắng tiến vào hễ lò đi thân thể sau biết dần dần biến thành màu xanh lá quả nhiên vẫn là nhìn không ra manh mối gì khối này lấy hắn làm trung tâm trong suốt khu vực với bên ngoài tựa hồ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mặc kệ là người vẫn là vật cho dù là cảm giác nhạy cảm thiên sứ cũng không biết ý thức được hắn xung quanh đã phát sinh biến hóa từ cái nào đó góc độ đến nói hắn tại trên địa cầu cũng đã gặp tình cảnh tương tự đó chính là khi hắn mở ra sĩ bờ e e đi nhìn rõ xung quanh tồn tại mạng lưới lúc dưới loại trạng thái này theo mạng lưới không quan hệ đổ vật lại bị hư hóa vẹn vẹn bày biện ra một cái trong suốt hình dáng mà có thể bị xâm nhập mạng lưới thì biết cao sáng hiện ra tựa như từng chuỗi lưu động ánh chỉ có khi hắn cẩn thận quan sát những thứ này có lúc bọn chúng mới có thể càng có voi hóa biến thành vô số đạo đường cùng phiến phiến phong bế cửa vấn đề là bên này không có điện không có điện tự nhiên cũng không biết tồn tại mạng lưới hắn xem chừng có lẽ đây chính là vạn vật đều có hình dáng nội bộ lại d n g tuyết nguyên nhân thôi có lẽ không phải là mỗi loại năng lực đều hữu dụng có nơi đã trước đó suy nghĩ mấy giờ đều không có kết quả hiện tại thoảng cai đoán chừng cũng không chiếm được đáp án đúng lúc này cửa phòng đ ô n nhiên bị đề ra chào các h ạ ta có mấy lời nghĩ nói với người dỗ đi, đi tới nhìn thấy dựa trung một chỗ chiêu dương cùng l lò đi ngẩn ngơ lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt thật thật xin lỗi quáy rời n g ả i ta đợi chút nữa lại đến đợi chút nữa không phải là chúng ta hễ lọ đi bỗng nhiên ngẩng đầu đến mong muốn nói rõ tình huống chiêu dương vội vàng che miệng của nàng thấp giọng nói ra máu đem máu trước lau sạch sẽ r ỗ đi một đường chạy về gian phòng của mình nhường đạn nhìn cực kỳ kỳ quái ngươi làm sao liền trở lại rồi chào các hạ đâu ta ta nhìn thấy các hạ hắn cùng ta ma tiểu thư thấy rổ đi một mặt đỏ bừng bộ dáng đạn lập tức rõ ràng lúc ấy tình huống kỳ thật cái này không có gì tốt kinh ngạc ta ma tiểu thư mặc dù không phải là nhân loại nhưng l ấy nhân loại góc độ đi quan sát nàng bề ngoài qua hồ không thể bắt bẻ thân sứ các hạ dù không phải người bình thường thế nhưng có được thất tình lục dục của con người tăng thêm nhạc viên chỉ chủ không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì sinh mệnh tôn trị cái này trên thực tế là loại tuấn đạo cử chỉ là thế này phải không rỗ đi giờ phút này cũng tỉnh táo lại người nói không tệ ta không nên kinh ngạc như thế bất quá ta có chút bận tâm sự t ì n h khác thì như thánh đường căn phòng cũng không thể cam đoan tư ẩn tính một phần vạn bị người khác nghe được nên làm cái gì nàng nghĩ, nghĩ không được chúng ta đến nâng cao tinh thần dùng đại nhân đứng gác để phòng chung quanh có người nghe trộm cái này đàn mặt lộ vẻ c h ầ n trờ mà lại đây là thần sứ đối với tà ma cứu rỗi chúng ta xem như người ghi chép nên đem một màn này chuyển đổi thành văn tự thật ra ngươi nói cũng có đạo lý hai người đang chuẩn bị xuất phát đột nhiên nhìn thấy t r i ê u dương đã đứng tại cửa ra vào chào các hạng à i làm sao tới rồi mời đến đàn đ ộ i vàng thu hồi phóng viên quyển vợ nhỏ hướng hắn làm dấu tay xin mời t r i ê u dương ở phòng khách sau khi ngồi xuống đầu tiên là ho khan hai tiếng sau đó nhìn về phía rô đi trước đó ngươi thấy nhưng thật ra là ta đối với tà ma quá trình trị chỉ liệu、ừ. Ta đã đ o á người được, xin thứ lỗi n thứ ta a y lúc đó thất lễ. Cưới đầu lấy đó đi thất Rồi i giản liên rồi. Chiêu ngoài nhiều giải đầu thuyết muốn, lấy nấy. hãy vậy như phục thấy hắn cho hơn thích Đơn Dương vốn rằng còn Sao? cảm như vài thế à? ý câu nhỉ, rõ ràng liền tốt đúng ngươi nói có chuyện nghĩ nói với ta không biết là chuyện gì bây giờ vận mệnh chỉ môn thuốc nghiệp công ty đã mở cửa kinh doanh thánh đường nghĩa hệ nghỉ cũng có hy vọng đi đến quỹ đạo ngài cho chúng ta những thứ này chịu khổ người làm sự tình ta cùng đắn đều nhìn ở trong mắt dô đi thợ sâu dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra đi qua chúng ta từng phát ra qua vô số lần thần cầu nhưng hết thể mong đợi đều miếu không tin tức không người đáp lại chỉ có ngài cho chúng ta mang đến cần nhất hy vọng đàn nói tiếp ta trước đó hoài nghi tới ngài bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý lấy như thế nhỏ bé đại giới đem đổi lấy thần linh viện trợ có thể sự thật chứng minh ta sai mà lại sai đến tương đương không hợp t h ó i t h ư ờ n g cho nên từ đó trở đi ta cùng dỗ đi liền làm một cái ước định đó chính là tại viện trợ ngài hoàn thành một cọc việc lớn sau hướng ngài chính thức thỉnh cầu gia nhập nhạc viên trở thành truyền bán nó vinh quang tín đồ thân sứ đại nhân ngài có thể cho phép chúng ta cũng đi theo tại nhạc viên chỉ chủ trái phải sao dỗ đi hỏi c h ư n một trăm linh hai nhạc viên tín đồ tín đồ sao c h i ê u dương bỗng nhiên ý thức được những cái t i a không ngừng cung cấp nội lực cũng cùng hắn duy trì lấy bạch tuyến có lẽ chính là tín đồ chứng minh bởi vì thần linh không phải là hư hào đồ vật đến mức tín đồ cũng không còn là treo ở trong miệng thân phận bọn hắn đúng là hướng mình cầu nguyện bọn hắn cũng s á t thực chống đỡ lấy nhạc viên c h i chủ tồn tại cái này cũng không cần ta đến cho phép c h i ê u dương hướng hai người vươn tay chỉ cần các người nghị dân thân vào tại nhạc viên nhạc viên tri chủ liền sẽ không tự tuyệt trên thực tế các ngươi đã là người theo đuổi của thần đạn cùng rồ đi lấy nhau trên nét mặt lấp đầy mừng rỡ b trong trong loại này tuần tự t vươn tài liệu mất đi nhan sắc trái ngược với vô cùng hắn ở trong đường hầm bên ngoài xây dựng tạm lưu khu vực chỉ bất quá kiên là thuần túy căn cứ vào ý thức hư cấu không gian thường dùng đến đóng băng tờ lighter hoặc là khẩn cấp tránh hiểm lựa chọn màu xám cũng là vì bắt việc nhưng nơi này là chân thật thế giới hắn cũng không có cái gì đồ vật có thể lựa chọn thậm chí hắn đều không rõ ràng biên hóa như thế ý vị như thế nào bất quá có biên hóa dù sao cũng so không biên hóa tốt chí ít hắn hiện tại đã rõ ràng trong suốt vòng cũng tốt đắp lên sắc bộ phận cũng tốt đều theo tín đồ có quan hệ có lẽ làm càng nhiều người đem nhạc viên chỉ chủ coi là thờ phụng đối tượng lúc cái này trong vòng cũng sẽ có bị thoa khắp một ngày làm hoàng hôn t i ề n đến bên trong thánh đường bận rộn âm thanh cũng dần dần lắng lại nhưng đây chỉ là xây dựng công nhân tạm thời rời sân đám tu nữ vẫn tại huấn luyện chính mình tiêm vào kỹ xảo đi tại hành lang bên trên không khó nghe được hai bên bên trong phòng ngẫu nhiên chuyển đến âm thanh kêu đau cùng đám tu nữ mang theo xin lỗi tiếng ă n u ổ i không có ý tứ cắm lệnh ra làm phiền ngươi nhịn một chút ta lại muốn tới một lần có thể tổng thể đến nói đi qua loại kia màn đêm vừa xuống liền đuổi đi không tiêu tan e à othét cùng để cho lòng người nặng nề tiếng khóc bây giờ đều giảm bớt rất nhiều mà cái này chỉ là bẹn nhìn xi、si、lìn đưa vào sử dụng ngày thứ hai nó thần kỳ nhất địa phương không phải là d ự hiệu mà là có thể cho những cái kia cho là mình kẻ chắc chắn phải chết mang đến sinh lòng tin lúc này t r i ê u dương c h ọ t nghe trương trí viễn kêu gọi người chủ trì tiên sinh liên quan tới công ty y dược kinh doanh phương hướng tiết tiên sinh đã có rồi ý nghĩ có thể hay không cùng ngươi nói một chút ngươi không cần nói cho ta nghe nhạc viên chỉ để ý nhiệm vụ phải t r a n g bình thường hoàn thành bất quá ta có thể giúp ngươi thông chi người chơi khác mở một trận hợp hội ý có thể làm đến cái tình trạng gì nhìn chính các ngươi cái kia nhờ ngươi kết thúc tiếp xúc sau t r i ê u dương lập tức hướng hết t hệ tờ lễ ơ phát ra tập hợp thông chi trên thực tế không thèm để ý chỉ là cố ý duy trì nhạc viên trò chơi thuộc tính lời giải thích chính hắn cũng rất tò mò trương trí viễn mang tới nhân vận sẽ có như thế nào năng lực sau một tiếng bảy người tiểu đội mới toàn bộ tụ tập ở thánh đường dưới mặt đất phòng hội nghị an tổn ỉ trên mặt thậm chí còn có hay không l a u đi màu đỏ d ấ u sân môi ngươi đi làm gì rồi tì thợ nhữ mày hỏi đương nhiên là tìm thú vui đi a làm gì biết rõ còn cố hỏi an tổn ỉ khinh thường trả lời ngươi không biết còn không có c h ạ m qua thế giới này nữ nhân a ta chỉ hy vọng ngươi không muốn lãng phí mọi người thời gian làm sao đám người anh ngươi muốn gây chuyện thanh em hắn lạnh dần được rồi chúng ta là một bận đội không cần thiết cả ngày cãi đi cãi lại trương trí viễn gõ bàn một cái nói đương nhiên nếu như lần tiếp theo có người chậm chạp chưa về chúng ta cũng không cần thiết một một chờ nhân số ít điểm phân đến tích phân cũng biết biến nhiều h ừ ạ đôi ni hư một tiếng nhưng cũng không có tiếp tục cùng t ỷ tợ rằng có nữa đợi chút nữa chúng ta có phải hay không còn thiếu một người ạ xạ hạ gian nạ rủ cỗ như mày nói vị k i a tả ma tiểu thư đâu nàng tạm thời rời khỏi trò chơi c h i ê u dương hiện thân tại đám người trong tầm mắt bởi vì lần này trò chơi số ngày dài hai bên tranh lệch thời gian cũng biết từ từ nhỏ dần các vị nếu có quan trọng sự tình cũng có thể hướng ta đưa ra rời khỏi tình cầu nâng lên tranh lệch tất cả mọi người dự thẳng lên lỗ thai chương trí viễn càng là trực tiếp vấn đề nói người chủ trì tiên sinh có thể hay không đem hai bên tranh l ệ n h thời gian trực tiếp biểu thị đi ra như thế chúng ta cũng tốt thuận tiện linh hoạt làm ra quyết định nhạc viên sẽ cân nhắc phương diện này nhu cầu bất quá hết thệ đều muốn đợi đến hệ thống thăng cấp đằng sau thuyết pháp này đương nhiên là d o người c h i ê u dương biết rõ thời gian cụ thể khác biệt cũng biết cái này tranh l ệ n h giá trị sẽ phát sinh biến hóa có thể trước mắt huyết thiếu đủ nhiều quan sát hàng mẫu h ã n tạm thời còn không có biện pháp tổng kết ra một bộ phù hợp hai bên thế giới vận hành thời gian lịch ta có thể nói trước giai đoạn một nội dung tại ta còn chưa tiến vào trò chơi trước đó các vị liền đã hoàn thành đến bảy tám phần cho nên ta chủ muốn theo mọi người thảo luận một chút đằng sau giai đoạn phương án đang nói những thứ này trước đó ngươi không chức giới thiệu một chút hai vị này người mới sao à xạ hạ gian nạ rủ cổ chỉ chỉ tiết tuyển cùng choi dung ở ùn hai người bọn họ hắn là ngươi tìm đến chuyên gia a mặc dù biết những người khác không biết không có chút nào cảm thấy nhưng như thế trực tiếp bị đối phương một cái điểm ra còn là làm cho trương trí viễn có chút ra ngoài ý định phải biết tại trận này hợp hội ý trước đó ạ xạ hạ dạ nạ dù cổ cũng không có thực sự được gặp tiết tuyển cùng tròi dung ở ùn cho dù bọn họ tối hôm qua có tại thánh đường trong đại điện lộ diện qua nhưng theo chính mình cũng cách xa xa nàng là thế nào đem hai người nháy mắt theo chính mình liên hệ với nhau ta cũng cho rằng như vậy tì tờ khách khí cười cười trương tiên sinh là cái cuối cùng vào trò chơi nhạc viên lại đột nhiên nhiều hai vị người mới rất khó không đem ba vị coi là một đ ồ n đội hoặc là nói bằng hữu người nói không tệ ta đúng là bằng hữu của trương choi dung ở hùn đột nhiên mở miệng nói các người gọi ta choi dung ở hùn là được trong hiện thực mở ra công ty game tới đây là muốn nhìn một chút bị hắn thổi phồng đến mức trên trời dưới đất có một không hai siêu cấp trò chơi đến cùng là cái gì bộ dáng hiện tại ta xác định cái này một triệu đô la vé vào cửa xác thực rất đáng ta gọi tiết tuyển chuyên gia không gọi được chỉ là đối với kinh thương có chút tâm đắc lúc này tiết tuyển cũng nói theo đương nhiên ta cũng không tính là bạn của trương tiên sinh càng giống là quý nhân của hắn cho nên nếu như có thể mà nói ta vẫn là hy vọng có thể cắt giảm một cái vé vào cửa phí dụng đoạn văn này nhường mọi người cười văng lên thì ra là thế ạn tôn h í nhún núi b a i ta liền nói giống hắn dạng này chính nghĩa tiên sinh trong hiện thực hẳn là một cái kẻ nghèo hèn mới đúng trương trí viễn thoáng thở phào một cái mặc kệ mọi người đối với mấy cái này giới thiệu sẽ tin mấy phần chí ít tràng diện bên trên vượt qua tiết tuyền có thể thuận thế ứng phó hắn không kỳ quái nhưng choi dung ở hùn sẽ chủ động giải vây cũng có chút nhường hắn kinh ngạc trong ấn tượng nàng rất ít cùng người xa giao sau khi tan việc chính là chơi game không nghĩ tới còn có như thế cơ linh một mặt hiện tại chúng ta có thể thảo luận chính sự sao trương trí viễn cô ý dùng không vui ngữ khi nói ra Phải biết nhưng i mời tiết tiên sinh ệ m vụ này cũng không dàng, đến cũng là tốn không ít công là phu. dễ ta ít đ ợ c ta h Nhưng e đừng trên ư ở n g ằ n toàn nghe này. Ản tốn hướng g ta biết t ra hòa bộ r ghế giữa khẽ nghiêng, khẽ có lại m ộ thực cái c â nhân n người sẽ làm buồn bán ta thấy nhiều, ít tại bọn hắn phá sáng trước, từng cái cũng giống như khó lường đại nhân vật. Nhưng trước, tại cái đại sẽ làm phá ta thấy ít vật. trên t chí khó h tế đâu bọn hắn chỉ là một đám t r i ệ u quy tắc tre trở phế vật thôi